Chương 438, gác đêm. Khổng Truyện vốn cho là Lâm Thâm có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, chính mình một người chạy thoát rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Thâm căn bản cũng không phải là đảo mệnh đơn giản như vậy, không chỉ bảo vệ tất cả mọi người, còn bắt lấy một cái dạ quỷ. Khổng Truyện không thể không thừa nhận, lúc trước hắn có chút khinh thị vị thiên sư này viện tân nhiệm viện trưởng. Lâm Thâm vô luận là xử lý hắn lúc thái độ kiên định, vẫn là này rất nhiều thủ đoạn, đều để Khổng Truyện không có cách nào lại coi hắn là thành một cái phi thăng giả đối đãi. Ngươi truy người kết quả như thế nào? Lâm Thâm tại một tấm trên mặt ghế đá ngồi xuống, nhìn xem Khổng Truyện hỏi. Hồi viện trưởng, đó là một cái niết bàn cấp giả quỷ, thủ đoạn quỷ bí vô cùng, lại thêm bóng đêm yểm hộ, không thể lưu lại cái kia giả quỷ tộc Dương Nghiệt, thuộc hạ không có năng lực. Không chuyện không có giải thích, giải thích tại vị viện trưởng này trước mặt cũng không có ích lợi gì. Nếu là hắn lại đến, ngươi có nắm bắt có thể ngăn lại được hắn sao? Lâm Thâm lại hỏi. Trong đêm tối, ta chỉ có thể ngăn cản hắn, nếu như là ban ngày, hẳn là có thể đủ đem hắn lui kích. Khổng chuyện trả lời tương đối bảo thủ, không có lúc trước cùng ngạo. Vậy liên coi đi, đừng để người lại đem nàng đột đi. Lâm Thâm hiện tại chỉ muốn muốn sống qua cái này đêm tối, sau đó liền trực tiếp đi thiên đường đạo có thiên tầm bảo hộ hắn có thể đủ triệt để yên tâm cái này nữ dạ quỷ bị hắn bắt lấy khó đảm bảo cái kia nhất bản cấp dạ quỷ sẽ không tới cứu nàng ai biết còn có dạ quỷ tại siêu sao lên cái kia dạ quỷ xuất quỷ nhập thần mười điểm am hiểu đồ thuật nếu là chúng ta trong phòng chờ lấy hắn sau khi đến trước phá đi phòng đá chúng ta sẽ phi thường bị động Khổng chuyện suy nghĩ một chút nói ra lão vệ trong phòng giao cho ngươi lâm thâm đứng dậy nói ra khổng chuyện ngươi cùng ta đi ngoài phòng trông coi nói xong lâm thâm liền cầm lấy dạ quan hoa đẩy cửa đi ra phòng đá khổng chuyện cùng sau lưng lâm thâm đi ra sau đó đóng cửa lại. Lâm Thâm liền tại cửa ra vào ngồi, không chuyện thì nhảy lên, nhảy tới tầng đỉnh phía trên, tầm mắt quét nhìn một phía. Ngươi dùng cái kia khổng tức thần thái thời điểm, đừng chiếu vào trên người của ta. Lâm Thâm sợ khổng chuyện vừa giống như trước đó một dạng, trước cùng hắn nói rõ ràng. Viện trưởng yên tâm, khổng chuyện dừng một chút, lại giải thích nói, ta khổng tức thần thái là phạm vi tính kỹ năng, thả ra thời điểm khó phân định ta, trước đó cũng không phải là cố ý dâm cầm. Lần này tại ngoài phòng, ta sẽ trước tận lực phạm vi không chế, không cho khổng tước thần thái lan đến gần ngài. Nếu là đánh lên đến thời điểm, mong rằng viện trưởng đi đầu trở lại phòng đá bên trong quan chiến lâm thâm gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn tự nhiên nhìn ra, không chuyện khổng tức thần thái là chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần đi vào khổng tức thần thái phạm vi bên trong, đều sẽ bị hắn giam cầm. Hai người cứ như vậy thủ tại ngoài phòng, dạ quang hoa hào quang chiếu sáng phòng đá khu vực phụ cận, nếu là cái kia dạ quỷ tộc tiến vào dạ quang khu vực, liền có thể bị phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực không nhìn thấy dạ quỷ xuất hiện, mắt thấy khoảng cách hừng đông chỉ còn lại không tới thời gian 2 tiếng. Nơi xa đột nhiên truyền đến như tố như khóc tiếng ca. Cái kia tiếng ca ai đoán luyện chuyển, nghe lòng người sinh vẻ bị thương, chỉ cảm thấy sống sót giống như đã không có ý nghĩa gì, có loại mong muốn rút đau tự vẫn xúc động. Lâm Thâm trong lòng du lên, đề cao cảnh giác, tầm mắt quét nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện dạ quỷ tung tích. Cái kia tiếng ca chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, để cho người ta căn bản suy nghĩ không thấu, thanh âm đến cùng là từ cái nào phương diện truyền đến. Không chuyện ngưng mắt dò xét bốn phía, cũng không thể phát hiện tiếng ca nơi phát ra. Không tốt. Lâm Thâm ý thức được cái gì, quay người liền muốn muốn đẩy cửa vào nhà. Bài hát này tiếng có mê người tự sát lực lượng, hắn có thể ngăn cản được tiếng ca mị hoặc, trong phòng những người kia chưa hẳn có thể chống đỡ được. Cong, cong. Trong phòng đột nhiên truyền đến gõ cá gỗ thanh âm, Lâm Thâm đẩy cửa ra xem xét, trong phòng đã có vài người rút ra tùy thân vũ khí, đối chỗ yếu hại của mình liền muốn đâm xuống. Vệ võ phu một cái tay nâng vấn tâm cá gỗ, một cái tay cầm lấy truy nhỏ, một thoáng một thoáng đập cá gỗ. Theo tiếng va chạm tiếng vang, Lâm Thâm lập tức cảm giác cái kia tiếng ca ảnh hưởng tựa như suy yếu rất nhiều, trong phòng những cái kia chuẩn bị tự sát người dường như giật này mình, rất nhiều người tỉnh táo lại về sau, phản ứng đầu tiên đều là cầm trong tay binh khí bước bỏ. Lão vệ, có ngươi. Lâm Thâm thấy thế đối Lão vệ giơ ngón tay cái lên, lại đóng cửa lại. Lão vệ vẫn tâm cá gỗ mua thật là có giá trị, lại còn có khắc chế âm vực lực lượng tác dụng, tiếng ca cũng không có khả năng phát huy tác dụng, tuy nhiên lại vẫn là đang kéo dài, mà lại càng ngày càng thê lương. Lâm Thâm trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ bài hát này tiếng có lẽ cũng không phải là vì mị hoặc bọn hắn, mà là tại hướng bị bắt lại nữ giả quỷ truyền lại tin tức gì. Lâm Thâm trong lòng âm thầm cười lạnh, cái kia nữ giả quỷ bị ta điểm huyệt đạo, cái gì lực lượng cũng không dùng đến, coi như nàng mong muốn bản thân kết thúc cũng làm không được. Qua một hồi, cái kia tiếng ca đột nhiên dừng lại cũng không biết là đối phương đã phát hiện tiếng ca vô pháp đạt được đáp lại, lại hoặc là cái khác nguyên nhân gì. Tiếng ca dừng lại về sau, Lâm Thâm cùng Khổng Truyện đều đánh lên 12 phần tinh thần, nếu như Dạ Quỷ tộc nghĩ muốn mạnh mẽ cứu người, hoặc là muốn giết người diệt khẩu, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Hai người thần kinh căng thẳng, một mực chờ đến hừng đông về sau, Dạ Quỷ tộc đều không còn có động tĩnh. Nhìn xem bốn phía bị vành đai hành tinh chiếu sáng rải núi, Lâm Thâm hơi hơi thở dài một hơi, gian nan nhất trong khoảng thời gian này cuối cùng là gắng vượt qua. Không dám tin thường, Lâm Thâm nhường đại tỷ bọn hắn thu thập đồ đạc, mang theo tất cả mọi người đi tới thiên đường điện trên đường đi lâm thâm ba người tại bốn phía cẩn thận bảo hộ cuối cùng là an toàn đã tới thiên đường đảo quản gia tựa như sớm biết lâm thâm muốn tới trước kia liền đang chờ chờ lấy ra nơi này ta tới an bài tinh chủ tại thiên đường điện bên trong đợi ngài đâu ngài mau đi đi quản gia khẽ cười nói lão vệ không chuyện các ngươi tại đây bên trong hiệp trợ lại tỷ lâm thâm cầm lên không thể động đậy nữ dạ quỷ hướng về thiên đường điện mà đi hắn một mực không có thẩm hỏi cái này nữ dạ quỷ liền la chờ lấy nhường tâm giúp hắn thẩm vấn tâm mệnh cơ là thành tín sĩ thiên sứ có thể làm cho người thổ lộ chân ngôn dùng tới thẩm vấn có thể nói là không có sơ hở nào Lâm Thâm đi vào Thiên Đường Điện về sau, thấy Thiên Tầm nằm nghiêng ở trên ghế salon, một cái tay chống đỡ cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp, trở về còn mang theo một cái mỹ nữ, ngươi đây là dự định muốn hưởng tề nhân chi phúc sao? Thiên Tầm lười biếng nói xong. Ban ngày về sau, nữ dạ quỷ con ngươi chuyển thành màu lam, thoạt nhìn cũng không có dọa người như vậy, thật là có mấy phần sắc đẹp, cũng có thể xem như một cái mỹ nữ. Thiên Tầm bà bối, ngươi coi ta là thành người nào, có ngươi đại mỹ nhân như vậy ở bên người dù cho là phở lọ dạ cũng muốn làm đạm phai mở, chỉ nàng chẳng qua là một cái dạ quỷ. Lâm Thầm nói xong liền mời điểm tự giác tại Thiên Tầm bên người ngồi xuống, một cái tay rất tự nhiên đặt ở Thiên Tầm cái kia cặp đùi mượt mà lên. Thiên Tầm giống như là có chút giật mình, đánh giá nữ nhân nói ra, nàng là dạ quỷ tộc. Lâm Thâm nắm trong thôn chuyện phát sinh, kỹ càng nói một lần, Thiên Tầm càng nghe vẻ mặt càng nghiêm trọng, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm cái tiên nữ dạ quỷ nói ra, nắm nàng giao cho ta đi. Chương 439. Dạ quỷ tộc bí mật. Chương 439. Dạ quỷ tộc bí mật. Tại thành tiến sĩ Thiên Sứ mệnh cơ tác dụng dưới, nữ dạ quỷ căn bản là không có cách giấu giếm cái gì, rất nhanh liền nói ra rất nhiều những Thiên tầm đều trở nên khiếp sợ tin tức. Dạ quỷ tộc vậy mà tại rất sớm trước đó liền đi tới Cự Hoàng Tinh, thậm chí là so thiên nhân tộc còn muốn càng sớm hơn phát hiện Cự Hoàng Tinh. Năm đó Dạ Quỷ tộc bị các tộc liên hợp gạt bỏ về sau, có mấy cái may mắn xuống tới Dạ Quỷ tộc liền chạy đến Cự Hoàng Tinh nghỉ ngơi lấy lại sức. Cự Hoàng Tinh hoàn cảnh thực sự rất thích hợp Dạ Quỷ tộc, bởi vì ban đêm vô pháp ra cửa, cho nên người bình thường căn bản không phát hiện được bọn hắn là Dạ Quỷ. Càng làm người ta giật mình chính là bởi vì chủng tộc Thiên Phú nguyên nhân, Dạ Quỷ tộc chẳng những có thể tại siêu sao đêm tối ở trong hành động tự nhiên, còn có thể thu hoạch được nhất định giá trị, để bọn hắn tại Cự hoàn Tinh có chủng tộc khác khó mà với tới ưu thế nếu như không phải cái này nữ dạ quỷ tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay quá mức chủ quan muốn sống bắt được nàng cũng không có dễ dàng như vậy theo cái này nữ dạ quỷ giao phó tên của nàng gọi sao ban đêm là dạ quỷ tộc chạy trốn tới cự hoàng tinh sau còn xuất lại bốn cái thuần huyết dạ quỷ tộc một trong còn lại ba cái thuần huyết dạ quỷ phân biệt là bầu trời đêm dạ nguyệt cùng dạ vân bốn cái thuần huyết dạ quỷ bên trong chỉ có sao ban đêm là phi thăng cấp còn lại bầu trời đêm dạ nguyệt cùng dạ vân đều là nhất bàn cấp thuần huyết dạ quỷ chỉ có các nàng bốn cái thế nhưng những năm này các nàng núp trong bóng tối phát triển rất nhiều hơn huyết dạ quỷ Bây giờ những cái kia Huyết Dạ Quỷ đã trải rộng thiên, ăn rực ba nhà đội ngũ, trong đó không thiếu Niết Bàn cấp tồn tại. Thiên Tầm nghe sắc mặt âm tình bất định, tại thuộc hạ của nàng bên trong, vậy mà cũng không ít hôn Huyết giả Quỷ, thậm chí còn bao gồm nàng vô cùng xem trọng một cái Niết Bàn người. Sao ban đêm giao phó sự tình, đơn giản nghe giận cả người dựa theo nàng lời giải thích, bây giờ cự hoàn tình chủ nhân chân chính cũng không là tiên, rực an bên trong bất luận cái gì một nhà, mà là Dạ Quỷ tộc. Cùng Lâm Thâm bọn hắn trước đó nghĩ không giống nhau, Dạ Quỷ tộc lưu lại quỷ thủ ấn cũng không phải là vì hút người tinh huyết. tương phản, đó là một loại huyết mạch truyền thừa phương thức giả quỷ tộc liền là lợi dụng quỷ thủ tấn phương thức, năm chủng tộc khác người biến thành hôn huyết giả quỷ, cái kia hai cái chết đi nhân loại, chỉ là bởi vì bọn hắn không chịu nổi quỷ thủ tấn đối huyết mạch của bọn hắn cải tạo, mới ngoài ý muốn chết oan chết vương. Quỷ thủ tấn giết chết người, sở dĩ thuật nhìn giống như trong thân thể không có huyết dịch, kỳ thật cũng không là máu bị rút khô, mà là huyết dịch bởi vì cải tạo thất bại, biến thành trong suốt chất lỏng, mà bị cải tạo thành công hôn huyết giả quỷ cũng không có đủ song đồng thủ, chẳng qua là trong đêm con ngươi sẽ hơi có chút đỏ lên, nếu như con ngươi màu sắc tương đối sâu, không chú ý xem là không nhìn ra. Hôn huyết giả quỷ sẽ đối với thuần huyết giả quỷ nói gì nghe nấy, thậm chí là nhận dạng chi ca ảnh hưởng, để bọn hắn tự sát cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Năm đó giả quỷ tộc sở dĩ sẽ dẫn phát lớn như vậy hỗn loạn, cũng là bởi vì bọn hắn trắng trợn tại các tộc bên trong phát triển hôn huyết giả quỷ, đối với các tộc ảnh hưởng thực sự quá lớn. còn tốt phát hiện kịp lúc, mấy cái đại tộc âm thầm liên hợp lại bố cục, cơ hồ đem thuần huyết giả quỷ giết sạch đến mức hôn huyết giả quỷ. Lúc ấy cũng giết rất nhiều, bất quá hôn huyết giả quỷ bản thân cũng không có đủ quỷ thủ lớn năng lực, cũng sẽ không thể tiếp tục phát triển hôn huyết giả quỷ, cho nên tính nguy hại cũng không cao. Phát hiện một cái giết một cái, diệt sạch chẳng qua là chuyện sớm hay muộn trăm triệu không nghĩ tới, nay bốn cái thuần huyết giả quỷ vậy mà tại cự hoàn tinh quay đầu trở lại, hiện tại ba nhà bên trong đã có rất nhiều người bị phát triển thành hôn huyết giả quỷ. Nếu như không phải bầu trời đem bốn người bọn họ thực lực không đủ, chỉ sợ cự hoàn tinh sớm liền đã trở thành giả quỷ nhất tộc thiên hạ. Những năm gần đây, các nàng một mực tại tránh cho bị thiên nhân tộc phát hiện, chỉ có thể lặng lẽ âm thầm phát triển thực lực. Giống lao dư cái thôn kia, đều là một ít nhân loại cờ biến giả, phi thăng cấp đều không có mấy cái, ban đầu sao ban đêm bọn hắn là trúng mắt. Chỉ là bởi vì gần nhất Lâm Sâm trắng trận thu mua trứng dưa cử động, đưa tới chú ý của các nàng các nàng muốn biết lâm miệu thu mua trứng dưa đến cùng muốn làm gì nhưng là lại không nguyện ý bại lộ tự thân nếu như trực tiếp phát triển lâm miệu vạn một thất bại nhường lâm miệu tử vong sợ hai sẽ khiến thiên tầm quan tâm cho nên trước hết để cho sao ban đêm tới này bên trong phát triển vài cái nhân loại thử một lần kết quả cùng các nàng dự liệu không sai biệt lắm thân thể của nhân loại tương đối mà nói tương đối yếu ớt bị quỷ thủ ấn cải tạo thành hôn huyết giả quỷ sát xuất thành công quá thấp nguyên bản sao ban đêm còn chuẩn bị lại muốn thử mấy lần khống chế tốt quỷ thủ ấn nặng nhẹ là có thể nắm lâm miệu cho phát triển thành hôn huyết giả quỷ Ai biết lâm thâm bọn hắn đến, làm rối loạn sao ban đêm kế hoạch? Vì không cho giả quỷ xuất hiện ở nơi này, tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn đều phát triển thành hôn huyết giả quỷ. Trăm triệu không ngờ rằng, không chuyện thực lực quá mức cường hãn, thậm chí ngay cả bốn cái thuần huyết giả quỷ ở trong mạnh nhất tinh không, tại chiếm cứ lấy đêm tối ưu thế tình huống dưới, đều không có thể bắt lại không chuyện. Sao ban đêm chính mình còn bị lâm thâm cho bắt sống? Cùng ngay tìm hỏi mắt khác hai cái thuần huyết giả quỷ đi nơi nào? Vì cái gì không có cùng các nàng cùng một chỗ hành động thời điểm? một mực đối thành tiến sĩ thiên sứ không có năng lực phản kháng sao ban đêm vậy mà xuất hiện trong nháy mắt giây rủa cùng lưỡng lửa đáng tiếc ý chí của nàng lực cùng năng lực còn là chưa đủ dùng chống lại thành tiến sĩ thiên sứ cuối cùng vẫn nói một cái nhường thiên tầm đều trở nên khiếp sợ bí mật kinh thiên tại đây cự hoàn tinh phía trên lại có một chỗ niết bàn cấp cơ biến chỗ hơn nữa còn không phải bình thường niết bàn chỗ là một cái biến dị qua niết bàn chỗ đương nhiên này còn không phải chân chính nhường thiên tầm khiếp sợ bí mật kinh thiên chân chính nhường thiên tầm khiếp sợ là Sao ban đêm nói cái kia biến dị nhất bản chỗ bị một vị bất hủ tồn tại cải tạo thành thí luyện chẳng, nếu là có thể thông qua thí luyện, liền có thể trở thành vị kia bất hủ tồn tại người thừa kế. Sao ban đêm sở dĩ đến bây giờ còn không có nhất bản, liền là tại vì cái kia thí luyện chẳng làm chuẩn bị, nàng nhất định phải tại cái kia bên trong sân thí luyện, lợi dụng nơi đó Niết bản chi hoàn thành nhất bản, mới có cơ hội thông qua thí luyện chẳng thí luyện, trở thành vị kia bất hủ tồn tại người thừa kế. Vì một ngày này, bầu trời đêm, Dạ Nguyệt cùng Dạ Vân đều tại vì thế mà nỗ lực, Dạ Nguyệt cùng Dạ Vân liền là đi cái kia thí luyện chỗ. Vì sao ban đêm nhất bản làm chuẩn bị? cho nên tối hôm qua mới chỉ có bầu trời đêm một người xuất hiện. Cái kia thí loại chỗ, có phải hay không tại cực tối chỗ? Thiên Tầm trầm ngâm hỏi. Đúng. Sao ban đêm khó mà không chế trả lời Thiên Tầm? Thiên Tầm nghe vậy không khỏi nhíu mày. Cái kia cực tối chỗ là tại cự hoàn tinh vùng địa cực vị trí, vài ngay hành tinh hào quang cơ hồ chiếu dội không tới đó. Quanh năm bị hắc ám ba phủ, ở nơi đó chiến đấu sẽ đối với chúng ta 10 điểm bất lợi. Người nghĩ muốn đi nơi đó? Lâm Thâm hỏi. Tự nhiên là muốn đi. Một vị bất hủ tồn tại di sản, cái kia là không cách nào tưởng tượng một số lớn của cải. Thiên Tầm nhìn chầm chầm Sao ban đêm lại hỏi? Các ngươi như biết, cái kia bất hủ tồn tại là vị nào? Hẳn là Ít rượu Đế. Sao ban đêm âm thanh run rẩy lấy trả lời, nàng đã cực lực khống chế chính mình, tuy nhiên lại dù như thế nào cũng không chế không nổi trả lời Thiên Tầm vấn đề. Ít rượu Đế, là vị kia đã từng dùng sức một mình đánh lên chủng tộc bảng thứ ba vị trí, lại chưa tại chủng tộc trên bảng lưu danh, chỉ để lại một câu, một tay nắm các tấm, tinh hà cốc bên trong rượu, Ít rượu Đế. Thiên Tầm ngạc nhiên. Chương 440, tiểu tiểu đế. Chương 440, tiểu tiểu đế. Thiên cùng Lâm Thâm cũng không nghĩ tới, lại còn có thể đào ra mạnh như vậy liệu. Lâm Thâm không biết tiểu tiểu đế lai lịch, Thiên Tầm nắm tiểu tiểu đế sự tích cho hắn phổ cập một thoáng. Tiểu tiểu đế đến từ chủng tộc gì không người biết được, cho đến nay đây là một điều bí ẩn. Coi như là đánh lên chủng tộc bảng thứ 3 vị trí, tiểu tiểu đế cũng không có vì hắn chủng tộc lưu danh. Mà lại tiểu tiểu đế đánh lên chủng tộc bảng người thứ 3, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn chỉ tới người thứ 3, mà là bởi vì hắn cuối cùng một cái đối thủ, là hắn biểu đạt qua ái mộ chi tình phượng hoàng tộc nữ đế. Một lần kia chủng tộc bảng xếp hạng, phượng hoàng tộc đến đỉnh phong, leo lên chủng tộc bảng vị trí thứ nhất. Chỉ bất quá cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, hiện tại Phượng hoàng tộc mặc dù không có tranh đoạt đệ nhất thực lực, nhưng cũng rất ít ngã ra 10 vị trí đầu liệt kê. Lúc đó có rất nhiều cường giả đều cho rằng, nếu như tiểu tiểu đế đối thủ không phải vị kia Phượng hoàng tộc nữ đế, một lần kia chủng tộc thứ nhất, liền có thể là tiểu tiểu đế. Bất quá đây đều là truyền ngôn, đừng nói là tại Vô tận tuyết nguyệt sau hôm nay, coi như là lúc ấy, cũng không ai có thể xác định, tiểu tiểu đế đến cùng có hay không hạ thủ lưu tình đáng tiếc cuối cùng tiểu tiểu đế cũng không thể cùng vượng hoàng tộc nữ đế tiến tới cùng nhau. Tại hoàng tộc nữ đế vẫn đỉnh giới vương thất bại mất đi về sau, tiểu tiểu đế cũng không biết tung tích. Tiểu Tiểu Đế cả đời rất ít ra tay, cũng rất ít cùng người kết thù kết toán, cũng có lẽ là bởi vì hắn không có chủng tộc xuất thân, cũng không có cùng chủng tộc khác tranh phong suy nghĩ, cho nên Tiểu Tiểu Đế cả đời bằng hữu vô số, cũng rất ít có cái gì kẻ định. Hắn yêu thích nhất cũng chỉ là cất giữ mà thôi, chỉ bất quá hắn cất giữ yêu thích có chút đặc biệt. Ngươi đoán một cái, cái kia Tiểu Tiểu Đế đưa thích cất giữ cái gì? Thiên Tầm cười mỉm hỏi Lâm Thâm. Nếu hắn ngoại hiệu gọi Tiểu Tiểu Đế, vậy hắn khẳng định là cái yêu rượu người, hắn cất giữ hẳn là quả ba Lâm Thâm nói ra. Vậy ngươi liền đoán sai, Tiểu Tiểu Đế mặc dù yêu rượu, thế nhưng hắn đưa thích cất giữ đồ vật lại không phải rượu. Thiên Tầm hướng về nói, "Hắn nữa thích cất giữ tinh cầu." "Cất giữ? Tinh cầu? Là ta nghĩ tinh cầu kia sao?" Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Thiên Tầm, cho là mình nghe lầm. "Liên là ngươi nghĩ tinh cầu kia, một tay nắm cất tấm, tinh hạ cúp bên trong rượu, hai câu này cũng không phải khen tở tu từ thủ pháp, truyền thuyết có người tận mắt thấy qua tiểu tiểu đế nắm một khỏa tinh cầu thu nhập trong tay áo." Thiên Tầm nói ra, bất quá đây cũng chỉ là truyền thuyết, đến cùng tiểu tiểu đế có hay không cất giữ qua tinh cầu, hiện tại sợ là không, có người biết rõ. Không nghĩ tới tại cự hoàn tinh bên trên, vậy mà lại có tiểu tiểu đế lưu lại thí luyện chi địa nếu là có thể kế thừa di sản của hắn bất hủ chi lộ tất nhiên là một mảnh đường băng phẳng. thiên tầm con mắt tỏa ánh sáng rõ ràng đối với sao ban đêm nói tới thí luyện chi địa cảm thấy rất hứng thú thiên tầm lại kỹ càng hỏi tham gia quỷ tộc tại các tộc bên trong ẩn giấu hồn huyết dã quỷ danh sách cùng với cực tối chỗ tình huống đáng tiếc này chút đều không phải là sao ban đêm phụ trách nàng cũng chỉ biết là một thân bên trong một bộ phận chẳng qua là sao ban đêm nôn lộ ra những cái kia danh sách liền đã nhường thiên tầm trở nên kiếp sợ sao ban đêm không biết hồn huyết quỷ không biết còn có bao nhiêu Muốn hay không trước tiên đem ngươi bên này dã quỷ cho thanh trừ hết." Lâm Thâm trầm ngâm nói, "Chứ ngươi ở ngoài, không có ai biết thành tính sĩ thiên sứ có dạng này năng lực, bọn hắn sẽ không nghĩ tới chân tướng đã bị chúng ta biết." Trước không muốn đánh rắn động có ấn nàng lời giải thích, khả năng ba nhà bên trong có rất nhiều người cũng đã trở thành dạ quỷ, như là không thể một mẹ hốt gọn, về sau sẽ có hết sức phiền toái, ta cần thời gian sớm bố trí." Thiên Tầm lại hỏi sao ban đêm một vài vấn đề, mãi đến thực sự hỏi không ra cái gì, mới đem sao ban đêm đóng lại. "Ngươi lần này tụ mật tới, chắc là vì cự hoàn tinh nộp lên tài nguyên a." Thiên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, Cười mỉm mà nhìn xem Lâm Thầm nói ra, "Cái gì đều không thể gạt được ngươi, Thiên đế lao ra hỏa kiệt để cho ta tới làm chuyện này, quả thực có chút tâm hiểm." Lâm Thầm thở dài nói, "Thiên Tầm ngón tay mơn trớn Lâm Thầm gương mặt, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, ta đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới tới lại là ngươi." Thiên Tầm bảo bối ngươi đã có đoán trước, chắc hẳn sớm có đối sách. Lâm Thâm mong muốn trước nghe một chút Thiên Tầm lạ tính thế nào. Ta muốn nói ta không có đối sách, cũng bất lực, ngươi có tin hay không?" Thiên Tầm nhìn xem Lâm Thầm, cười như không cười nói ra, "Tin, ngươi có chỗ khó liền nói cho ta biết, ta nghĩ biện pháp giải quyết." Lâm Thầm nghiêm mà nói, chuyện này nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Thiên Tầm tự giải nói, "Nếu như nắm ta tại Cự Hoàn tinh tiền Lợi chia làm 10 phần, kỳ thật ta chỉ lấy ba thành." Thiên Đế lão gia họ kia, cầm 7 thành lại còn không thỏa mãn, thật sự là lòng quá tham. Lâm Thâm nghe vậy lập tức nhíu mày, Thiên Đế cầm đi 7 thành tiền lời, lại còn muốn cho hắn tới vơ vét càng nhiều, này cũng quá đáng. Ta cũng không có nói Thiên Đế cầm 7 thành." Thiên Tầm lời nói xoay chuyện, lại nói tiếp, "Còn lại 7 thành, trong nhà của ta muốn bắt ba thành, Thiên Nhân viện bên kia cũng muốn cầm ba thành." Lâm Thâm lập tức mở to hai mắt nhìn, nói cách khác, Thiên Đế chỉ lấy một thành các người này không phải mình ăn thịt, nhường thiên đế ăn canh sao? khó trách thiên đế sẽ không vui. không chỉ là chúng ta, ăn ra cùng rực nhà bên kia cũng là cái này tiêu chuẩn. lại nói lớn chuyện ra, cơ hồ hết thể khai phá bên trong tinh cầu, hầu như đều là như vậy tỷ lệ. trên dưới lưu động sẽ không quá lớn. có chút đã bị mở phát ra tới tinh cầu, liền cái tỷ lệ này chỉ sợ đều không đạt được. thiên tầm đương nhiên nói, thiên đế phân đến này một thành, là chính hắn tư nhân sử dụng. chúng ta cầm tới này chút, còn muốn phân cho người phía dưới, chuẩn bị người ở phía trên, mà lại nhiều như vậy tinh cầu, đều muốn điểm một thành cho thiên đế, chân chính tính được. Thiên đế chỗ cầm tới tài nguyên đã là khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là những tư nguyên này đều bị một mình hắn tiêu xài, ai cũng dính không đến nửa điểm chỗ tốt, một thành không chỉ không ít, phản mà đã nhiều lắm. Nói thì nói như thế, thế nhưng rõ ràng có nhiều như vậy tài nguyên, thiên đế chỉ có thể phân đến một thành, hắn không thỏa mãn cũng rất bình thường. Lâm Thâm hiện tại cảm giác chuyện này hắn không có khó như vậy làm. Vẫn tổng quản cho ám hiệu của hắn, ít nhất để bọn hắn nộp lên tài nguyên vượt lên gấp đôi, cũng chính là nhiều một thành mà thôi. Xem ra thiên đế đối với bọn hắn đến cùng tham nhiều ít cũng không có chính xác khái niệm, bằng không không có khả năng chỉ làm cho tăng gấp đôi chỉ đạo như thế gấp đôi đối với ba nhà ảnh hưởng hẳn là sẽ không rất lớn, không đến mức đến vạch mặt trình độ. Có thể là thiên tâm lợi kế tiếp lại phá vỡ lâm thâm mỹ hảo huy tưởng nhiều hơn giao gấp đôi tài nguyên là không thể nào. Nếu như cái này tiền lệ theo chúng ta bên này phá, ngươi nhường còn lại mấy cái bên kia tinh chủ làm sao bây giờ? Về sau thiên đế liền có thuyết pháp, cự hoàn tinh có thể giao nhiều như vậy vì cái gì các ngươi không thể giao? Chúng ta phá hư quý củ, về sau trong hội này sẽ rất khó lại sinh tồn được. Vấn đề do so lâm thâm nghĩ còn muốn phức tạp, hắn đây không phải tại cùng cự hoàn tinh đấu mà là cùng toàn bộ thiên nhân tộc quý tộc giai tầng đấu. Thiên Đế đem hắn đẩy lên quái vật khổng lồ này mặt đối lập, đây chính là liền Thiên Đế chính mình cũng vô pháp dung chuyển tồn tại. Thiên Đế lao ra kia, đây là muốn nắm ta vào chỗ chết hô a. Lâm Thâm cười khổ nói, chương 441 siêu cấp sủng vật, chương 441 siêu cấp sủng vật. Người Thiên Sư này viện viện trưởng ta mặc kệ, người nào thích làm ai làm. Lâm Thâm đặt nông ngồi ở trên ghế salon, một bộ vỏ đá mẹ không sợ rơi bộ dáng. Tiểu Tinh Nhân của ta, ngươi yên tâm đi, ta như thế nào lại làm ngươi khó xử đâu, cự hoàn tinh cái kia một phần, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Thiên Tầm xuất ra một phần rõ ràng chi tiết đưa cho Lâm Thầm, hai tay vòng quanh cổ của hắn, ôn nhu nói, tại nguyên ta có thể giúp ngươi ra, liền rực nhà cùng ăn ra cái kia một phần, ta cũng có thể giúp ngươi ra, thế nhưng việc này ngươi vẫn là muốn đi làm, hơn nữa còn không thể tùy tiện hoàn thành. Đây là ngươi cuối cùng đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đi con đường này. Thiên Tầm bà bối, ngươi đối ta thật sự quá tốt rồi, ta nên báo đáp thế nào ngươi đây? Lâm Thầm hiểu rõ Thiên Tầm ý tứ. Nếu là hắn trực tiếp nắm những tư nguyên này đưa cho đi, Thiên Đế liền sẽ biết hắn muốn ý, còn có tiếp tục vơ vét không gian, về sau sẽ chỉ tệ hại hơn bức bách Lâm Thầm trước nhìn kỹ hắn nói thiên tầm ghé vào lâm thâm trên bờ vai cùng lâm thâm cùng một chỗ xem giấy tờ rõ ràng chi tiết lâm thâm càng xem càng kinh hãi hắn vừa rồi cảm tạ chẳng qua là thuận miệng qua loa có thể là khi hắn chân chính biết này một thành giá trị về sau mới chính thức có thể cảm nhận được thiên tầm đến cùng vì hắn bỏ ra bao nhiêu này một thành liền là một cái con số thiên văn nhiều đến lâm thâm căn bản liền không dám tưởng tượng lâm thâm cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền về sau mỗi một lần ngươi đều phải trả giá nhiều như vậy lâm thâm trở tay nắm thiên tầm nắm vào đằng trước nhường thiên tầm nằm tại trong ngực của hắn có chút động dung nói đúng vậy đây Thiên Tầm thở dài nói, người lấy ra nhiều như vậy, người khác sẽ sẽ không làm có người. Lâm Thâm lại hỏi, cái kia có biện pháp nào đâu? Ai bảo ngươi là ta thân yêu tiểu tình nhân đâu? Ta khó xử dù sao cũng tốt hơn người khó xử. Thiên Tầm ôm Lâm Thâm cổ, nhu tình như nước nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Thiên Tầm bà bối, tân tình này ta không thể báo đáp a. Lâm Thâm thật sự là không biết nên nói thế nào mới tốt nữa, hắn cảm giác bán đứng chính mình, giống như cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Ngươi là muốn muốn lấy thân báo đáp a? Thiên Tầm gian xảo nháy mắt, không không không. Lâm Thâm liền vội vàng lắc đầu, hắn bán mình cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Nói như vậy ngươi không nguyện ý cùng với ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã là người của ta đâu, xem ra là ta tự mình đa tình. Thiên Tầm ngọc đầu cú xuống, dường như mười điểm thất vọng. Ta không phải ý thứ kia." Lâm Thâm vội vàng giải thích, mong muốn nói rõ lý do cái gì. Có thể là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bờ môi liền bị Thiên Tầm ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng để lại, Thiên Tầm ánh mắt tựa như sẽ câu người, nhường Lâm Thâm trái tim giống như là bị ôm lấy cá một dạng bịch bại loạn. "Tiểu tinh nhân của ta, ngươi phải nhớ kỹ a, nữ nhân tối đầu xuống không phải muốn cho ngươi hôn nàng, mà là để cho ngươi biết, nàng đã bỏ đi chống cự." Ta Vương Ngươi có khả năng hưởng dụng thắng lợi trái cây. Lâm Thâm nhìn xem Thiên Tầm cái kia đẹp đẽ gương mặt, mê ly đôi mắt, nghe cái kia làm lòng người thần nộn nhạo lời nói. Trong lòng cái kia một đoàn thanh xuân liệt hỏa chỗ nào còn kiềm chế ở trong thân thể không biết khí lực từ nơi nào tới. Lâm Thâm từng thành từng thanh Thiên Tầm bế lên, hướng về phòng ngủ đi đến, trong ngực ôm tựa như không là một người, mà là một đám lửa, một đoàn đốt người toàn thân khó chịu hỏa diễm. Nhân sinh là một tờ bài thi, phía trên có vô số không có câu trả lời chống không vấn đề. Lâm Thâm là một cái lười biếng học sinh, không quá ưa thích học tập, thế nhưng hôm nay hắn lại vô cùng chăm chỉ, nỗ lực học tập, làm rất nhiều bộ quyết đề. Lâm Thâm lần thứ nhất cảm thấy câu nói kia nói không sai, học tập khiến người vui sướng. Không biết qua bao lâu, Lâm Thâm ôm ấp ấm nu ngủ thật say. Học tập đúng là một cái việc tốn thể lực. Lâm Thâm tỉnh lại thời điểm, đã không biết là thời gian nào, thiên đều đã đen. Lâm Thâm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn không có khí lực, nhưng là lại không nói được thông thấu. Rồi lưng một cái, quay người sờ soạn một cái, lại sờ soạn một cái không. Mở mắt, phát hiện tiên tầm người đã không ở nơi này. Khai Chi tán diệp trọng trách trước trách lớn, cuối cùng bước ra bước thứ nhất, không biết người trong nhà có thể hay không tiếp nhận hôn huyết bảo bảo đầu. Lâm Thâm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tiểu tinh nhân của ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta có việc đi ra ngoài trước, chờ ta trở lại." Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Thâm dâng lên, bên cạnh dụng cụ tự động mở ra, quăng bắn ra thiên tầm 3D hình ảnh. Nhìn xem 3D trong chân dung kia đôi thon dài đuổi ngọc, Lâm Thâm lần nữa từ đáy lòng cảm thán, "Chân này, muốn mạng à. Lâm Thâm cầm lấy cái tia phần chương mục rõ ràng chi tiết, lại nhìn kỹ một lần, nhiều như vậy tài nguyên, nếu như về sau đều muốn do thiên tầm đánh vác, hắn chẳng phải là thật đã thành bị người bao dưỡng tiểu bảo kiểm. Húng hồ đây cũng không phải là kế lâu dài. Nhất định phải còn phải nghĩ biện pháp nhường ăn 117 cùng xí 118 hai nhà đều bỏ tiền mới được điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Thâm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thâm lại ngủ trong chốc lát, hướng đông về sau, hắn tới đến nhà hàng mong muốn ăn một chút gì, lại phát hiện thiên tâm vậy mà cũng tại. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Lâm Thâm còn tưởng rằng thiên tâm đi về nhà, không nghĩ tới còn tại cự hoàn tinh. Ừ, ngươi còn không phải nơi này làm chủ nhân đâu, ta tại không ở nơi này còn chưa tới phiên ngươi vung tay múa chân. Thiên Tâm cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy một cái nhỏ cái đĩa, cẩn thận từng ly từng tí đang đút một đầu sắt thép phong độc vào vật. Lâm Thâm thấy cái kia sắt thép phong độc, không khỏi hơi ngẩn ra, bởi vì hắn nghĩ đến cái này sắt thép phong độc lai lịch. Nếu như đoán không lầm, cái này sắt thép phong độc hẳn là hắn lấy đi bảo trong dương độ vật về sau, đặt ở bảo trong dương. Nguyên bản Lâm Thâm coi là, Thiên Tâm ấp sau khi đi ra, phát hiện chẳng qua là một đầu sắt thép phong độc, khẳng định sẽ bị tức giận thổ huyết. Có thể là nhìn bầu trời tâm dáng vẻ, tựa như nắm này sắt thép phong độc xem như là bảo bối một dạng nuôi nấng, cái này khiến Lâm rất là nghi hoặc. Ngươi làm sao chỉnh một đầu loại rác rưởi này súng vật? Lâm Thâm ngồi tại trước bàn ăn, dường như tùy ý nói một câu, Giáp rưởi sùng vật, ngươi biết cái gì? Biết cái gì gọi là phản pháp quy chân sao? Biết cái gì gọi là lịch thiên cải mệnh sao? Thiên Tâm 10 điểm bảo bối năm sắt thép vong độc hộ trong tay, hư lệnh nói, hôm nay ngươi chướng mắt nó, ngày sau ngươi căn bản không với cao nổi. Sùng vật này có tốt như vậy sao? Ta làm sao nhìn không ra, thấy thế nào đều là một đầu bình thường cương thiết cấp sùng vật mà thôi. Lâm Thâm ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại âm thầm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ta bỏ vào cái kia sắt thép vong độc có chỗ gì đặc biệt? Nhường Thiên Tâm người nốc có ngốc phúc nhận được cái lỗ hổng, Lâm thâm ngấm lại lại cảm thấy rất không có khả năng, coi như nó là biến dị ong độc, cái kia cũng chỉ là một cái cương thiết cấp biến dị sủng vật mà thôi. Đối với Phi Thăng giả tôi nói, bồi dưỡng dạng này biến dị sủng vật còn không bằng trực tiếp đi kiếm một cái biến dị Phi Thăng sủng vật có lời đây. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, cái này ong độc sủng vật chính là ta theo giới Vương Bảo Dương bên trong lấy được bảo vật. Ngươi cảm thấy giới Vương lại ở Bảo Dương bên trong thả một đầu bình thường sắt thép sủng vật sao? Đây chỉ là nó giả tượng, vì phòng ngừa người khác tại nó trưởng thành trước đó nhìn ra thần kỳ của nó chỗ. Đây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đây là một loại người trang, cũng là một loại bảo hộ chờ nó trưởng thành về sau, nhất định là trong vũ trụ độc nhất vô nhị siêu cấp trùng vật. Thiên tâm nói tràn đầy tự tin. Lâm thâm nghe chợt mắt hốt muộn, nửa ngày mới giơ ngón tay cái lên nói ra, "Chúc ngươi sớm ngày dưỡng thành siêu cấp trùng vật. Chương 442. Đòi tiền. Chương 442. Đòi tiền. Thiên Đường đảo thoạt nhìn cùng trong ngày thường cũng không cái gì khác biệt, hẳn là Thiên Tầm vì tê liệt dạ quỷ tộc cố ý hành động. Lâm Thâm không biết Thiên trong bóng tối bố trí cái gì, hắn dự định dựa theo kế hoạch đã định, đi quản lý đại địa an 117 nơi đó. Hoặc là đi quản lý Hải Dương xí 118 nơi đó. Phân tích các loại khả năng tính về sau, Lâm Thâm vẫn là có ý định đi trước xí 118 nơi đó. Lâm Thâm mang lên cùng chuyện, lại làm cho vệ võ phu Lưu lại bảo hộ đại tỷ, một phần vạn dạ quỷ tộc đột nhiên làm loạn, cưỡng ép tới cứu sao ban đêm, có vệ võ phu tại đây bên trong che chở lại tỷ, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Thiên Tâm biết Lâm Thâm muốn đi xí 118 nơi đó, lại muốn đi theo Lâm Thâm cùng đi. Ngươi là Thiên tầm chất tử, đi với ta làm chuyện này, không quá phù hợp a. Lâm Thâm có chút lưỡng lự. Có cái gì không thích hợp, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, ngươi một mực làm chuyện của ngươi. Ta ở bên cạnh xem cái việc vui là được. Thiên Tâm khăng khăng muốn cùng theo một lúc đi. Lâm thâm suy nghĩ một chút, Thiên Tâm đi theo cũng tốt, nói không chừng cùng sĩ 118 lúc đàm phán, cái tên này còn có chút tác dụng. Ba người cùng một chỗ đi tới sĩ 118 chỗ vọng Hải Nai, đến thành bảo bên ngoài, lại bị sĩ gia trông coi cho ngăn lại. Người đến người nào? Thủ vệ Thiên Nhân vệ sĩ, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn nói ra. Thiên sư viện phụng Thiên Đế chi mệnh tuần tra cự hoàn tinh, sĩ 118 ở đâu? Không chuyện hết sức quen thuộc lấy ra thẻ chứng minh của hắn. Cái gì Thiên sư viện? Chưa nghe nói qua, các ngươi ở chỗ này trở thông truyện? Thiên nhân vệ sĩ một chút cũng cho bọn hắn mặt mũi, lạnh nghiêm mặt nói ra: "Thiên sư viện đại biểu thiên đế làm việc, lại há tha cho các ngươi lãnh đạo." Khổng Truyện mặt chầm xuống, hắn nhìn ra là Xí ra người cố ý làm khó, liền muốn xuất thủ giáo hơn cái kia thiên nhân vệ sĩ, bất quá bị Lâm Thâm ho nhẹ một tiếng ngăn trở. "Chờ một chút đi." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Khổng Truyện lập tức lui sang một bên, không dám lại nói cái gì. Ba người ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, cũng không thấy có người theo thành bảo bên trong ra tới. Thành bảo cao nhất trong tòa tháp, Xí 118 đang cùng một cái khác thiên nhân đang nhìn cổng hình ảnh. "Cái kia tân nhiệm viện trưởng không đơn giản à, Khổng Truyện như vậy ngạo người." Vậy mà đối với hắn nói gì nghe nấy, người này không dễ ứng phó. Xí 96 nhìn xem hình ảnh nói ra, "Thiên tầm nuôi mặt trắng nhỏ mà thôi, bất quá chỉ là ỷ vào Thiên tầm cùng Thiên Tuyệt quan hệ, Thiên đế liền là nhìn chúng hắn cái thân phận này, mới khiến cho hắn tới siêu sao lấy tiền." Xí 118 khinh thường nói, "Nếu là Thiên tầm cho, ngươi có cho hay không?" Xí 96 hỏi. "Nàng cho, đó là nàng thay tiểu tình nhân dùng tiền mua mệnh, ta dựa vào cái gì cho?" Xí 118 hừ lạnh nói, "Ta nếu là ra số tiền này, về sau làm sao trong hội này mặt dựng chân? Người nào thích cho ai cho?" Ngược lại số tiền này ta là một điểm không ra. Thiên đế mong muốn tiền, khiến cho hắn phái người tới xét nhà của ta chính là Thiên đế có thể xét nhà, liền sẽ không làm ra được nhiều chuyện như vậy. Xí 96 cười nói, đừng nói những cái kia nói nhảm, tốt xấu người ta là đại biểu thiên đế tới, đi gặp hắn một chút đi, xem hắn nói như thế nào. Xí 118 khẽ gật đầu, ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Xí 118 trong miệng nói kiên cường, có thể là đi vào cửa chính thời điểm, lại đổi một bộ sắc mặt, vẻ mặt tươi cười nên hướng Lâm Thâm, đi đầu một cái thiên nhân tộc che ngược lễ. Sau đó mới cười nói: "Thiên viện trưởng xin thứ tội, vừa rồi có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý, không có tới kịp thời tới đón tiếp, thật sự là quá thất lễ, mong được tha thứ." Lúc trước ta lần thứ nhất thấy thiên sư dài thời điểm, liền cảm thấy ngươi khí chất cao nhã không phải phản tục hạng ngũ, tương lai nhất định thành đại khí. Bây giờ quả nhiên bị ta đoán trúng, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền bị thiên đế đại nhân trọng dụng, trở thành một viện chiều dài. Dực tinh chủ có này ánh mắt, cũng không phải tục nhân. Lâm Thâm mỉm cười đáp, tựa hồ cũng không có bởi vì tại bên ngoài đợi lâu như vậy mà để ý, "Ha ha, thiên viện trưởng quả nhiên không phải bình thường, mời vào bên trong." Nghe Lâm Thâm nói như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phá lên cười. Nắm Lâm Thâm ba người đón vào phòng hội nghị về sau, Xí 118 hình như có ý giống như vô ý, hắn mình ngồi ở chủ vị phía trên, nắm ba người an bài tại bên cạnh quý vị khách qua lên. Theo lý thuyết, thiên sư viện đại biểu thiên đế tuần tra bốn phương, Xí 118 một cái hạ thần, hẳn là nhường Lâm Thâm ngồi tại chủ vị mới đúng. Hắn mình ngồi ở chủ vị, liền làm muốn nói cho Lâm Thâm, tại hắn nơi này thiên sư viện cùng thiên đế tên tuổi khó dùng, khiến cho hắn đừng có ý đồ xấu. không chuyện vẻ mặt có chút khó coi, Lâm Thâm lại không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống. Không chuyện cũng chỉ có thể đi theo ngồi xuống. Thiên viện trưởng tới ta chỗ này, coi như là đang ở nhà mình, không cần khách khí đợi lát nữa ta tới an bài, nhường ngươi cảm thụ một chút xí gia đạo đại khách. Xí 118 mười điểm tùy ý nói ra. Nếu Dực Tinh chủ nói như vậy, ta đây liền không khách khí, thiên sư viện gần nhất thiếu tiền, về sau ngài nơi này nộp lên tài nguyên tăng gấp đôi, điểm này tiên lệ, Dực Tinh chủ ngươi xem không có vấn đề à? Lâm Thâm nhìn xem xí 118 con mắt nói ra. Xí 118 không nghĩ tới Lâm Thâm trực tiếp như vậy, đôi mắt cùng Lâm Thâm đối mặt, nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Thiên viện trưởng, lời này của ngươi là đại biểu Thiên đế đại nhân, vẫn là đại biểu Thiên sư viện đâu?" Xí 118 trầm mặt nói ra, "Ta là Thiên sư viện viện trưởng, tự nhiên đại biểu chính là Thiên sư viện." Lâm Thâm khẳng định không thể nói là đại biểu Thiên đế. Thiên đế đòi tiền, loại sự tình này căn bản không ra gì, trước đó An tổng quản liền đã liên tục nhắc nhở qua hắn, nếu ngồi vị trí này, có đen một chút nổi hắn nhất định phải lưng. Xí 118 nghe xong nở nụ cười lạnh, "Thiên viện trưởng, ta cự hoàn tình cùng các ngươi Thiên sư viện tức không phải thượng hạ cấp quan hệ, cũng không tại cùng một cái bộ môn. Các ngươi Thiên sư viện thiếu tiền, dựa vào cái gì hỏi ta mượn?" Nếu như là Thiên đế đại nhân muốn cái này tiền, ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác, hoặc việc bán lấy tiền cũng phải đem số tiền này cho lão nhân gia ông ta đục lên. Có thể là, ngươi dựa vào cái gì? Xí 118 trong lòng cũng rõ ràng, Thiên đế không có khả năng dùng danh nghĩa của mình mở miệng đòi tiền hoa, cho nên hắn mới dám nói thế với. Vậy coi như là Thiên đế ý tứ đi. Lâm Thâm Tơ không hề nhượng bộ chút nào cùng xí 118 đối mặt, nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy. Xí 118 căn bản không có nghĩ đến Lâm Thâm cũng dám nói như vậy, lập tức vì đó chán nản, Lâm Thâm nói như vậy, căn bản là tại chơi xỏ lá. Cùng chuyện cùng Thiên Tâm cũng đều bị Lâm Thầm lợi giật này mình, hắn lợi này nếu là chuyến đi, không đợi người khác đối phó hắn, Thiên Đế liền là cái thứ nhất trừng trị hắn người. Thiên Đế ái tài, nhưng cũng là cực tự ái người, sự tình có khả năng làm, thế nhưng nổi đen tuyệt đối không thể hướng Thiên Đế trên mặt vung. Người nào hướng Thiên Đế trên mặt ném nổi đen, người nào liền phải lấy mạng đi tẩy. Sĩ 118 trong lúc nhất thời ngay cả lời đều tiếp không được, Lâm Thâm cái này căn bản là không theo lẽ thường ra bài. Lâm Thâm đã đã nói như vậy, nếu là hắn không cho, cái kia chính là đánh Thiên Đế mặt. Coi như Thiên Đế quay đầu thu thập Lâm Thầm, vậy cũng khẳng định sẽ đem hắn cùng một chỗ cho thu thập. Nếu là hắn cho, người khác nhưng không biết lâm thâm nói tiền này là thiên đế muốn, mà khắc tinh chủ chỉ sẽ cảm thấy là hắn sợ, đảo hướng thiên đế bên kia, cho thiên đế tiền. Thậm chí thiên đế sẽ còn lợi dụng hắn làm điển hình, đi hướng mặt Khắc tinh chủ đòi tiền, đến lúc đó hắn xí 118 muốn thế nào tự xử. Quay đầu lâm thâm lại đến cái chết không thừa nhận, hắn xí 118 liền xong rồi, toàn thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ ràng. Độc, thật độc. Xí 118 phát hiện, gia hỏa này so hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó, mặc kệ hắn năng lực như thế nào, thế nhưng người này là đủ hung ác thật độc. Không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Đây quả thực là Ngọc Thạch Câu Phần A, chương 443. Vũ Hãm. Chương 443, Vũ Hãm. Thiên Việt trưởng, an nói xuống người nào đều sẽ nói, ngươi nói là Thiên Đế đại nhân muốn, tiền này liền là Thiên Đế đại nhân muốn sao? Ngươi đem công văn lấy ra ta nhìn một chút, chỉ cần thật sự là Thiên Nhân viện đóng ấn công văn, coi như là táng gia bại sản, tiền này ta cũng nhất định được lên. Xí 118 dù sao cũng là người từng trải, không phải mới xuất đạo mao đầu tiểu tử, hời hận mấy câu liền hóa giải Lâm Thâm mang tới mối nguy. Không có công văn. Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Xí 118 dĩ nhiên biết không khả năng sẽ có công văn, chế nhạo nói, không có thiên nhân viện công văn vậy cũng được, ngươi nói thiên đế đại nhân đòi tiền, ngày đó đế đại nhân thủ dụ dù sao cũng nên có à. Chỉ cần ấn thiên đế đại nhân ấn, muốn nhiều cho nhiều ít, ta tuyệt không một chút nhíu mày, cũng không có." Lâm Thâm nói ra. "Vậy?" Xí 118 trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, mặt lạnh chỉ Lâm Thâm nghiêm nghị quát, "Tốt ngươi cái thiên sư viện viện trưởng, hoàn toàn không có công văn hay không thủ dụ, đánh lấy thiên đế đại nhân cờ hiệu, bại hoại thiên đế lớn thanh danh của người, ta thiên nhân tộc há có thể dung như ngươi loại này đổ vô sỉ tại." Đừng tưởng rằng ngươi là thiên sư viện tri trưởng là có thể ỷ thế hiếp người, ta xí 118 làm được đang ngồi mang, cả đời hận ngươi nhất này, loại đánh lấy thiên đế đại nhân cờ hiệu làm đủ cho xấu bại hoại, coi như liều mạng cái mạng này không muốn, ta cũng chắc chắn muốn cáo lên thiên nhân viện, vì ta thiên đế xứng danh. Xí 118 dĩ nhiên biết lâm thâm trên tay cái gì đều không khả năng sẽ có, hắn muốn số tiền này, liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền, đừng nói cái gì công văn thủ dụ, liền trương mục đều khó có khả năng lưu lại. Thiên thuật đế là một cái đã tham lại từ hái người, hắn có khả năng tham, nhưng lại không thể rơi tiếp theo cái tham quân thanh danh. Chính vì vậy Sĩ 118 mới có cái này lực lượng bắt chẹt Lâm Thâm ngược lại đem Lâm Thâm nhất quân. Hắn một bộ này liên tức đái đả phản kích, nghe khổng chuyện cùng Thiên Tâm đều hoàn toàn biến sắc, nếu là sĩ 118 thật năm chuyện này cho đâm đi lên, tiên đế không chỉ sẽ không bảo đảm Lâm Thâm sẽ còn thứ nhất nhảy ra thủ tiêu hắn. Tuổi trẻ a còn quá trẻ. Vậy mà muốn dùng thủ đoạn như vậy áp bách sĩ 118, hiện tại ngược lại bị người khác lợi dụng. Khổng chuyện cảm thấy Lâm Thâm hiện tại liền là cái tử cục, thực sự nghĩ không ra có cái gì phá cục biện pháp. Đặc sắc. Thật sự là quá đắc sắc. Dực Tinh chủ quả nhiên là cao nhân. Tại hạ phục sát đất. Lâm Thâm phòng lên trưởng nói ra: "Thiên viện trưởng, ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô ích, ta rực người nào đó không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này ta nhất định cáo lên thiên nhân viện, đưa ta đế nhất cái trong sạch liêm khiết danh, mời ngươi trở về đi." Xí 118 gương mặt cương trực công chính, đứng dậy liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Không chuyện cùng Thiên Tâm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế mới tốt. Lâm Thâm lại là tuyệt không hoảng, trở tay triệu hoán ra cây quạt, trực tiếp hòa thành từng đạo kiếm quang, trong phòng tứ tán ra. "Thiên viện trưởng, muốn động thủ sao?" Sí 118 dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Thâm. Hắn thấy Lâm Thâm đã thẹn quá hóa giận không lý trí, Lâm Thâm càng không lý trí, với hắn mà nói lại càng tốt. Không lý trí người liền sẽ phạm phải càng nhiều sai lầm, khiến cho hắn có càng nhiều nhược điểm, đến lúc đó Lâm Thâm muốn không chết cũng khó khăn. huống hồ động thủ, hắn như thế nào lại sợ Lâm Thâm như thế một cái phi thăng giả, coi như khổng truyện ra tay, hắn cũng có đối sách. huống chi hắn không cho rằng khổng truyện sẽ như vậy không lý trí, Lâm Thâm này cái mao đầu tiểu tử dám làm loạn, khổng truyện hẳn là biết quý củ, không có khả năng đi theo Lâm Thâm cùng một chỗ làm loạn. Lâm Thâm vung tay lên, từng đạo đạo quang kiếm trong phòng bay qua, nhưng không có công kích xí 118. Chẳng qua là nắm trong phòng mấy thứ đồ phá hủy. Phá hủy cái kia mấy thứ đổ về sau, Kiếm quang đều đều về tới Lâm Thâm trong tay, một lần nữa hóa thành quạt xếp bộ dáng, phía trên hào quang đều biến mất không thấy gì nữa. Xí 118 vẻ mặt khẽ biến, Lâm Thâm phá hủy cái kia mấy thứ đổ đều là trong phòng giám sát thiết bị, đây là hắn giữ lại đối phó Lâm Thâm chuẩn bị ở sau. Lâm Thâm lại có thể tinh chuẩn tìm được hết thể ngoài sáng cùng ngầm ẩn dấu giám sát, Nhường xí 118 trong lòng Lâm Thâm ngạc nhiên nghi ngờ, hoài nghi là không phải mình nội bộ xảy ra vấn đề, bằng không Lâm Thâm làm sao lại biết hết thể giám sát vị trí? Sĩ 118 lạnh nghiêm mặt liền muốn nói gì, tuy nhiên lại bị Lâm Thâm vượt lên trước một bước. "Dược tinh chủ, ngươi có thể nhận ra cái này." Lâm Thâm đưa tay xuất ra một cái quần trụ, trực tiếp tại Sĩ 118 trước mặt hắn ra. Sĩ 118 ngưng mắt xem xét, chỉ thấy đó là một cái thiên nhân chân dung. "Đây là Thiên Đế đại nhân tự họa tượng." Sĩ 118 có thể đi cho tới hôm nay, như thế nào nhân vật đơn giản, mặc dù trên bức họa thiên nhân không quá giống tiên thuật đế, thế nhưng chỉ nhìn vẽ phong cách cùng phía trên đệ tử, con dấu, liền đã biết đây là ai số lượng. "Dược tinh chủ hào nhã lực." Lâm Thâm tán thán nói. Sĩ 118 trong nháy mắt liền nghĩ Minh Bạch Lâm Thâm có ý tứ gì, cười lạnh nói, "Ngươi muốn dùng cái này ép ta? Ta cho ngươi biết, ngươi đánh sai chủ ý, trừ phi ngươi có thiên đế thủ dụ hoặc là thiên nhân viện công văn, bằng không lấy cái gì tới đều không dùng. Dực Tinh chủ, ta không có ý định phải dùng cái này ép ngươi." Lâm Thâm hai tay nắm bắt tự họa tượng diện nói ra, "Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, đưa tiền ta liền đi, không trả tiền, ta hiện tại liền sẽ nó." Nói xong, Lâm Thâm liền bắt đầu tiến ngược. "Ngươi xoa hủy thiên đế đại nhân tự họa tượng liên quan ta cái giám." Sĩ 118 bắt đầu còn cảm thấy Lâm Thâm có phải hay không đầu góc nước vào. Sẽ toang chân dung liên quan đến hắn cái giám ấy, có thể là nói xong nói xong, sắc mặt của hắn liền biến. Ngươi nghĩ vu ham ta? Xí 118 phổi đều nhanh muốn tức nổ tung, hắn biết Lâm Thâm muốn làm gì. 10. Lâm Thâm không hề bị lay động, chẳng qua là bắt đầu đến ngược. Ngươi cảm thấy có người sẽ tin tưởng ngươi sao? 9. Ngươi sẽ tự họa tượng, đối ngươi có chỗ tốt gì, liền coi như bọn họ tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi làm việc bất lợi, lại để cho đế bên trên chân dung bị hao tổn, cũng muốn một dạng chịu lấy phạt. 8. Ngươi. Ngươi không muốn chơi lá. Xí 118 vừa tức vừa nộ. Lâm Thâm nói rõ chính là muốn lưu hại hắn, Lâm Thâm tại đây bên trong nắm tự họa tượng cho xé, về sau là có thể một mực chắc chắn là hắn sẽ. Xí 118 thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Lâm Thâm đến thiên đế trước mặt sẽ nói cái gì. Lâm Thâm khẳng định sẽ nói, hắn cầm lấy thiên đế tự họa tượng đến hắn xí 118 nơi này tới đòi tiền, hắn xí 118 không chỉ không cho, còn cuồng vọng sẽ bỏ chân rung. Thậm chí liền Lâm Thâm sẽ biên ra cái nào đại nịch bất đạo lời an ở trên người hắn, xí 118 trong đầu đều đã qua rất nhiều đầu. 7. Lâm Thâm mặt không thay đổi tiếp tục điểm lấy. Ngươi làm như vậy sự tình, coi như ngươi bẩm báo thiên đế đại nhân nơi đó, ta chưa chắc sẽ có việc, ngươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Xí 118 nghiêm nghị quát. 6. Ngươi. Nam. Ngươi nghĩ rõ ràng, xé hoạ, vô luận ta kết quả như thế nào, ngươi cũng nhất định bị phạt nặng, mạng nhỏ khó đảm bảo. 4. Ta cũng không tin, ngươi thực có can đảm xé. Xí 118 cắn răng nói ra. 3, 2, 1. Lâm thâm trực tiếp tăng tốc, còn lại 3 cái số cơ hội là trong nháy mắt liền nhập xong, sau đó đưa tay liền xé. Đừng xé. ta cho. Xí 118 một bên nhào về phía Lâm Thâm một bên kêu Dên. Lâm Thâm dừng tay lại, không chuyện cũng ngăn trở Xí 118. Xí 118 thấy tự họa tượng Diệp đã bị kéo ra một điểm lỗ hồng nhỏ, nếu như hắn chậm một chút nữa kêu đi ra, đoán chừng họa liền bị xé. Xí 118 trên trán mồ hôi lạnh toà ra, hắn xem như nghĩ thông suốt, vị này tân nhiệm Thiên Việt trưởng, liền là một cái không nói đạo lý, không muốn sống, cũng không theo lẽ thưởng ra bài ngôn nhân. Dực Tinh chủ, ngươi cũng đừng trách ta, Thiên đế đại nhân để cho ta làm việc, ta làm không xong cũng giống vậy là cái chữ chết, ngược lại làm sao đều là cái chết éo cái đệm lương tại trên hoàng tuyển lộ cũng không cô đơn, ngài nói có đúng hay không? Lâm Thâm vừa cười vừa nói. chương 444, thiên gia. chương 444, thiên gia. đi, ta cho các loại đến nộp lên trên tài nguyên thời gian, ta tăng gấp bội cho. xí 118 cắn răng nói ra, nhiều cái kia một bộ phận, hiện tại liền cho, không đánh phiếu nợ, không khai phá phiếu, trực tiếp cho ta, cái khác bộ phận còn dựa theo trước đó chương trình đi. Lâm Thâm nói ra, nhiều như vậy tài nguyên, ngươi để cho ta, đừng xé, đừng xé, nhanh nhanh, hiện tại liền cho. Xí 118 thấy Lâm Thâm một câu đều không nói, trực tiếp liền muốn xé họa, người đều khí tê. Gặp qua lòng dạ hiểm độc, gặp qua không muốn mạng, cũng đã gặp vô lại, có thể là giống Lâm Thâm lòng dạ đen tối như vậy, lại nếu không mệnh, còn vô lại, hắn thật đúng là là lần đầu tiên. Nếu như không phải Lâm Thâm có tuần tra sứ thân phận, lại có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn cùng mình cùng một chỗ tiến vào thành bảo, Xí 118 hận không thể hiện tại liền trực tiếp giết chết hắn. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi lấy. Ta tao. Ngươi làm gì? Xí 118 con ngươi co vào, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn đã nói một câu như vậy, Lâm Thâm vậy mà liền trực tiếp nắm họa cho xé. A, không chuyện cùng Thiên Tâm đều kinh hãi kêu thành tiếng, bọn hắn thật sự là sợ hãi. Dự Tinh chủ, hiện tại ngươi cũng không cần tìm nhiều như vậy mượn cớ lười trốn mục, nên để làm chi đi thôi, đồ vật không cho không quan hệ, ta cũng không cần. Lâm Thâm nói xong cầm lấy xé nát họa quay người muốn đi. Thiên Biệt trưởng, Thiên gia, ngài đây là vì mà a? Nhất định phải chơi chết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng giống vậy không sống được, ngươi có biết hay không a? Xí 118 khí toàn thân phát run, hắn liền chưa từng gặp qua Lâm Thâm như thế một người một câu nói không đúng, hắn liền câu phản bác đều không nói, liền trực tiếp nắm họa cho xé, nào có dạng ngày chơi, Các đất bồi thường còn có thể có kẻ mặc cả đâu, làm sao cái này xé? Ta biết ta ban đầu ta không có ý định sống sót trở về. Thiên sư viện hiện tại cái dạng gì, trong lòng ngươi rõ ràng, trong nội tâm của ta cũng rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng. Ta có bao lớn bản sự, chính ta cũng rõ ràng. Ta không có bản sự làm viện trưởng này, nhưng lại không thể không làm viện trưởng này. Đây là thiên đế đại nhân đã điện, không có gì có thể nói. Chết thì chết đi, thế nhưng chết cũng muốn chết thoải mái, người nào không cho ta thoải mái? Ta liền để người nào không thoải mái. Lâm Thâm hài hước nhìn xem Xí 118 nói ra, ngươi không là ưa thích chơi sao? Ngươi lại nói tiếp chơi a? Có thủ đoạn gì ngươi tiếp lấy làm, có cái gì tâm nhãn ngươi lại đến, hiện tại ta giúp ngươi chơi, quay đầu trên hoàng tuyển lộ ngươi bội ta, này hết sức công bằng. Lâm Thâm nói xong, lại cầm trong tay chân dung kéo xuống một khối. Thiên gia, thổ tông, ngươi là ta thân gia được rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào a? Xí 118 người nhanh muốn đi rồi. Sự tính đến trình độ này, hắn giết Lâm Thâm cũng không có đường sống, nhường Lâm Thâm trở về một dạng không có đường sống. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao mới tốt nữa. Ta muốn thế nào ngươi không biết sao?" Lâm Thâm kéo một cái ghế ngồi tại xí 118 trước mặt, chỉ ngực của hắn nói ra, "Ta đòi tiền giống muốn mạng của ngươi mở dạng, ngươi cho ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan đúng không? Ta thành toàn ngươi, đã ngươi đem tiền xem so mệnh còn trọng yếu hơn, vậy liền đem mệnh của ngươi lưu lại đi." "Thiên gia, ta là thật không nghĩ tới ngươi." "Được rồi. Thiên gia, ta muốn mệnh A ngươi cho con đường sống đi. Họa đều đã xé, ngươi nói ta làm sao cho ngươi được sống?" Ngược lại ta là không có bản sự kia nắm họa cho phục hồi như cũ trở về, ngươi bạn sự ngươi làm đi." Lâm Thâm trực tiếp cầm trong tay nát hỏa ngã ở xí 118 trên thân. Xí 118 đội vàng ôm lấy nát hỏa, cười rạng rỡ tiến đến Lâm Thâm trước mặt, sau đó nhìn một chút phía sau hắn Tiên Tâm cùng công chuyện. "Ta không có vấn đề có lời gì ngươi tùy tiện nói ngược lại ta là chết chắc cái gì đều không để ý." Lâm Thâm liếc mắt tuy lấy hắn nói ra. "Ta không có vấn đề, có lời gì ngươi tùy tiện nói, ngược lại ta là chết chắc, cái gì đều không để ý." Lâm Thâm liếc mắt nhìn hắn nói ra. Hắn biết xí 118 có ý thứ gì, mong muốn nhường Tiên Tâm cùng lỗ truyền đi. Sau đó đơn độc nói chuyện cùng hắn, thế nhưng hắn căn bản không thèm để ý chí 118 bất đắc gì nói ra, thiên gia, ngài xem dạng này được hay không, tranh này là ngươi sẽ, cùng ta thật không có quan hệ, ta làm người đến dạng lương tâm, đến lúc đó ngươi ăn ngay nói thật, ngươi xem dạng này có được hay không. Không thành, ngươi dựa vào cái gì nói là ta sẽ, ta, liền, muốn, nói, là, ngươi, sẽ. Lâm thâm dùng ngón tay đâm bộ ngực của hắn, gàn từng chữ một xí 118 sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cười khổ nói, ai, thiên gia. Ta này một nhà già trẻ cũng không dễ dàng, đều chỉ vào người của ta sống đây này, ta muốn là chết, nhà này cũng giải tán. Cùng ta có quan hệ gì? Ta nhà cũng là trên có già dưới có trẻ, không phải một dạng cũng phải chết sao? Dựa vào cái gì ngươi liền không thể chết? Người cao hơn ta quý sao? Lâm thâm lạnh mặt nói, ta không phải ý tư kia, có muốn không rằng này, ngược lại thiên gia ngài là chết chắc, không cần thiết kéo ta xuống nước, ta chỗ này còn có chút tích xúc, ngươi thích gì lấy cái gì, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, lưu ta một cái mạng, cho người nhà của ngươi hậu đại lưu phần cơ nghiệp. Xí 118 chính mình cũng cảm giác mình ngắt tầm, có thể là không có đồ vật gì so mệnh trọng yếu. Cũng được. Vừa rồi trên cơ sở lại thêm gấp đôi. Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Xí 118 lập tức mở to hai mắt nhịn, mong muốn giận mắng Lâm Thâm, có thể là cuối cùng vẫn cười khổ nói, "Thiên gia, ngài này chào giá cũng quá cao." "Cao sao? Ta lấy mệnh đổi lấy. Thiên đế cái kia phần không cho, lão nhân gia ông ta có thể làm cho người nhà của ta mạng sống sao? Người nhà của ta sống không được, muốn những vật này có làm được cái gì? Thiên đế cái kia phần ngươi đến cho, ta này phần ngươi cũng không có thể thiếu." "Đồ vật tại, ta chết ngươi sống." đồ vật không tại, ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Thâm đứng dậy muốn đi, cho, nhanh nhanh, đều cho ngươi. Xí 118 đời này đều không có cảm giác qua như thế suối quậy, bất quá ngươi đến lưu cho ta cái chứng cứ. Hiện tại hắn hối hận ruột đều thành, sớm biết rằng này, hắn căn bản liền sẽ không thấy Lâm Thâm, người nào mẹ nhà hắn biết, sẽ gặp phải như thế một cái muốn tiền không muốn mạng lưu manh. Lâm Thâm ba người rời đi thành bảo thời điểm, chọn vẹn kéo hơn 100 chiếc xe lớn, đủ loại sùng vật bao con động, phi thăng dịch, sủng vật chứng chờ các loại tư nguyên bất kể cơ số, cơ bên trong không thiếu nhất bản cấp tài liệu cùng sủng vật bao con động sưu vật trứng các loại, thậm chí còn có mấy túi niết bàn cho tản, cùng với đủ loại lâm thâm căn bản chưa nghe nói qua cao cấp tài liệu. Phi thăng chứng cùng phi thăng bao con động, tại đây bên trong đều là luận xe tính toán. Lâm Thâm mặc dù đã tại thiên tầm nơi đó nhìn qua danh sách, biết bọn hắn hàng năm cần nộp lên bao nhiêu thứ, có thể là tận mắt thấy, vẫn là cảm giác 10 điểm rung động đây chỉ là cự hoàn tinh hàng năm nộp lên cho thiên đế tài nguyên, hơn nữa còn chẳng qua là 2 phần 3. Những tư nguyên này đều có thể đủ chế tạo ra một nhánh phi thăng giả tiểu quân đoàn, thậm chí có thể tích tụ ra rất nhiều cái niết bàn người. Mà tại thiên đế nơi đó, vẹn vẹn chẳng qua là hắn vui lùa một phần rất nhỏ chi tiêu mà thôi. Giống như vậy tinh cầu, thiên nhân tộc danh nghĩa còn có rất nhiều, không cách nào tưởng tượng thiên đế hàng năm có thể cầm tới nhiều ít tài nguyên. Dù vậy, thiên đế vẫn là y nguyên không thỏa mãn, còn muốn vơ vét càng nhiều, quả nhiên là lòng tham không đáy. Ngươi thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a. Rời đi thành bảo về sau, thiên tâm vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm thâm nói ra. Ai nói ta muốn tiền không muốn mạng rồi? Thiên ta muốn, mệnh ta cũng muốn. Lâm thâm khẽ cười nói. Chương 445. nho nhỏ điều kiện. Chương 445. nho nhỏ điều kiện. Ngươi vậy mà thật cho hắn rồi. Xí 96 một mặt kinh ngạc nhìn xem Xí 118. Ta không cho hắn có thể làm sao? Hắn không muốn sống, ta đến muốn mạng. Thiên đế đại nhân có nhiều sĩ diện, ngươi cũng không phải không biết. Cái kia vô lại một mực chắc chắn là ta nắm họa cho xé, ngươi để cho ta giải thích thế nào? Sĩ 118 gương mặt sủi quẩy. Không ai sẽ tin tưởng ngươi xé họa a. Sĩ sau nói ra. Hắn cầm lấy họa tới tìm ta đòi tiền, loại sự tình này chọc ra, vô luận kết quả như thế nào, dùng thiên đế tính tình, hắn đều chết chắc, đổi bất luận cái gì một người bình thường suy nghĩ, hắn đều khó có khả năng xé họa a. Không phải hắn xé, vậy còn có thể là người nào xé? Liền coi như các ngươi đều biết ta không có khả năng ngu đến mức loại trình độ kia, không có khả năng xé họa, thiên đế có thể tin sao? Coi như thiên đế sáng biết không phải là ta xé, cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta. Xí 118 càng nói càng tức, nội giận mắng, tiên sư nó, sớm biết cái tên kia là đầu không muốn mạng chó điên, liền là lấy mạng đổi tiền tới, ta bắt đầu liền cho hắn, vô ích lại tổn thất nhiều như vậy. Lời nói này là không sai, nhưng là bây giờ ngươi cho tiền, người khác lại không biết tiền này là thế nào cho, thiên đế cầm cái này làm đột phá khẩu, ngươi muốn làm sao tự xử? Sí 96 thở dài nói, Sí 118 hừ lạnh nói, Tiền ta cho, thế nhưng hắn có thể hay không mang về, đó chính là hắn chuyện của mình. Người muốn xuống tay với hắn. Hiện tại xuống tay với hắn, có phải hay không có chút quá rõ ràng? Mà lại hắn đã chết chắc, người bây giờ xuống tay với hắn lại có ý nghĩa gì? Xí 96 có chút kinh ngạc. Nếu hắn muốn chơi lại, thì nên trách không được ta không tuân quý củ, chứng cứ tại trên tay của ta, đồ vật ta cho, chính hắn không thể mang về, thiên đế cũng không thể cũng trách tại trên đầu ta đi. Xí 118 mà không thay đổi nói ra, mà lại ta cũng không có tính toán muốn chính mình động thủ, đồ vật ta cũng không có tính toán muốn cầm về ta phải làm cho tất cả mọi người đều biết thái độ của ta, bằng không về sau ta trong hội này là thật lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta tài nguyên hắn có khả năng lấy đi, thế nhưng mệnh đến lưu lại, ta xem về sau còn ai dám lại để mạng lại đòi tiền. Có thiên tầm bảo hộ hắn, không chuyện lại ở bên cạnh hắn trông coi, tại đây bên trong nghị muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, ngươi muốn làm sao làm? Xí 96 trầm ngâm nói, hắn không phải vẫn phải đi an 117 nơi đó đòi tiền nhà, vô luận hắn có thể hay không theo an 117 nơi đó muốn tới tiền chờ hắn ra tới liền để hắn chết. 118 cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa vặn chúng ta đến đi gặp người kia, khiến cho hắn động thủ đi. Có người kia ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nay đến là một ý kiến hay, trước tiên đem nước máy đục lại nói, nếu như hắn thật theo An 117 nơi đó muốn tới tiền, cấp về còn có thể đền bù một chút tổn thất. Xí 96 cười nói, chúng ta bây giờ liền đi thấy người kia, nắm sự tình thỏa đảm, để tránh đêm dài lắm mộng. Xí 118 là một khắc đồng hồ cũng đợi không được. Hai người vội vàng rời đi thành bảo, hướng về biển bên trong một chỗ không người hoang đảo mà đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới hoang đảo một chỗ trong huyệt động. Trong huyệt động đứng thẳng một khối mộ địa, một cái tóc dài, sắc mặt tái nhợt, đầu đội mũ dạ. Thân mặc lễ phục nam tử, ngồi tại trên bia mộ mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem xí 118 cùng xí 96. Nghĩ thông suốt, nam tử ngẩng đầu, lộ ra một đôi huyết hồng con ngươi, nhiều hứng thú dò xét nhìn xem xí 118 nói ra: "Qua đêm, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, liền theo trước đó ước định làm việc, bất quá ta có một cái nho nhỏ điều kiện." Xí 118 gọn gàng dứt khoát nói: "Hả? Điều kiện gì?" Qua đêm mỉm cười hỏi: "Ngươi phải giúp ta giết một người." "Người nào?" "A Tiên, thiên sư viện viện trưởng, bây giờ đang ở cự hoàn tinh lên." "Thiên sư viện viện trưởng, đây chính là đại nhân vật." Chẳng qua là một cái phi thăng giả, cũng không thể coi là đại nhân vật gì, bất quá bên cạnh hắn có một cái khổng tức tộc niết bàn người bảo hộ, cái kia khổng tức tộc niết bàn người ít nhất là 7 lần niết bàn ra hỏa, vô cùng khó đối phó, ngươi nếu là làm không được, sự hợp tác của chúng ta như vậy coi như thôi." Xí 118 nói ra. "Xem ra ngươi rất hận cái kia A Thiên, đã như vậy, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ đi." Qua đêm khẽ cười nói, "Ngươi vừa mới vừa trở lại niết bàn, không có vấn đề chứ? Người kia nhất định phải chết, mà ngươi chỉ có một lần cơ hội." Xí 118 có chút không yên lòng, lần nữa cường điệu nói, Ngươi để cho ta đi giết thiên Đế, ta thật không có bản sự kia. Giết một cái phi thăng, đừng nói không quan trọng một cái khổng tức tộc Nếp bàn, Thiên Vương lão tử tới, cũng không giữ được mệnh của hắn. Qua đêm ưu nhã theo trên bia mộ nhảy xuống tới, máu con mắt màu đỏ nhìn chầm chầm Sĩ 118 nói ra, bất quá, không nên quên lời hứa của các ngươi, bằng không ta không ngại giết nhiều chút người. Chỉ cần ngươi giết người kia, liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sĩ 118 lạnh nghiêm mặt nói ra. Lâm Thâm ba người đem đồ vật trở về Thiên Đường Đạo, Thiên Tâm Nguyên vẫn chưa trở về. Thiên Tâm, ngươi giúp ta kiểm kê nhỏ kho, ta vẫn phải lại đi một chuyến ăn 117 nơi đó. Lâm Thâm nắm trở về đồ vật cùng trương mục cùng một chỗ giao cho Thiên Tâm. Ngươi còn có đệ nhị bức họa. Thiên Tâm vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm, hắn thấy Lâm Thâm căn bản chính là điên rồi. Hắn dạng này đòi tiền, phải trở về tiền lại nhiều, hắn cũng mất mạng rồi dụng. Không có. Lâm Thâm gật đầu. Không có ngươi làm sao đòi tiền? Thiên Tâm thực sự không hiểu rõ Lâm Thâm trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Thử một chút xem sao, vạn nhất người ta nguyện ý cho đây. Lâm Thâm không nói thêm gì, mang theo khổng truyện lần nữa rời đi Thiên đường đảo. Lần này Thiên Tâm không muốn cầu lại đi cùng. Hắn hiện tại cũng đã hối hận đi theo Lâm Thâm đi xí 118 nơi đó tính tiền đi theo Lâm Thâm, hắn cũng bắt đầu hoài nghi trái tim của mình giống như không hề tốt đẹp gì, tùy thời đều có phát bệnh nguy hiểm. Loại sự tình này, hắn thực sự không nguyện ý liên lụy quá sâu, nói không chừng lúc nào chết cũng không biết chết như thế nào. Không chuyện đi theo Lâm Thâm đi tới An gia, thần sắc tương đương phức tạp, hắn cũng sớm đã nắm Lâm Thâm hôm nay làm những chuyện như vậy, biên tập thành tin tức phát cho Thiên Phi chờ đợi lấy Thiên Phi hồi phục. Hắn thấy Lâm Thâm liền là một người điên, chỉ có tiên điên mới có thể đủ làm ra tới những sự tình kia, cũng chỉ có tiên điên mới có thể không muốn sống. Thiên phi thu vào tin tức khổng chuyện, lần thứ nhất xem thời điểm, nét mặt đầy kinh ngạc. Nàng cho Lâm Thâm Thiên Đế tự họa tượng, không nghĩ tới Lâm Thâm đã vậy còn quá dũng, cũng không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà thật dám nắm tự họa tượng cho xé. Thiên phi có như vậy trong nháy mắt đang suy đoán, Lâm Thâm sẽ tự họa tượng, có phải là hắn hay không chính mình làm ra đồ dởm. Bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị Thiên phi chính mình hủy bỏ, thật muốn đồ dòng, khẳng định không gạt được xí 118. Thiên phi lại lặp đi lặp lại nắm không chuyện tin tức nhìn nhiều lần, nhìn một chút, Thiên trên mặt dần dần có nụ cười. Tốt một cái to gan lớn mật ra hỏa, thật là chuyện gì đều làm được. Hắn như là có thể sống sót, tiếp tục ngồi tại Thiên sư viện viện trưởng vị trí bên trên, nói không chừng thật sự có thể trọng trấn Thiên sư viện. Thiên Phi tự lẩm bầm, hắn nếu là thật sự có thể làm đến, nói không chừng đây cũng là ta cơ hội. Không chuyện một mực chờ đợi đợi Thiên Phi trả lời chắc chắn, hắn là thật không biết nên xử lý như thế nào tình huống hiện tại, Lâm thâm hành động đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Tại còn chưa đạt tới An 117 trụ sở trước đó, không chuyện cuối cùng thu vào Thiên Phi hồi phục, tận lực bảo hộ an toàn của hắn, nhường hắn còn sống trở lại bầu trời tinh, nếu là chuyện không thể làm, dùng an toàn của mình vì vị thứ nhất. Chương 446. chó điên chương 446, cho điên. Khổng chuyện xem xong tin tức, bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết là như thế cái tình huống, đánh chết hắn sẽ không đi trêu chọc Lâm Thầm. Hiện tại hắn khổng tức con mắt tại Lâm Thầm trong tay, nếu như hắn Lâm trận trốn đi, dùng Lâm Thầm như vậy điền tính cách, cơ hội có khả năng khẳng định sẽ không chút do dự vị đi hắn khổng tức con mắt, lôi kéo hắn cùng một chỗ trốn cùng. Thiên phi khiến cho hắn dùng tự thân an toàn vì vị thứ nhất, thế nhưng chỉ cần Lâm Thầm không có chết tại trước mặt hắn, hắn cầm không trở về chính mình khổng tức con mắt, hắn căn bản là không có, có cơ hội sống sót. Chỉ là vì không cho thiên phi lo lắng, hắn căn bản không dám nắm chuyện này nói cho nàng. Không chuyện cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tốt xấu hắn cũng là thành danh đã lâu niết bàn cấp cường giả, trải qua không ít sóng to gió lớn, có thể là đi theo Lâm Thâm cái này phi thăng giả bên người, vậy mà khiến cho hắn đều có loại mãnh liệt không vững vàng cảm giác. Hai người đi vào an gia thời điểm, An 117 vậy mà sớm ngay tại thành bảo bên ngoài chờ đón. An 117 đã biết Lâm Thâm bọn hắn theo xí 118 nơi đó trở đi đại lượng tài nguyên sự tình. Có thể là hắn không làm rõ ràng được, Lâm Thâm đến cùng là thế nào nhường xí 118 túi đầu, An 117 coi như nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra được. Sĩ 118 vì sao lại thỏa hiệp, đây quả thực thật bất khả tư nghị đội thành hắn là sĩ 118, tuyệt đối không thể có thể cho Lâm Thâm nhiều như vậy tài nguyên. Hắn muốn liên lạc sĩ 118 nghe ngóng tình huống, có thể là sĩ 118 căn bản cũng không tiếp truyền tin của hắn tìm cầu, cho nên an 117 trong lòng kinh nghi không chừng, một mực đang chú ý Lâm Thâm tình huống bên kia. Lâm Thâm hai người vừa mới hướng hắn bên này thời điểm, hắn liền đã nhận được tin tức, suy tư liên tục, còn muốn quyết định muốn trước biết rõ ràng Lâm Thâm đến cùng làm cái gì. Thiên viện trưởng đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội Có thể theo xí 118 nơi đó lấy đi nhiều như vậy tài nguyên, An 117 tuyệt không dám nữa khinh thường Lâm thâm, 10 điểm khách khí tiến lên nghênh đón, một chút cũng không có niết bản người tinh chủ cao ngạo. Không chuyện vẻ mặt cổ quái, hắn khi nào gặp qua thiên nhân tộc nét bản người, vậy mà lại đối một cái cấp thấp cái khác dị tộc như thế lấy đái. An tinh chủ quá khách khí, một điểm tiểu lễ vật, không thành kính ý. Lâm thâm đi đến An 117 trước mặt, nắm một cái hộp quà đưa cho hắn. Thiên viện trưởng ngài cũng khách khí, mời vào bên trong. An 117 tiếp nhận quà, trực tiếp đưa cho bên cạnh tổng quản, hắn cẩn thận cực điểm, căn bản không dám chính mình đi mở quà. Sợ hai chúng Lâm Thâm tính toán, không mở ra nhìn một chút sao?" Lâm Thâm cười hỏi. "Thiên viện trưởng chỗ đưa đồ vật, chắc chắn chân quý cực điểm, miễn cho đường người đó mắt, trở về ta một cái nữa người thật tốt ta tưởng." An 117 nói xong nắm Lâm Thâm đón bảo Lâm Thâm tiểu nói này, hắn liền lại không dám mở, thậm chí còn cho quản gia nháy mắt, khiến cho hắn chú ý cẩn thận tốt dễ xử lý cái hộp kia. An 117 rõ ràng so sánh 118 phải cẩn thận nhiều lắm, nắm Lâm Thâm mời đến phòng hội nghị về sau, còn nhường Lâm Thâm ngồi chủ vị, hắn mình ngồi ở trái dưới vị trí. "An tinh chủ, ta là thẳng tính, có lời ta liền nói thẳng." Lâm Thâm căn bản không có dây dưa giải dòng ý nghĩ, luận tâm kế cùng năng lực, hắn cũng không sánh nổi này chút kẻ ra đời, cùng bọn hắn chơi xáo lộ, chết nhất định là hắn Lâm Thâm, cho nên hắn chỉ có thể giải quyết dứt khoát, lấy mạng hướng trên người bọn họ phát nước bẩn. Thiên viện trưởng có lời cứ việc nói, ta cũng là sảng khoái tính tình, thích nhất sảng khoái người. An 117 vừa cười vừa nói, vậy thì tốt. Lâm Thâm gật đầu tiếp tục nói, nộp lên tài nguyên, lần này muốn gấp đôi, trước đó cái kia một bộ phận, còn dựa theo trình tự bình thường đi, nhiều này gấp đôi, ta hôm nay liền muốn mang đi. Ta có thể dùng Thiên sư viện danh nghĩa cho ngươi viết một tấm giấy lợ, chứng minh những vật này là ta Thiên sư viện lấy đi. An Tinh chủ nếu như không có nghi vấn gì lời, hiện tại là có thể đi chuẩn bị. Lâm Thâm nhìn đồng hồ tay một chút, lại bổ sung một câu, đúng lúc là cơm trưa thời gian, vẫn phải phiền toái An Tinh chủ hỗ trợ chuẩn bị ăn chút gì, sau khi ăn xong chúng ta liền mang theo đồ vật rời đi, về sau không nữa tới làm phiền lại. An 117 cho dù tốt hàm dưỡng, nghe đến đó vẻ mặt cũng đã biến vô cùng có coi. Thiên viện trưởng, tâm tình của ngài ta có thể lý giải, thế nhưng ta chỗ này thật không có nhiều như vậy tài nguyên, ngài nếu là thiếu tiền, ta chỗ này còn một điểm tích xúc ngài tất cả đều cầm lấy đi, không cần viết giấy nợ. An 117 mặc dù trong lòng đã giận dữ, bất quá vẫn là án lấy tính tình, không có phát tác. Hắn thực sự hết sức nghi hoặc, Lâm Thâm đến cùng có cái gì lực lượng, có bài tẩy gì, có thể cứng như vậy khí tìm hắn đòi tiền. Lâm Thâm nhìn xem An 117 một mực không nói gì, tựa như đang chờ đợi cái gì một dạng. Khổng chuyện cũng rất kỳ quái, Lâm Thâm đến cùng đang chờ cái gì? An 117 tựa hồ ý thức được cái gì, có thể là còn không có đợi hắn có động tác gì, quản gia liền ôm một cái hộp, vội vội vàng vàng chạy vào, tại An 117 bên thai nói thầm răng lên: An 117 vẻ mặt càng ngày càng khó coi, túng lấy hộp, một thanh giao cho Lâm Thâm nói ra, "Thiên viện trưởng ngài lễ vật, An Mộ không chịu được nổi, ngài vẫn là lấy về đi." Lâm Thâm cũng không tức giận, cầm lấy hộp mở ra, từ bên trong nắm đã xé thành nhiều mảnh thiên đế tự giống họa đem ra, lạnh nhạt nói, "An Tinh chủ, ta thiện ý đại biểu thiên đế đại nhân đưa ngươi thiên đế tự họa tượng, đây là thiên đại vinh quang, ngươi không tiếp thụ thì cũng thôi đi, làm sao còn nắm thiên đế đại nhân tự họa tượng cho xé." "Vô sỉ, thật sự là quá vô sĩ." Không chuyện ở một bên nghe trọn mắt hốc hắn chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy, như thế có thể đổi trắng thay đen người. Thiên Viện trưởng, mời ngươi đừng ăn nói lung tung, trong hộp đồ vật còn nguyên, trước đó là như thế nào, hiện tại liền là như thế nào. An 117 phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. An Tinh chủ nói đùa, ta đưa cho ngươi có thể là một bức hoàn chỉnh họa, ngươi coi như cho ta là gan lớn như trời, ta cũng không dám xé đế bên trên thánh chân dùng, đây chính là muốn chết người. Lâm Thâm nắm họa một lần nữa bỏ vào trong hộp, tự mình nói ra, đồ vật ta là tự tay giao cho ngươi, ngươi là ở trước mặt tất cả mọi người lấy về, ta cũng để ngươi làm chàng mở ra nhìn, làm sao lại biến thành nát bét vẽ lên. Ngươi An Tinh chủ sẽ thu một bức nát hoa sao? Ngươi xem, vụ này khẩu đều là mới, hẳn là vừa mới xé nát á An Tĩnh chủ, ngài thật sự là thật to gan liền đế bên trên tự tay vẽ tượng thánh cũng dám xe à. An 117 người đều tròn váng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm thâm, bộ mặt vặn vẹo run rẩy, giống như là muốn ăn người. An Tinh chủ nghĩ giết người gì khẩu, hiện tại liền động thủ đi, ngược lại ta ban đầu cũng không xuống nổi. Ngài nếu là cảm thấy chưa hết giận, nhiều chém mới đau, đừng như vậy mà đơn giản chém chết ta. Lâm thâm nắm bên hông mình xứng đau rút ra, đặt ở An 117 trước mặt, nhắm mắt lại chờ lấy hắn chém, còn đối sau lưng đã có chút ngây người không chuyện nói một câu, khổng chuyện, ngươi đừng cản hắn. Có thể chết trong tay an tinh chủ, đó là của ta may mắn, ít nhất còn có thể rơi cái chúng quân yêu tộc, vì ta đế hy sinh thân mình tên hay tiếng. Người, an 117 khí răng đều đang run dậy, chỉ lâm thâm ngón tay đều đang run dậy. Hiện tại hắn rốt cuộc biết xí 118 vì sao lại đưa tiền, đây con mẹ nó liền là một đầu bệnh chó dại phát tác chó điên, chính mình chết trước đó, còn muốn cắn người một ngụm. Xí 118 dùng tiền tiêu tan hay hắn nếu là không cho số tiền này, lâm thâm khẳng định phải kéo hắn đệm lưng, này ai chịu nổi An 117 thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, bức họa này rất có thể liền là Lâm thâm ngay trước xí 118 mặt xé, tựa như hắn nói, vụ này khẩu vẫn là mới đây. An 117 đang nghĩ, lúc ấy xí 118 biểu lộ nhất định hết sức đặc sắc, thế nhưng trái lại tưởng tượng, muốn cho xí 118 vì hắn chứng minh, khẳng định là không thể nào. Được. Ta cho. An 117 cảm giác mình giống như là mạnh mẽ nuốt một ngụm bay liệu, khó chịu không nói ra được. An tinh chủ, ngài quả nhiên là cái người sảng khoái, không giống được tinh chủ, làng nhà làm nhằng, nhất định phải ta lại thêm gấp đôi mới bằng lòng cho. Lâm Thâm vừa cười vừa cười nói. An 117 nghe Lâm Thâm tiểu nói này, trong nội tâm đột nhiên cảm giác dễ chịu rất nhiều, tựa hồ không khó chịu như vậy. Chương 447, lại là giả. Chương 447, lại là giả. Theo An 117 nơi này lôi đi tài nguyên, chỉ có xí 118 nơi đó một nửa. Lâm Thâm đã tương đương hài lòng, hắn đối với kết quả này còn có thể tiếp nhận, có những tư nguyên này, thiên đế bên kia cuối cùng là có khả năng giao nộp đương nhiên, Lâm Thâm vẫn phải giải quyết tự họa tượng vấn đề, cái kia tự họa tượng là thật, hắn sẽ tự họa tượng sự tình, coi như hắn mình muốn dấu giếm, An 117 cùng xí 118 cũng không có khả năng khiến cho hắn ẩn đi. Lặng lẽ chú ý bên này tình huống xí 118 cùng xí 96 thấy lâm thâm vậy mà mang theo số lớn tài nguyên theo An ra ra tới không khỏi hai mặt nhìn nhau hắn vậy mà còn thật thành xí 96 vẻ mặt cổ quái nói ra như vậy một đầu chó điên nếu là thật làm cho hắn ngồi vững vàng thiên sư viện viện trưởng vị trí một lần nữa nắm thiên sư viện làm lên vậy thì thật là tộc ta lớn bất hạnh còn tốt dù như thế nào hắn đều không sống nổi bằng không chúng ta chắc chắn ăn ngủ không yên chó điên đều sống không lâu xí 118 cười lạnh nói hắn thành công cũng tốt đem đồ vật cẩ trở về cũng có thể đền bù một chút chúng ta tốt thất Quả đêm cũng nhanh muốn xuất thủ. Xí 96 gật gật đầu, bọn hắn không cho rằng Lâm Thâm có thể tại quả đêm thủ hạ mạng sống. Lâm Thâm cùng Khổng chuyện đang áp vận lấy vật tư ở trên bầu trời bay lượn, vật tư xe giống như là xe lửa xe dương một dạng bị nối liền cùng nhau, mấy cái phi thăng cấp sủng vật ở phía trước liệu mạng lạc. Tiến vào vành đai hành tinh khu vực về sau, hướng về thiên đường đảo phương hướng mà đi. Vừa mới đi qua một cái trôi nổi đảo, Lâm Thâm tầm mắt xung quanh quét nhìn, đột nhiên thấy cái kia trôi nổi đảo tỏa thứ nhất mỏng núi phía trên đứng đấy một người, người kia mặc trên người lễ phục màu đen, bên người đứng thẳng một khối mục mộ địa. Lâm Thâm vẻ mặt lập tức nhất biến, qua đêm hắn tại sao lại ở chỗ này hướng về phía ta tới sao lâm thâm tâm niệm vừa động người đã trải qua phi thân lui lại núp ở khổng chuyện đằng sau đồng thời nói ra chú ý người kia khổng chuyện sớm liền đã phát hiện người kia tầm mắt nhìn trầm trầm hắn với anh qua đêm nắm lên mộ bia vác lên vai nhảy lên một cái chân xuống núi phong lập tức đổ sụ, người mang theo kinh khủng khí bạo, cơ hội là trong nháy mắt đã đến lỗ truyền trước mặt của bọn hắn nguyên lai là ngươi ngươi vậy mà không có chết qua đêm hơi kinh ngạc đánh giá lâm thâm hiển nhiên là nhận ra hắn ngươi không phải một dạng không có chết lâm thâm cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp ra lệnh, chơi hắn, đừng cho hắn biết tên của ngươi, hắn có nổi danh giết người năng lực. mệnh lệnh này tự nhiên là nói với khổng truyện, hắn không có gọi tên khổng truyện, để tránh bị quả đêm biết. khổng truyện không chút do dự mặc vào giáp sắt, trên thân nở rộ khổng tước thần thái, đưa tay liền làm một vệ sáng xanh đánh về phía quả đêm. quả đêm bắt lấy mộ bia ngăn tại trước mặt, khổng tước thần thái đánh vào mộ trên tấm địa, cái kia mộ bia vậy mà lông tóc không tổn hao gì. mộ bia phía sau quả đêm, con mắt đỏ ngầu nhìn chăm khổng truyện, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, thần thái chỉ đến như thế. viện trưởng, ngươi lui xa một chút, ta sợ lan đến gần ngươi. Không chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm qua đêm nói ra, không cần hắn nói, Lâm Thâm đã mặc vào giáp sát, phi tốc hướng về nơi xa mà đi, liền những cái kia vật tư đều mặc kệ. Hắn cũng đã nhìn ra, qua đêm tuổi hồ mạnh lên, vậy mà chỉ dùng mộ bia liền ngăn trở không tức thần thái, mà lại một bước đã lui, khẳng định đã nứt bản. Đừng lãng phí thời gian, nắm mệnh ở lại đây đi. Tên thật của ngươi gọi A Thiên đúng không? Lần này sẽ không lại sai. Qua đêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thâm, đưa tay tại trên bia mộ mặt viết xuống A Thiên hai chữ. Phấp, đang đang bay khỏi Lâm Thâm. Đột nhiên cảm giác bên trong thân thể khí huyết sôi trào, trái tim tựa như hung hăng bị người ta tóm lấy bóp một cái, nhịn không được há mồm phun ra máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Á Thiên không phải tên thật của ta, làm sao sẽ còn đối ta sinh ra tác dụng? Lâm Thâm trong lòng kinh hãi, vội vàng mở ra siêu cơ hình dáng, trên người giáp sát nợ rộ rực rỡ hào quang. Qua đêm hơi ngẩn ra, thoáng qua lại là nổi giận, tiên sư nó, lại là giả danh, ngươi đến cùng có nhiều ít giả danh. Nếu như là tên thật, Lâm Thâm cũng đã bị giết chết, chẳng qua là bị thương không có chết, nói rõ Lâm Thâm, cái tên này hay là giả, nhưng là bởi vì dùng qua một đoạn thời gian Cái tên này đã cùng Lâm Thâm sinh ra nhân quả quan hệ, cho nên vẫn là phát huy một chút tác dụng, chẳng qua là tác dụng không có lớn như vậy, còn chưa đủ để giết chết Lâm Thâm. Không chuyện thấy Lâm Thâm đã lui đủ xa, lúc này mới triệu hoán ra Lam khổng Tức mệnh Cơ, Lam khổng Tức trên không trung bày ra vũ màn hình, phóng xạ ra quỷ dị ánh sáng màu lam, đem bốn phía chiếu thành một mảnh màu lam, đem cái kia quạ đêm thân thể bao phủ vào trong đó. Bị hào quang bao phủ, quả đêm thân hình lập tức định trụ bất động, Khổng chuyện hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra ánh sáng màu lam, đánh phía đứng im bất động quạ đêm. Chúng sáng màu xanh lam trong nháy mắt đánh vào quạ đêm trên đầu. Quạ đêm thân thể trực tiếp oanh nghiêng về phía sau bay ngược ra ngoài, trong tay mộ bia cũng đi ra ngoài. Quạ đêm ngạch trên cửa xuất hiện một đạo vết máu, con mắt trừng lớn đến cực hạn, thân thể ngựa ra sau bên trong không ngừng rút lui. Khổng chuyện không lưu tình chút nào, liên tục ra tay, từng đạo chùm sáng màu xanh lam đánh phía quạ đêm thân thể. Có thể là một giây sau, màu đen tinh vũ liền bao trùm quạ đêm thân thể, nhưng hắc vũ đó phía trên còn có máu tươi màu sắc đang lưu động, tựa như nhiễm lên máu tươi ầm ầm. Ầm Ánh sáng màu lam liên tục đánh vào quạ đêm trên thân, mạnh mẽ nắm quạ đêm thân thể oanh liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng phải một tòa huyền không đạo năm cái kia huyền không đảo đều cho đủ thủng. khổng truyện y nguyên theo đuổi không bỏ, lam khổng tức mệnh cơ cũng một mực đuổi theo qua đêm. vầng sáng xanh lam giam cấm quạ đêm thân thể, khiến cho hắn khó mà động đậy. Qua đêm thân thể đụng thủng huyền không đảo, xuất hiện lần nữa thời điểm, khổng truyện đến kinh ngạc phát hiện, trên người hắn nhuốm máu vũ giáp, thậm chí ngay cả một điểm thương cũng không có, không khỏi sắc mặt biến hóa. khổng truyện sau lưng trong lúc đó xuất hiện khổng tức xuề đuôi vũ, quang vũ chi bên trong từng cái tức chi bắn ra ánh sáng màu lam, tất cả ánh sáng màu lam tụ tập tại một điểm, bắn về phía quạ đêm trái tim. mắt thấy ánh sáng màu lam liền muốn bắn thủng đêm trái tim muốn bản bị lam khủng tức vầng sáng khống chế vô pháp động đậy qua đêm, thân thể vậy mà run nhúc nhích một chút. Một giây sau, qua đêm trên thân huyết quang trùng thiên, tựa như huyết diễm điên cuồng bùng cháy, một cái tay đối ánh sáng màu lam rối ra, ngọn lửa màu đỏ ngòm đối mặt ánh sáng màu lam. Oen. Ánh sáng màu lam cùng huyết diễm đụng thẳng vào nhau, đã dẫn phát kinh khủng nổ lớn, phụ cận huyền không đảo đều tại cái kia kinh khủng trong bạo tác bị trực tiếp phá hủy, tại vành đai hành tinh bên trong tạo thành một mảng lớn chân không khu vực. Nổ tung qua đi, Lâm Thâm xa xa thấy khủng truyện cùng qua đêm cách không mà đứng, vừa rồi một cái kia, thoạt nhìn hai người lại là thế lực ngang nhau, người còn có chút đồ vật có tư cách chết trong tay ta. Qua đêm hí mắt, như ác quỷ nhìn chằm chằm không chuyện. Khổng chuyện thân sắc nghiêm túc, tâm mắt sáng rực nhìn chằm chằm qua đêm. Vây tay, khổng tước mệnh cơ hướng hắn bay tới. Khổng tước đứng đầu tiếp xúc đến tay của hắn chỉ trong tích tắc hóa thành đầy trời lam vũ phụ lên thân thể của hắn. Khổng chuyện trên người giáp sát tại khổng tước vũ bao trùm dưới, biến càng thêm hoa lệ. Sau lưng cũng xuất hiện chân chính khổng tước lông vũ. Bàn lược giả lam vô cảnh phát quang. Khổng chuyện sau lưng vũ bay ra, phía trên xuất hiện từng đạo giống như luân hồi chi châu màu lam ánh sáng đồng tử, như là từng vòng từng vòng trùng điệp màu lam như mặt trời nở rộ thần thái bốn phía hết thảy đều tại quang mang kia chiếu dọi đến dừng lại liên tiếp nổ tung nổ gần sóng cùng vỡ vụn rơi xuống huyền không đảo cùng với vô số loạn thạch đều như ngừng lại trên không giống như toàn bộ thế giới thời gian ngừng lại thoạt nhìn quỷ dị mà thần kỳ chương 448 nghiệt bàn cuộc chiến chương 448 nghiệt bàn cuộc chiến theo ánh sáng màu lam lấp lánh ánh sáng màu lam khu vực bên trong một dạng đều đứng im bất động sau đó bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam cùng reo trồng vật trong trước mắt đốt đốt thành cho bụi nhang thạch dần dần hóa thành dung nham đứng im bất động qua đêm trên thân cũng bắt đầu bốc cháy lên lâm diễm Lâm Thâm xa xa thấy một khu vực như vậy biến thành lam sắc hỏa diễm địa ngục, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không chuyện năng lực tức có khống chế lại có thương thích hại, thật sự là quá mạnh. Đáng tiếc lực lượng của hắn nếu làm dùng đến, liền là không khác biệt công kích, đơn đả độc đấu vẫn được, khi hắn đồng đội có chút khó chịu a. Lâm Thâm xa xa trông thấy quạ đêm thân thể lại bị định trụ vô pháp động đậy, trên người hắn lam sắc hỏa diễm cũng càng đốt cũng liệt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không tướng màn hình bên trên ánh sáng màu lam càng ngày càng mạnh, rơi xuống trôi nổi đảo đều tại trong lam quang bị đốt thành dung nham, nhỏ một chút nham thạch cũng sớm đã bị phí hóa, cho tàn khắp nơi tràn ngập. Quả đêm trên người Lam Sắc Hỏa Diễm cũng càng đốt càng liệt, dâng lên cao mấy chục trượng. Khổng truyện so trong truyền thuyết mạnh hơn, thực lực thế này đã là nghiếp bản bên trong đỉnh cấp, nếu không phải không nhận thiên đế chào đón, sợ là đã sớm vang danh thiên hạ. Sĩ 96 cao mày nói, qua đêm hôm nay sợ rằng muốn tại lận thuyền trong mương." "96, ngươi quá coi thường qua đêm." Sĩ 118 lạnh giọng nói ra, "Khổng truyện sát thực rất mạnh, so với chúng ta trong dự liệu mạnh hơn rất nhiều, hắn khổng tức thần thái cũng sát thực bá đạo vô song. Nếu như đối đầu hắn chính là mặt khắc nhất bản người, cho dù là hai chúng ta hợp lại, cũng chưa chắc có thể ở trước mặt hắn chiếm được tiếng nghi." Đáng tiếc đối thủ của hắn là qua Đêm, không chuyện không thắng được. Ngươi cứ như vậy xem trọng qua Đêm. Xí 96 hơi kinh ngạc, không nghĩ tới xí 118 vậy mà đối Quạ Đêm có lòng tin như vậy. Đó là bởi vì ta kiến thức qua Đêm quả chân thực lực, đơn đả độc đấu, dù cho là Đế cấp 4, cùng cấp bậc thời điểm chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện thắng hắn. Xí 118 chậm rãi nói ra. Tựa hồ là đang xác minh xí 118, cái kia bao vây lấy Quạ Đêm hừng hực lâm diễm, vậy mà trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, mà lại biến càng thêm nóng rực. Tại ngọn lửa màu đỏ ngòm kia bao bọc phía dưới, Hỏa diễm bên trong yêu dị thân ảnh tại trong lam quang vậy mà cưỡng ép di chuyển, từng bước một lăng không hướng về không chuyện đi đến. Huyết sát hỏa diễm cũng bởi vì hắn di chuyển trước rời, theo yêu dị thân ảnh càng chạy càng nhanh, huyết sát hỏa diễm bị không ép thổi hướng yêu dị thân ảnh về sau, biến dường như sao chổi đôi lửa. Mà cái kia yêu dị thân ảnh cũng dần dần đột hiện ra tới, màu đen vũ giáp phía trên không ngừng mà toát ra huyết dịch, huyết dịch cùng ánh sáng màu lam tiếp xúc hóa thành huyết diễm, màu đen đỏ hoàn toàn đem ánh sáng màu lam gạt bỏ tại bên ngoài. Không bên trong lại còn có như thế cơ dạ, ngươi xứng chết tại ta mệnh cơ phía dưới. Giống như quỷ giống như ma qua đêm, mang theo bùng cháy điên cuồng huyết diễm, một bên nhanh chóng hướng về hướng cùng chuyện, một bên suể bàn tay ra, bên trong thân thể của hắn chạy ra màu đỏ thâm hạt, trong chốc lát ngưng tụ thành một thanh cổ quái mệnh cơ. Cái kia mệnh cơ tựa như là một cây hoàn chỉnh xương của sống, toàn thân đỏ thẫm, giống như long tự dao, mũi nhọn yếu đốt xương truy, sau mang kết nối lấy một khoảng đầu lâu. Qua đêm ngón tay cắm vào đầu lâu bên trong, năm cái kia toàn thân tràn đầy cốt thứ quái gì mệnh cơ, mệnh cơ phía trên đỏ thẫm hào quang bốc lên bùng cháy, thoạt nhìn quỷ dị lại mà khủng bố. Lâm Thâm không khỏi ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng đêm mệnh cơ liền là khối kia mộ bia đâu. Nguyên lai mộ địa không phải mệnh của hắn cơ. Qua đêm nắm quái lôi đao mệnh cơ, thân hình dùng một loại nghiêng về phía trước quỷ dị tư thái điên cuồng phóng tới khổng chuyện, tại đến khổng chuyện trước mặt trong tích tắc, đột nhiên nhảy lên một cái, xông về chỗ cẳng cao hơn bên trên bầu trời. Phía sau hắn hừng hửng huyết diễm, tựa như núi lửa phun trào, theo hắn cùng một chỗ xông lên chân trời. Trên bầu trời, qua đêm một tay nắm lưỡi đao, trên cao nhìn xuống cuồng trạm rơi xuống, đỏ thâm nhận quang trong nháy mắt xé rách hư không, như là lóe lên núi liền trời đất huyết hồng giao long, hướng về thôn phệ mà đi. Lực lượng kinh khủng gợn sóng, đứng im tại lam sắc hỏa diễm trong ngục hết thảy đều cho ra, dường như điểm sóng phá sơn. Dùng không có gì sánh kịp tư thái thôn phệ mà xuống. Khổng chuyện đối mặt nặng như thế ép, Y Nguyên kêu ngạo ngẩng đầu nhìn chăm chú chân trời, không lùi mà tiến tới. Trên người khổng tức thần thái hướng về hai tay của hắn tụ tập, như tràn đầy màu xanh ra trời kêu dương hợp làm một thể. Tại hai tay của hắn hợp nhất trong nay mắt, một vòng lóa mắt màu lam vòng ánh sáng địch tiên mà lên, hóa vì một con màu làm khổng tức phóng lên tận trời, đón nhận cái kêu huyết sắc giao long. Vô hình đã phi độn ra ngoài mấy trăm dặm lâm thâm, thấy đỏ lam hào quang nổ tung lên, kinh khủng quang bạo đâm ánh mắt hắn đều không mở ra được một cỗ sóng khí như bài sơn đảo hải, nắm lâm thâm thân thể đẩy đi ra không biết bao xa, đâm vào một tòa trôi nổi trên đảo. năm cái kia trôi nổi đảo đều đụng chấn động không ngừng, xuất hiện một cái hố to, này mới ngưng được thân hình. quá mạnh, lâm thâm theo trong hố sâu đứng lên, lần nữa xông lên thiên không, nhìn chăm chú chiến đấu hướng đi, hắn muốn biết, một cách này kết quả, đến cùng là ai thắng. tại cái kia quang bạo qua đi, phu cận tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, vô số đá vụn loạn lưu trên không trung mang lên hỏa diễm bay loạn. chờ lâm thâm có thể thấy rõ ràng thời điểm, liền thấy khổng truyện cùng qua đêm cách không rằng co trên thân khổng truyện y nguyên ánh sáng màu lam bốc lên, quả đêm trên thân cái kia yêu dị đỏ thâm hào quang cũng y nguyên chập chấn như cái lồng như lửa. người nào thắng? lâm thâm trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới một kích kia đến cùng là ai chiếm được tiện nghi. phấp, quả đêm trên mặt nhốn máu hắc vũ giáp mặt tan vỡ một khối, lộ ra hé mở yêu dị mặt, trong miệng bắn ra máu tươi. khổng truyện thắng. lâm thâm trong lòng vui vẻ, tuy nhiên lại đột nhiên thấy khổng truyện trên người lông vũ nứt ra, mệnh của hắn cơ lam khổng tước cùng thân thể của hắn tách ra đến, biến thành một đầu vết thương trọng chết, lông vũ tàn đoạn cắt đuôi khổng tước. Khổng Truyện trên người giáp sắt, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, trên người hào quang màu xanh lam cũng theo đó ảm đạm xuống. Khổng Truyện biết hầu lúc nhích, mạnh mẽ nắm một ngụm máu tươi nuốt xuống, y nguyên đứng thẳng như núi, có thể là mặc cho ai đều nhìn ra, hắn đã là nọ mạnh hết đà, vừa rồi một kích kia đã khiến cho hắn thụ thương rất nặng. Khổng Truyện rất mạnh. Đáng tiếc hắn gặp được qua Đêm. Xí 96 có chút tiếc hận nói: "May mắn đối đầu hắn chính là qua Đêm, nếu là chúng ta, sợ không không tiếp nổi một kích này." Xí 118 cũng tán thưởng tại Khổng Truyện mạnh. Dạ ta xóa đi máu tươi bên mép, ánh mắt như yêu giống như quỷ, nhìn chằm Khổng Truyện khè miệng lộ ra hai hàng sâm bạch răng nanh, cười quái dị nói: "Có thể tiếp ta, Tà Quỷ Nhận nhất kích mà bất tử, ngươi làm có thể lưu danh tại thế gian." Nói xong, dạ tà đưa tay trộn một cái, khối kia mộ bia dường như như lưu tinh phi độ tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cầm lấy Tà Quỷ Nhận, liền muốn tại cái kia trên bia mộ khắc xuống tên khổng chuyện. Hắn biết khổng chuyện tên, từ vừa mới bắt đầu liền biết, xí 118 đã sớm đem Lâm Thâm người bên cạnh tên đều nói cho qua đêm. Qua đêm ngay từ đầu cũng không có sử dụng mộ bia đối phó khổng chuyện, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn dùng mà là mộ bia bản thân cũng có sử dụng hạn chế, cũng không là hắn chỉ cần viết xuống tên, liền có thể muốn giết hai thì giết đẳng cấp không bằng quả đêm người. Quả đêm chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, nhìn đối phương viết xuống chính xác tên, liền có thể giết chết đối phương. Thế nhưng thực lực không kém gì quả đêm quá nhiều người, hoặc là thực lực mạnh hơn hắn người, coi như quả đêm viết xuống đối phương tên thật, cũng cũng không nhất định có thể giết chết đối phương, thậm chí có khả năng bị cắn trả. Cho nên tại không xác định thực lực đối phương tình huống dưới, quả đêm cũng không thể tùy tiện sử dụng mộ bia lực lượng. Bây giờ không chuyện thụ trọng thương, mà quả đêm chịu thương dĩ nhiên đã khôi phục. Liền hắn bị hao tổn huyết vũ mặt nạ đều đã hoàn mỹ như lúc ban đầu. Này lên kia xuống, qua đêm hiện tại viết xuống tên khổng truyện, có rất lớn tỷ lệ có khả năng trực tiếp giết chết hắn. chương 449, song trọng bờ UFF. Trưng 449, song trọng bờ UFF. không truyện. Người còn có thể đánh sao? Một thanh âm đột nhiên ra hiện tại thân sau khổng truyện. Qua đêm hơi ngẩn ra, thấy chạy trốn lâm thâm, vậy mà lại bay trở về, tới chắp sau lưng khổng truyện. Có thể. Khổng truyện lạnh lùng nhìn chầm chầm qua đêm cũng không quay đầu lại nói xong, đồng thời lần nữa đưa tay khiến cho cái kia tàn khuyết lam khổng tức mệnh cơ lần nữa phụ thể ở trên người hắn, kinh khủng hào quang màu xanh lam lần nữa bay lên. Vậy liền một lần nữa, Lâm Thâm trong tay quạ xếp soạt một tiếng mở ra, đối quạ đêm nhẹ nhàng lay động. Vô số thần bí ánh sáng văn phá phiến mà ra, dường như đẩy trời ngôi sao hướng về quạ đêm. Lâm Thâm thấy được quạ đêm cái kia thực lực khủng bố, hiểu rõ nếu là khổng chuyện vừa chết, hắn căn bản chạy không khỏi quạ đêm truy sát. Thiên tầm không tại thiên đường đạo, coi như hắn có thể trốn về thiên đường đạo, chỉ sợ cũng không có người nào là quạ đêm đối thủ. Từ chi nơi này khoảng cách thiên đường đảo còn có khoảng cách rất xa, có lẽ hắn căn bản không có cơ hội chạy trở về, đến lúc đó cũng chỉ có thể rời đi cự hoàn tinh. Mấu chốt là hắn rời đi cự hoàn tinh, nhóm vật tư này liền mất đi, trước đó vất vả cũng là vô phí. Ngươi muốn tìm chết, vậy trước tiên đưa ngươi đi đi. Quả đêm trên thân màu đỏ thấm hào quang bu lên, cũng không để ý tới những cái kia thần bí ánh sáng văn, trực tiếp vung ra kinh khủng đỏ thấm hào quang, dường như giao long nhào về phía lâm thâm. Thần bí ánh sáng văn rơi vào màu đỏ thấm hào quang phía trên, vậy mà quỷ dị tấu qua, rơi vào quạ đêm trên thân, dường như in dấu in ở phía trên giống như. Trong chốc lát, Dạ quỷ trên người đỏ thấm hào quang cùng vung đi ra khí nhọn hình lưỡi dao, vậy mà thoáng cái héo rút rất nhiều. Trên thân khổng truyện ánh sáng màu lam nở rộ, hai tay hợp nhất, đánh ra một đạo kinh thiên ánh sáng màu lam, hóa thành khổng tức chi hình, lần nữa cùng cái kia tà quỷ nhận lực lượng đụng vào nhau. Chẳng qua là lần này, khổng tức thần thái vậy mà mạnh mẽ sông nát đỏ thấm dao long, dư uy vẫn còn sông về dạ quỷ. Dạ quỷ không ngờ rằng lại có này chi biến, chỉ có thể giơ lên một địa, ngăn trở khổng tức thần thái, thân thể bị chấn trên không trung lui lại ra mấy ngàn thước mới ngưng được thân hình. Đây là cái gì kỹ năng thiên phú, phi thăng cấp kỹ năng, lại có thể ảnh hưởng đến ta? Dạ quỷ vẻ mặt dị dạng, có chút ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Lạc Cẩn tại hắn Vũ rất thượng, hào quang bắn ra bốn phía thần bí chữ viết đang nghi hoặc thời điểm, lại lại đột nhiên thấy Lâm Thâm trên thân bay ra một tấm hắc sắc cổ ấn ngầm tỉ, trôi nổi tại Lâm Thâm đỉnh đầu, tản mát ra thần bí cổ vận vận sóng. Cái kia vận sóng xuyên qua dạ quỷ trên người huyết diễm, quỷ dị tại dạ quỷ giáp sát phía trên in dấu xuống một cái kỳ dị ân ký, dạ quỷ lập tức cảm giác thân thể chìm xuống, trên người đỏ thẫm hào quang vậy mà lại yếu đi mấy phần. Không chuyện, hiện tại còn chưa động thủ chém giết hắn, các loại đợi khi nào? Lâm Thâm giấu giếm biến dị ngọc linh lung tại thân, cất giọng hét lớn, "Ban nhược Già Lam" vô cảnh phật quang. Khổng truyện sau lưng tàn đuôi mãnh liệt bày ra, lần nữa nở rộ thần mang. Trên thân ánh sáng màu lam bút lên, từng vòng từng vòng màu lam vầng sáng như là màu lam như mặt trời sáng lên. Giả quỷ vừa sợ vừa giận, hắn sử dụng mấy loại kỹ năng, vậy mà vô pháp khu trừ trên người những cái kia mặt trái hiệu quả. Tiểu tử, ta định muốn giết ngươi, quả đêm hú lên cái gì, vậy mà quay người hóa thành lưu quang bay trốn đi. Giả quỷ tuy mạnh, thế nhưng khổng truyện cũng không yếu. Lúc trước hắn nhất kích mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng khổng, khổng lực lượng cũng không yếu hơn hắn quá nhiều chủ yếu vẫn là hắn năng lực khôi phục tại phía xa khổng truyện phía trên, thủ thương là có thể khôi phục nhanh chóng, mới lộ ra khổng truyện tựa hồ kém xa hắn. bây giờ hắn người đeo song trọng suy yếu, thực lực lập tức đại giảm, nếu là lại bị vô cảnh phật quang định trụ, sợ là rất khó giống như trước đó như vậy tránh ra. nhìn xem dạ quỷ trong chốc lát tan biến ở chân trời, lâm thâm tử tốn nói một câu, coi như hắn biết cơ sớm, tạm thời lưu hắn một mạng đi, đi nắm vật tư tìm trở về, những vật kia không thể có bất luận cái gì sai lầm, trước hết đưa trở về. đúng. trên thân khổng truyện Hào quang thu lại, tuân mệnh mà đi. khổng truyện tìm về vật tư. Hai người cưỡi sủng vật áp vận vật tư hướng về thiên đường đảo mà đi. Nhân loại kia lại có thủ đoạn như thế, liền cái kia quả đêm đều trùng kế của hắn. Xí 118 vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vốn cho rằng Lâm Thâm chẳng qua là thiên đế thả ra một con chó điên, ỉ vào sau lưng có thiên đế chỗ dựa, mới dám không kiêng nể gì như thế cắn người, không nghĩ tới lại còn có thủ đoạn như thế đẳng cấp trên lệch một cái đại cấp bậc, phi thăng cấp kỹ năng, đối niết bàn người thi phóng thời điểm, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, này là đẳng cấp áp chế, cũng có thể nói là lực lượng cấp độ khác biệt, là rất khó tránh khỏi. Lâm Thâm kỹ năng lại có thể đối qua đêm loại cấp bậc kia niết bàn người Sinh ra tác dụng lớn như vậy, cái này hết sức đáng sợ. Cái này người sát thực đáng sợ, tác phong làm việc, một thân năng lực đều quỷ dị khó lường, nếu là lại nghĩ giết hắn, nhất định phải có chu đáo chuẩn bị mới được. Xí 96 cũng là gương mặt nghiêm trọng. Không sai, như muốn giết hắn, nhất định phải thừa dịp bên cạnh hắn lúc không người mới có thể dùng. Bản thân hắn đi hẳn là phụ trợ con đường, chỉ có thể ở phía sau âm người, chính diện năng lực chiến đấu tất nhiên phải kém rất nhiều, chỉ cần bên cạnh hắn không có cường giả bảo hộ, giết hắn liền đơn giản, chúng ta tùy ý một cái giết hắn đều không khó. Xí 118 nói ra. Xí 96 khẽ gật đầu, cái này người chưa trừ diện. Tương lai hẳn là ta thiên nhân tộc tai họa. Hiện tại chúng ta biết được năng lực của hắn, về sau tự nhiên là có khả năng tính nhắm vào bố cục, sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Hôm nay như vậy coi như thôi, bên cạnh hắn có khổng truyện, giết không được. Lại để cho hắn cậu thả sống một đoạn thời gian đi, ngược lại hắn xé thiên đế tự hòa tượng, sau khi trở về cũng hết sức khó sống sót. Nếu là thiên đế không giết hắn, chúng ta lại bố cục giết hắn cũng không muộn, nhất định không thể để cho hắn họa hại chúng ta thiên nhân tộc." Xí 118 hận hận nói ra. Lâm Thâm cùng khổng truyện áp vận lấy vật tư về tới thiên đường nào. Lâm Thâm nhường một mặt kinh ngạc thiên tâm đi kiểm cây nhặt kho, chính mình thì nắm khổng chuyện gọi tới, không cần lại chịu đựng có thể, đi vào thiên đường điện bên trong, Lâm Thâm đột nhiên quay người nhìn xem khổng truyện nói ra, khổng truyện há miệng liền bắn ra máu tươi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng tuôn ra, một hồi lâu mới rốt cục ngừng lại, trên mặt liền một chút hồng hào cũng không có. Ngươi ngay từ đầu liền biết ta nhận thương rất nặng, khổng truyện ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Thâm, Lâm Thâm kẽ gật đầu, nắm một bình trị liệu dịch vứt cho khổng truyện, vậy ngươi còn dám trở về? Ngươi liền không sợ dọa không lủi qua đêm, khổng truyện tiếp được trị liệu dịch, kinh ngạc nhìn hỏi. Trên cái thế giới này không có nếu như, coi như hắn không bị dọa lùi, ta cũng có tự vệ thủ đoạn, ngươi không cần lo lắng cho ta, mau chóng đem thương dưỡng tốt, qua mấy ngày khả năng còn sẽ có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Hắn một mực mang theo người máy biểu, tùy thời có thể dùng chạy trốn tới núi Hình Vòng cung tinh câu đi, tối đa cũng liền là hy sinh hết không chuyện cùng đám kia vật tư mà thôi. "Ngươi, ngươi còn muốn làm gì?" Không chuyện nghe vậy trong lòng siết chặt. Hắn mới đi theo Lâm Thâm bao lâu thời gian, mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, hắn một cái niết bàn người đều cảm thấy áp lực tâm lý, Lâm Thâm một cái phi thăng, giả lại tựa như căn bản không thèm để ý, này tâm cũng quá lớn. Không chuyện làm sao biết, Lâm Thâm không phải tâm lớn, mà là hắn cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Chương 450. Cảm tâm. Chương 450, Cảm tâm. Tiền đã tới tay, Lâm Thâm lại không có tính toán hiện tại liền đi, hắn hiện tại còn không thể rời đi cự hoàn tinh. Tuy nói thiên đế nhiệm vụ hoàn thành, có thể là thiên đế tự họa tượng Lâm Thâm xác thực cho xé, không có khả năng cứ như vậy trở về. Xé chân dung trước đó, Lâm Thâm liền đã nghị kỹ chủ ý, bất quá muốn chờ thiên tầm trở về thương lượng với nàng. Có thể là đợi trái đợi phải một mực không thấy Thiên Tầm trở về, Thiên Tầm bảo Bối đến cùng đi nơi nào, làm sao vẫn chưa trở lại. Lâm Thâm trong lòng nghĩ hoặc, này đều hai ba ngày, dùng nhất bản cấp tốc độ, đi nơi nào đều hẳn là trở về. Không phải là đi cực tối chỗ đi. Lâm Thâm nắm lại lại cảm thấy không có khả năng, Dạ Quỷ tộc vấn đề còn không có giải quyết, Thiên Tầm làm sao có thể một người chạy đi cực tối chỗ mạo hiểm. Trước đó Thẩm vấn Sao ban đêm thời điểm, sao ban đêm cũng đã nói, tại nàng bị bắt được về sau, bầu trời đêm ở phía xa một là muốn tìm cơ hội cứu nàng, hai là cho nàng truyền lại tin tức, để cho nàng tạm thời nhẫn lại, chẳng mấy chốc sẽ tìm cơ hội cứu nàng ra ngoài. Bầu trời đêm tình nguyện nhường sao ban đêm bị bắt đi, cũng không nguyện ý bại lộ dạ quỷ tộc thực lực, chắc chắn có mưu đồ. Nếu dạ quỷ tộc có hành động, chắc chắn liền là động tác lớn. Thiên tâm bên này đã có chuẩn bị, hẳn không có vấn đề quá lớn. Xí gia cùng An gia bên kia liền không nhất định. Lâm Thâm đã nói với đại tỷ, để cho nàng gần nhất tuyệt đối không nên rời đi Thiên đường đảo, tốt nhất là một mực lưu tại Thiên đường điện bên trong, liền môn cũng không cần ra. Khổng chuyện tại dưỡng thương, vệ võ phu gần nhất chỗ nào đều không có đi, cũng một mực lưu tại Thiên đường đảo lên. Thiên tâm cái kia hàng mỗi ngày đều đang cẩn thận chăm sóc hắn siêu cấp sủng vật, đang mong đợi siêu cấp sủng vật hoa lệ biến thân ngày đó. Lâm Thâm mong muốn đi núi Hình Vòng cung tinh cầu săn giết siêu nguyên long, nhưng là lại không dám rời đi, sợ hắn rời đi thời gian dạ quỷ tộc gây sự. Lâm Thâm tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ nhưng vẫn là màu đen. Cự hoàn tinh đêm thực sự quá dài, đối ta như vậy chịu khó người trẻ tuổi, thật sự là quá không hữu hảo. Lâm Thâm cầm lấy máy truyền tin, nhìn một chút mình bây giờ thuộc tính. Lực lượng của hắn đã đạt đến 11881, dưới trạng thái bình thường là 118, đã vượt xa phi thăng cấp 81 cực hạn thuộc tính. Này chút thuộc tính đều là tử phấn cùng lực lớn vô cùng khế ước mang cho hắn, cái này thuộc tính còn đang từ từ gia tăng không biết tử phấn trưởng thành tính đến cùng cao bao nhiêu. Lực lớn vô cùng khế ước gia tăng những lực lượng này thuộc tính, tại sử dụng kỹ năng thời điểm, có thể cùng thuộc tính cơ sở một dạng nhận giá trị. Người khác sử dụng thuộc tính gấp bội kỹ năng, đỉnh cấp 81 lực lượng phi tang giả, cũng chính là tháng 1562 năm điểm lực lượng. Lâm Thâm hiện tại sử dụng lực lượng gấp bội kỹ năng, lực lượng thuộc tính trực tiếp biến thành 236, sử dụng gia chỉ kỹ năng càng nhiều, trên lệch cũng lại càng lớn. Hỗn hổ tử phấn còn đang trưởng thành, tương lai có thể mang cho Lâm Thâm thuộc tính sẽ còn gia tăng. Lâm Thâm thuộc tính gia tăng, nghịch mệnh người thuộc tính đồng dạng cũng đang tăng thêm, thuộc tính thủy chung cùng hắn bảo trì nhất trí. Thiên Tâm, phớt lõa dạng cùng lỗ truyền cho bọn họ đều có thể làm cho mệnh cơ cùng tự thân kết hợp chiến đấu, cũng không biết đó là dạng gì kỹ năng, lại hoặc là mỗi loại năng lực. Nếu là ta có thể cùng địch mệnh người kết hợp, sức chiến đấu khẳng định phá trận. Lâm Thâm lại nghiên cứu một thoáng địch mệnh người kỹ năng, cũng không có phát hiện có thể hợp thể công năng đang nhìn xem đâu. Đột nhiên cơ giới trên đồng hồ bắn ra tới một cái tin tức. Hồng Tâm A lại gửi tin tức tới đây làm gì? Lâm Thâm mở ra nhìn một chút, ngươi cho ta ra nan ta đã giải quyết, ta cho ngươi ra nan đề, ngươi có đáp án hay chưa? Lâm Thâm vừa xem xong cái tin này, đằng sau lại tới một cái tin tức đầu thứ hai tin tức nội dung, liền là lúc trước hắn muốn cho Hồng Tâm An giúp hắn giải quyết vấn đề kia. Như thế nào mới có thể nắm chi cương trí cường lực lượng, thu lại đến cực hạn, làm đến bất động thanh sắc mức độ? Lâm Thâm bình thường cũng có đang luyện tập, có thể là vấn đề này hắn cũng một mực không thể giải quyết, lại đụng bên trên Tây môn kiếm khách loại kia am hiệu tá lực đả lực đối thủ, vẫn còn có chút khó mà giải quyết đương nhiên. Nếu như là đồng cấp Tây môn kiếm khách khác, Lâm Thâm có thể dùng tuyệt đối lực lượng phá giải hắn kĩ pháp. Thế nhưng nếu như gặp phải bản thân thực lực không kém gì Lâm Thâm người, vô pháp sử dụng tuyệt đối lực lượng thủ thắng cái kia liền cần dựa vào kỹ xảo, lâm thâm trong lòng vui vẻ, vội vàng cẩn thận xem xét hồng tâm a đến cùng là giải quyết như thế nào cái vấn đề này, dạng này cũng có thể, lâm thâm xem xong một lần về sau, càng thêm mừng rỡ như điên. hồng tâm a giải pháp người bình thường căn bản nghĩ không ra, không phải nói người bình thường thông minh tài trí không bằng nàng, mà là người bình thường căn bản tiếp xúc không đến hồng tâm a tại trong tin tức nói tới kỹ xảo, hồng tâm a không thể trực tiếp giải quyết vấn đề này, trí cương trí dương lực lượng mong muốn làm đến bất động thanh sắc mức độ, tựa hồ là rất không có khả năng sự tỉnh, nàng lựa chọn một cái điều hòa phương án, sử dụng một loại gọi, tàng tâm, ký xảo. Đây là một loại vô cùng cao cấp kỹ xảo. Nếu trí cương trí dương lực lượng quá mức của bạo, vậy liền đem loại lực lượng này giấu đi, cho nó thêm bên trên một cái vỏ ngoài. Loại kỹ xảo này liền tựa như là bom, thuốc nổ bản thân không có cách nào trực tiếp dùng cho viễn trình ném mạnh, thế nhưng cho thuốc nổ thêm bên trên một cái vỏ ngoài, là có thể nắm thuốc nổ ném mạnh đến phương xa đi. Tăng tâm liền là cùng loại này loại nguyên lý kỹ xảo. Trước tiên đem trí cương trí cường lực lượng giấu tại trong vỏ chờ đến mục tiêu về sau, lại bị kích khởi, là có thể giải quyết lâm tâm nói lên vấn đề. Nghe tuổi hồ rất đơn giản, có thể là tàng tâm cái kỹ xảo này bản thân. Theo Hồng Tâm A nói, là một vị niết bàn người độc môn kỹ xảo, nàng cũng là đã hao hết tâm cơ mới thu vào tay, đồng thời tự mình nghiệm chứng qua chân thực hữu hiệu. Vì để cho A Bích tin phục, Hồng Tâm A lại đem tàng tâm, phương pháp tu luyện cũng phát đi qua. Thật đúng là một điểm không đem A Bích làm ngoại nhân. Nay liên tiện nghi lâm Thâm, lâm Thâm nghiên cứu một thoáng tàng tâm cái kỹ xảo này, vô cùng cổ quái, đơn giản liền là đường nét độc đáo, cũng không biết là ai vậy mà sáng chế ra như thế quỷ bí kỹ pháp. Trên bản chất tới nói, tàng tâm liền là một cái cầu đối, bản thân nó cũng không thể làm sắc thế nhưng nó có thể đem trí cương trí dương lực lượng giấu ở một loại khác lực lượng bên trong, xung làm kết nối hai loại sức mạnh tác dụng. này muốn làm sao tàn đâu. có thể hay không nắm hai tám quyền biến thành cương manh chỉ lực, giấu ở thiên phu sở chỉ ở trong đâu. lâm thâm cảm thấy loại ý nghĩ này chỉ sợ rất khó thực hiện, nhưng là có thể thử một chút. tại đếm thử trước đó, lâm thâm trước hết nắm tàng tâm cái kỹ xảo này biết luyện, hắn thử nhiều lần, cái kỹ xảo này bản thân cũng quá mức phức tạp, đặc biệt là đối với lực lượng vận dụng, nhất định phải làm đến cực kỳ tỉ mỉ trình độ. bằng không căn bản không có khả năng nắm một loại sức mạnh tàng đến một loại khác trong sức mạnh, còn muốn làm đến trì hoãn bùng nổ. Thực sự thật quá khó khăn. Lâm Thâm cảm thấy khó như vậy sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn mong muốn đứng dậy đi tìm A Vân, có thể là ngẩng đầu lại phát hiện, ngoài cửa sổ y nguyên vẫn là không có ánh sáng, đêm tối còn chưa qua. Làm sao hôm nay cảm giác đêm tối đặc biệt dài đằng đẵng? Lâm Thâm túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, lập tức sắc mặt biến hóa. Khoảng cách hừng đông thời gian, vậy mà đã qua sắp đến 1 giờ. Chương 451. Dài đằng đẵng đêm tối. Chương 451. Dài đằng đẵng đêm tối. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao còn chưa có sáng, tinh hoàn sáng lên thời gian cũng sẽ chỉ hoàn sao? Lâm Thâm sắc mặt biến hóa, không phải là dạ quỷ tộc dở cho quỷ a. Hắn vội vàng cầm lấy máy truyền tin, một bên cho đại tỷ, vệ võ phu, thiên tâm đám người phát đi tin tức, một bên cầm lấy dạ quang hoa đi ra ngoài. Lâm Thâm tin tức vừa mới phát ra ngoài, đại tỷ tin tức liền hồi trở lại đến đây. Ta còn tưởng rằng là ta biểu hàng đâu, nguyên lai thật chính là tinh hoàn bỏ qua thời gian không có sáng a. Chưa nghe nói qua tinh hoàn sẽ chỉ hoãn sáng lên, trước kia đều là phi thường đúng giờ, một giây đồng hồ đều không có bỏ qua. Không có. Vệ võ phu tin tức cũng đến đây, chỉ trở về một chữ. Tinh hoàn vẫn luôn là đúng giờ sáng lên, không có chỉ hoãn qua, có vấn đề. Thiên Tâm tin tức cũng trở về đi qua, không có phát hiện gì động. Khổng chuyện cũng trở về tin tức, không có việc gì liên tốt, đợi trong phòng đừng động. Ta hiện tại liền đi qua. Lâm Thâm từng cái từng cái gian phòng đi qua, nắm A Vân bọn người tiếp ra tới, sau đó đi đến giam giữ lấy sao ban đêm gian phòng. May mắn sao ban đêm Y Nguyên em đẹp nằm ở trên giường, bị điểm huyệt sao ban đêm, căn bản không thể động đậy. Khẳng định là dạ quỷ tộc giờ cho quỷ, tiểu cô vẫn chưa về, lần này phiền thái. Thiên Tâm nhìn xem phía ngoài đèn có chút buồn bực nói ra. dạ quỷ tộc mạnh nhất bầu trời đêm cũng chỉ là cái niết bàn người, hẳn là không bàn sự ảnh hưởng tinh hoàn. Không biết bọn hắn làm chuyện gì, mới khiến cho tinh hoàn không có sáng lên. Lâm Thâm nói xong nhìn về phía sau ban đêm đáng tiếc thiên tầm không tại, không có thành tính xí thiên sứ lực lượng, muốn từ sao ban đêm trong miệng hỏi ra cái gì, đoán chừng là không thể nào đột nhiên. Bên ngoài có nhanh như tia chớp trên không trung lóe lên, sau đó liền nghe đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. "Ta đi, đánh nhau, có niết bàn người ra tay rồi." Thiên Tâm hai tay hắn lấy cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài nói ra. Tại từng đạo ánh sáng lấp lánh bên trong, vài người thấy bên ngoài vậy mà không biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều người. Những người kia tựa như linh hồn giữa im lặng đứng trong đêm đen nếu như không phải hào quang vẽ qua bầu trời chiếu sáng đêm tối, căn bản không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. tại lấp lóe không yên hào quang phía dưới, lâm thâm có khả năng thấy những người kia chủng tộc mặc dù khác biệt, có thể là trong mắt của bọn họ tựa hồ cũng mơ hồ tản ra huyết quang. hẳn là sao ban đêm nói tới hôn huyết giả quỷ, tựa hồ là ý thức được mình đã bị phát hiện, những cái kia giả quỷ đột nhiên điên cuồng lên, từng cái như là giã thú nhào về phía phụ cận phòng ốc. trong đó phần lớn người đều hướng về thiên đường điện bên này lao đến. thiên tầm chuyện gì xảy ra à, đều đã sớm biết tin tức, làm sao còn nhường quỷ đạt được rồi. lâm thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không tin Thiên Tầm lại là người không đáng tin cậy như vậy. Thiên Đường Đạo vùng trời khủng bố chiến đấu còn đang kéo dài, tựa hồ là có bốn cái nết bàn người tại hôn chiến, đủ loại lưu quang dị sắc trong đêm tối không ngừng mà nọ rộ, cũng không biết đến cùng cái nào là địch nhân, cái nào là người một nhà. Không chuyện, giữ vương Thiên Đường điện. Lâm Thâm trực tiếp mệnh lệnh khổng Truyện xuất kích, loại thời điểm này dĩ nhiên muốn cho hắn đi liều mạng. Không Truyện lên tiếng, trực tiếp đẩy mở cửa sổ bay ra ngoài. Thương thế của hắn đã tốt lắm rồi, lúc này trực tiếp triệu hồi ra khổng Mệnh Cơ, cùng tự thân hợp làm một thể, triển khai Không Tức Vũ bất quá hắn cũng không có trực tiếp sử dụng vô cảnh phát quang, chẳng qua là sử dụng xung tức thần thái giam cầm lực lượng, màu lam ánh sáng nắm thiên đường điện cùng khu vực phụ cận đều lồng chụp vào trong, lập tức phụ cận hết thảy bị vầng sáng xanh lam chiếu xạ đến độ vẩn, đều bị giam cầm ở lầm thầm đám người trong phòng tránh đi ánh sáng màu lam, cũng không có bị giam cầm ở những cái kia hôn huyết dạ quỷ hung hãn không sợ chết, y nguyên điên cuồng phóng tới ánh sáng màu lam bao phủ khu vực. trong đó không thiếu thiên nhân. Tiếng súng nổi lên bốn phía, từng cái súng vật bị hôn huyết quỷ nhóm gọi ra, không ngừng mà xông vào ánh sáng màu lam khu vực trong, trước mặt bị giam cầm ở Phía sau lại rung lên, đụng ở phía trước sủng vật trên thân, mạnh mẽ một cái đụng một cái, càng ngày càng nhiều sủng vật bị đẩy tê lên. Thiên sư nó, dạ quỷ tộc thật là đáng chết. Thiên Tâm thấy một cái thiên nhân tộc nữ hải, vậy mà cũng tại dạ quỷ trong hàng ngũ, không khỏi mắng. "Đó là bạn gái của ngươi." Lâm Thâm tỏ mò hỏi, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình bắt quái đâu?" Thiên Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Ta vừa tới thiên đường đạo thời điểm, người thị nữ kia một mực chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày, người rất không tệ, không nghĩ tới vậy mà cũng là hôn huyết dạ quỷ. Hôn huyết dạ quỷ hẳn là cũng có tư tưởng của mình a." chỉ không cách nào chống lại thuần huyết dạ quỷ mệnh lệnh mà thôi. Lâm Thâm trầm ngâm nói. Hai người đang khi nói chuyện, thấy một đạo thân ảnh phi thiên tới, trên người kim sắc quang mang như là lựu dường, hiển nhiên là cái niết bàn người. Cái kia niết bàn người đi vào thiên đường điện trước, không nói một lời, trực tiếp xuất ra sủng vật súng, đối bầu trời liền là ba phát. Ba cái kinh khủng niết bàn sủng vật quanh quần trên không trung, giống như sư giống như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh. Ba cái tiên niết bàn sủng vật vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối thiên đường điện bắn ra băng quang, mang theo cực hàn lực lượng băng quang cùng ánh sáng màu lam giao hòa vào nhau, lập tức nhường ánh sáng màu lam khu vực mãnh liệt có rút lại một vòng ba cái niết bàn xung vật, vây quanh thiên đường điện không ngừng mà bắn ra băng quang, áp bách lấy khổng chuyện khổng tức thần thái qua vào, có thể phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ. "Này không thích hợp à, những cái kia dạ quỷ có thể không bị đêm tối lực lượng gây thương tích, vì cái gì sùng vật của bọn hắn cũng có thể trong đêm tối an toàn hay tẩu. Lâm Thâm phát hiện chỗ dị thường. Lâm Thâm tiểu nói này, thiên tâm mấy người cũng phản ứng lại, thiên tâm nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ nói, bây giờ nhìn lấy thiên vẫn là đen, kỳ thực đêm tối pháp tắc đã mất đi hiệu lực. Người ra đi nhìn thử một chút chẳng phải sẽ biết." Lâm Thâm nói ra. "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngu xuẩn?" Thiên tâm chỗ nào chịu ra ngoài? Chúng chi hiện tại thiên đường điện còn bị khổng tức thần thái ba phủ, hắn căn bản ra không được. Không nghĩ tới Bối Đức cái tên kia cũng thay đổi thành Dạ quỷ. Thiên Tâm Hung Tận nhìn chằm chằm trên bầu trời màu vàng kim bóng mờ đó là thiên tầm phụ tá đắc lực một trong, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà cũng bị biến thành Hôn huyết Dạ quỷ. Sau ban đêm trước đó giao phó cho, Lâm Thâm đã sớm biết Bối Đức là Hôn huyết Dạ quỷ, chẳng qua là không nghĩ tới, Thiên Tâm vậy mà không có nói trước chừng trị hắn. Mắt thấy khổng tức thần thái bị áp bách, chỉ nghe khổng chuyện hư một tiếng, trên người khổng tức thần thái trong chốc lát tăng vọt ánh sáng màu lam khu vực trong nháy mắt quét trường, lại đem ba cái kia bàn sủng vật đều cho lồng chuột vào trong. Niết bàn cấp sùng vật cũng đỡ không nổi khổng tước thần thái, lập tức bị giam cầm khó mà đậu đợi. Khổng chuyện sau lưng khổng tước màn hình bên trên, từng con khổng tước mắt bắn ra chùm sáng màu xanh lam, từng đạo chùm sáng mạnh mẽ xuyên thấu thân thể của bọn nó, trong nháy mắt liền đem ba cái niết bàn sùng vật trên thân đánh ra rất nhiều cái lỗ thủng, mắt thấy là không xuống nổi. Khổng tước thần thái sát thực rất mạnh, thiên tâm tàn than nói, chẳng qua là hắn lời vừa mới dứt, chỉ thấy bối đức đánh ra ba đạo kim quang, kim quang chiếu dội tại ba cái niết bàn sùng vật trên thân, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ niết bàn sùng vật, vậy mà giống như là không biết mình đã chết giống như, trên thân băng quang bốc lên. Há miệng phun ra mạng của bọn nó cơ. Kém chút quên đi, Bối Đức biết bàn lực lượng là người chết lực lượng, hắn có thể điều khiển chết đi sinh vật chiến đấu. Thiên Tâm càng ngày càng phiền muộn. Không chuyện, đi giết hắn. Lâm Thâm biết khổng truyện thủ tại chỗ này, sợ tự thân lực lượng làm bị thương hắn nhóm, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thế nhưng khổng truyện vừa đi, bọn hắn chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Chương 452, Cơ hội lưu cho người nào? Chương 452, Cơ hội lưu cho người nào? Viện trưởng, khổng truyện nghe vậy giờ mình, hắn như liều lĩnh đi chiến đấu, liền không ai có thể bảo hộ Lâm Thâm một phần vạn con niết bàn người thừa cơ đi giết lâm thâm, lâm thâm sợ là liền nguy hiểm. đây là mệnh lệnh. lâm thâm nói ra, đúng. khổng truyện tầm mắt ánh mắt ngưng lại, để mắt tới bối đức, hắn nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu, để tránh bị người thừa cơ giết lâm thâm. khổng truyện phi thân lên, như màu lam khổng tức thẳng hướng bối đức. bối đức hiện ra huyết hồng con ngươi khẽ động, trong tay súng vật súng lần nữa phóng ra, vậy mà lại bắn ra ba cái niết bàn cấp súng vật. thiên tâm, chúng ta đi trước nhà kho tránh một chút, hy vọng ngươi tiểu cô có thể kịp thời gấp trở về. lâm thâm quay người đối thiên tâm nói ra, được. thiên tâm gật đầu đáp ứng, tình huống bây giờ không rõ. Không biết đến cùng có nhiều ít hồn huyết giả quỷ, lại là trong đêm tối, hắn cũng không dám đi ra ngoài chiến đấu. Tốt tại kiến tạo thiên đường điện tài liệu bản thân liền 10 điểm kiên cố, phi thăng giả hẳn là cũng rất khó đối thiên đường điện tạo thành phá hư. Ngất bàn người mong muốn hủy đi thiên đường điện cũng cần bỏ phí một chút tay chân. Thiên đường điện phía dưới nhà kho càng là liền ngất bàn người cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá địa phương, hiện tại cũng chỉ có thể đi trước tránh một chút. Mọi người tại thiên tâm dẫn đầu dưới nhanh nhanh rời khỏi phòng, hướng về nhà kho mà đi. Bên ngoài dạ quỷ vật đã vọt tới trước phòng, không ngừng mà đụng chạm lấy cửa lớn cùng cửa sổ, toàn bộ thiên đường điện đều bị đủ loại súng vật cho vọc lại. Lâm thâm bọn hắn rời phòng không lâu, cửa sổ liền bị một cái mệnh cơ đập nát, một đầu phi thăng sủng vật vào vào. Mọi người bước nhanh phóng tới nhà kho phương hướng, không ngừng nghe được có cửa sổ phá toái tiếng vang. May mắn Thiên Tâm không cho phép người bình thường tại Thiên Đường Điện bên trong ngủ lại, cũng chỉ có mấy người bọn họ ở chỗ này mặt. Mọi người một đường bay nhanh, tới xuống đất nhà kho. Thiên Tâm cầm chìa khóa, đánh nhà kho cửa lớn, nhường mọi người nhanh đi vào đi tại phía sau nhất vệ võ phu sau khi đi vào, Thiên Tâm đang muốn đóng cửa, lại đột nhiên cảm giác một cú cự lực đánh vào trên cửa, Tâm lập tức bị chấn bay ngược ra ngoài, đâm vào vệ võ phu trên thân. Vệ võ phu hai tay tiếp được thiên tâm thân thể, đồng thời tự thân giống như là như con toy xoay tròn, xoay chuyển không biết bao nhiêu vòng, mới tan mất thiên tâm trên người khủng bố lực đạo. Nhà kho cửa lớn mở rộng, một cái thân ảnh quen thuộc đầu tiên đi đến. Lao quản gia, người vậy mà cũng là giả quỷ. Tất cả mọi người thấy rõ ràng người tới hình dạng, rõ ràng là cho tới nay nho nhã lễ độ, phụ trách chiếu cố bọn hắn sinh hoạt hàng ngày lao quản gia. Lao quản gia mặc dù không thể ngủ lại tại thiên đường điện, thế nhưng trong tay hắn lại có thiên đường điện cửa lớn chìa khóa, mỗi ngày đều là hắn cái cuối cùng rời đi thiên đường điện, mỗi ngày cũng là hắn thứ nhất đi vào thiên đường điện nếu như không phải con ngươi của hắn hiện ra hừng đỏ, thực sự rất khó để cho người ta tưởng tượng. như vậy thân sĩ lao quang hàng già, vậy mà cũng là dạ quỷ. các ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. một nữ nhân theo lão quản già sau lưng đi ra, nàng toàn thân áo trắng, tóc vừa dài lại đen lại trực, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, ngũ quan lập thể. nếu như không phải cặp kia huyết hồng con ngươi, cũng coi là một vị mỹ nữ. bầu trời đêm, lâm thâm nhìn xem nàng hỏi, ngươi vậy mà biết tên của ta? bầu trời đêm sắc mặt biến hóa, ta không chỉ biết tên của ngươi, còn biết các ngươi còn có hai cái tỷ muội gọi dạ nguyệt cùng dạ vân, các nàng không có có đến không. Lâm Thâm nhìn xem bầu trời đêm lạnh nhạt nói, bầu trời đêm ngưng mắt nhìn trầm chằm Lâm Thâm, sau một lúc lâu cười lạnh nói, ngươi nghĩ làm ta sợ, vô dụng, hôm nay các ngươi nhất định đều muốn trở thành ta giả quỷ nhất tộc phụ thuộc. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi cũng không muốn giết chúng ta. Lâm Thâm hỏi, giết ngươi nhóm đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, huống hồ ngươi vẫn là Thiên sư viện viện trưởng đại nhân, nếu là ngươi không quay về, chỉ làm cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền toái. Bầu trời đêm nói xong từng bước một hướng đi Lâm Thâm, môi đỏ khẽ mở, như quỷ mỹ lơ lửng không cố định tiếng ca, theo phần môi của nàng bay ra, mọi người nhất thời cảm giác đầu góc một hồi mơ hồ tựa như là uống rượu say, con, vệ võ phu gõ trong tay cá gỗ, lập tức nhường chúng đầu người náo thanh tỉnh rất nhiều. bầu trời đêm không hề bị lay động, chỉ tiếp tục hướng đi lâm thâm đám người, trong miệng như quỷ mị tiếng ca cũng một mực không có ngừng đi tới gần, vệ võ phu cá gỗ tiếng vậy mà cũng không có tác dụng, tất cả mọi người cảm giác đầu óc càng ngày càng không thanh tỉnh, tựa như khốn mỹ mắt đều nhanh muốn không mở ra được. đi con em ngươi, thiên tâm chửi rủa lấy muốn động thủ, tuy nhiên lại căn bản nâng không nổi tay tới, thật giống như người khốn cực thời điểm, vô luận như thế nào nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, thân thể liền là động không nổi. lui, bằng không ta giết nàng. Lâm Thâm thích dưỡng năng lực rõ ràng so Thiên Tâm mạnh hơn nhiều lắm, tiến hóa luận tại bên trong thân thể của hắn điên cuồng vận chuyển. Hắn một cái tay nắm lấy bị điểm Nguyệt Sao ban đêm, một cái tay cầm lấy truyền thừa chi phiến biến thành kim quang, gác ở sao ban đêm trên cổ mặt. À, lại có thể ngăn cản ta khúc hát dù, ngươi quả thật có chút khác biệt, khó trách tiên tầm người như vậy đều sẽ thích ngươi, Thiên Đế như thế bà quân cũng sẽ tuyển ngươi làm người thiên sư kia viện viện trưởng vị trí. Bầu trời đêm đình chỉ tiếng ca, nhiều hưng thú đánh giá Lâm Thâm nói ra. Ngươi biết liền tốt. Lâm Thâm lạnh giọng nói ra. Ta đối với ngươi rất hài lòng, về sau ngươi trở thành hôn huyết giả quỷ hẳn là trong tộc ta ưu tú nhất hôn huyết. Bầu trời đêm vừa cười vừa nói, có thể là nụ cười của nàng thực sự quá âm u, rất khó để cho người ta có ấn tượng tốt. Ta tại sao phải trở thành hôn huyết giả quỷ? Lâm Thâm giả bộ như tò mò giống như mà hỏi. Ngươi không cần kéo dài thời gian, Thiên Tầm bị chúng ta dẫn đi cự thần nghĩa trang, bị vây ở bên trong, trong thời gian ngắn ra không được, không ai có thể tới cứu các ngươi. Bầu trời đêm xem thấu Lâm Thâm tâm tư, lại ngạn nói, nàng có trở về hay không tới đều một dạng, ta không tin ngươi sẽ không để ý sao ban đêm tính mệnh. Lâm Thâm nói mà không có biểu cảm gì nói, nay loại uy hiếp người chó xiếc, cũng quá tính trẻ con. Bầu trời đêm huyết hồng, con ngươi theo lâm thâm đám người trên mặt quét qua, cuối cùng dừng lại tại lâm miệu trên mặt, lạnh nhạt nói: Ngươi có khả năng giết sao ban đêm? Nếu như nói như vậy, chứ ngươi ở ngoài, tất cả mọi người muốn chết, bao quát ngươi vị tỷ tỷ này, ngươi thả sao ban đêm, ta đáp ứng ngươi, sẽ không tổn thương bọn hắn bất luận cái gì người, chỉ đem bọn hắn biến thành dạ quỷ là đủ. Sống hay chết, chính các ngươi lựa chọn. Muốn giết, ngươi liền hiện tại động thủ đi. Dứt lời, bầu trời đêm lại đối bên cạnh lão quản gia phân phó nói: Đem bọn hắn đều giết, chỉ để lại A thiên một người sống là đủ rồi. Tuân mệnh. Lão quản gia trên thân bốc cháy lên quỷ dị hào quang, rõ ràng hắn cũng là niết bàn cấp tồn tại. Tại sao không có người nói cho ta biết, cái này lão quản gia cũng là niết bàn người? Lâm Thâm nhìn xem Thiên Tâm hỏi, ta làm sao biết ngươi không biết? Thiên Tâm triệu hoán ra tuyệt vọng vô tâm thiên sứ, cũng định muốn liều mạng. Sinh tử ngay tại các ngươi một ý niệm, này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Bầu trời đêm lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lâm Thâm nói ra, cơ hội vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Một cái thanh lãnh thanh âm, tại trong kho hàng vang lên. Chương 453. Nghiền ép. Chương 453. Nghiền ép mọi người tầm mắt không khỏi hướng trong kho hàng nhìn lại, chỉ thấy kho kho vách tường bên trong chậm rãi hàng xuống dưới, lộ ra phía sau lại một cái mật thất. Cái kia trong mật thất trưng bày đủ loại kỳ chân dị bảo, mỗi một loại đều là hiếm thấy đồ vật, có thể là nhưng không ai quan tâm những cái kia kỳ, kỳ chân dị bảo. Tại thanh đống bảo vật bên trong, để đó một cái màu đỏ lông nhung thiên nga một người ghế sofa, một cái như thiên sứ cao quý ưu nhã nữ nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, ăn mặc tất chân đôi chân dài trùng điệp, trong tay đang cầm lấy một cây thanh đồng, say xương ngon lành nhám nháp. Tiểu cô, thiên tâm, thiên tâm cùng lâm thâm cơ hồ là chăm miệng một lời kêu lên đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiên Tầm, ngươi không phải là bị kẹt ở Cự Thần nghĩa trang sao? Bầu trời đêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm Thiên Tầm nói ra, ta không bị các ngươi dẫn vào nghĩa trang, bị nhốt ở bên trong, các ngươi như thế nào lại toàn bộ đều nhảy ra đâu? Thiên Tầm bóp trong tay thạch động, cười mỉm nói, ngươi tính toán rất tốt, đáng tiếc bố cục lại kém một chút. Hiện tại Thiên Đường Đảo đã sắp muốn luân hãm, ngươi bố trí cũng không có dùng. Bầu trời đêm cũng không hoảng loạn, bởi vì hiện tại nàng vẫn là ưu thế, tình huống bên ngoài đã đều nằm trong tay, bắt lại Thiên Đường Đảo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nơi này chỉ có Thiên Tầm một cái nết bàn người. Ma Năng và lão quản gia hai người đều là nghiệt bản người, hai chọi một ý nguyên vẫn là ưu thế. Nghe bầu trời đêm, Thiên Tầm cười nhạo nói, "Bầu trời đêm, ngươi thật sự là tội nghiệp lại thảm thương, bất quá này cũng không trách ngươi được, dạ quỷ tộc chạy trốn tới Cự Hoàn Tinh giống chuột một dạng ẩn dấu nhiều năm như vậy, đã sớm không biết cái thế giới này đến cùng có bao lớn, hết ngồi đáy giếng cũng là khó tránh khỏi." "Thiên Tầm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Đừng nói cho ta ngươi còn có cường viện, Cự Hoàn Tinh không ai có thể giúp ngươi, toàn bộ tinh cầu hiện tại cũng vô pháp sử dụng truyền thống trang bị, vào không được cũng ra không được. An Xí hai nhà hiện tại đã tự lo không xong." càng không khả năng tới trợ giúp ngươi." Bầu trời đêm nói ra, "Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ có kẻ yếu mới cần bố cục, ngươi giết chết một con kiến, cần hao tổn tâm cơ tính toán muốn như thế nào mới có thể giết chết nó sao? Dĩ nhiên không cần, muốn làm sao giết liền giết thế nào, chỉ cần nắm con kiến theo trong động dẫn ra là có thể." Thiên Tầm lạnh nhạt nói, "Cung vọng tự đại, công phu miệng lại thế nào lợi hại thì có ích lợi gì, hôm nay đã đã chú định ngươi thất bại." Bầu trời đêm trên thân xuất hiện màu đen giáp xác, đồng thời vây tay, một thanh màu đỏ thâm bối tư xuất hiện tại trong tay nàng. Tay nàng chỉ nhẹ gảy dây đàn, Sâu lắng sóng âm trong chốc lát khiến cho mọi người đều cảm giác trái tim thật giống như bị trọng truy đánh trúng, không tự chủ được đều đưa tay bưng kín ngực, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, trong miệng phát ngọt. Cơ hồ là tại đồng thời, lão quản gia cũng triệu hồi ra một thanh kỵ sĩ kiếm, giơ kiếm liền muốn chém về phía Lâm Thâm bọn hắn. Lâm Thâm đám người vội vàng lùi lại, bọn hắn hiện tại có thể không có năng lực ngăn cản hai vị niết bàn người thế công. Lâm Thâm một bên lui một bên xúc tích lực lượng, thiên tầm lấy một đi hai, tất nhiên sẽ ăn thiệt Truyền của hắn chi phiến cùng biến dị ngọc linh lung, vừa vặn có khả năng trợ thiên một chút sức lực, thực sự không được. Chính hắn cũng có thể trước ngăn chặn một cái, dùng năng lực hiện tại của hắn, tăng thêm thế thiên tích xúc của sáng, đánh bại niết bản người khả năng có chút khó, kéo chút thời gian hẳn không phải là vấn đề. Quỳ xuống. Đối mặt bầu trời đêm cùng lão quản gia thế công, Thiên Tầm lại căn bản không có từ trên ghế xạ lọn dâng lên y tứ. Ý nghĩ nguyên như vậy ngồi, bị tất chân bao quanh đôi chân dài, giao chồng lên nhau, trong tay còn cầm lấy cái kia thạch đồng, lạnh lùng đối hai người nói một câu. Bịch. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, khí thế hung hăng lão quản gia cùng bầu trời đêm, vậy mà thật nghe Thiên Tầm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bầu trời đêm quỳ trên mặt đất, con mắt trừng lớn tới cực điểm huyết hồng con ngươi co vào, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không tin nổi. lão quản gia càng là sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, dãi dỗi lấy mong muốn đứng lên. có thể là bọn hắn vô luận như thế nào dùng sức, thân thể run run lợi hại, chân lại không cách nào đứng thẳng. bầu trời đêm trong lúc đó hai tay ấn về phía mặt đất, nghị muốn nhờ hai tay lực lượng, nắm chính mình thân thể trèo chống tới, quỳ không thoải mái sao? vậy liền nằm xuống đi. thiên tầm chẳng qua là nhẹ nhàng một câu, bầu trời đêm ấn lấy mặt đất hai tay, trực tiếp gãy xương vặn mèo thân thể dùng một loại vặn vẹo tư thái nằm trên đất, mặt tầng tầng đập vào mặt đất bên trên, nắm kim loại sàn nhà đều cho ném ra một cái cái hố nhỏ. Lão quản gia cũng đầu giảm xuống đất nằm trên đất, làm sao cũng dây rùa không nổi. Lâm thâm xem trận mắt hốt mồm, mặc dù hắn vẫn luôn biết thiên tầm rất mạnh, có thể là cho tới nay, thiên tầm cùng hắn trung đụng thời điểm, cơ hồ không chút biểu hiện ra quá mạnh thế một mặt, khiến cho hắn có chút dần dần bản thân bị lật lối, chỉ coi thiên tầm là thành một cái xinh đẹp nữ phú bà đến xem, không để ý đến nàng là một cái có thể tại thiên nhân trong viện chiếm cứ ghế hôn huyết thiên nhân dống xí 118 cùng an 117 như thế thuần huyết thiên nhân có thể tại xí ra cùng an ra bài danh nhanh muốn đi vào 100 vị trí đầu niết bàn người đều không thể tại thiên nhân trong viện chiếm cứ ghế tư cách bởi vậy có thể tưởng tượng thiên tầm mạnh bao nhiêu xem trên mặt đất dạy dỗ hai người thiên tầm lúc này mới đứng dậy chậm rãi đi đến bọn hắn bên cạnh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn lướt mắt trực tiếp đi đi qua chẳng qua là thuận miệng nói một câu tiểu tình nhân của ta bọn hắn giao cho ngươi lâm thâm này mới hồi phục tinh thần lại vọt tới hai người bên cạnh tụ lực đối trên người bọn họ vị hung hăng điểm hạ đi đem hai người bọn họ cho điểm vào tại chỗ dùng lâm thâm lực lượng bây giờ toàn lực bùng nổ chỉ lực, coi như đối phương là ngất bàn người, không, có phòng bị phía dưới, cũng khó mà tránh khỏi bị điểm vết. Bầu trời đêm cùng lão quản gia bây giờ căn bản không có một chút năng lực phản kháng, cứ như vậy bị Lâm Thâm cho điểm trúng. "Lão vệ, nhìn xem các nàng, ta đi ra xem một chút." Lâm Thâm đuổi theo, muốn nhìn nhìn bầu trời tìm nên xử lý như thế nào thiên đường đảo loạn cục. Thiên tâm mấy người cũng đi theo đuổi tới, bọn hắn đi vào thiên đường cửa điện thời điểm, trên đường đi gặp phải hỗn huyết dạ quỷ cùng đủ loại xung vật, đều dùng thiên hình vạn trạng tư thái nằm trên đất, thoạt nhìn quái dị hoang đường. Thiên đường điện bên ngoài, trên thân hiện ra thánh khiết hào quang thiên tâm đã lên tới giữa không trung, trên người nàng Ngọc giáp Thánh Khuyết tựa như không nhiễm một điểm bụi bám, trên lưng triển khai từng đôi Thiên sứ chi dực, đỉnh đầu còn sáng càng là khiến người ta cảm thấy nàng tựa như là trong truyền thuyết Thiên sứ. Thiên Tầm rơi lên trong tay Thiên sứ Quyến Trượng, Thánh Khuyết hào quang chiếu sáng toàn bộ hòn đảo, thanh lãnh thanh âm tại trong tích tắc truyền khắp toàn bộ Thiên đường đảo. Mẹo có nhóm nên đi ngủ, thanh âm hạ xuống trong tích tắc, lâm thâm đám người thấy được một màn kinh người, trên mặt đất cùng trên trời chỗ có sinh vật, trong tích tắc đều lâm vào ngủ say bên trong. Trên mặt đất trực tiếp kéo lăn trên đất, trong chiến đấu sùng vật nhào vào nhân thân bên trên, ghé vào nhân thân bên trên ngủ thiết đi. Còn tại đấu sức hai người, cũng ở cùng một chỗ liền như vậy ngủ thiết đi. Trên bầu trời bay lượn sinh vật cùng sủng vật, giống như là thiên thạch từ không trung ngã rơi lại xuống đất, liền mấy cái kia còn tại chiến đấu nhất bàn người cùng nhất bàn sủng vật đều không ngoại lệ. Chỉ hai không có ngủ say người, chỉ còn lại có Bối Đức cùng Khổng Truyện, thế nhưng Bối Đức sủng vật đều lâm vào ngủ say, tầng tầng đập vào trên phong ốc. Bối Đức cùng Khổng Truyện mặc dù không có rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng mí mắt cũng trực đánh nhau, thoạt nhìn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ một dạng. Bối Đức trên thân kim quang tăng vọt, quay người nghĩ phải thoát đi thiên đường đạo. Thiên Tầm nhìn thoáng qua Bối Đức, lạnh lùng nói, "Bối Đức, lăn xuống tới." À. Bối Đức một tiếng hét thảm, một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất, tầng tầng nện vào trong lòng đất. Chương 454, nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Chương 454, nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Nghiên ép, cái này là tuyệt đối nghiên ép, nhất bản ở giữa thực lực sai biệt, so với trong tưởng tượng nguồn lớn a. Lâm Thâm xem tê cả ra đầu, có thể cùng khổng chuyện đối chiến Bối Đức, vậy mà liền dạng này cắm, nữ nhân này, quá kinh khủng. Lâm Thâm trong nội tâm âm thầm bồn bồn, lúc trước hắn bị Tầm có vẻ như ôn nhu phú bà hình ảnh cho gạt, hiện tại đột nhiên phát hiện. Thiên Tầm cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như có chút không giống nhau lắm. Một câu liền có thể nhường ngất bàn cấp cường giả quỷ xuống, còn có được để cho người ta không thể không nói lời nói thật năng lực. Về sau một phần vạn thế nào Thiên hắn chọc Thiên Tầm không cao hứng, xuống chàng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thất thần làm gì, nắm hết thể giả quỷ đều không chế lại. Thiên Tầm nhìn Lâm Thâm bọn hắn liếc mắt, thuận miệng nói ra. Lâm Thâm cảm giác tay chân của mình giống như không nhận chỉ huy, vậy mà chính mình liền xông ra ngoài. Thiên Tâm bọn hắn cũng cùng Lâm Thâm tình huống tương tự, đều không tự chủ được theo Thiên Đường Điện bên trong vào ra, hướng về kia chút ngủ giả quỷ phóng đi. Ngượng ngùng, quên thu liễm. Thiên Tầm cười cười. Lâm Thâm lập tức cảm giác thân thể khôi phục như thường, đại não tựa như lại tiếp nhận chính mình chỉ huy. Lâm Thâm nào dám nhiều lời, vội vàng chạy tới, trước dùng thủ pháp điểm huyệt, nắm bôi đức khống chế, sau đó lại đi điểm mặt khắc miết bàn người. Những người này đều nhắm mắt lại, hắn cũng không biết cái nào là hồn huyết giả quỷ, toàn bộ đều cho đốt lên. Thiên Tâm liền không có ôn nhu như vậy, vô tâm thiên sứ trực tiếp hóa thành mạn thiên phi vũ, nắm những cái kia giả quỷ tay chân gân toàn bộ cắt đứt, nắm tất cả mọi người cho làm vào trong phòng về sau, Thiên Tầm mới thu liễm lực lượng, trở lại thiên đường điện bên trong về sau, nói với không chuyện ta muốn cùng thiên viện trưởng đi ra ngoài một chuyến, nơi này giao cho ngươi cùng thiên tâm, đừng để người ta biết chúng ta rời đi. viện trưởng, thiên tinh chủ xin thiên tâm. không chuyện gật đầu nói. thiên tâm trực tiếp lôi kéo lâm thâm bay vút lên trời, tại cái kia tốc độ kinh khủng phía dưới, lâm thâm chỉ cảm giác mình thân thể bị áp lực cường đại, gắt gao đặt ở thiên tâm trên thân, căn bản là không có cách cách ra nửa tấc. chờ thiên tâm rơi xuống thời điểm, lâm thâm mới phát hiện bọn hắn đã đến xí 118 thành bảo phụ cận. tình huống bên này đồng dạng mét, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trên biển càng là đủ loại lực lượng kinh khủng không ngừng mà va chạm, đã dẫn phát một đợt lại một đợt đại hải thiếu. người tới nơi này. Chẳng lẽ là nghĩ? Lâm thâm kinh ngạc nhìn thiên tầm, có chút không quá chắc chắn, thiên tầm có phải hay không cùng hắn nghĩ một dạng? Trước đó hắn liền muốn muốn thương lượng với thiên tầm chuyện này, có thể là thiên tầm một mực chưa có trở về. Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Thiên tầm tầm mắt cùng lâm thâm đối mặt, lập tức có loại tâm hữu linh tê cảm giác. Chúng ta làm sao ra tay? Không cần thiết lại nói cái gì, lâm thâm trực tiếp hỏi. Để bọn hắn đánh đi, chúng ta đi tảo hóa, đừng có dùng ngươi giả quan hòa, đi theo ta đi. Thiên tầm lôi kéo lâm thâm tay. Sơ soạn hướng về thành bảo mà đi đem tối lực lượng mong muốn thẩm thấu vào rừng sâu thân thể, lại bị Thiên Tầm ngón tay truyền đến lực lượng đánh văng ra. Hai người sơ soạn tiến nhập thành bảo bên trong, thành bảo bên trong trong kiến trúc, bốn phía đều tại chiến đấu, Thiên Tầm tựa như đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, tránh đi tất cả chiến đấu, ngẫu nhiên có người đụng phải bọn hắn, cũng không có tới cùng thấy cái gì, liền không minh bạch hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh, hai người liền thông qua tầng tầng cửa ải, đi tới xí 118C ở thành bảo phía dưới bí mật nhà kho. Lâm Thâm có chút yếu kỳ, Thiên Tầm là làm sao biết bí mật nhà kho vị trí, bất quá nghĩ lại, lại có bí mật gì có thể giấu giếm qua có được thành tính sĩ thiên sứ thiên tầm đây đáng tiếc tiên tầm không có mở ra nhà kho chìa khóa, chỉ có thể dùng man lực nắm nhà kho đại môn mở ra. Lâm Thâm nhìn xem thiên tầm rút ra một thanh đao hình linh cơ, trên đao kia còn mang theo la mang, liền biết đó là một thanh niết bàn người linh cơ. Tây đao kia đao mang thực sự quá sắc bén, sâu hơn một thước niết bàn cấp tài liệu chế tạo thành cửa lớn, mấy đao liền bị bổ ra. Hai người tiến vào nhà kho về sau, Lâm Thâm con mắt đều nhìn thẳng. Nguyên bản Lâm Thâm cho là mình lấy mạng chơi xỏ lá theo xí 118 nơi đó gõ tới tài nguyên, đã vô cùng đáng giá tiền có thể là cùng đồ vật trong này so sánh, những vật kia căn bản bất nhập lưu. Nơi này tùy tiện một vật, đều là cực phẩm trong cực phẩm, xí 118 khai phá hải dương rất nhiều năm, không phải cực phẩm hắn cũng sẽ không cất giữ tại bí mật của mình trong kho hàng. Đừng xem, đều lấy về sẽ chậm rãi chọn đi." Thiên tầm nói ra. Nhiều đồ như vậy, làm sao lấy về? Lâm Thâm nhìn lướt qua, đại khái đánh giá một chút, những thứ kia mặc dù không tính rất nhiều, thế nhưng cũng phải một chiếc xe bản dài đại hóa xe mới có thể đủ kéo đến xong. Đem đồ vật đều bỏ vào. Thiên tầm triệu hồi ra một đầu vỏ sò sủng vật, nguyên bản chỉ có to bằng bàn tay, tại sử dụng kỹ năng về sau thân thể lại biến lớn đến một cái phòng ở lớn như vậy. Hai người bắt đầu khôn đồ, trực tiếp nắm chỉnh cái bí mật nhà kho đều cho rời trống. Thiên Tầm với tay, cái kia vỏ sò sủng vật dần dần thu nhỏ, sau đó về tới trong tay nàng. "Đi, đi an 117 nơi đó, hy vọng còn tới kịp." Thiên Tầm lôi kéo Lâm Thâm liền đi. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trên biển nhất bản người cuộc chiến, nhấc lên kinh khủng sóng gió, khuấy động nước biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn, bởi vì có mấy cái niết bàn tại chiến đấu, trong đêm tối cũng không biết cái kia chiến đấu người đến cùng là ai. Bất quá Lâm Thâm nghe được một loại đặc biệt nhạc khí thanh âm, nghe giống như là cùng loại với đàn dương cầm thanh âm. Nhưng là lại có chút không quá giống, Lâm Thâm đối với âm nhạc không hiểu gì, cũng nghe không hiểu đến cùng là cái gì nhạc khí. Hai người rời đi thành bảo về sau, thiên tầm trực tiếp mang theo Lâm Thâm lại đi an 117 nơi đó, nơi này đồng dạng đang điên cùng chiến đấu, trình độ sự khốc liệt, còn tại xí 118 bên kia phía trên. Thiên tầm căn bản không để ý tới trong chiến đấu người, mang theo Lâm Thâm len lén lẹn vào thành thị bên trong, lần nữa mò tới an 117 bí mật nhà kho chỗ. Lâm Thâm cảm giác mình đã đủ hung ác. Tuy nhiên lại phát hiện Thiên Tầm so với chính mình tốt hơn, An 117 bí mật nhà kho lần nữa bị nạn cấp sạch không còn, liền sợi lông đều không có cho An 117 còn lại. Hoàn thành lớn cấp sạch về sau, Thiên Tầm liền mang theo Lâm Thâm trở về Thiên Đường đảo, đối với bên này chiến đấu, hoàn toàn không có muốn nhúng tay đi tứ. Tại cái kia trong chiến đấu, Lâm Thâm nghe được nhạc cụ gõ thanh âm, suy đoán 89 phần 10 hẳn là Dạ nguyện hoặc là Dạ Vân ở trong một người, đến cùng là cái nào, hắn không được rõ lắm. Hai người lặng lẽ về tới Thiên Đường Điện về sau, Thiên Tầm trước lộ cái mặt, an bài một thoáng Thiên Đường đảo một ít chuyện. Sau đó mới mang theo Lâm Thâm đi tới nàng ở gian phòng nắm vơ vét tới đồ vật đều đổ ra, trồng chất khắp nơi đều là, giống như là như một ngọn núi nhỏ. Lâm Thâm nhìn xem đủ mọi màu sắc đủ loại cao cấp vật phẩm, con mắt đều nhanh muốn nhìn bỏ ra, rất nhiều thứ đều là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. riêng chỉ là hắn nhận biết đồ vật, liền có rất nhiều cái niết bàn chứng, còn có mấy cái luân hồi chi tấn, cùng với một chút niết bàn cấp sủng vật bao con động. người chọn lựa mấy món đi, cái khác mang về hiến cho thiên đế. Thiên Tâm nói lời, nhường Lâm Thâm giật nảy cả mình. Ta đã lấy được thiên đế cần tài nguyên nhiệm vụ đã hoàn thành, này chút chính ngươi giữ đi. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Thiên Tâm nói ra. Thiên Tầm cầm lấy một vật vứt cho Lâm Thâm, cười nhẹ nhàng nói, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đủ. Ngươi một cái ngoại tộc, mong muốn tại Thiên Nhân tộc dừng chân, cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Thiên Nhân viện con đường kia, ngươi không có cơ hội đi, tính cách cũng không thích hợp. Cho nên, thật tốt làm ngươi sủng thần này phần có tiền đồ nghề nghiệp đi, tiểu tình nhân của ta. Chương 455, Nhật Bảo. Chương 455, Nhật Bảo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Thâm cảm thấy Thiên Tầm nói rất có lý, khiến cho hắn đi làm một cái cần cụ chăm chỉ, lao tâm lao lực, gương trực công chính, thanh chính liêm tiết quan, Lâm Thâm cảm giác mình khẳng định không làm được mặc dù hắn không phá, thế nhưng như thế sống sót quá mệt mỏi, hắn không thích quá mệt mỏi. Huống hồ đây là thiên nhân tộc, lại không phải nhân loại quốc gia, càng không có cái kia cần thiết đương nhiên, hắn cũng không muốn làm sùng thần. Chẳng qua là hiện tại cũng không có tốt hơn đường đi, chỉ có thể trước như thế lăn lộn tiếp nữa rồi. Làm sùng thần không phải hẳn là tham càng nhiều sao? Tại sao phải đem những này cũng đưa trước đi? Lâm Thâm vẫn còn có chút không biết rõ, hắn trong ấn tượng sùng thần, không liền hẳn là giống Vi Tiểu Bảo xét nhà như thế, chính mình trước tiên đem xương cốt cùng thịt đều ăn, cho hoàng đế chừa chút canh sao? Thiên Tầm giải thích nói, ngươi cho rằng sủng thần là chính mình ăn thịt thiên đế ăn canh sao? nghĩ như vậy lợi, liền mười phần sai. Ngươi nói cái này không phải xung thần, mà là quyền thần, trung thần, lộng thần, không quản là cái gì thần, ngược lại đều không phải là sùng thần. Có thể đi vào thiên nhân viện đều là hạng người gì? Đại bộ phận đều là đại gia tộc xuất thân con em quý tộc. Nếu như bọn hắn đại quyền trong tay, ngươi cảm giác đến bọn hắn đại biểu là lợi ích của người nào? Quyền thần từ không cần phải nói, không có khả năng đem tiền phân cho thiên đế. Cái gọi là trung thần, tỷ như dược, ăn, thiên tam nhà bên trong cũng có rất nhiều, thế nhưng giống cự hoàn tinh khai phá, ba nhà có thể cầm tới rất nhiều tiền. Thế nhưng để bọn hắn đa phần cho Thiên đế một điểm, bọn hắn đều sẽ thịt đau muốn chết. Nếu như Thiên đế tại Thiên nhân viện đề nghị muốn bọn hắn nhiều lấy ra một chút, ta có khả năng cam đoan, ba nhà bên trong những cái được gọi là trung thần đều sẽ đứng ra phản đối Thiên đề nghị của đế. Một bộ này không thích hợp ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể làm sủng thần, Thiên đế tại sao phải sủng tí ngươi? Bởi vì vì người khác sẽ không cho tiền hắn, chỉ làm cho tiền hắn, hắn không sủng ngươi sủng ai đây. Lâm Thâm có chút hiểu ra cảm giác, thì ra là thế, có thể là ta làm tiền đều cho Thiên đế, vậy tự ta không phải là không có rơi xuống chỗ tốt, ta đây làm cái này sủng thần làm gì? Ta nhường ngươi nộp lên, thế nhưng không có nói không nhường ngươi lấy tiền. Thiên Tầm một chút cho Lâm Tâm phân tích, đừng tưởng rằng Thiên Đế sẽ chỉ phá của, có thể leo lên Thiên Đế vị trí, dựa vào là cũng không phải phá của năng lực. Chúng ta theo xí gia cùng an gia lấy được bao nhiêu thứ, bọn hắn mất đi bao nhiêu thứ, rất có thể Thiên Đế trong nội tâm đều rất rõ ràng. Ngươi có khả năng không giao, thế nhưng ngươi không giao, ngươi cùng còn lại mấy cái bên kia hạ thần liền không có gì khác biệt. Ngươi giao, vậy ngươi mới có thể là Thiên Đế thân tín dưới tình huống bình thường Thiên Đế cũng sẽ không để ngươi làm công. Ngươi chẳng qua là đem đồ vật giao cho Thiên Đế, biểu đạt thái độ của ngươi hắn vẫn là sẽ phân cho ngươi một bộ phận. Dù sao ngươi về sau vì thiên đế làm việc, cũng cần tiền đi phát triển nhân thủ cùng thế lực, điểm này thiên đế so với ai khác đều rõ ràng. Nếu thiên đế rõ ràng như vậy, ta đây từ nơi này chọn lấy đồ tốt nhất, thiên đế chẳng phải là muốn ghi hận trong lòng." Lâm Thâm trầm ngâm nói. Vừa vận tương phản, ngươi nếu là không có chút nào tham, thiên đế ngược lại sẽ hoài nghi, ngươi có phải hay không giấu giếm mặt khác càng lớn chỗ tốt. Vì cái gì ngươi sẽ không tham đâu? Dạng này người có thể tin được không? Có thể trưởng không ở sao?" Thiên Tầm cười tiếp tục nói, ngươi tham đồ vật, thiên đế lại biết ngươi tham cái gì? muốn thu thập ngươi tùy thời đều có thể, dạng này hắn ngược lại có thể an tâm, có đạo lý, bà bối, ngươi thật sự là ta hiền nội trợ. Lâm Thâm vội vàng đưa lên một cái mông ngựa, sau đó cười theo hỏi, bà bối, ngươi nhìn ta hẳn là chọn chút gì đó tốt đâu, tự nhiên là muốn tìm tốt nhất. Thiên Tầm Chỉ vừa rồi kín đáo đưa cho Lâm Thâm đồ vật nói ra, ngươi xem cái này có thích hay không? đây là cái gì? Lâm Thâm nhìn xem trong tay đồ vật, vậy mà không nhận ra đây là cái thứ gì, đồ vật liền là một cái vương bức cái hộp nhỏ, giống như là kính sắt trong hộp một kích cỡ tương đương, toàn thân là một loại nào đó tinh thể chế thành, vật này thật không đơn giản rất khó nhìn thấy một vật, tên gọi không gian thu nạp khí, là lợi dụng một chút ủng có thuộc tính không gian niết bản cấp tài liệu, sau đó do có không gian lực lượng niết bản người chế tạo mà thành. Bởi vì tài liệu hiếm hoi, khủng có không gian lực lượng người lại không tốt tìm, cho nên lượng sản xuất rất ít." Thiên Tầm nói ra. "Ý của ngươi là nói, đây là trong truyền thuyết không gian vật phẩm." Lâm Thâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thứ này hắn chỉ ở nhà thôn quê truyền thuyết thần thoại hoặc là là trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người chế tạo ra tới. "Không sai, không gian thu nạp khí cũng chia rất nhiều loại bình thường niết bản cấp tài liệu chế tạo ra không gian thu nạp khí." ước chừng cũng liền có thể trang trí tiểu chút chi mà thôi, có một mét khối không gian cũng không tệ rồi. Bất hủ cấp tài liệu chế tạo ra không gian thu nạp khí, không gian nước chừng cũng chính là một cái phòng lớn như vậy, chỉ bất quá có rất nhiều nhỏ nhà trệt, có thì là biệt thự lớn. Thiên Tầm chỉ không gian thu nạp khí mặt trái nói ra, ta vừa mới nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên có bắc tự tộc đánh dấu bắc tự tộc chuyên gia không gian hệ cường giả, bọn hắn chế tạo ra không gian dung nạp khí rất ít chảy ra, không nghĩ tới xí 118 lại có một cái, cũng không biết hắn là từ đâu lấy được. Thiên Tầm dạy Lâm Thâm phương pháp sử dụng, Lâm Thâm ban đầu dùng vì cái hộp này chính là không gian dung nạp khí. Kết quả Thiên Tầm nói cho hắn biết, hộp bản thân là một cái bổ sung năng lượng khí, sử dụng không gian dung nạp khí là cần muốn năng lượng, cho nên phải dùng hộp bổ sung năng lượng mới có thể đủ sử dụng. Trong hộp mới là không gian dung nạp khí, một cái khảm nạm tại trong hộp bộ một đồ vật nhỏ, thoạt nhìn như là một viên tinh thể màu đen đạn. Trong hộp bộ ấn có một ít số liệu, Thiên Tầm nhìn một chút, nói cái không gian này dung nạp khí, so với trong tưởng tượng không gian còn muốn lớn hơn một chút, là cực phẩm trong thực phẩm, đội thành lập phương, ước chừng một vạn mét khối tà hữu. Lâm Thâm đối không gian lớn nhỏ không quá có khái niệm, Thiên Tầm liền cho hắn đánh một cái so sánh, đại khái tương đương tốt sáu bảy bộ 3 tầng bì thự. Thiên Tầm biểu diễn một thoáng không gian thu nạp khí, thứ này phương pháp sử dụng cùng lâm thâm trong tưởng tượng không giống nhau lắm, mặc dù cũng không thể nói phức tạp, nhưng cũng không phải nắm lên đồ vật liền có thể bỏ vào lấy ra. Thiên Tầm cầm lấy đạn không gian thu nạp khí, đầu viên đạn nhắm ngay một vật, tại phần đuôi ấn xuống một cái, từng đạo đạo quang vòng tại vỏ đạn bên trên sáng lên, cuối cùng đầu viên đạn cũng phát sáng lên, kích phát ra một quả quang đạn, đánh vào vật kia phía trên. Vật kia tiếp xúc đến quang đạn về sau, lập tức không ngừng mà thu nhỏ, đồng thời bị kéo hướng về phía không gian thu nạp khí, cuối cùng bị hút vào đạn bên trong. Phía trên này có số hiệu. Người thu vào đi mỗi thứ gì đều sẽ có số hiệu, lấy lúc đi ra, chỉ cần dựa theo số hiệu khởi động là được rồi. Mỗi một lần thu vào đi đồ vật cùng lấy ra đồ vật đều cần tiêu hao năng lượng, cái này bổ sung năng lượng khí, đại khái có thể cung cấp mở ra không gian thu nạp khí 10 lần năng lượng. Về sau liền nhất định phải một lần nữa vì hộp bổ sung năng lượng. Thiên tầm nắm không gian thu nạp khí trả lại Lâm Thầm. Phiền thoái như vậy a? Lâm Thầm có chút thất vọng, này so hắn trong tưởng tượng không gian thu nạp trang bị kém nhiều lắm, sử dụng quá phiền thoái, còn cần bổ sung năng lượng, trừ phi chính ngươi cũng có không gian năng lực bằng không dùng hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật sử dụng không gian trang bị liền là phiền toái như vậy. Thiên Tầm cười một cái nói, đến, chúng ta lại xem thật kỹ một chút. Hai người kia đến cùng còn cất chứa vật gì tốt. chương 456, bạo ngược người. người. chương 456, bạo ngược người. xí 118 cùng an 117 cất giữ đồ tốt thật sự là nhiều lắm. chẳng qua là nhgiết bản cấp sùng vật trứng liền có mười mấy viên, đây cũng không phải là bình thường nhgiết bản cấp sùng vật trứng, mà là biến dị cấp mặt hàng. những vật này xuất ra đi, không biết có nhiều ít phi thang giả muốn vì chúng nó đánh bỡ đầu. Thiên Tầm lại kiến nghị Lâm Thâm không muốn cầm những vật này. Niết bàn cấp sủng vật lâm thâm hiện tại không dùng đến, dùng nó niết bàn cũng không thích hợp, niết bàn về sau cũng có thể dựa vào bản thân thực lực thu hoạch, không, có cần phải lưu lại đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì không thể cầm quá nhiều đồ vật, nếu như không phải có cái này cố kỵ, ai sẽ ghét bỏ này chút đồ tốt nhiều đây. Niết bàn sinh vật linh cơ cũng không ít, lâm thâm đồng dạng cũng không dùng đến, phi thăng giả không có niết bàn lực lượng, kích sống không được này chút niết bàn sinh vật linh cơ. Cái khác đủ loại đồ vật cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm, trên cơ bản là dùng niết bàn cấp đồ vật làm chủ, xem lâm thâm hoa cả mắt. Này nắm sủng vật mãi phát sáng, ta giống như có chút ấn tượng. Thiên Tầm từ bên trong lấy ra một thanh súng vật máy phát xạ. Lâm Thâm đối với cái này có chút xem thường, tiếp tục tại bảo vật bên trong tầm bảo. Ta nhớ ra rồi, này năm súng vật máy phát xạ là đế man tộc bên trong nội giận quân vương từ nhỏ sử dụng súng lục bạo ngược người a, tại sao lại ở chỗ này? Thiên Tầm càng xem càng là kinh ngạc. Đây là quân vương số lục. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn hơi kinh ngạc mà thôi. Súng vật máy phát xạ thứ này, trên bản chất vẫn là muốn dựa vào tự thân lực lượng đi kích hoạt, coi như này là một thanh bất hữu cấp súng vật súng, hắn kích sống không được cũng không thể sử dụng mà lại hắn cũng không có bất hủ cấp sủng vật bao con động, cấp thấp sủng vật bao con động bỏ vào, coi như có thể kích hoạt, sùng vật bao con động bản thân cũng không chịu nổi phóng ra lực lượng, cho nên sùng vật súng đối với lâm thâm tới nói, chẳng qua là dùng tới tốc độ cao phóng ra sùng vật mà thôi, không có quá lớn dùng. Hán la bạo ngược người, bất quá nó cũng không thể hoàn toàn xem như nổi giận quân vương xuống lục, bởi vì này nắm sùng vật súng, là nổi giận quân vương tại leo lên quân vương vị trí trước xuống lục, sau này hắn dùng cũng không phải là này một thanh. Thiên tầm nắm bạo ngược người vứt cho lâm thâm, đây là cái thứ tốt, thiên sứ luôn ngươi không phải cho ta tiểu chất tử nhà, này đem ngươi giữ lại dùng đi cái này ta có thể sử dụng sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút nói, có thể, bạo ngược người là đế man tộc súng vật súng chế tạo đại sư, chuyên môn lượng thân phá tan nộ quân vương chế tạo, không biết dùng cái gì đặc thù chất liệu cùng bí thuật có thể một mực theo cơ biến cấp dùng đến miết bản cấp, tính năng đều sẽ không quá muộn. nghe nói sạ tốc có khả năng đi đến kinh người một ngàn, thế gian ít có toàn cấp bậc thông dụng súng vật súng. Thiên Tầm giải thích nói, một ngàn sạ tốc, toàn cấp bậc có thể dùng. Lâm Thâm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng trang một khỏa súng vật bao con động đi vào, liền muốn thử một chút. Bảnh. Lâm Thâm bóp có súng phát hiện so trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều, cơ hồ không dùng khí lực gì, có thể là súng vật bao con nhộng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ phát bắn ra ngoài. Bảnh, lâm thâm chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, súng vật bao con nhộng trên không trung đều không có tới cùng biến thành súng vật, trực tiếp đụng ở trên tường, đụng thịt nát sương tan, súng vật bao con nhộng chẳng qua là tình cơ cấp hàng thông thường, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, vẫn là ở trên tường lưu lại một cái nhàn nhạt vết đạn. Nhanh như vậy, lâm thâm vừa mừng vừa sợ, này năm súng vật súng cũng quá độc ác. đơn giản liền là chuyên môn vì thất bộ can qua chế tạo riêng, 1.000 tốc độ, coi như hắn kỹ năng toàn bộ triển khai cũng xa xa không đạt được cái tốc độ này a ổn ổn về sau gặp gỡ cường địch không sợ trốn không thoát lâm thâm trong lòng vui vẻ cực điểm vớt vớt bạo ngược người cơ hội yêu thích không buông tay Súng màu xám thương thể súng tạo hình có điểm giống là trang ống nhắm để dẹt ẻo e lệ thế nhưng so để dẹt ẻo e lệ còn muốn lớn hơn một chút bà bối ngươi giúp ta nhìn một chút trong này còn có vật gì tốt lâm thâm nắm bạo ngược người thu vào đồ vật quá nhiều từ từ xem đi thiên tầm tiếp tục tại bảo vật bên trong tìm kiếm lâm thâm cũng đi theo đảo tìm đồ đang lật lên đâu còn ở trên người hắn tử phấn đột nhiên theo trên người hắn bắn ra ngoài thân thể phía trước hóa thành to lớn trạng thái, một ngụm nắm đồ vật gì cho nuốt xuống, lâm thâm đều không có thấy rõ ràng nó nuốt chính là cái gì, con hàng này liền đã xong việc. bất quá xem cái kia phụ cận trưng bày đều là linh cơ, con hàng này nuốt hẳn là linh cơ mới đúng. con hàng này càng ngày càng tham ăn, lâm thâm đưa tay kéo một phát, đem cái chết phấn trò lôi kéo trở về, từ phấn thân thể có vào, khôi phục trạng thái bình thường, bị lâm thâm kéo sau khi trở về, vậy mà không có quấn quanh hồi trở lại trên người hắn ý tứ, ngược lại muốn hướng lâm thâm trong túi đeo lương xuyên, con hàng này đến cùng muốn làm gì? Lâm Thâm trong lòng rất đỗi nghi hoặc, nghi hoặc nó muốn tiến vào trong túi đeo lưng làm gì? Chẳng lẽ nói nó lại muốn tiến hóa, dự định tại trong túi đeo lưng tiến hóa? Lâm Thâm ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp đột nhiên. Lâm Thâm trong lòng giận mình, vội vàng vươn tay đi trong túi đeo lưng, nắm ngủ Phi Tử cho ôm ra tới. Hắn hoài nghi Tử Phấn con hàng này mong muốn đánh lén nuốt Phi Tử, vậy hắn cũng không thể đồng ý Tử Phấn đã chui vào trong túi đeo lưng, đối với Phi Tử cũng không có ý kiến gì. Không đúng. Phi Tử con hàng này thoạt nhìn người vật vô hại, trên thực tế rất lợi hại, chỉ sợ đã làm nghiệt bản cấp. Tử Phấn khẳng định không có khả năng nuốt được nó. Lâm Thâm phản ứng lại, lúc sau đã chế đưa tay đem cái chết phấn tốn ra tới, sau đó xem trong túi đeo lưng đồ vật, lập tức sắc mặt biến hóa, cái kia viên Thật Cực Chu tả Thần Quang Luân Hồi chi trấn không thấy. Từ phấn trên thân, nổi lên màu tím huỳnh quang, rất nhanh toàn bộ thân thể đều biến thành ánh sáng tím, hào quang tại trên người của nó bay lên. Ngươi cái này sủng vật muốn giết bạn. Thiên Tầm nhiều hứng thú đánh giá bị màu tím hào quang bao quanh tử phấn nói ra, xem ra nó là dùng cái kia viên Thật Cực Chu tả Thần Quang Luân Hồi chi bản, về sau lực công kích nhất định phải mạnh mẽ vô cùng, đáng tiếc trong thời gian ngắn ngươi còn vô pháp bản, tạm thời không dùng được nó. Lâm Thâm cũng là ý tứ này tử Phấn là hắn chủ lực chiến sủng, nắm Luân Hồi chi tận cho Từ Phấn hắn cũng không đau lòng. Có thể là con hàng này vừa mới vừa phi thăng không bao lâu, Lâm Thâm căn bản là vô dụng nó chiến đấu qua đâu, một chút cũng không có ra, hiện tại liền lại muốn niết bàn. Nó niết bàn, Lâm Thâm chính mình lại không có niết bàn, vẫn là dùng không được. Lâm Thâm nghiêm trọng hoài nghi, con hàng này liền là tại cùng hắn đánh trên lệnh thời gian, vì không xuất lực cố ý làm như vậy. Cũng may sử dụng Luân Hồi chi tận niết bản cũng không có quá lớn nguy hiểm, lấy cái chết phấn năng lực, niết bàn cũng khẳng định sẽ thành công, Lâm Thâm căn bản không cần lo lắng. Nó niết bàn cần một đoạn thời gian rất dài, chúng ta tiếp tục tìm đồ vật đi. Thiên Tầm tiếp tục lật xem chất thành một đống đồ vật. Nơi này có một quả phi thăng trứng. Thiên Tầm chỉ một quả sủng vật trứng nói ra, hai người bọn họ cất giữ đều là nghiệt bản trứng, phi thăng trứng đối bọn hắn cơ hồ không có tác dụng gì, chuyên môn lấy như thế một quả phi thăng trứng tại đây bên trong, hẳn là có chút chỗ đặc biệt, ngươi cầm lấy đi ấp đi, cũng có thể cần dùng đến. Chương 457, thạch bài. Chương 457, thạch bài. Lâm Thâm tiếp nhận phi thăng trứng cất vào trong túi đeo lưng, ngược lại cũng nhìn không ra tới là cái gì chủng loại sủng vật, chỉ có thể chờ đợi ấp sau khi đi ra mới biết được. Lâm Thâm chính mình cũng không biết chọn cái gì tốt. Dứt khoát liền ngồi ở chỗ đó chờ lấy Thiên Tầm cho hắn chọn. Không mất một lúc, Thiên Tầm lại chọn lấy một vật ra tới, lại là một quyển sách. Làm sao chọn lấy một quyển sách, đây là cái gì lợi hại tiến hóa thuật sao? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi. "Không phải." Thiên Tầm lắc đầu, vẻ mặt cổ quái nói ra, bên trong quyển sách này ghi lại một chút cùng cự thần tộc có liên quan sự tình, khó trách ta trước đó cũng cảm giác xí 118 có chút không đúng, hắn tựa hồ đối với cự thần Nghĩa Trăng có chút hiểu rõ, trước đó còn tưởng rằng hắn vụng trộm đi qua, nguyên lai là chuyện như thế. "Ta xem trước một chút trong sách này, mặt còn biết cái gì chính ngươi chọn mấy kiện đồ vật đi." Lâm Thâm chỉ tốt chính mình đi chọn đồ vật, hắn thấy có rất nhiều hộp còn không có mở ra, liền từng cái đánh hộp mở ra, nhìn một chút bên trong đồ vật. Có rất nhiều trong dương để đó đều là dược thể, đáng tiếc phần lớn dược thể phía trên đều không có đánh dấu tên, cũng không biết có làm được cái gì. Nhưng Lâm Thâm ngoại ý muốn chính là, hắn vậy mà tìm được dùng thiên sư viện danh nghĩa, viết cho xí 118 cùng ăn 117 giấy nợ. Hai thằng này thật đúng là không may, liền ngân ấy mượt điểm, còn bị ta lấy trở về. Lâm Thâm đưa tay một vò, hai tấm giấy nợ trực tiếp bị hắn cho thành cho tàn. Lâm Thâm ở chỗ này lục tung, gặp được cái gì không quen biết đồ vật, liền hỏi một bên đọc sách Thiên Tầm. Thiên Tầm bắt đầu còn thuận miệng trả lời, có thể là đằng sau vẻ mặt biến rất là nghiêm túc, giống như là nghe không được Lâm Thâm nói chuyện, chuyên chú ở nơi đó nhìn xem cái kia trong sách nội dung. Lâm Thâm thấy thế cũng không lại quấy rầy hắn, mình tại nơi đó đào tìm đồ. Vừa rồi bị hắn sách ra tới phi tử, nhảy tới trên vai của hắn, tò mò nhìn Lâm Thâm ở nơi đó lựa lựa chọn chọn. Lâm Thâm lại mở ra một cái dương, bên trong tràn đầy một cái dương sách, tiện tay lật nhìn một chút, đều là đủ loại tiến hóa thuật cùng kỹ pháp, thoạt nhìn cũng đều là cao đương hóa xác. Có thể là An 117 cất giữ bản độc nhất cùng bán chép tay. Không biết có thể hay không đem những này sách lưu lại, nhường A Vân chậm giải đi học, học xong có khả năng lại chuyển thụ cho ta. Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm, muốn hỏi vấn Thiên Tìm có thể hay không nắm sách đều lưu lại. Những sách này về sau đều có thể chép lại mang về hành tinh mẹ, đối với hành tinh mẹ nhân loại hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Chúng ta có phiên toái. Thiên Tầm đột nhiên khép lại sách vở, thở phào một cái nói ra. Làm sao vậy? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi. Quyển sách này là cự thần tộc truyền thừa, nguyên bản cự thần tộc cái này chủng tộc viết cổ, cũng không là phát nguyên tại cự Hỏa tinh. Bọn hắn cũng là sau này mới phát hiện siêu sao. Bởi vì một ít nguyên nhân, cự thần tộc suy sụp về sau, dư tộc rời chuyển qua siêu sao định cư. Vốn cho là dựa vào siêu sao đặc thù hoàn cảnh, có thể làm cho bọn hắn an ổn tại đây bên trong sinh hoạt, tuy nhiên lại bởi vì bọn hắn phát hiện cực tối chỗ, mà đưa tới diệt tộc họa. Thiên Tầm vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cực tối chỗ, không phải liền là bầu trời đêm nói tới cái chỗ kia sao?" "Bầu trời đêm không phải nói, nơi đó bị tiểu tiểu đế đổi thành thí luyện chi địa sao?" "Này có vấn đề gì không?" Lâm Thâm suy nghĩ một chút nói ra. "Vấn đề lớn, cũng là bởi vì bị tiểu tiểu đế sửa đổi." cho nên vấn đề mới phi thường lớn. Thiên Tâm gần từng chữ nói ra, nơi đó căn bản không phải cái gì biến dị niết bàn chỗ, mà là một cái bất hủ chỗ, là tiểu tiểu đế cưỡng ép nắm bất hủ chỗ đổi thành niết bàn chỗ. Bất hủ chỗ? Chẳng lẽ nói, nơi đó trước kia là có thể thai nén ra bất hủ sinh vật địa phương. Lâm Thâm kinh ngạc nói, không chỉ là trước kia, hiện tại một dạng cũng có thể. Tại tim bất đắc Di nói ra, tiểu tiểu đế thông qua cải tạo bất hủ chỗ, đem hắn đổi thành biến dị niết bàn chỗ, mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng nghĩ đến hẳn là dạng này. Thế nhưng nếu như tiểu tiểu đế cải tạo qua địa phương bị phá hư, bên trong bất hủ chỗ chắc chắn liền sẽ lần nữa thai ngén ra bất hủ sinh vật đến lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ giống như cự thần tộc bị diệt mất cự thần tộc lúc trước liền là phát hiện cực tối chỗ là một cái bất hủ chỗ như Toàn đánh bên trong bất hủ sinh vật chủ ý kết quả chẳng những không có thành công còn đã dẫn phát dài đến mấy ngàn năm thời đại hắc ám khiến toàn bộ cự thần tộc diệt tộc quyển sách này là theo xí 118 nơi đó phát hiện hiện tại đêm tối lại một mực không lùi tinh hoàn khó mà hồi phục thị lực đoán chừng là hắn tại đánh bất hủ chỗ chủ ý lần nữa đã dẫn phát hắc ám xuống Thiên Tầm nói ra chính mình lo lắng nếu như cự hoàn tinh một mực ở vào trong hắc ám Căn bản không ai có thể thời gian dài tại đây bên trong Sinh Tồn, lại thêm truyền tống trang bị vô pháp sử dụng, ai cũng không thể rời bỏ cự hoàn tinh, bọn hắn đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Xí 118 có biết hay không bất hủ chỗ bị tiểu tiểu đế cải tạo qua? Lâm Thâm tự hỏi hỏi. Trên lý luận hẳn là không biết, cự thần tộc bên trong quyển sách này, cũng không có ghi chép tiểu tiểu đế cải tạo cực tối chỗ sự tình, ta cũng là căn cứ dạ quỷ tộc tình báo, cho ra tổng hợp kết luận. Thiên Tầm dừng một chút còn nói thêm, xí 118 phải cùng dạ quỷ tộc không có có quan hệ gì, bằng không dạ quỷ tộc liền sẽ không tiến đánh hắn thành bảo. Lâm Thâm ngẫm lại cũng đúng. Có thể là lại cảm thấy có chút không đúng, nếu Sĩ 118 không biết cực tối chỗ bị cải tạo qua, vậy hắn là thế nào tiến vào cực tối chỗ, lại phá hư hết tiểu tiểu đế cải tạo đâu? Thiên Tầm cảm thấy Lâm Thâm nói tới đúng là một vấn đề, tiểu tiểu đế cải tạo qua địa phương, như thế nào dễ dàng như vậy có thể bị phá hư? Có thể hay không cùng cái kia quạ đêm có quan hệ? Lâm Thâm năm chính mình trở về thời điểm, bị quạ đêm truy sát sự tình nói một lần. Ta hoài nghi quạ đêm liền là Sĩ 118 phải tới, cái kia quạ đêm có thể hay không cũng là dạ quỷ tộc người đâu? Ta thế nào cảm giác hắn so bầu trời đêm các nàng lợi hại hơn nhiều. Lâm Thâm nói ra ý nghĩ của mình. Có đạo lý, nắm bầu trời đêm làm tới hỏi một chút liên biết. Người trước tiên ở nơi này chọn lựa đồ vật, ta lập tức trở về. Thiên Tầm cũng không nói nhảm, đứng dậy liền rời khỏi phòng. Lâm Thâm chỉ tốt chính mình một người tiếp tục chọn lựa đồ vật, cái kia dương sách trước đặt ở một bên chờ Thiên Tầm trở về hỏi lại nàng có thể hay không lưu lại, sau đó tiếp tục đi mở ra cái khác hộp cùng dương. Đây là vật gì? Lâm Thâm mở ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ, thấy bên trong để đó một khối đá bảng hiệu. Thứ này nhìn xem khá quen, nhìn kỹ, cái này tảng đá bảng hiệu cùng quả đêm khối kia mộ bia nhìn xem rất tương tự. Hoặc là nói đã không phải là tương tự đơn giản như vậy. Căn bản chính là mộ bia mini bản. Xí 118 tại sao có thể có cái cái đồ chơi này? Lâm Thâm có chút hiếu kỳ nắm thạch bài theo trong hộp đem ra, trong tay lăn qua lộn lại quan sát tỉ mỉ càng xem càng giống là quả đêm khiêng cái kia một khối. Cái đồ chơi này nhỏ như vậy, có hay không khối kia mộ bia năng lực đâu? Lâm Thâm phi thường tò mò, nếu như hắn tại đây khối nhỏ trên bia mộ mặt viết xuống kẻ đi tên, có thể hay không cũng có giết chết địch nhân năng lực đâu, chương 459. Nhân tạo tinh hệ. Chương 459, nhân tạo tinh hệ Thiên Tầm triệu hoán ra một đầu cùng loại với cá đuôi hó súng vật, bốn người tại cá đuôi hó trên lưng xuôi dòng thẳng xuống dưới đầu này, màu đen mạch nước ngầm càng ngày càng rộng, theo đường sông thêm rộng, thiên tầm tên ma quỷ kia cá súng vật vậy mà cũng dần dần bị lớn, không gian càng ngày càng rộng rãi. Lâm Thâm trực tiếp nắm đêm tinh cùng dạ không đặt ở cá trên lưng, chính mình cùng thiên tầm đứng song vai, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Cái kia cái nhân hình súng vật dẫn theo sinh tử mệnh đăng, tại bọn hắn phía trước bay lượn, ánh đèn nắm khu vực phụ cận chiếu sáng. Có thể là theo dòng sông biến rộng, sinh tử mệnh đăng ánh sáng có khả năng chiếu xạ đến khu vực, đã khó mà thấy dòng sông hai bên bốn phía đều là chạy xiết hạ thủy. Lâm Thâm nắm dạ Quang Hoa đem ra, muốn nhìn một chút có thể hay không chiếu xa một chút, kết quả vẫn là một dạng, cái gì đều không nhìn thấy, căn bản không biết này Hắc Thủy Hà đến cùng rộng bao nhiêu. Nước sông gợn sóng càng ngày càng nhanh, thậm chí đã dâng lên từng lớp từng lớp sóng nước, tựa như là sóng biển. Cái này khiến Lâm Thâm có loại ảo giác, tựa như bọn hắn đã không tại dòng sông bên trong, mà là vô tận trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Còn tốt cá đôi hóa hình thể đã biến đầy đủ khổng lồ, có tới một trận bóng rổ lớn như vậy, sóng gió cũng không làm gì được nó. Thời gian tựa như qua rất chậm, Lâm Thâm cảm giác thượng hạng giống đã trôi qua mấy giờ, nhưng khi nhìn một chút thời gian, theo bọn hắn xuống sông đến bây giờ mới chỉ là không đến một giờ mà thôi. Bà bối, nơi này giống như có điểm gì là lạ, tại sao ta cảm giác này sóng là càng lúc càng lớn? Lâm Thâm nhìn xem cao mười mấy mét hất thủy đầu sóng nhào tới, đập nện tại cá đuôi hói trên thân, bọt nước văng đến trên người hắn. Cao mày nói ra. Thiên Tầm nghe vậy triệu hóa ra thành tín sĩ thiên sứ, sau đó nhường Lâm Thâm khôi phục bầu trời đêm nói chuyện năng lực. Các ngươi không cần lại lãng phí sức lực, ta có khả năng trực tiếp nói cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ còn tại trong sông, thế nhưng rất nhanh liền không phải. Không đợi Thiên Tầm sử dụng thành tín sĩ thiên sứ tra hỏi, bầu trời đêm liền nói thẳng. Nói tiếp. Thiên Tầm lạnh nhạt nói. Vô luận ta nói thế nào, đều khó mà miêu tả tiếp xuống các ngươi sẽ thấy cảnh tượng. Lập tức sắp đến, các ngươi còn là chính mình xem đi. Bầu trời đêm vừa mới nói dứt lời không đến bao lâu, cá đôi hó thân hình đột nhiên chìm xuống, nắm lâm thâm giật này mình. Cũng may cá đôi hó cũng không chỉ là lớn mà thôi, nó vốn là nhất bản cấp sinh vật, trực tiếp bay trên không trung thong thả trượt. Lâm Thâm đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên, phát hiện bốn phía một mảnh sáng như tuyết, giống như ban ngày. Không, nơi này chính là ban ngày. Lâm Thâm bọn hắn thấy được một màn vô cùng rung động. Phía sau bọn họ như một đầu cơ hồ không nhìn thấy bờ thác nước, thác nước dòng nước hạ xuống về sau xông vào trong biển rộng, cái kia biển cả vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Mà tại biển trời giao tiếp chỗ, vô ngân bên trên bầu trời, lại có mấy cái tinh cầu tại vây quanh một cái hàng tinh chuyển động, bởi vì khoảng cách quá gần, những tinh cầu kia tại lâm thâm trong mắt bọn họ, cả đám đều to lớn vô cùng, cảnh tượng để cho người ta khó có thể tưởng tượng rung động lòng người. Cái kia, đó là cái gì? Cái tinh hệ ả tiểu tiểu đế tại cực tối chỗ phía dưới, làm ra một cái tinh hệ. Cái này sao có thể? Lâm Thâm rung động đột đỉnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cũng chấn kinh tại tiểu tiểu đế mạnh mẽ, những tinh cầu kia cũng không phải thật sự là tinh cầu, mà là nhân tạo tinh cầu, liền hàng tinh đều là nhân tạo, không phải chân chính hàng tinh, bằng không khoảng cách gần như vậy, nước biển sớm đã bị nứt khô. Thiên Tầm tựa hồ cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm biển trời phía trên nhân tạo tinh hệ nói ra, nhân tạo tinh hệ, cái kia cũng đã rất lợi hại. Lâm Thâm nói ra, không phải lợi hại đơn giản như vậy, này so làm cái tự nhiên tinh hệ càng khó, mà lại nơi này khẳng định bị không gian lực lượng cải tạo qua, bằng không toàn bộ cực tối chỗ cũng dung không được như thế công trình vĩ đại. Thiên Tầm tán thán nói. Tiểu tiểu đế, quả nhiên danh bất hư truyền, quá cường đại. Tiểu tiểu đế sát thực rất mạnh, bất quá những cái kia nhân tạo tinh cầu, lại không hoàn toàn là tiểu tiểu đế công lao, này cái tinh hệ cùng cái không gian này, cũng sớm đã tồn tại, tiểu tiểu đế chẳng qua là cải tạo một thoáng mà thôi." Bầu trời đêm chủ động nói ra. Nói tiếp, thiên tầm gia hiệu bầu trời đêm nói tiếp. "Này cái tinh hệ là từ cái này Niết bàn chỗ diện hóa ra tới, mỗi một cái tinh cầu phía trên, đều dựng dục một cái biến dị Niết bàn sinh vật." Bầu trời đêm ánh mắt phất nói, "Chỉ cần có thể thuần phục tất cả biến dị Niết bàn sinh vật, liền có thể thông qua tiểu tiểu đế khảo nghiệm, đạt được truyền thừa của hắn." Không tính hành tinh, người kia tạo ngôi sao hệ hết thảy có 5 viên hành tinh, nói cách khác, muốn thuần phục 5 cái biến dị niết bàn sinh vật, làm sao có thể làm được?" Lâm Thâm cao mày nói ra. Hắn nghĩ muốn thuần phục một cái phi thăng cấp tam đầu long, trên tay còn có tử phấn này loại thuần phục long hệ sinh vật thần khí, cho tới bây giờ cũng không có nắm chắc, cho nên không có ra tay. Muốn thuần phục 5 cái hoang dại biến dị niết bàn sinh vật, coi như là bất hủ tồn tại tới, chỉ sợ cũng là làm không được. Cái này cùng thuần phục sủng vật trứng bên trong vừa mới ấp ra tới sinh vật không giống nhau, độ khó thực sự quá cao. Hết sức đáng tiếc, các ngươi không phải đi nghiêm chỉnh đường tiến đến, nếu như là đi nghiêm chỉnh đường tiến đến Tiểu Tiểu Đế ở bên kia trên đường lưu lại rất nhiều thí luyện khảo nghiệm, thông qua những cái kia thí luyện là có thể thu hoạch được tương ứng phương pháp cùng vật phẩm. Đối với thuần phục những cái kia biến dị nhất bản sinh vật rất có ích lợi mới có thể sẽ thành công. Bầu trời đêm có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Nói như vậy, các ngươi đã được đến những phương pháp kia cùng vật phẩm. Lâm Thâm nhìn chằm chằm bầu trời đêm hỏi. Bầu trời đêm con người đã khôi phục màu lam, thoáng nhìn chẳng phải giống như là nữ quỷ có thể coi là một cái tương đối có cả tính mỹ nữ, nàng lớn lên tương đối trung tính hóa, một nữ nhân. Nhưng Lâm Thâm muốn dùng xuất chữa này để hình dung nàng cũng không có bởi vì những cái kia thí luyện đối với chúng ta mà nói thực sự quá khó khăn, chúng ta bản thân tố chất cùng thiên phú cũng không phù hợp tiểu tiểu đế lựa chọn người thừa kế yêu cầu, cho nên gần như không có khả năng thành công thông qua những cái kia thí luyện. Bất quá chúng ta may mắn phát hiện đầu này mật đạo, đi thẳng tới nơi này, đồng thời biết được thu hoạch chuyển thừa phương pháp, thậm chí còn nghiên cứu ra một loại đi đường tắt phương pháp. Bầu trời đêm cười hết sức trào phúng, các ngươi muốn biết cái này đường tắt phương pháp sao? Kỳ thật rất đơn giản, những tinh cầu này cùng phía trên biến dị nhất bàn sinh vật đều là cái này cơ biến chỗ thay nén ra tới. Chúng ta chỉ cần nhường Sao Ban Đêm lợi dụng cái này cơ biến chốn Niết Bàn, để cho nàng có được cùng những Niết Bàn đó sinh vật tương tự Niết Bàn lực lượng, dạng này nàng là có thể tùy tiện tiếp cận những cái tiêu biến dị Niết Bàn sinh vật, lấy đến tín nhiệm của bọn nó, sau đó lại để cho nàng dùng chúng ta Dạ Quỷ Tộc Đặc Hữu Quỷ Thủ Ấn, đem những cái tiêu biến dị Niết Bàn sinh vật chuyển hóa làm Dạ Quỷ huyết mạch, tự nhiên là có thể tùy tiện thuần phục chúng nó, thu hoạch được tiểu tiểu đế lưu lại. Chiến lược, phương pháp có phải hay không rất đơn giản? Đáng tiếc chỉ có Sao Ban Đêm có thể đủ sử dụng phương pháp này, các ngươi lại thế nào mạnh, cũng không dùng đến cái này bị pháp. Bầu trời đêm nhìn xem thiên tầm chế nhạo nói, Thuần phục biến dị niết bàn sinh vật, cũng chưa chắc nhất định phải dùng phương pháp của ngươi." Thiên Tầm trực tiếp phát động thành tiến sĩ thiên sứ, lại đem sự tình vừa rồi hỏi một lần, bầu trời đêm vậy mà một câu nói láo cũng không có nói. "Leo lên những tinh cầu kia gặp nguy hiểm sao?" Thiên Tầm lại hỏi. "Chỉ cần không chọc giận những cái kêu biến dị niết bàn sinh vật, liền sẽ không gặp nguy hiểm." Bầu trời đêm đáp. "Hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào một khóa tinh cầu?" Thiên Tầm nhìn xem lớn nhỏ không đều năm cái hành tinh, tiếp tục hỏi. "Đều một dạng, mỗi viên nhân tạo tinh cầu phía trên." đều có tiểu tiểu đế lưu lại quy tắc chữ viết, chỉ cần lấy được tập hợp đủ 5 cái biến dị nhất bàn sủng vật, liền có thể mở ra hắn lưu tại hàng tinh bên trong truyền thừa, bất luận cái gì thời gian đều có thể. Chương 460, cuối cùng thí luyện. Chương 460, cuối cùng thí luyện. Tinh hệ 5 viên hành tinh, phân biệt là đỏ, vàng, lam, lục, từ năm loại màu sắc. Khoảng cách hàng tinh xa nhất liền là cái kia viên màu tím hành tinh. Năm viên to bằng hành tinh không đồng đều, trong đó màu vàng cùng màu xanh lá so sánh lớn, so nhỏ nhất màu đỏ lớn gấp bội. Thiên tầm mang theo lâm thâm bay về phía cách bọn họ gần nhất tinh cầu màu tím. Khoảng cách tinh cầu tới gần về sau, liền phát hiện tại cái kia tinh cầu màu tím phía trên, một tòa tòa liên miên dây núi, vậy mà hợp thành một chút chữ viết. Nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện những cái kia chữ viết chính như bầu trời đêm nói, là tiểu tiểu đế lưu lại quy tắc đại khái nội dung cùng bầu trời đêm nói một dạng, Tiểu tiểu đế là tại nói cho tới chỗ này người, chỉ có thuần phục năm cái hành tinh bên trên biến dị niết bản sinh vật, mới có thể có được hắn lưu tại những thứ kia. Có chút không giống chính là, tiểu tiểu đế cũng không có nói là truyền thừa của hắn, chỉ nói có thể có được hắn vật lưu lại. Chữ viết trực tiếp chỉ ra biến dị niết bản sinh vật vị trí. Thiên Tầm dùng nhất bản cấp tốc độ mang theo mấy người tiến nhập tinh cầu màu tím nội bộ. Viên tinh cầu này cùng Cự Hoàng Tinh so sánh, tự nhiên muốn nhỏ không biết cỡ nào lần. Xem như cùng nhân loại hành tinh mẹ so sánh, nhỏ không được quá nhiều. Nếu như không phải có dãy núi tạo thành chữ viết chỉ thị, muốn tìm được dấu ở trong đó nhất bản sinh vật cũng không là một chuyện dễ dàng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là cái kia nhất bản sinh vật căn bản không có ẩn nút, liền như thế quang minh chính đại trôi nổi tại tòa thứ nhất mỏm núi trên đỉnh núi. Cái này liền là Tiểu Tiểu Đế nói tới biến dị bản sinh vật. Lâm Thâm vẻ mặt cổ quái đánh giá đỉnh núi sinh vật, nếu như cái kia có thể được xưng là sinh vật trên đỉnh núi, một kiện màu tím áo choàng đón gió mà đứng, dây thắt lưng tựa như đang phấp phới bay lên, có thể là nhìn kỹ, cái kia màu tím áo choàng căn bản cũng không có động, bốn phía cũng không có gió. Màu tím áo choàng liền như vậy dừng ở trên không, như có cái người tảng hình ăn mặc đó, dang hai cánh tay ra lơ lửng giữa không trung. Cùng hắn nói đây là một kiện áo choàng, kỳ thật càng giống là một kiện áo choàng, chẳng qua là bị làm thành áo choàng tiểu dáng, thế nhưng áo choàng phía trên căn bản không có nút thắt loại hình đồ vật, toàn bộ áo choàng đều là rộng mở. Nói là màu tím áo choàng, thế nhưng khoảng cách gần nhìn kỹ mới phát hiện, áo choàng bản thân nhưng thật ra là màu trắng đấy chỉ là bởi vì áo tràng phía trên có từng dãy màu tím chữ viết, cơ hồ trải rộng toàn bộ áo tràng, cho nên xa xa thoạt nhìn mới sẽ cảm thấy nó liền là một kiện màu tím áo tràng. Lâm Thâm vốn cho là áo tràng phía trên chữ viết sẽ có cái gì chỗ kỳ lạ, hoặc là có một loại nào đó lực lượng thần bí. Trên thực tế, phía trên chữ viết chẳng qua là một bài tế tự dùng tế văn. Xem tiểu thuyết bên trên 44XV ít vét. em mở thông thiên văn chữ đều là tại hướng một vị tế là ngọc đế thần chỉ khẩn cầu, bất quá ở giữa có nhất đoạn khẩn cầu chữ viết, thoạt nhìn 10 điểm ít thấy, Lâm Thâm cùng Thiên Tầm đều nhận không được đầy đủ. Thiên Tầm nhận ra mấy cái. Lâm Thâm cũng nhận ra mấy cái, thế nhưng liệu gom lại vẫn là nhận không được đầy đủ, mà lại bọn hắn nhận ra mấy chữ này, nối liền cùng nhau cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, âm đọc đều rất khó thông thuận tiếp tục đọc. Đây là biến dị niết bàn sinh vật. Lâm Thâm nhìn về phía bầu trời đêm hỏi. Bầu trời đêm mặt lạnh nói ra, không sai, năm cái hành tinh phía trên đều có tương tự biến dị niết bàn sinh vật, không biết tiểu tiểu đế sử dụng thủ đoạn là gì, đem bọn nó giam cầm tại năm cái hành tinh phía trên. Nghĩ muốn thuần phục chúng nó có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là công kích bọn nó, chúng nó trên người giam cầm liền sẽ tan biến, có khả năng sẽ bị chúng nó giết chết. Ý của ngươi là nói, kỳ thật không cần công kích chúng nó đúng không? Lâm Thâm cảm giác nhạy cảm đến bầu trời đêm ẩn ý trong lời. Ít, chúng ta trước kia đã từng mong muốn thông qua thí luyện đến nơi này, đã từng tại thí luyện làm ở bên trong lấy được qua một chút tin tức, nghĩ muốn thuần phục chúng nó, kỳ thật không cần động thủ có thể nếm thử mặc nó vào, nếu như có thể mặc nó vào, liền là đạt được nó tán thành, nếu như xuyên không lên, coi như là giết chúng nó cũng vô dụng, vô pháp làm chúng nó khuất phục. Các ngươi có thể từng thử qua, thử qua rất nhiều lần, chỉ cần không công kích nó, liền không có quá lớn nguy hiểm, nếm thử mặc vào nó, nhiều lắm thì xuyên không lên bị bắn ra tới mà thôi. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía Thiên Tầm, hắn còn không có thuần phục nhất bản cấp sinh vật năng lực, chỉ sợ chỉ có thể Thiên Tầm ra tay rồi. Lâm Thâm đối với Thiên Tầm vẫn là rất có lòng tin, Thiên Tầm có được mạnh mẽ nói hệ năng lực, cơ hồ giống như là trong truyền thuyết thần thoại thần trị ngôn xuất phát ủy. Có lẽ nàng năng lực có thể làm cho cái kia áo bảo tím nhận chủ. Thiên Tầm đánh ra cái kia áo choàng nói ra, nắm nàng giam cầm cởi ra, để cho nàng trước đi thử một lần. Lâm Thâm giải khai sao ban đêm về đạo, đối sau ban đêm nói ra, các ngươi chỉ phải phối hợp, ta Cam Đoan không làm thương hại các ngươi, nếu là có tâm tư khác, cũng đừng trách ta vô tình. sau ban đêm hung tận trừng mắt Lâm Thâm dường như đã cực hận Lâm Thâm, nếu như không phải nàng bị Lâm Thâm bắt lấy, cũng sẽ không bị Thiên Tầm hỏi ra dạng quỷ tộc bí mật, nói không chừng các nàng hành động liền sẽ không thất bại, cũng sẽ không sớm phát động tập kích, càng sẽ không bị ép rời đi sinh sống nhiều năm như vậy cự hỏa tinh. Sao nhỏ dựa theo hắn nói đi làm? Bầu trời đêm đột nhiên mở miệng nói ra. Đại tỷ, sao ban đêm kinh ngạc nhìn về phía bầu trời đêm? Bầu trời đêm lạnh nhạt nói, ngươi tại chúng ta dưới cánh chim sinh sống quá lâu, không biết nhân gian gian an, không ai có thể cả một đời tùy tâm sở dụng, chắc chắn sẽ có một số người có một số việc nhường ngươi không thể không đi làm chính mình chuyện không muốn làm, liền từ giờ trở đi học được nhẫn lại đi. Sao ban đêm cắn răng, hướng về áo bào tím đi đến. Nàng đi vào lơ lửng giữa không trung áo bào tím trước, quay lưng lại tới gần áo bào tím, song tay vươn vào triển khai trong tay áo. Cái kia áo bào tím huyền không tư thái, thật đúng là đặc biệt thích hợp người khác đi xuyên nó. Tiểu tiểu đế đem nó dùng tư thế này giam cầm ở đây, xem ra cũng đúng là muốn cho người như thế thuần phục nó. Lâm Thâm vốn cho là sao ban đêm mặc vào áo bào tím về sau, sẽ có cái gì dị động. Có thể là sao ban đêm đã mặc vào áo bào tím, áo bào tím lại không có bất kỳ cái gì dị động, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, cái kia áo bào tím nguyên không lúc nhích. Chuẩn xác mà nói, sao ban đêm chẳng qua là nắm cánh tay của nàng xuyên qua ống tay áo, thân thể dán tại áo bào tím phía trên, cũng không phải thật sự mặc vào nó. sao ban đêm thấy áo bào tím không có nhúc đích, phát lực mong muốn nhường áo bào tím theo thân thể của nàng cùng một chỗ động, có thể là vô luận nàng làm sao phát lực, cái kia áo bào tím ý nguyên vẫn là không nhúc đích, liền một điểm phản ứng đều không có. dùng toàn lực, thiên tầm nói ra. sao ban đêm cắn răng bạo phát toàn bộ lực lượng của nàng, trên thân xuất hiện màu đen giáp sát, trong miệng còn ngâm nga lấy như có như không tiếng ca. Sao Ban đêm nỗ lực mong muốn nhường áo bảo tím đi theo thân thể của nàng động, nhìn ra nàng đã hết sức nỗ lực, có thể là cái cái áo bảo tím lại vẫn không lúc đích. Không cần lãng phí thời gian, phi thăng giả lực lượng, liền xúc động tư cách của nó đều không có, ít nhất cũng phải là nghiết bà người mới có thể đủ xúc động nó. Bầu trời đêm nói ra, có chút ý tứ, Thiên Tâm nhường Sao Ban đêm trở về, chính mình thì hướng về áo bảo tím đi đến. Cẩn thận. Lâm Thâm một lần nữa điểm chúng không dám hoàn thủ Sao Ban đêm, có chút bận tâm nói với thiên Tâm. Chương 461, Áo bảo tím. Chương 461, Áo bảo tím. Yên Tâm đi tiểu tình nhân của ta. Thiên Tầm nhện miệng cười, người đã trải qua rơi vào áo bào tím trước, thu liếm cánh, quay người đưa lưng về phía áo bào tím, đem cánh tay xuyên thấu trong tay áo. Thiên Tầm thân cao so sao ban đêm cao rất nhiều, sao ban đêm cánh tay duỗi thẳng, liền đầu ngón tay đều sưng khung ra, Thiên Tầm còn lộ ra chỉ vào nhọn. Nhưng là cùng sao ban đêm một dạng, Thiên Tầm mặc vào áo bào tím, áo bào tím lại như cũ không nhúc nhích, nó chẳng qua là trôi nổi ở nơi đó, cũng không có thật bị Thiên Tầm mặc vào. Thiên Tầm mỉm cười, thân thể bắt đầu phát lực, nghĩ muốn mạnh mẽ nhường áo bào tím đi theo thân thể của nàng động. Có thể là áo bào tím lại vẫn không có động đậy nửa phần, Thiên Tầm nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Trên người lực lượng lại dần dần tăng cường, Thiên Tầm trên thân đã bắt đầu dâng lên thánh khiết hào quang, vận dụng nàng nhất bản lực lượng. Có phản ứng, Lâm Thâm thấy cái kia áo bào tím phía trên chữ viết, vậy mà dần dần nổi lên hào quang, lập tức nhìn chằm chằm áo bào tím. Bầu trời đêm lạnh giọng nói ra, này không gọi có phản ứng, là nàng cưỡng ép sử dụng lực lượng đã dẫn phát áo bào tím phản kháng, chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Thâm không có phản ứng nàng, nắm chặt trong tay truyền thừa chi phiến, cái tay còn lại nắm bắt trong túi áo biến dị ngọc linh lung. Nếu Thiên Tầm có nguy hiểm gì, hắn liền sẽ lập tức trợ giúp. Chuyển thừa chi phiến giao động thức, biến dị ngọc linh lung chấn sơn hà kỹ năng đối với niết bàn sinh vật vẫn còn có chút tác dụng, không cần khẩn trương như vậy, ngươi một cái phi thăng giả lực lượng đối với nó không có một chút tác dụng nào, lại khẩn trương cũng vô dụng. Bầu trời đêm ríu cần nói, lâm thâm vẻ mặt bất động, cũng không để ý nàng, chẳng qua là nhìn trầm trầm thiên tâm. Theo thiên tâm lực lượng bùng nổ, áo bào tím mặc dù cũng chưa hề đủ tới, có thể là áo bào tím phía trên chữ viết lại từng cái phát sáng lên. Không mất một lúc, toàn bộ áo bào tím phía trên chữ viết đều phát sáng lên. Bầu trời đêm vẻ mặt có chút cổ quái nói ra, chúng ta bị nhốt cự hoàn tinh thời gian lâu như vậy. Quả nhiên là có chút rét ngồi lại giếng, không nghĩ tới một cái được phái tới khai hoang miết bản người, vậy mà có thực lực như thế. Ta toàn lực mà làm, cũng khó có thể kích hoạt 1 phần 3 chữ viết, nàng lại có thể đem hắn toàn bộ kích hoạt, chúng ta bại không oan uổng. Lâm Thâm nghĩ thầm, nói nhảm văn học xem như bị ngươi chơi hiểu rõ, tự biên tự diễn cũng cần phải có cái hạn độ, ngươi ngay cả ta Thiên Tầm bảo Bối một câu đều không tiếp nổi, thế nào có tư cách cùng nàng đánh đồng, còn bại không oan uổng, ngươi căn bản không có tư cách làm Thiên Tầm bảo Bối đối thủ có được hay không? Chẳng qua là lời này hắn lại lười cùng bầu trời đêm nói. Dạ quỷ tộc bị nhốt tại một cái tinh cầu phía trên quá lâu, đã sớm mất đi trinh chiến tinh không năng lực. Một cái tinh cầu tài nguyên lại thế nào phong phú, cũng không có khả năng nhường một chủng tộc tại trong vũ trụ chân chính. Quật khởi áo bào tím phía trên chữ viết toàn sáng lên, thiên tầm lực lượng vẫn còn tại kéo dài bùng nổ, có thể là cái kia áo bào tím lại vẫn không có một điểm ý nhúc đích. Thiên tầm khẽ nhũ mày, tiếp theo cái máy mắt, vô số hạt theo trong thân thể của nàng vươn ra, bám vào trên thân thể nàng, đó là thành kính sĩ thiên sứ lực lượng. Có thành tính sĩ thiên sứ lực lượng gia trì, thiên tầm bản thể lực lượng lập tức tăng vọt, thánh hào quang tại trên thân thể nàng bay lên, tựa như trùng thiên của sáng mặc dù thiên tầm lực lượng đã đầy đủ nương tụ, thế nhưng lâm thâm bọn hắn khoảng cách quá gần, y nguyên vẫn là có thể cảm nhận được lực lượng kia khủng bố. bầu trời đêm cùng sao ban đêm vẽ mặt đều là dị thường cổ quái, bật hết hỏa lực thiên tầm, hắn trình độ kinh khủng đã vượt xa quá tưởng tượng của các nàng. Nàng nhất bàn số lần cũng đã tại chín lần trở lên a. bầu trời đêm ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, không ai có thể cho nàng đáp án, lâm thâm cũng không biết thiên tầm đến cùng trải qua qua bao nhiêu lần nhất bàn, cũng trả lời không được bầu trời đêm vấn đề. Một giây sau, Lâm Thâm đột nhiên thấy cái kia áo bảo tím phía trên chữ viết, chỗ phát ra ánh sáng tím vậy mà theo cái kia nóng rực thánh quang bên trong thấu ra tới, ánh sáng tím nối thành một mảnh, tựa như mơ hồ biến thành một cái quỷ dị bóng mờ. Có được khủng bố như thế lực lượng tiên tầm, lại còn là không thể di chuyển áo bảo tím. Như thế lực lượng, vậy mà vẫn không thể lệnh áo bảo tím động đậy, xem ra muốn man lực thuần phục nó, cơ hội là chuyện không thể nào. Bầu trời đêm ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta suy nghĩ mưu lợi chi pháp, chỉ sợ cũng không phải trăm 100% liền có thể thành công, quỷ thủ hắn có thể hay không nhường này áo bảo tím chuyển hóa làm dạ quỷ huyết mạch, chỉ sợ cũng là một tần số lên cho ta. Thiên Tầm cuối cùng sử dụng nàng nói hệ lực lượng, mong muốn dựa vào nói hệ lực lượng trực tiếp thuần phục Áo Bảo Tím. Sắc thần hâm của nàng vừa ra, Áo Bảo Tím vậy mà thật động, một mực lơ lửng giữa không trung không lúc ních Áo Bảo Tím, đống nhiên nắm chặt, bọc lại Thiên Tầm thân thể, đưa nàng cả người đều trói buộc tại trong đó, màu tím bóng mờ tựa như ác quỷ chập chờn, cùng Thiên Tầm Thánh Quang chống lại. Nàng không nên sử dụng lực lượng công kích Áo Bảo Tím, hiện tại Áo Bảo Tím bị giải trừ cấm chế, chỉ sợ bầu trời đêm vốn muốn nói chỉ sợ Thiên Tầm sẽ bị giết chết, bất quá Thiên Tầm cái tiêu cực kỳ kinh khủng lực lượng cùng năng lực lại làm cho nàng do dự không có đem câu nói này nói ra. Thiên Tầm lực lượng tại Niết Bàn cấp bậc bên trong đã là đỉnh cấp tồn tại, cái kia áo bào tím cũng là Niết Bàn cấp, muốn giết chết Thiên Tầm, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thâm lấy làm kinh hãi, mong muốn đi lên hỗ trợ, có thể là cái kia ác quỷ màu tím bóng mờ cùng Thánh Quan Quấn Dao tại cùng một chỗ, đem bọn hắn đều cho chấn bay ra ngoài, ba phủ toàn bộ mầm núi, căn bản nhìn không thấy bên trong Thiên Tầm cùng áo bào tím hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Lâm Thâm sợ hai truyền thừa chi phiến lực lượng sẽ đánh tại Thiên Tầm trên thân, ngược lại làm trở ngại, bắt lấy không cách nào động đậy, bị chấn bay ra ngoài bầu trời đêm cùng sao ban đêm, đem các nàng đặt ở dưới chân núi. Lâm Thâm đang chuẩn bị cưỡng ép xông lên đỉnh núi, thấy rõ ràng tình huống bên trong động thủ lần nữa, lại đột nhiên thấy trên bầu trời ba đạo bóng mờ đang hướng bên này rơi xuống tới. Dạ Nha, Xí 118. Một cái khác thiên nhân là ai? Lâm Thâm thấy rõ ràng người tới, lập tức biến sắc. Thiên Tầm đang cùng áo bảo tím rằng co, ba tên này vậy mà ngay tại lúc này đến nơi này, cũng không biết bọn hắn có hay không thông qua được tiểu tiểu đế lưu lại hết thể thí luyện, nếu nói như vậy, vậy liền không xong. Lâm Thâm phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng phát hiện Lâm Thầm, Dạ Nha cái kia hồng con ngươi hướng bên này nhìn lại, trước là hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười tà ác. "Thả ra chúng ta!" chúng ta có khả năng giúp người một tay. Bầu trời đêm đột nhiên nói ra. Lâm Thâm biết các nàng cùng Dạ Nha cũng tính là từ địch, căn bản không chút do dự, liền giải khai bầu trời đêm cùng sao ban đêm trên người hạn chế. Không đợi bầu trời đêm các nàng phản ứng lại, Lâm Thâm trực tiếp xoay người chạy, căn bản không có dự định muốn cùng Dạ Nha bọn hắn chiến đấu. Mặc dù đồng dạng là ba người, có thể là sao ban đêm chẳng qua là phi thăng cấp, còn không có tấn thăng nhất bản. Coi như hắn cùng bầu trời đêm có thể một đánh một, thừa tiếp theo cái thiên nhân cũng không phải sao ban đêm có thể ứng gió. Lâm Thâm chỉ coi các nàng là thành là phân tán Dạ Nha đám người lực chú ý công cụ chỉ cần có thể chống đến thiên tầm ra tới, dạ nha ba người cũng không đáng để lo. Bầu trời đêm không nghĩ tới lâm thâm đã vậy còn quá dứt khoát, liền giải khai nàng và sao ban đêm trên người hạn chế. nàng còn muốn lấy lợi dụng tình thế bây giờ, lừa gạt lâm thâm tín nhiệm, giải trừ hạn chế về sau liền mang theo sao ban đêm chạy trốn. căn bản không có khả năng trợ giúp lâm thâm cùng bọn hắn chiến đấu, nàng cũng biết đánh không lại, có thể là không nghĩ tới, nàng nghĩ tốt thuật còn không có sử dụng đây, cấm chế trên người liền bị giải khai, mà lại lâm thâm so với nàng chạy còn nhanh hơn, nàng đều không có tới cùng chạy đâu. lâm thâm liền đã một đầu đâm vào bên trong dãy núi không còn hình bóng. chương 462 Tái chiến Dạ Nha chương 462, tái chiến Dạ Nha. Hai cái này giao cho các ngươi, cái kia là của ta. Dạ Nha vậy mà bỏ bầu trời đêm cùng sao ban đêm. khiến một địa, dường như ảo ảnh rơi về phía bên trong dãy núi. Xí 118 cùng xí 96 liếc nhau một cái, đều là khẽ như mày. Bọn hắn còn không biết mình quê quán bị Dạ Quỷ đánh lén, có chút nghị không thông. Lâm Thâm cùng hai nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Bất quá bọn hắn theo lực lượng gợn sóng bên trong, biết đỉnh núi đang ở thuần phục biến dị, nhất bản sinh vật người, hẳn là thiên tẩm. Thiên tầm lực lượng, làm sao khủng bố như thế? Nàng vậy mà giấu sâu như thế? Sĩ 118 sắc mặt biến hóa. Thiên tầm có thể dùng hồn huyết chi thân, tại thiên nhân trong viện chiếm cứ một chỗ cắm rủi, bản thân thực lực tất nhiên vi phạm, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này, chỉ sợ đã có 10 lần ngất bản phía trên trình độ. Sĩ 96 trầm nói: "Không quan trọng, mặc dù không biết các nàng là làm sao tới được nơi này, bất quá có khả năng khẳng định, các nàng không có thông qua thí luyện, không có từ thí luyện bên trong lấy được pháp môn cùng vật phẩm phụ trợ, căn bản không có khả năng thuần phục tử tinh tế bào. Tình huống của nàng, đã xúc động tự tinh tế bào hạn chế, sợ là sống không được, chúng ta trước đem những ngày vướng bận người giải quyết hết lại nói." Xí 118 nhìn xem đang đang đào tàu bầu trời đêm cùng sao ban đêm hai người, sau lưng hai cánh chấn động, hóa thành lưu quang xông tới. Xí 96 cũng đi theo, tốc độ so xí 118 còn phải nhanh hơn. Lâm Thâm vừa mới vào bên trong dãy núi, liền thấy Dạ Nha giống như là quỷ mỹ rơi rụng xuống, cắt ngang hắn nghĩ muốn tìm địa phương ẩn dâng lên ý nghĩ. Dạ Nha cùng Dạ Quỷ tộc hẳn là cũng tính là từ đi, hắn không đi đối phó bầu trời đêm cùng sao ban đêm, chạy tới truy ta làm gì? Lâm Thâm hơi có chút phiền muộn. Ta nói qua sẽ giết người không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể thực hiện lời hứa. Dạ Nha nhếch môi, lộ ra hai hàng rãy đặc răng trắng chúng ta không oán không kiều, ngươi cần gì phải nhìn ta chầm chầm không thả đâu. Lâm Thâm trong miệng nói như vậy, trong tay truyền thừa chi phiến lại trực tiếp nhẹ nhàng lay động, vô số thần bí chữ viết hóa thành bóng mờ bay về phía Dạ Nha. trong tui hao biến dị ngọc linh lung, cũng phóng xuất ra biến dị ngọc tỷ, chấn động ra từng đạo sơn hà gợn sóng. nhưng Lâm Thâm ngoại ý muốn chính là, hướng hắn đi tới Dạ Nha, căn bản không có phóng thích lực lượng ngăn trở thần bí chữ viết cùng sơn hà gợn sóng ý tứ, thậm chí liền tránh đều không có tránh mặc cho thần bí chữ viết cùng sơn hà gợn sóng rơi vào hắn giáp sát phía trên. duyệt tiểu thuyết tới 44 bốn ít em mở chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, dao động tức cùng chấn sơn hà liền gần như không có khả năng thất bại, trừ Phi Dạ Nha lựa chọn rời xa, hắn dĩ nhiên không có khả năng đi, cho nên liên tục ngăn chặn đều không có cản mặc cho thân thể được ra chỉ lên mặt trái hiệu quả. Không có khổng chuyện tại đây bên trong, coi như ta lại thế nào bị suy yếu, giết ngươi một cái phi thang ý nguyên dễ như trở bàn tay. Dạ Nha hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm mộ bia trên mặt đất cắm xuống, đại địa lập tức giống như là động đất lắc lư mấy lần. Hắn đưa tay ngay tại cái kia trên bia mộ viết xuống, "A thiên", hai chữ, đồng thời cười quái dị nói nói, "Ngươi cho rằng ta không biết tên thật của ngươi?" Không thể giết ngươi sao? Mặc dù chẳng qua là một cái tên giả, chỉ cần ngươi sử dụng qua nó, cùng nó ràng buộc càng ngày càng sâu, cũng giống vậy lại nhận thiên mệnh giết người bịa ảnh hưởng. Ngươi bây giờ cùng A Thiên cái tên này ràng buộc còn chưa đủ sâu, không thể trực tiếp giết chết ngươi, thế nhưng lực lượng của nó y nguyên đầy đủ nhường ngươi thụ thương. giả nha càng nói càng hưng phấn, ngươi không là ưa thích dùng giả danh sao? Ta đây liền lần lượt viết xuống ngươi mặt nạ, nhờ ngươi lần lượt tiếp nhận thiên mệnh giết người bịa tổ thương. Ta nhớ được ngươi có rất mạnh bản thân năng lực khôi phục, vậy thì càng tốt hơn, ngươi liền lần lượt tiếp nhận thiên mệnh giết người bịa mang cho ngươi thống khổ đi, này so ngàn đao bẩm thây còn muốn thú vị. Nhìn một chút ngươi đến cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu lần thiên mệnh giết người bịa lực lượng. Hy vọng ngươi có thể thừa nhận được số lần nhiều một chút, đừng như vậy mà đơn giản chết đi, như thế ta sẽ rất thất vọng. Lâm Thâm trên người giáp sắc nợ rộ rực rỡ hào quang, trực tiếp tiến nhập siêu cơ hình dáng, siêu cơ văn cùng siêu cơ lúc lại cũng đồng thời mở ra. Một đầu nắm chặt truyền thừa chi phiến, mang theo khư khư cố chấp quyền xáo cái tay còn lại, cũng đã âm thầm vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đánh ra lướt sóng quyền cùng tế thiên quần sáng lực lượng. Tế thiên quần sáng trước đó góp nhặt lâu như vậy, thuộc tính mới đột phá 200, hôm nay lại điên cuồng tăng vọt, đến bây giờ đã đột phá 300, sắp chạy 400 thuộc tính đi. Si la dạ quỷ tộc náo động mang cho tế thiên quần sáng tế phẩm, chẳng qua là loại lực lượng này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, Lâm Thâm Tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng đã làm tốt tiếp nhận thiên mệnh giết người bia lực lượng chuẩn bị, từng có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Thâm biết thiên mệnh giết người bia lực lượng sát thực đối với hắn có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng không đến mức rất lớn, siêu cấp đúc lại hắn là có thể nhanh chóng chữa trị hắn thụ. Thương thân thể, đủ để triệt tiêu thiên mệnh giết người bia đối ảnh hưởng của hắn. Dạ Nha tại trên bia mộ viết xuống A Thiên hai chữ, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm, trên mặt mang theo cười tà. Có thể là sau một lát, Dạ Nha trên mặt cười tà lại đọc lại Hắn đã viết xong a thiên hai chữ, đối diện lâm thâm lại tựa như một điểm phản ứng đều không có, y nguyên hoàn hảo đứng ở nơi đó, đừng nói là thụ thương, liên phun hát hơi đều không có đánh một cái, đừng nói dạ nha, lâm thâm chính mình cũng là hơi ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút tại sao mình một điểm cảm giác cũng không có. Trước đó dạ nha viết xuống a thiên hai chữ thời điểm, rõ ràng liền để hắn thụ thương, làm sao lần này khó dùng? Lâm thâm trong đại não suy nghĩ chuyển động, chẳng lẽ là nhỏ mộ bia nguyên nhân? Chẳng lẽ nhỏ mộ bia có thể phòng ngừa bị thiên mệnh giết người bia lực lượng ảnh hưởng? Trừ cái đó ra, lâm thâm tạm thời còn không nghĩ tới cái khác khả năng. Dạ nha tựa hồ có chút khó mà tin được nhìn xem trên bia mộ đã tại tan biến tên hắn lại lần nữa đưa tay ở phía trên viết xuống a thiên hai chữ một dạng còn là vô dụng lâm thâm vẫn là lông tóc không tổn hao gì dạ nha vẻ mặt khó coi giống như nổi điên từng lần một tại trên bia mộ viết xuống a thiên hai chữ kết quả tự nhiên là không thể nào có bất kỳ chỗ dùng nào ngươi làm cái gì thiên mệnh giết người bia vậy mà đối ngươi vô dụng dạ nha huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm lâm thâm rõ xét tựa hồ là muốn nhìn thấu lâm thâm làm rõ ràng vì cái gì thiên mệnh người đột nhiên đối với hắn vô dụng lâm thâm nơi nào có tâm tình cùng hắn nói nhảm trực tiếp đối hắn liền đánh ra lướt sóng tam liên quyền Kinh thiên quyền sóng sóng sâu cao hơn sóng trước, bài sơn đảo hải chút về phía Dạ Nha. Tìm đường chết. Dạ Nha hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, màu đỏ thâm nhất bản lực lượng, trực tiếp nắm lâm thâm lực quyền đánh vỡ thành bọ biển. Lực lượng dư vi nắm lâm thâm chấn liên tiếp lui về phía sau, tại mặt đất nham thạch bên trên lưu lại từng cái dấu chân thật sâu. Tại song trọng suy yếu phía dưới, Dạ Nha lực lượng Y Nguyên không phải lâm thâm có thể địch nổi. Cả hai lực lượng có chất chính lệnh, coi như là ngang hàng lực lượng, lâm thâm Y Nguyên phải bị thua thiệt, chi Dạ Nha lực lượng bị suy yếu về sau. Y Nguyên còn xa tại lâm thâm phía trên. Nếu như nắm lâm thâm lực quyền so thành là tấm gạch, như vậy dạ nha lực lượng liền là khối sắt, coi như lực lượng giống nhau, tấm gạch cùng khối sắt va chạm, vỡ cũng khẳng định là tấm gạch. Không có trải qua niết bàn tỷ lệ, phi thăng giả lực lượng vẫn là khó mà cùng niết bàn người chống lại. Bất quá một cái này, lại làm cho lâm thâm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chương 463: Vượt cấp khiêu chiến. Chương 463: Vượt cấp khiêu chiến. Phi thăng giả vượt cấp khiêu chiến, sợ nhất liền là bị trực tiếp nghiền ép. Lâm thâm hỏi qua Thiên niết bàn người thực lực đến cùng hẳn là làm sao tính toán? Thiên nói cho Lâm Thâm, niết bàn người thực lực chia làm hai bộ phận một bộ phận cùng phi thăng giả mở dạng, liền là điểm thuộc tính. Niết bàn sau khi thành công, niết bàn người xung quanh thuộc tính cũng sẽ tùy theo trên phạm vi lớn tăng cường. Dưới tình huống bình thường tới nói, niết bàn người thuộc tính lại so với phi thăng giả đảo gấp 10 lần, cho nên phi thăng giả cùng niết bàn người chênh lệch là nhảy vọt tính. Cơ biến giả mong muốn chiến thắng phi thăng giả, dựa vào một hai cái cường lực thiên phú liền có khả năng làm đến, thế nhưng phi thăng giả mong muốn chiến thắng niết bàn người, liền phải lấy mạng đi liều, gấp 10 lần thuộc tính chênh lệch, chỉ dựa vào tự thân kỹ năng, cơ hồ là không thể nào bù đắp. Có thể thành công tấn thăng niết bàn cấp, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, hoặc là vận khí ra thân người. Dưới tình huống bình thường, 80 thuộc tính niết bàn sau liền là 800, kém như vậy cách thực sự quá lớn, cho nên coi như là bình thường niết bàn người, Lâm Thâm cũng không dám tùy tiện nếm thử cùng hắn chiến đấu. Thuộc tính bên trên trinh lệnh vẫn chỉ là trong đó một phương diện. Niết bàn người còn thu được niết bàn thuộc tính, niết bàn thuộc tính không chỉ là giao phó niết bàn người một loại nào đó thuộc tính, còn nhường niết bàn lực lượng đạt được chất tăng lên. Trước đó nói tới gạch cùng sắt V-Von, mặc dù không quá chuẩn xác, thế nhưng đại khái liền là ý tứ như vậy đồng dạng điểm số lực lượng, bản người lực phá hoại xa so với phi thăng giả mạnh hơn nhiều. Bản người mỗi bàn một lần Lực lượng bản thân cùng nhất bàn thuộc tính đều sẽ tùy theo tăng cường, có nhất định bay vọt về chất. Niết bàn mấy lần càng nhiều, cùng phi thăng giả chênh lệch cũng lại càng lớn. Lại thêm nhất bản thuộc tính kèm theo tác dụng, phi thăng giả mong muốn vượt cấp khiêu chiến, cơ hội khó như lên trời. Còn tốt nhất bàn người niết bàn, cũng sẽ không gia tăng thuộc tính cơ sở, nói cách khác, niết bàn người thuộc tính cơ sở hẳn là tại 800 tài hữu, đây là sẽ không cải biến. Dạ Nha không hề nghi ngờ là đỉnh cấp phi thăng giả hoàn thành niết bàn, hắn thuộc tính hẳn là tại 800 điểm tài hữu. Thông qua mấy lần trước đó chiến đấu, còn có quan sát Dạ Nha chiến đấu, Lâm Thâm biết hắn ít nhất một loại toàn thuộc tính cường hóa năng lực thiên phú. Gia trị về sau 1600 thuộc tính, Lâm Thâm vô luận lại thế nào sử dụng kỹ năng tiên phú cường hóa bản thân, cũng vẫn là chỉ có bị nghiền ép vậy. Lâm Thâm thuộc tính là 81, siêu cơ hình dáng 162, siêu cơ hóa về sau coi như lại thêm gấp đôi thuộc tính cơ sở, cũng chỉ có 243. Lực lượng so cái khác thuộc tính mạnh hơn một chút, cũng là khoảng 300. Lại thêm lướt sóng quyền cùng khư khư cố chấp quyền sáo giá trị, đỉnh thiên cũng liền có thể cùng 5-600 thuộc tính người như thường chiến đấu. 1600 thuộc tính, số lẻ đều cao hơn Lâm Thâm, Lâm Thâm liền người ta phòng đều không phá được nay còn không có tính toán niết bản người lực lượng so phi thăng giả lực lượng lực phá hoại mạnh, cùng với biết bản thuộc tính tác dụng, còn có đối phương đủ loại kỹ năng cùng năng lực cũng không có tính toán ở bên trong. Nếu là kỹ năng lại bị khắc chế, lại càng không có hy vọng. Cho nên muốn muốn siêu cấp khiêu chiến biết bản người, chủ yếu vẫn là xem suy yếu hình kỹ năng có thể hay không phát huy tác dụng. Thiên Mưu giao động thức cùng biến dị ngọc linh lung chấn sơn hà đều có thể đủ suy yếu dạ nha năng lực cùng thuộc tính, thế nhưng đến tột cùng có thể suy yếu tới trình độ nào, lâm thâm vẫn chưa biết được. Một quyền này tiếp xúc, dạng nha không có bất kỳ cái gì kỹ năng, lâm thâm ngoại trừ siêu cơ hóa bên ngoài, cái khác kỹ năng đều đã vận dụng. Mặc dù bị đánh hết sức thảm, thế nhưng một kích này cuối cùng là tiếp xuống. Nói rõ đối phương hiện tại thuộc tính, cùng Lâm Thâm thuộc tính trên lệnh cũng không là đặc biệt lớn. Phiến Múa giao động thức cùng biến dị Ngọc Linh Lung chấn Sơn Hà phát huy tác dụng cực lớn. Lâm Thâm một quyền này đại khái là 3 bốn lực lượng, Dạ Nha lực lượng bị suy yếu đến gần giống như hắn trình độ. Chẳng qua là dựa vào nhất bản thuộc tính cùng lực lượng bản thân chất lượng cao áp chế Lâm Thâm, đây đối với Lâm Thâm tới nói là một tin tức tốt. Hai tầng suy yếu hiệu quả mạnh như vậy, cũng là mang ý nghĩa Dạ Nha coi như sử dụng loại kia toàn thuộc tính tăng cường kỹ năng thiên phú, hắn thuộc tính rất có thể cũng sẽ không vượt qua 800 Bởi vì hai loại suy yếu kỹ năng đều là tỷ lệ phần trăm suy yếu, cho nên hiệu quả mới sẽ tốt như thế đây là dùng tại niết bàn người trên thân, dùng tại phi thăng giả trên thân, hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn đương nhiên, 800 lực lượng, Lâm Thâm y nguyên vẫn là khó mà chống lại, thế nhưng Lâm Thâm trong tay có một thanh bạo ngược người súng vật súng a cái kia nắm súng vật súng tại Lâm Thâm trong tay, mặc dù chỉ có thể kích hoạt phi thăng cấp cùng phi thăng cấp trở xuống súng vật, thế nhưng bắn ra, đi súng vật, xa tốc có thể đi đến 1000. Sở nào hại cách khác, Lâm Thâm tại sử dụng thất bộ can qua thời điểm, tốc độ so dạ nha nhanh hơn. Coi như dạ nha còn có tăng cường lực công kích thủ đoạn, chỉ cần lâm thâm tốc độ nhanh hơn hắn vậy liền còn có một trận chiến cơ hội nguyên lai ta đã mạnh như vậy sao lâm thâm cũng chỉ là như vậy tưởng tượng hắn cũng biết mình đều dựa vào ngoại vật cùng hỏa loại năng lực gượng chống đi lên thủ tính thực lực chân chính kém xa dạ nha dạ nha hừ lạnh một tiếng người như quái điều hành không bay tới hóa trưởng làm nao chạm ra màu đỏ thâm đao diễm lâm thâm bày ra lướt sóng quyền bộ pháp càng lúc càng nhanh lực quyền cũng càng ngày càng nặng nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước quyền đỉnh chính diện cứng rắn dạ nha đao đáng tiếc lâm thâm lực lượng chất lượng quá kém lực quyền bị đao trực tiếp bổ ra nhưng là bởi vì lực quyền ngăn cản Lâm Thâm cũng có đầy đủ thời gian, tránh qua, tránh né Dạ Nha bổ tới đao diễm. Dạ Nha liên chạm ra số nhớ đao diễm, đều bị Lâm Thâm tránh khỏi. Tiểu tử này so ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm giống như lại mạnh rất nhiều. Dạ Nha ánh mắt của Nhật, trên người song trọng suy yếu, khiến cho hắn cảm giác hết sức không thoải mái, mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, lại chơi không chết Lâm Thâm. Lâm Thâm phát hiện mình dựa vào lướt sóng quyền kéo dài, Dạ Nha không sử dụng kỹ năng thiên phú, cũng không thể đem hắn thế nào. Đáng tiếc lão vệ không ở nơi này, nếu như lại thêm lão vệ áo bảo trắng lực lượng, chúng ta hợp lực chém giết nhất bàn người, cũng không phải là không được sự tình. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán, Dạ Nha trên người hất vũ giáp chảy ra máu tươi, những cái kia cũng không là máu tươi, mà là đồ án màu đỏ ngỏn. Đến rồi, Lâm Thâm biết Dạ Nha muốn sử dụng kỹ năng, hiện tại không dám sơ suất, cũng sử dụng siêu cơ hóa. Trên người hắn giáp sắc tản ra rực rỡ hào quang, hào quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dạ ta hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, trên thân tiêu đốt lên đỏ thẫm hào quang, trong chốc lát đến Lâm Thâm trước mặt, một cái tay chụp tới Lâm Thâm đầu, một chảo này nếu là bất thực, chỉ sợ Lâm Thâm đầu sẽ bị hắn trực tiếp vùn nát. Lâm Thâm không chút do dự uy quyền nên đón tiếp lấy, trực tiếp liền là tính bùng nổ lướt sóng bốn lần liên tục quyền. Dạ nha trên ngón tay đỏ thâm hào quang cùng lực quyền tiếp xúc, lực quyền giống như là yếu ớt dưa hấu một dạng, trực tiếp bị dạ nha ngón tay băm nát, mạnh như lướt sóng bốn lần liên tục cuốn xếp dâng lên lực lượng, cũng không đủ cùng dạ nha lực lượng chống lại. Lâm Thâm liên tục tứ bộ, vẫn là không có có thể hoàn toàn tránh đi dạ nha công kích, bộ mặt mặt nạ bị dạ nha trên ngón tay đỏ thâm hào quang vẽ ra một vết thương, máu tươi lập tức vẩy ra ra tới, chất trên lệ vẫn còn có chút lớn a. Lâm Thâm trong lòng thất kinh, dạ nha thủ tính, cùng hắn đoán chừng không sai biệt lắm, thế nhưng lực lượng của hai người nhưng lại có chất trên lệ, nhường Lâm Thâm lực quyền căn bản là không có cách cùng dạ nha nén bàn lực lượng chống lại. Dạ nha trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay đối lui lại lâm thâm, điên cuồng chạm ra đỏ thấm đao diễm. Từng đạo đỏ thấm đao diễm trong chốc lát đến lâm thâm trước mặt, đoạn tuyệt hắn hết thể đường lui. Chương 464, ác quỷ lực lượng. Chương 464, ác quỷ lực lượng. Lâm thâm đem hết toàn lực di chuyển huy quyền, nhưng căn bản ngăn cản không nổi dạng này thế công, trên thân bị đao diễm chạm ra một đạo lại một đạo vết thương. Cũng may siêu cấp đúc lại vô cùng ra sức, thủ thương thân thể rất nhanh được chữa trị. Chẳng qua là dạ nha thế công càng ngày càng điên cuồng, lâm thâm đã không có chống đỡ lực lượng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Siêu cấp đúc lại tốc độ khôi phục đều đã theo không kịp thụ thương tốc độ, vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương, căn bản không kịp đúc lại. Lần chiến đấu này cùng sới lò ra trận chiến kia còn có chút khác biệt, trận chiến kia bởi vì liệt hỏa tinh hoàn cảnh quan hệ, siêu cơ văn hấp thụ siêu lượng thế giới lực lượng, khiến cho hắn một mực ở vào năng lượng tràn đầy trạng thái. Cái tinh cầu này hoàn cảnh cùng khu bình thường vực khác biệt không lớn, đối với siêu cơ văn gia chỉ cũng không mạnh, đến mức siêu cơ đúc lại tốc độ không có nhanh như vậy. Lâm thâm giáp sắc bên trên vết thương càng ngày càng nhiều, giáp vỡ vụn bắn tung tóe, lộ ra thân thể máu thịt, phía trên cũng là từng đạo vết thương sâu tới xương. Bảnh. Lâm Thâm hai tay ngăn trở một đạo đao diễm, trên cánh tay giáp sát bị chặt vỡ, vết thương ra thịt tràn ra, lộ ra bạch cốt tơ bù, thân thể cũng bị chạm như là cỗ sao băng rơi về phía mặt đất, nắm màu tím mặt đất nham thạch đều cho ném ra một cái lô thùng to. Phúc. Lâm Thâm trong miệng máu tươi bắn ra, trước người giáp sát hơn phân nửa đều đã phá thoái, toàn thân máu me đồng địa, trên lệch vẫn còn có chút quá lớn, liền kiên trì đến siêu cơ hóa hoàn thành đều làm không được. Lâm Thâm lau khỏe miệng máu tươi, nhìn xem một thân đỏ thẫm hào quang, tựa như ma thần dạ nha rơi xuống, đứng ở trước mặt hắn, nên lên đường. Dạ Nha rơi vào Lâm Thâm trước mặt, thiếu đốt lên đỏ thấm hào quang một cái tay, chụp tới đầu của hắn. Lâm Thâm trên mặt giáp sắt cũng gần như sắp vỡ xong, trên mặt cũng răng khắp nơi lấy từng đạo vết thương, lần này bị bắt được chỉ có một con đường chết. Dạ Nha tốc độ nhanh như vậy, Lâm Thâm mong muốn ngẩng đầu lại đi cản, cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Lâm Thâm đầu liền bị Dạ Nha bắt lấy, lại đột nhiên nghe được bịch một tiếng súng vang. Lâm Thâm xuôi ở bên người trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh súng và súng, đối Dạ Nha bắn một phát súng. Nổ súng trong tích tắc, Lâm Thâm tốc độ trong lúc đó tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi, Dạ Nha tay cầm bắt lấy Lâm Thâm đầu, ngón tay lại trực tiếp xuyên thấu qua đầu của hắn, một điểm lực cản cũng không có. Tốc độ quá nhanh, Lâm Thâm vậy mà tại tại chỗ lưu lại ảo ảnh. Dạ Nha con ngươi co vào, thân thể tại không thể nào tình huống dưới và mèo, phần eo cơ hổ xoay thay nhờ hình chữ, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, vậy mà né tránh súng vật trong thương bắn ra đạn. Duyệt nhỏ văn đi 44 em COM chẳng qua là hắn tránh qua, tránh né đạn, nhưng không có né tránh Lâm Thâm cái kia như là như ảo ảnh ngón tay. Cong. Lâm Thâm ngón tay hung hăng đụng vào dạ nha huyệt vị bên trên, ngón tay tại mánh liệt này đánh trúng, trực tiếp bị đụng vặn vào nứt xương. Dạ nha kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng cứng đờ. Lâm Thâm không lo được vết thương trên người, dơ quả đấm lên liền muốn đối cứng đờ dạ nha phát động mánh công. Trước đó hắn từng có cùng dạ nha kinh nghiệm chiến đấu, biết tại lực lượng không đủ tình huống dưới, điểm tuyệt đối với dạ nha tác dụng không có mạnh như vậy, chỉ sợ chỉ có thể khiến cho hắn cứng ngắc một quãng thời gian, không thể hoàn toàn cầm cố lại thân thể của hắn. Thật vất vả lợi dụng bạo ngược người mang tới nhanh lên một chút chúng dã nha huyệt vị, Lâm Thâm mong muốn lặp lại trước đó kỹ thuật, lợi dụng đối huyệt vị liên tục đả kích, một mực khống chế lại giả nha, khiến cho hắn không có hoàn thủ cơ hội. Chờ đợi siêu cơ hóa hoàn thành, tự thân lực lượng đi đến đỉnh phong một khắc này, lại phối hợp thêm tế thiên quần sáng cho hắn gia tăng thủ tính, nhất kích giải quyết hết giả nha. Có thể là Lâm Thâm nắm đấm còn không có đụng phải giả nha, thân thể lại không bị khống chế dừng lại. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm cảm giác mình thân thể giống như bị đồ vật gì cho lôi kéo, cúi đầu xem xét, phát hiện thân thể của mình đang ở bước lên lấy màu đỏ thâm khí tức. Chỉ là trong ngay mắt, Lâm Thâm liền muốn thông chuyện gì xảy ra, trước đó hắn một mực nhìn không ra, Dạ Nha niết bàn lực lượng đến cùng là cái gì thuộc tính, cũng không biết có làm được cái gì. Nhìn Dạ Nha cùng khổng chuyện chiến đấu, Lâm Thâm chỉ cho là Dạ tàn niết bàn lực lượng có thể là tăng cường lực phá hoại loại hình tác dụng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Dạ Nha thân thể run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ điểm đột phá huyễn hạn chế, hắn nói chuyện năng lực cũng không có khả năng bị hạn chế ở, cười quái gì nói, chiêu số giống vậy, lão tử sẽ không tắm hai lần. Đã sớm biết ngươi có năng lực có gì đó quái lạ. Lâm Thâm trên người màu đỏ thâm khí tức càng ngày càng mạnh, như là không có thực thể ác quỷ. Quấn quanh ở lâm thâm trên thân, nắm kéo thân thể của hắn, khiến cho hắn khó mà dựa theo ý nguyện của mình hành động. Giang giác, giang giác, Dạ Nha thân thể phát ra nổ đùng, chấn động mạnh về sau, đã đột phá điểm huyệt hạn chế, khôi phục năng lực hành động. Nhìn xem bị cưỡng ép nắm kéo vô pháp động đậy lâm thâm, Dạ Nha vậy mà không có lập tức ra tay giết hắn. Dạ Nha nhìn xem trước mặt Bảo chỉ huy quyền tư thái lâm thâm, một tay nắm nâng lên, trên tay đỏ thâm hào quang chập chấn bất định, tay của hắn chỉ giống như là khệ đàn đàn dương cầm động đậy theo hắn ngón tay gậy gậy, lâm thâm thân thể giống như là để tuyến con rối chuyển động. Bành bành, bành, bành. Lâm Thâm tựa như thật biến thành bị người bài bố con rắn dối, nắm đấm vung hướng về phía chính mình, không ngừng màn đện vào trên người mình. Trên mặt, đánh chính mình máu muối chảy dài, con mắt xương, lại hoàn toàn không dừng được. Này chính là ta niết bàn thuộc tính, ác quỷ lực lượng, chỉ cần bị ta niết bàn lực lượng xâm lấn, thân thể của ngươi liền không lại thuộc về ngươi, ngươi đã bị ác quỷ lực lượng phụ thân, sinh mệnh đều tại ta một ý niệm. Dạ Nha giống như là đang chơi để tuyến con rối dối cho chơi, không ngừng mà thao túng Lâm Thâm thân thể khiến cho bẹo thành đủ loại quỷ dị tư thái. Nếu như Dạ Nha nguyện ý, hắn thậm chí có thể cho Lâm Thâm chính mình vặn gãy cổ của mình. Lâm Thâm trong cơ thể tiến hóa luận điên cuồng vận chuyển, nhưng là muốn đột phá ác quỷ lực lượng không chế, lại không phải đoạn thời gian bên trong có thể làm được. Ngươi giáp sát có thể tại lần lượt bị hao tổn khôi phục bên trong mạch lên, điểm này ta đã sớm nhìn thấy, đồng thời lợi dụng ngươi này loại nhu cầu, nắm ác quỷ lực lượng đánh vào ngươi bên trong thân thể. Giá nha nhìn xem vận bẹo thành quái dị tư thái Lâm Thâm, ta vừa cười vừa nói, biết ta vì cái gì sớm là có thể ra tay, lại không có động thủ sao? Vì cái gì? Lâm Thâm cố nén thân thể thống khổ, cắn răng hỏi. Bởi vì ngươi rất đặc biệt, cơ biến cấp thời điểm có thể cùng phi thăng cấp ta chiến đến loại trình độ đó, phi thăng giả thời điểm có thể cùng nhất bản cấp ta chiến đến loại trình độ này, ngươi đều không biết mình đến cỡ nào ghê gớm. cho tới bây giờ chỉ có ta vượt cấp khiêu chiến người khác, không ai có thể vượt cấp khiêu chiến ta. mặc dù ngươi thất bại, thế nhưng ngươi làm những chuyện như vậy cũng đã đủ vĩ đại. dạ nha, ánh mắt của nhật, ngươi có được hai loại có thể trồng chất suy yếu năng lực, toàn thuộc tính cường hóa kỹ năng, đột phá cực hạn tốc độ năng lực, đáng sợ năng lực khôi phục, lực quyền chống chất quỷ dị năng lực không chế. nay đủ loại năng lực bình thường người có thể có được một hai loại, đã đủ để trở thành đồng cấp bên trong nhân tài kiệt xuất. mà ngươi tập hợp nhiều như vậy năng lực vào một thân có thể nói là hiếm thấy trên đời tồn tại. Dạ Nha đi tới Lâm Thâm trước mặt, đưa tay bắt lấy gương mặt của hắn, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào hắn, mặt cơ hồ muốn thiếp trên mặt của hắn, ưu tú như vậy người, giết ngươi thực sự thật là đáng tiếc. Chương 465. Huyết mạch cải tạo. Chương 465. Huyết mạch cải tạo. Dạ Nha nhìn xem Lâm Thâm, liền tựa như là ngạ quỷ thấy được mỹ thực, vậy mà lẻ lửễ, tại Lâm Thâm trên mặt liếm lấy một thoáng. Sau đó Dạ Nha nhắm mắt lại, tựa như tại dư vị vô thượng mỹ vị, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ say mê. Ta muốn đem ngươi biến thành ta người. Dạ Nha, nhường Lâm Thâm sắc mặt đại biến. Dạ nha tiếp tục nói, bản thân thu hoạch được dạ quỷ huyết mạch đến nay, ta chưa bao giờ dùng nó cải tạo qua bất luận cái gì người, bởi vì những cái tia rác rưởi căn bản không xứng có được huyết mạch của ta. Hiện tại, ta muốn đem ngươi cải tạo thành chuyên thuộc về ta hôn huyết, về sau ngươi sẽ là ta người hầu trung thành nhất. Lâm Thâm nghe Dạ Nha nói như vậy, vẻ mặt ngược lại dễ nhìn một điểm. Ngươi chính mình là hôn huyết dạ quỷ, ngươi có phát triển hôn huyết dạ quỷ năng lực sao? Người nào nói cho ngươi ta là hôn huyết dạ quỷ? Dạ nha hừ lạnh nói, đừng đem ta cùng những cái tia dạ quỷ tộc phát triển ra tới hôn huyết rác rưởi nói nhập là một ta rút lấy dã quỷ tộc thuần chính nhất cường đại nhất huyết mạch, đem hắn dung nhập chính ta huyết mạch bên trong có thể nói ta so thuần khiết dã quỷ càng thêm cường đại. ta không chỉ có được dã quỷ huyết mạch cải tạo năng lực, mà lại ta cải tạo ra huyết mạch, cũng hoàn toàn không phải những cái kia rác rưởi dã quỷ có thể so. ta cho mình huyết mạch nổi lên một cái tên mới, liền là dã nha huyết mạch. dã nha càng nói càng đắc ý, ngón tay dùng sức, ép buộc lâm thâm ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của hắn đối mặt, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. từ nay về sau, ngươi chính là vũ trụ này ở giữa thứ nhất huyết dạ nha, ngươi sẽ vì này mà thấy tiêu nạo. nói xong, dã nha buông ra lâm thâm, tớm mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào hắn. Lâm Thâm trên người đỏ thẫm khí tức, thời gian dần qua hướng về ngực của hắn vị trí tụ tập. Trên người hắn giáp xác đã đúc lại một bộ phận, tim vị trí giáp xác đã tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên lại ngăn cản không nổi đỏ thẫm khí tức hội tụ. Trong ngay mắt, ngực của hắn liền dần dần nổi lên một cái màu đỏ thẫm trưởng ấn, theo đỏ thẫm khí tức hướng về trưởng ấn tụ tập, cái kia trưởng ấn màu sắc càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng rõ ràng. Theo trưởng ấn thành hình, Lâm Thâm cảm giác có một cỗ kỳ dị lực lượng tại bên trong thân thể của hắn khuyết tán ra đến, xâm lấn thân thể của hắn mỗi một tế bào, tựa như vi rút ở khắp mọi nơi, nhờng Lâm Thâm độ ấm thân thể biến vô cùng cao, toàn thân đều tại nóng lên tiến hóa luận điên cuồng vật chuyển, mong muốn nhường lâm thâm thân thể sinh ra đột biến cường hóa, có thể thích ứng chống lại loại vi khuẩn này lực lượng. lâm sâu con ngươi màu đen bên trong, dần dần xuất hiện một vệt quỷ dị đỏ, đen cùng hồng giao hòa vào nhau khiến cho con ngươi của hắn cuế trường, chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, thoạt nhìn quỷ dị doanh người. mẹ nó ngươi có bị bệnh không? lâm thâm vừa sợ vừa giận, hắn cũng không muốn biến thành cái gì hôn huyết dạ nha. làm sao ngươi biết ta có bệnh? dạ nha lời nhường lâm thâm sừng sốt một chút tới, dạ nha cười quái dị tiếp tục nói, ta theo sinh ra tới liền có bệnh, huyết nha tộc vốn là kim ô tộc chi nhánh. Kim O tộc là thượng cổ cường tộc một trong, đã từng là có thể cùng phượng hoàng tộc địa vị ngang nhau tồn tại. Sau này tại tranh đoạt giới vương chiến tranh bên trong, bởi vì thất bại cơ hồ bị diệt tộc. May mắn còn sống sót Kim O, không thể không cùng dị tộc thông hôn, để cầu khôi phục nhanh chóng tộc quần số lượng. Huyết Nha tộc liền là khi đó đản sinh hôn huyết chủng tộc. Huyết Nha tộc kế thừa Kim O tộc mạnh mẽ thể phách cùng thiên phú, đồng thời lại có huyết điều tộc biến thái năng lực khôi phục có thể nói là hôn huyết Kim O ở trong mạnh nhất một nhánh. Đáng tiếc ta sinh ra bất hạnh, chẳng những không có, có thể kế thừa hai tộc ưu điểm, ngược lại nắm hai tộc khuyết điểm tập hợp vào một thân thân thể yếu đuối, khí huyết lưỡng thiệt, liền cơ bản nhất quả chi dược đều không có bình thường huyết nha tộc lúc sinh ra đời, ít nhất cũng là tinh cơ chi thân. mà ta, liền cái sắt thép sinh vật đều không phải là, liền cha mẹ ruột của ta đều cho rằng ta là trời sinh tàn khuyết bệnh loại, không xứng làm huyết nha sống trên thế gian, đem vừa vừa ra đời ta vứt bỏ tại hoang dã phía trên mặt cho ta tự sinh tự diệt. có thể là lão tiên không cho ta chết, nhường ta sống tiếp được. dạ nha ánh mắt đã gần như điên cuồng, ta nhất bản về sau chuyện thứ nhất liền là diệt huyết nha tộc, ngươi không cách nào tưởng tượng, khi bọn hắn bị chính mình vứt bỏ bệnh loại đạp tại dưới chân thời điểm, là dạng gì biểu lộ hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn là như vậy để cho người ta hư vấn. Bất quá vậy còn không đủ, ta còn muốn diệt Kim Âu Tộc. Đáng tiếc Kim Âu Tộc mặc dù đã suy sụp, lại như cũng không phải một cái niết bàn cấp có thể địch nổi. Ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có cơ hội có thể diệt đi Kim Âu Tộc. Thế là ta lựa chọn rút ra Dạ Quỷ huyết mạch để cho mình có được mạnh hơn Thiên Phú và năng lực. Vận mệnh quá mẹ nhà hắn xà đàn, ta vừa mới thành công, Dạ Quỷ tộc liền bị các tộc hợp lại diệt sát. Ta cũng thụ thai bay vạ gió, kém chút liền bị giết chết. Sau này chạy trốn tới Cự hoàn Tinh, lại cùng những cái tia rác rưởi Dạ Quỷ đại chiến một tiếng, đã thương bản nguyên không thể không một lần nữa lại đến. Dạ Nha hưng phấn mà giảng thuật cuộc đời của mình, hiện tại ta không phải cái gì huyết nha tộc, cũng không phải cái gì kim ô tộc, càng không phải là dạ quỷ tộc, ta muốn tự thành nhất tộc, ta chủng tộc liền cứ gọi Dạ Nha, ngươi chính là ta Dạ Nha tộc cái thứ hai tộc nhân, cũng chính là ta người hầu trung thành nhất. Cùng những cái kia rác rưởi hôn huyết dạ quỷ khác biệt, ngươi sẽ có được cùng ta cũng như thế Dạ Nha huyết mạch năng lực, có thể tự do cải tạo cái khác chủng tộc trở thành ta Dạ Nha nhất tộc tộc nhân. Lâm Thâm trong ánh mắt màu đen đỏ càng ngày càng rõ ràng, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như lệ quỷ. Ngươi rất mạnh có thể là ta cũng không muốn trở thành cái gì dạng nha tộc, ta chỉ muốn làm cái nhân loại bình thường. Lâm thông trên người giáp sắc đã hoàn toàn khôi phục, tản ra kinh người rực rỡ quan thải. Chẳng qua là cái tia lượn lờ tại trên người hắn đỏ thắm khí tức cùng tim đỏ thẫm trưởng ấn, khiến cho hắn thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần yêu dị khí chất. Ngươi không có lựa chọn khác, ta muốn ngươi trở thành dạng nha tộc, ngươi cũng chỉ có thể là dạng nha tộc. Dạng nha quần vừa cười vừa nói, vậy liên thử một chút xem sao. Lâm thâm nhắm mắt lại, vạn nhạo trên thân thể đột nhiên dâng lên màu trắng sương ngủ. Siêu cơ hóa cuối cùng hoàn thành, Lâm thâm thân thể lần nữa đạt được cường hóa. Lâm Thâm thân thể một chút vặn vẹo, cưỡng ép nắm vặn vẹo thân thể trở về hình dáng ban đầu, đồng thời chậm rãi rơi lên trong tay súng và súng, chỉ hướng Dạ Nha. Thật sự là làm người kinh ngạc thán phục gia hỏa, ta giống như ngươi cấp bậc như vậy thời điểm cũng không bằng ngươi. Dạ Nha vậy mà không tránh không né, ngược lại đi về phía trước một bước, nhiều Lâm Thâm họng súng trực tiếp chỉ tại trên người hắn, tới đi, đây là ngươi làm nhân loại một kích cuối cùng, từ đó về sau, ngươi chính là ta Dạ Nha tộc, dùng một kích này cùng làm nhân loại ngươi làm một cái cáo biệt đi. Lâm Thâm nhìn xem giống như điên cuồng Dạ Nha, ánh mắt băng tới cực điểm, mãnh liệt bóp cò súng. Bành. Dạ nha vậy mà thật không tránh không né mặc cho sùng vật bao con động thủ ngược mà ra va chạm ở trên người hắn. Tại nổ súng đồng thời, lâm thâm trên thân đột nhiên xuất hiện huyết hồng vầng sáng, vốn chỉ là có thể miễn cưỡng động đậy thân thể, lập tức thoát khỏi dạ nha không chế, tốc độ cùng lực lượng đều tiêu thăng đến khó có thể tưởng tượng trình độ, năm đấm liên tục vung ra, cuối cùng một quyền tầng tầng đánh vào dạ nha huyệt vị phía trên. Chương 466, phi tử ra tay. Chương 466, phi tử ra tay. Vô Dạ nha thân thể giống như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, tầng tầng đâm vào một tòa núi lớn phía trên năm vách núi đều đụng đạn nước ra giống như là mạng nện răng khắp nơi với nước dùng huyệt vị vị trí làm trung tâm dạ nha trên người vũ giáp cũng từng mảnh từng mảnh vỡ vụn ra vũ mảnh theo trên người hắn rất xuống huyệt vị chỗ xuất hiện một cái hình năm đấm loãng cơ hồ muốn đem dạ nha thân thể sọ xuyên qua một kích toàn lực về sau lâm thâm thân lực lượng trong cơ thể lập tức giống như là bị rút khô mở dạng liền cơ biến trạng thái đều duy trì không ở trên người giáp sắc biến mất không còn tâm tích thân thể trần truồng phía trên y nguyên có màu đỏ thâm khí tức lờ lờ tim đỏ thâm trưởng ấn y nguyên còn tại chẳng qua là biến dạng một chút trong mắt của hắn màu đỏ thâm cũng trở nên càng đậm nhìn xem khảm nạm tại vách núi bên trong không lúc nhích dạ nhà, Lâm Thâm không thể xác định hắn có hay không bị chính mình giết chết. rút ra cạn ba đao, Lâm Thâm liền muốn qua lại bổ thêm một đao. giang giác, giang giác, trên vách núi đá dạ nhà, thân thể chậm rãi chuyển động, theo vách núi bên trong tránh thoát ra tới, rơi ầm ầm trên mặt đất. hắn đứng người lên, nhìn chầm chăm Lâm Thâm từng bước một đi tới, đồng thời đưa tay xé rách trên người phá toái vũ giáp, thậm chí ngay cả cùng trên người da đều cho xé xuống. Lâm Thâm sắc mặt đại biến, bởi vì theo vũ giáp cùng da cùng một chỗ bị kéo xuống đến, khắc ở dạ nhà trên người thần bí chữ viết cùng chấn sơn hà là lớn, vậy mà cũng cùng nhau bị xé xuống. Dạ Nha mạnh mẽ năm trên người mình túi da kéo xuống tới thật dày một tầng, phía dưới là có thể thấy rõ ràng cơ bắp cùng mạch máu. Chẳng qua là theo túi da bị giật xuống đến, những cái kia cơ trên thịt rất nhanh sinh ra mới làn da, trắng sáng như tuyết thoạt nhìn so con mới sinh làn da còn muốn chân mềm. Man đêm buông xuống quả lấy mái tóc đều cho kéo xuống đến từ về sau, cái kia dọa người không da trên thân thể, không ngừng mà sinh ra mới làn da, tóc cũng tốc độ cao sinh trưởng. Chẳng qua là trong chốc lát, Dạ Nha thân thể liền đã khôi phục như lúc ban đầu, tại trên thân thể của hắn đừng nói là đã thương tổn, liền khử ban đều không nhìn thấy một cái. Ngươi biết Hải Nhi thời kỳ ta Vì cái gì có thể ở trên vùng hoang dã sống sót sao? Không có bất kỳ người nào đã cho ta bố thí, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh trợ giúp qua ta, ta từ dáng sinh một khắc kia trở đi, chỗ có thể cảm nhận được, đều chỉ có thế gian này ác. Dạ Nha nhìn xem Lâm Thầm, trên thân dần dần hiện ra mới huyết văn hắc vũ giáp, một lần nữa bao trùm toàn thân của hắn. Ta có thể sống sót, là bởi vì ta có một loại liền Kim Âu tộc cùng huyết nha tộc đều không thể với tới năng lực thiên phú, hoặc tử nhân. Dạ Nha từng bước một hướng đi Lâm Thầm, đồng thời tiếp tục nói, chỉ cần ta còn không có chuyện để chết đi, liền có thể thoát thai hoán cốt một lần nữa là người, dù cho là chôn sống ngàn năm chỉ cần một cơ hội, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Mỗi một lần hướng chết mà sinh, đều sẽ lệnh thân thể của ta biến càng thêm cường đại. Dạ Nha lần nữa chiến tại Lâm Thâm trước mặt, mà Lâm Thâm cũng đã vô lực tái chiến, hắn thân thể nổi lên hiện từng đạo đỏ thẫm huyết văn, tựa như ác quỷ phụ thân huyết chú, tim trưởng ấn đã biến mất không thấy, con mắt đã hóa thành thâm đen tri sắc, chỉ có dực hiện ra huyết quang. Người đem hết toàn lực nhất kích, tiêu hao trong thân thể tuyệt đại bộ phận năng lượng, ngược lại không trở ngại huyết mạch chi lực càng nhanh hơn dung nhập vào thân thể của ngươi bên trong, tốc độ cao cải tạo thân thể của ngươi huyết mạch, ngươi lập tức liền muốn biến thành Dạ Nha. Dạ Nha tại Lâm Thâm trước mặt ngừng lại, Giống như là đang thưởng thức một kiện tự tay hoàn thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đánh giá Lâm Thâm thân thể. Ngươi thật là một cái quái vật. Lâm Thâm khuôn mặt vẫn mẹo, trên mặt cũng đã bỏ đầy đỏ thâm huyết văn. Quái vật sao? Ngươi lập tức cũng là. Dạ Nha tùy ý cười trả lời đột nhiên, Dạ Nha nụ cười trên mặt cứng đờ, Lâm Thâm trên người đỏ thâm huyết văn, vậy mà tại dần dần biến mất. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Huyết mạch chi lực đã xâm nhập toàn thân của ngươi, cải tạo thân thể của ngươi. Ngươi hẳn là lập tức liền muốn biến thành Dạ Nha. Vì cái gì? Nhìn xem Lâm Thâm trên thân đang ở chậm rãi biến mất huyết văn. Dạ nha trong mắt đầy là vẻ mặt không tin nổi, rốt cuộc đã đến. Lâm Thâm cảm nhận được tiến hóa luận đang dần dần phát huy tác dụng, âm thầm thở dài một hơi. Thân thể của hắn đã thích ứng xâm lấn trong cơ thể ác quỷ lực lượng chuyển hóa huyết mạch chi lực, đang ở sinh ra sức chống cự. Giác rồi, đã ngươi vô pháp trở thành cao quý dạ nha, vậy liền đi chết đi. Dạ nha giống như liên cuồng, đưa tay triệu hoán ra tà quỷ nhận, liền muốn chém giết Lâm Thâm. Lâm Thâm nắm lên tại chiến đấu đã rách dưới ba lô, trực tiếp quăng về phía Dạ nha bổ tới tả quỷ nhận. Một tia sáng trắng theo rách dưới trong hành trang vọt ra, mắt thấy muốn đâm vào mang theo đỏ thâm hào quang bổ xuống tà quỷ nhận. Lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Dạ Nha thân thể đột nhiên không động, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đầu mà vô cục giống như là tuyết cầu màu trắng bùa câu. Sợ tại nha khuôn mặt vặn mẹo, thân thể run rẩy, trong tay tà quỷ nhận tiếng rung không thôi. Có thể là thân thể của hắn lại không thể động đậy, mặc cho trên người hắn biết bản lực lượng làm sao chập chợn, thân thể cũng khó có thể động đậy một chút. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Dạ Nha thật giống như bị đại sơn đè ép, ngay cả nói chuyện cũng biến vô cùng cố hết sức, tựa như tiếp không lên khí. Con em ngươi, phi tử cái này lời hàng, rõ ràng mạnh như vậy, liền là không chịu ra sức. Lâm Thâm trong lòng cũng hết sức phiền muộn. Hắn còn tưởng rằng Phi Tử vừa mới niết bàn thành công không bao lâu, thực lực nhiều lắm là cùng Dạ Nha không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng không bằng Dạ Nha. Ai biết con hàng này vậy mà trấn trụ thoát khỏi song trọng suy yếu Dạ Nha, thoạt nhìn cũng không có phế quá lớn khí lực. Lâm Thâm nhớ tới ban đầu ở hành tinh mẹ thời điểm, Phi Tử cái này lười hàng cũng dùng qua một chiêu này, hiện tại xem ra, một chiêu này mạnh hơn. "Phi Tử, thủ tiêu hắn." Lâm Thâm đối Phi Tử hô. Có thể là Phi Tử chẳng qua là đứng tại Dạ Nha đỉnh đầu, đem hắn trấn áp ở nơi đó, hoàn toàn không có muốn công kích trí tứ. Lâm Thâm lập tức càng thêm phiền muộn, cái này hàng có đôi khi thật nghĩ đem nó cho nướng hai người một chim rằng coi tại nơi này dạ nha bị phi tử chấn trụ lâm thâm trên người ác quỷ lực lượng còn đang thong thả khu trừ cũng không có năng lực đi giết dạ nha tiến hóa luận tại điên cuồng vận chuyển lâm thâm trên người huyết văn càng ngày càng ít thân lực lượng trong cơ thể cũng côi phục, trong mắt màu đỏ thẫm cũng dần dần tối lui lộ ra một bộ phận trong trắng mắt dạ nha một mực tại nếm thử thoát khỏi phi tử chấn áp chẳng qua là lại không chỗ dùng chút nào phi tử bất động như núi giống như là thái sơn áp đỉnh không thể lay động. Làm lâm Thâm trên người huyết văn hoàn toàn biến mất, rực rỡ giáp sát xuất hiện lần nữa tại Lâm Thâm trên thân, đủ loại kỹ năng thiên phú cũng theo đó mở ra. Không có dù cho một giây đồng hồ lưỡng lự, Lâm Thâm lần nữa sử dụng múa phiến giao động tước, biến dị ngọc linh lung cũng sử dụng chấn sơn hà kỹ năng. Hai loại suy yếu lực lượng rơi vào dạ nha trên thân, chấn sơn hà gợn sóng lại không thể tại dạ nha trên thân lưu lại là cấn, đã mất đi tác dụng. Thần bí chữ viết lần nữa in dấu khắc ở dạ nha trên thân, vẫn là sinh ra tác dụng, thế nhưng hiệu quả như thế nào liền không được biết rồi. Dạ nha không có nói sai, hắn hướng chết mà sinh thoát thai hoàn cốt về sau, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, chấn sơn hà vậy mà đối với hắn mất hiệu lực. Chương 467. Cặn bã đao cơ đầu. Chương 467. Cặn bã đao cơ đầu. Lâm Thâm đã biết bình thường lực lượng căn bản giết không được Dạ Nha. Nếu như hắn cũng làn giết bàn người, trực tiếp nắm Dạ Nha cho chặt thành thít nát, mặc cho Dạ Nha năng lực như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lần nữa sống lại. Nhưng là bây giờ Lâm Thâm lực lượng cùng Dạ Nha trên lệnh quá lớn, Tế Thiên quần sáng lực lượng cũng đã sử dụng qua, hiện tại lại muốn giết chết hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm hơi suy nghĩ một chút, năm cạn bã đao đi tới Dạ Nha trước mặt, thừa dịp Phi Tử còn có thể chấn ở hắn, muốn đổi nhanh nghĩ biện pháp bắt hắn cho giải quyết hết. Bởi vì Lâm Thâm không xác định Phi Tử năng lực đến cùng như thế nào, cũng không biết nó là không muốn giết sinh, vẫn là chấn áp Dạ Nha đã đã dùng hết toàn lực, căn bản không có năng lực lại đi giết hắn. Cạn bã đao mặc dù không có mở phòng, bất quá mũi đao vẫn là đầy đủ méo ngoẹn. Ngươi giết không được ta. Dạ Nha khàn giọng nói. Lâm Thâm không có hứng thú cùng hắn nói nhảm, hắn lại không muốn đem Dạ Nha biến thành chính mình người hầu, chỉ muốn đuổi mau giết hắn. Lâm Thâm hai tay cầm đao, toàn lực một đao chạm tại Dạ Nha trên cổ nghĩ muốn thử một chút xem có thể hay không nắm dạ nha cổ cho nện đứt đáng tiếc một kích này nện ở dạ nha trên cổ nhưng không có quá lớn hiệu quả liền hắn vũ giáp đều không có nện thương bởi vì phi tử chân áp dạ nha bị lực lượng lớn như vậy lập chúng thân thể liền không động chút nào lâm thâm không nói hai lời trực tiếp biến chém thành đâm dùng đao vì chỉ sử dụng hắn gần nhất đang luyện tập chỉ pháp cong căn bã đao mũi nhọn đâm vào dạ nha huyệt vị bên trên vậy mà căn bản không đâm vào được căn bã đao lực phá hoại quá kém đổi thành thập phương quỷ thần linh đao đoán chừng một đao liền có thể nắm nha đầu chém xuống tới lâm trong lòng âm thầm phiền muộn ta đã nói rồi, ngươi giết không được ta. Dạ nha buồn bực cười quái dị, đùa cợt Lâm Thâm không có năng lực. Lâm Thâm trong lòng hơi động, hai tay của hắn án lấy cẩn bã đao, nắm cẩn bã đao đặt tại Dạ nha trên cổ, sau đó giống như là giằng co, bắt đầu trước sau kéo đẩy. vô dụng, nếu như ngươi là niết bàn cấp, hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ. đáng tiếc ngươi chẳng qua là phi thăng giả, ngươi giết không được ta. Dạ nha giống như lệ quỷ nhìn trầm trầm Lâm Thâm, chờ cái này quái điều lực lượng dùng hết, vô pháp trấn áp ta thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Lâm Thâm không để ý tới hắn, một thoáng một thoáng vừa đi vừa về giằng co cận bã đao mặc dù không có răng cưa, có thể là nó toàn thân đều là chất bẩn, những cái kia màu vàng kim điểm, liền tựa như là các bịt. nhường cận bã đao lưới đao lộ ra cũng không lại như vậy bóng loáng. lâm thâm vốn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới kéo lại mấy, vậy mà phát hiện dạ nha trên cổ vũ giáp bị cận bã đao kéo ra khỏi một đạo vết thương, vũ giáp thượng ác quỷ lực lượng cũng không thể ngăn trở cận bã đao mài gọn. lâm thâm thấy thế vui mừng quá đỗi, cắn răng toàn lực toàn lực giằng co, đem vũ giáp một chút cơ mở. bắt đầu dạ nha còn chưa để ý, có thể là làm lâm thâm nắm vũ giáp cơ mở, cưa đến cổ của hắn thời điểm, dạ nha sắc mặt đại biến. cái kia, là kia cái gì đau? bởi vì kịch liệt đau đớn, dạ nha sắc mặt biến là rất khó và mèo. hắn khó có thể tưởng tượng, một thanh sức người tạo ra đau, lại có thể cưa mở hắn vũ giáp, làm bị thương hắn thân thể. Lâm Thâm hoàn toàn không có trả lời ý tứ, vui đầu một thoáng một thoáng cưa lấy cổ, máu tươi từ trong vết thương bắn ra, phun ra Lâm Thâm một thân một mặt, cẩn bã trên đau cũng là huyết hồng một mảnh. a, dạ nha phát ra thống khổ rú thảm, dạng này một thoáng một thoáng rằng co, so một đau chém chết thống khổ nhiều lắm, đơn giản không phải nhân loại có thể chịu được. nếu như có khả năng lựa chọn, Lâm Thâm cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy giết chết dạ nha, có thể là hắn không có lựa chọn khác. Một thoáng lại một thoáng, cán bã đao dần dần đi sâu dạ nha cổ bên trong, xương cốt đều bị cứa mở, dòng máu theo thân đao chảy xuống, dính khắp nơi đều là. Được, tốt, tốt, ta dạ nha có thể chết đi như thế, cũng là thế gian độc nhất vô nhị tiểu chết. Ráng rưỡi. dùng sức chút, đừng để ta chết thống khoái như vậy, chỉ có cực hạn thống khổ tử vong mới xứng với ta dạ nha. Dạ nha điên cuồng kêu to, giống như đau nhức giống như cười, lại như lệ quỷ chu lên. Lâm Thâm đối tiếng kêu của hắn cùng tiếng mắng mắt điếc tai ngơ, một thoáng lại một cái mãnh lực cư lấy, cũng không biết cưa nhiều ít giới dùng sức chịu đựng tăng trưởng lâm thâm cũng cảm giác mình hai tay du lên sắp để không được đau cuối cùng dạ nha cổ bị cạn bã đao cho theo chặt đứt trực tiếp cổ tách ra trong tích tắc dạ nha thanh âm mới hơi ngừng trên người niết bản lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa sở tạ nha trong tay tà quỷ nhận rơi xuống đất thân thể không đầu té lăn trên đất chỉ có bị phi tử ngừng rơi đầu lơ lửng giữa không trung không núc ních, cặp kia con mắt đỏ ngầu cũng không có nhắm lại y nguyên nhìn chằm chằm lâm thâm phi tử dương cánh bay trở về lâm thâm trên bờ vai mất đi nó chấn áp cái đầu kia rơi trên mặt đất lăn đến một bên dạng này hẳn là giết chết hắn đi Lâm Thâm không dám kinh thường, bắt lấy dạ nha đầu, để dưới đất, sử dụng tận bã đao tiếp tục từ giữa đó cửa, muốn đem đầu của hắn cho cơ mở, kiên quyết không thể cho hắn cơ hội sống lại. Thử tinh bên ngoài, kinh khủng chiến đấu cũng tại tiếp tục. Bầu trời đêm mang theo sao ban đêm bỏ chạy, đáng tiếc nơi này không có đêm tối làm làm yểm hộ, dạ quỷ ưu thế khó mà đạt được phát huy, bầu trời đêm không thể chạy ra này mảnh tinh thần hải, liền bị xí 118 cùng xí 96 ngăn lại. Lấy một đi hai, bầu trời đêm còn muốn cố kỵ bị nàng kẹp ở dưới nách sao ban đêm, không có mấy cái hiệp, liền đã tràn ngập nguy hiểm. Xí 118 mặc dù không biết hắn quê quán bị dạ quỷ tộc tập kích, thế nhưng ra tay đều là sát triều, căn bản không lưu một điểm chỗ trống, chỉ muốn mau sớm giết các nàng, sau đó lại đi thuần phục tế bào. Hai người đều là không để lối thoát, giết bầu trời đêm cơ hồ sụp đổ. Sao ban đêm liều mạng hô to, nhường bầu trời đêm buông nàng xuống chạy trốn, có thể là bầu trời đêm lại dường như không có nghe được. Y nguyên bảo đảm lấy sao ban đêm chiến đấu đột nhiên, một tiếng tiếng trống truyền đến, nhường trong chiến đấu mấy người tất cả giật mình. Bầu trời đêm cùng sao ban đêm đều vui mừng quá đôi, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên thấy được các nàng trong tưởng tượng thân ảnh mà lại còn không chỉ một cái. Hai cái dạ quỷ tộc nữ nhân đang không tới, cả người trước có thật nhiều chống loại nhạc khí, trong tay cầm chống đồng, một cái thủ hạ lơ lửng một cái cùng loại với đàn điện tử nhạc khí. Hai người còn chưa tiếp cận chiến trường, nhạc khí thanh âm liền đã chuyển đến, sóng âm trên không trung bừa bãi tàn phá, không ngừng mà khuấy động khiến cho xí 118 cùng xí 96 tất cả giật mình. Nguyệt Tỷ. Vẫn Tỷ. Sao ban đêm kích động kêu thành tiếng. Dạ Nguyệt cùng dạ vân gia nhập chiến đấu, bầu trời đêm nắm sao ban đêm trực tiếp vung bay ra ngoài, trong tay bối tư kích thích. Phát ra thanh âm trầm thấp, ba người vây quanh xí 118 cùng xí 116, từng đạo sóng âm đan vào một chỗ, hóa thành chập trùng sóng âm khốn trụ xí 118 cùng xí 116. Ba đối hai, gia quỷ tộc đảo ngược tình thế, chiếm cứ ưu thế. Sao ban đêm vừa lui lại lui, chiến đấu như vậy không phải nàng có thể thăm dự, trước đó bởi vì có bầu trời đêm bảo hộ, nàng không cảm thấy như thế nào. Không có bầu trời đêm bảo hộ, nàng chỉ có thể rời xa chiến trường. Tại Tử Tinh vùng trời bay qua thời điểm, Sao ban đêm đúng lúc thấy được phía dưới lâm thâm, này xem xét phía dưới, lập tức mặt mày ảm đạm. Chương 468. Thiên Hàng có tin trương 468, thiên hàng con tin sao ban đêm xem đến phía dưới lâm thâm đang án lấy một cái đầu ở nơi đó dùng đao một thoáng một thoáng cưa lấy cái kia cảnh tượng nhường sắc mặt nàng thảm biến nàng không quan tâm giết người cũng thường thấy giết người chẳng diện có thể là giống loại cảnh tượng này nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vậy mà cảm giác có chút buồn nôn không khỏi khô khốc một hồi hẻ kém chút phun ra thiên địa là ác ma sao sao ban đêm từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy người trong lòng đối với lâm thâm vốn là hờ hiện tại càng là có chút chán ghét Sợ ban đêm bởi vì tuổi tác quá nhỏ cũng không có trải qua lúc trước chiến đấu Cho nên nàng cũng không biết giả nha, càng không biết Lâm Thâm có bao nhiêu lợi hại, chỉ cho là Lâm Thâm là ỷ vào thiên tầm mới có thể đủ tại đây bên trong hoành hành vô kỵ. Trước đó nàng bị Lâm Thâm bắt sống, cũng chỉ là cho là mình bị đánh lén, căn bản không có có thể phát huy thực lực bản thân, chính diện chiến đấu Lâm Thâm chưa chắc là đối thủ của nàng. Nàng còn tưởng rằng Lâm Thâm giết chẳng qua là một cái phi thăng giả, tâm niệm vừa động, vậy mà hướng về Lâm Thâm bên kia đi qua, đồng thời sử dụng giáp sát, triệu hoán ra mạng của mình cơ. Một thanh cùng loại với guitar mệnh cơ xuất hiện tại sao ban đêm trong tay, tay nàng chỉ một nhóng, tiếng đàn giống như ma âm vào não đánh út về phía Lâm Thâm. Còn tại cưa đầu Lâm Thâm, lập tức cảm giác đại náo đông đau, quay người xem hướng lên bầu trời, chỉ thấy sao ban đêm bay tới, lơ lửng giữa không trung, đối hắn kích thích dây đàn. Lâm Thâm thấy chỉ có sao ban đêm trên không trung, lập tức con mắt to sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, này không phải mình đưa tới cửa con tin sao? Hắn nghe được trong hư không truyền đến nhạc khí thanh âm cùng chiến đấu tiếng lộ mạnh, biết dạ quỷ tộc giúp đỡ tới. Bất đắc dĩ thiên tầm còn ở trên núi, hắn cũng không thể rời đi, đang giàu muốn làm sao đối phó dạ quỷ tộc thời điểm, không nghĩ tới sao ban đêm cái này con tin chính mình chạy tới, đơn giản liền là thiên hàng số số. A Thiên, ngươi đánh lên ta năm ta làm hại thảm như vậy, hôm nay món nợ này ta muốn cùng ngươi tốt nhất tính toán. Sao ban đêm nói xong mãnh lực kích thích dây đàn, đồng thời trong miệng bắt đầu ngâm sướng. nàng vẫn tính có chút đầu góc, cùng lâm thâm giữ vững đầy đủ khoảng cách xa, chỉ dùng âm ba công kích lâm thâm, một phần vạn không phải là đối thủ, còn có khả năng chạy trở về. sóng âm dường như sóng biển tuôn hướng lâm thâm, lâm thâm trên thân giáp sắc bội phát ra hào quang sáng chói, đồng thời triệu hồi ra truyền thừa chi phiến. truyền thừa chi phiến hòa thành từng đạo kiếm quang bay về phía sau ban đêm, xuyên thấu nàng sóng âm, lồng phụ xuống. Sao ban đêm trong lòng kinh hãi, vung vậy đi ta ngăn cản giang khắp nơi kiếm quang còn không có đợi nàng có cái thứ hai phản ứng, cũng cảm giác sau lưng bên hông tê dợn. Sau đó người liền vô pháp đúc đích, xuất hiện tại sao ban đêm sau lưng lâm thâm, điểm huyệt đạo của nàng về sau, một cái tay nắm ở thân thể của nàng, cái tay còn lại một chiêu, kiếm quang hướng về trong tay của hắn tụ tập, một lần nữa hóa thành truyền thừa chi phiến. Sao ban đêm vừa sợ vừa giận, nàng làm sao cũng không thể tin được, chính mình vậy mà liền dạng này bị lâm thâm lần nữa bắt sống, vẹn vẹn chẳng qua là vừa đối mặt. Sao ban đêm khóc không ra nước mắt, hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Lâm Thâm trở về mặt đất, nắm sao ban đêm ném ở bên cạnh trên mặt đất, cầm lấy cạn bã đao tiếp tục đi cưa dạ nha đầu. Sao ban đêm ngã xuống đất, nhìn xem Lâm Thâm một thoáng một thoáng cưa lấy đầu, vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm. Nàng không sợ chết, có thể là nếu như Lâm Thâm cũng dạng này cưa đầu của nàng, nàng ngẫm lại đều cảm giác toàn thân lạnh lạnh, càng làm cho nàng khó chịu là, nàng lại rơi vào Lâm Thâm trong tay, đến lúc đó Lâm Thâm khẳng định sẽ lấy thêm nàng nguy hiếp bầu trời đêm các nàng đáng tiếc Sao Ban đêm bây giờ muốn tự sát đều không có cái năng lực kia chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Thâm ở nơi đó cưa đầu đầu bên trong tràn ra tới đỏ trắng đồ vật, có một ít ở tại sao ban đêm trên thân cùng trên mặt, nhường sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệnh. Qua một hồi lâu, Lâm Thâm mới đem dạ nha đầu cưa thành hai nửa, đầu góc đều cho móc ra đờ nát. Dạng này cũng không thể lại sống lại đi. Lâm Thâm lúc này mới thở phào một cái, đứng dậy, đi lục soát dạ nha đồ vật. Dạ nha tà quỷ nhận liền rơi ở một bên ấn nói niết bàn cấp mệnh cơ, đã có ý thức tự chủ, chủ nhân chết đi về sau, hẳn là có thể đủ chính mình chạy trốn, hoặc là phát động lực lượng cùng kẻ địch liều mạng. Có thể là tà quỷ nhận từ dạ tà sau khi bị giết chết, Liền rơi xuống đất không có một điểm phản ứng. Lâm Thâm tham dò một thoáng, phát hiện tà quỷ nhận thật sự là một chút phản ứng cũng không có, tựa hồ cùng phi thăng cấp linh cơ mở dạng, mặc dù có linh thức, thế nhưng còn không có ý thức tự chủ, có thể thu hoạch được một thanh nhất bản cấp linh cơ. Đối với Lâm Thâm tới nói tự nhiên là thiên đại hảo sự. Lâm Thâm trước không đi đụng nó, dùng nham thạch đem nó giấu đi chờ tiền tầm sau khi đi ra lấy thêm cũng không muộn. Chủ yếu là sợ nó đang giả chết, quỷ biết nó vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có. Dạ nha thi thể đã không cần lục soát, vừa rồi chính hắn đều nắm chính mình lột sạch sẽ, liền ra đều cho lột, trên thân căn bản tảng không được bất kỳ vật gì còn lại cũng chỉ có cái kia đại mộ bia, lâm thâm cầm lên sao ban đêm đi tới mộ bia bên cạnh, cái kia mộ bia cũng là một điểm động tĩnh đều không có, hắn nếm thử nắm lực lượng của mình đưa vào mộ bia bên trong, cái kia mộ bia lại còn thật bị kích hoạt lên, đây rốt cuộc là cái quái gì, không hề giống là linh cơ, nhưng là lại có thể bị phi thăng giả lực lượng kích hoạt, chẳng lẽ là người làm tạo nên? lâm thâm xung quanh nhìn một chút, nơi này cũng không ai có thể khiến cho hắn thí nghiệm mộ bia uy lực, trước đi xem một chút thiên tâm bảo bối thế nào, có hay không thuần phục món kia cổ quái áo bảo tím, lâm thâm thu thập đồ đạc, một cái tay khiêng mộ địa, một cái tay kẹp lấy sao ban đêm hướng về áo bào tím chỗ mỏm núi bay đi. xa xa liền thấy đỉnh núi ánh sáng tím cùng bạch quan còn đang dây dưa. thoáng nhìn thiên tầm cũng không có khả năng thuần phục áo bào tím, cũng không thể thoát khốn. không biết năng lực của ta có thể hay không trợ thiên tầm một chút sức lực. lâm thâm bay đến mỏm núi phụ cận, thử nghiệm muốn xuống tới. có thể là thân thể lại bị tử trắng hai màu hào quang gậy trở về, bên trong lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, hắn căn bản xông vào không nổi. ta nếu là niết bàn cấp liền tốt. lâm thâm thở dài một hơi, rơi vào chân núi bên cạnh, chỉ có thể ở chỗ này chờ. trong hư không chiến đấu kéo dài một quan thời gian. Nhạc khí thanh âm cùng tiếng nổ mạnh đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa, Lâm Thâm không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, liền thấy ba đạo nhân ảnh phá không tới, tốc độ cao tiếp cận mỏm núi bên này. Đều cho ta đứng yên đừng lúc đích. Lâm Thâm nắm truyền thừa chi phiến biến thành kiếm quang hình dáng, gác ở sau ban đêm trên cổ. Bầu trời đêm, Dạ Nguyệt, Dạ Vân ba người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Bầu trời đêm nhìn xem Lâm Thâm nói ra, "Thả sao ban đêm, chúng ta thả ngươi rời đi, ân oán của chúng ta về sau lại tính. Nghĩ chuyện gì tốt đâu. Các ngươi dám tới, ta hiện tại liền làm thịt nàng." Lâm Thâm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bầu trời đêm âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tầm chọc giận từ tinh tế bảo, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi đợi không được nàng ra tới. Chúng ta giả quỷ nhất tộc nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi thả sao ban đêm, ngươi là có thể rời đi, chúng ta tuyệt không cả ngươi. Lâm Thâm lạnh lùng nhìn xem nàng, một câu đều lười lại nói chờ đến Thiên Tầm ra tới, mấy cái này nữ giả quỷ căn bản lật không nổi cái gì bằng nước. Bầu trời đêm ba người nhìn nhau, đột nhiên triệu hồi ra mệnh cơ, liền muốn sử dụng sóng âm mê hoặc năng lực khống chế lại Lâm Thâm, còn không có đợi các nàng động thủ đâu. Lâm Thâm trong tay kiếm quang liền muốn chém xuống đi, kiếm quang bên trên đã đổ máu. Dừng tay. Bầu trời đêm ba người quá sợ hãi, đồng thời kêu lên: "Đừng cho ta dở trò, bằng không nàng chắc chắn phải chết." Lâm Thâm dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng. "Sao Ban đêm thụ thương cổ, máu tươi một giọt một giọt rơi xuống. Giết sao Ban đêm, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chúng ta lại nhường một bước, ngươi thả sao Ban đêm, chúng ta có khả năng hiện tại liền rời đi tự hoàn tinh, nơi này hết thảy đều là ngươi." Bầu trời đêm còn nói thêm: "Các ngươi chỗ nào cũng không đi được." Một thanh âm từ đỉnh núi truyền đến, trong chốc lát một cái toàn thân thánh quang thân ảnh đã đến Lâm Thâm trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm bầu trời đêm ba người. Chương 469 Kích động. Chương 469, kích động. Bầu trời đêm ba người nhất thời vẻ mặt siết chặt, kinh hãi nhìn về phía đạo thân ảnh kia, quả nhiên thấy dáng người hiểu điệu thiên tầm đứng ở lâm thâm đằng trước. Người vậy mà không có chết? Bầu trời đêm sắc mặt đại biến. Thiên tầm đối tử tinh tế bảo sử dụng vũ lực, lại còn có thể sống ra tới, cái này khiến trong nội tâm nàng rất đôi chấn kinh. Vô luận là thiên tầm đã tuân phục tử tinh tế bảo, vẫn là nàng tại tử tinh tế bảo bị kích hoạt tình huống dưới an toàn thoát thân, đều có thể chứng minh thiên tầm ủng có năng lực không ai bị kịp. Bầu trời đêm ba người như là tâm hữu linh tê, Không hẹn mà cùng phát động mệnh cơ sóng âm lực lượng, mong muốn lợi dụng ba người liên thủ âm vực lực lượng áp chế thiên tầm. Ba người trống, đàn, bối tư tạo thành âm vực, tăng thêm ba nhân khẩu bên trong hát ra tới tiếng ca, đủ loại sóng âm đan vào một chỗ, tựa như tử vọng diều cổn âm nhạc, trong nháy mắt ngưỡng người tê cả da đầu đương nhiên, Lâm Thâm cảm giác tê cả da đầu, đó là bởi vì thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, đổi thành tố chất thân thể kém một chút người, đừng nói là da đầu, đầu hẳn là liền đã nổ tung. An tĩnh, Tiên Tâm từ lạnh một tiếng, nguyên bản âm thanh ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu trời đêm ba người liên thủ lực lượng cũng không thể gánh được Tiên Tâm nói lực. Không thể không nói Thiên Tầm nói lực đơn giản liền là Dạ Quỷ tộc Dạ Chi Kha Khắc Tinh, thiên tầm đối phó cái khác loại niết bàn khác cấp, khả năng còn không có nhẹ nhàng như vậy. Đứng ở nơi đó đừng động. Thấy bầu trời đêm ba người muốn chạy trốn, thiên tầm lần nữa luôn xuất phát thủy, làm cho các nàng đứng tại trên không. Lâm Thâm lần này tương đương tứ thời, không đợi thiên tầm mở miệng, liền chính mình bay đi, nắm bầu trời đêm ba người hệt đạo cho đốt lên. Dạ Quỷ tộc cây còn lại quả to bốn cái thuần huyết dạ quỷ, đều thành tù nhân. Sĩ 118 cùng sĩ 96 đâu. Lâm Thâm lưu lại bầu trời đêm nói chuyện năng lực, để cho nàng có thể trả lời vấn đề. Duyệt Tiểu Tuyết đi 44xVđốt COM, xí 118 cùng một cái khác thiên nhân, không biết có phải hay không là các ngươi nói tới xí 96 đã bị chúng ta đánh giết. Bầu trời đêm biết các nàng rơi vào tay thiên tầm, liền cự tuyệt nói chuyện quyền lực đều không có, cùng hắn bị thiên tầm cưỡng ép nói, còn không bằng chính mình nói. Lâm thâm nghe rất đối kinh ngạc, đây chính là xí ra bại danh chừng 100 cường giả, bầu trời đêm ba người các nàng lại có thể giết chết bọn hắn, nói rõ thực lực của các nàng vẫn là có thể. Trước đó Lâm thâm vẫn cảm thấy các nàng giống như rất yếu dáng vẻ, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm thâm đã gặp các nàng thời điểm, mỗi lần đều là bị tiên tầm tùy tiện cho thu thập, cũng cảm giác các nàng tựa như rất yếu dáng vẻ. Ít thứ ở trên người bọn hắn, các ngươi đều cầm lại có tới không?" Thiên Tầm hỏi. "Đều tại trong túi đeo lưng." Bầu trời đêm 10 điểm tức thời trả lời rất là sảng khoái. Lâm Thâm nắm lưng của các nàng bao đều cho thu đi qua, lấy được Thiên Tầm trước mặt, Thiên Tầm đưa tay lật một cái, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ thu vào. "Thiên Tầm, ngươi dự định muốn an bài thế nào chúng ta?" Bầu trời đêm hỏi. "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta không sẽ giết các ngươi?" Thiên Tầm nhiều hứng thú nhìn xem Bầu trời đêm hỏi. Ba nhà nhiều người như vậy thành hỗn huyết dạ quỷ, mong muốn một lần nữa triệu quyên không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có chúng ta có thể khống chế lại bọn hắn. Bầu trời đêm nói ra, cho nên ngươi mong muốn quy thuận tại ta. Thiên Tầm cười mỉm mà nhìn xem bầu trời đêm nói ra. Bầu trời đêm nghiêm mặt nói ra, chúng ta ẩn nốt nhiều năm như vậy, nếu là cứ thế mà chết đi, dạ quỷ tộc cũng là tuyệt, cho nên chúng ta không muốn chết. Cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nguyện ý thể hiệu chung với ngươi. Thế coi như xong, xử lý như thế nào các ngươi, cũng không phải ta quyết định, cần báo cáo Thiên Nhân Viện chờ đợi Thiên Nhân Viện mệnh lệ. lệnh. Thiên Tâm lệnh nhạt nói, bất quá các ngươi nếu muốn đi theo tại ta chờ đợi Thiên Nhân Viện quyết định hạ đạt về sau, có lẽ còn có quay lại chỗ trống, chúng ta thể chết cũng đi theo. Đại nhân xin yên tâm, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chúng ta đều là biết đến, cùng cực tối chỗ có liên quan sự tình, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ được chữ." Bầu trời đêm lập tức nói ra. Thiên Tầm từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhường Lâm Thâm giải khai các nàng huyệt đạo, mặc các nàng tự do hành động, giống như là căn bản không sợ các nàng chạy trốn. Bầu trời đêm mấy người đến là cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, ít nhất tại Thiên Tầm trước mặt, các nàng tự biết căn bản chạy không thoát. Trong này những thứ đó là dùng tới thuần phục tế bảo sử dụng." Thiên Tầm chỉ ba người trong túi đeo lương đồ vật nói ra. "Đại nhân không thể thuần phục tế bảo sao?" Bầu trời đêm thế mới biết, thiên tầm cũng không có khả năng thuần phục tế bào. Sắc thực không thể thành công. Thiên tầm cũng không tị hiểm thất bại. Đại nhân có thể đủ tất cả thân trở ra, đã để cho chúng ta kinh động như gặp thiên nhân. Bầu trời đêm chỉ trong túi đeo lưng một ít gì đó nói ra, những này là chúng ta theo xí 118 trên người bọn họ lục soát tới đồ vật, ta chỉ biết là trong đó hai thứ đồ này có thể cùng thuần phục tế bào có quan hệ, chúng ta cũng không có thông qua tất cả thí luyện chi địa, cái khác những vật kia cùng thuần phục tế bào có quan hệ hay không, liền không được biết rồi. Có nhiều thời gian, chấm thử cũng không mượn. Thiên tầm nhường Lâm Thâm đem đồ vật đều thu lại. Sau đó lần nữa leo lên đỉnh núi, đi tới cái kia tử tinh tế bảo đằng trước. Tử tinh tế bào khôi phục trước đó huyền không trạng thái, thoạt nhìn tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Thiên Tầm nhường bầu trời đem các nàng cầm lấy đủ loại đồ vật từng cái thí nghiệm, kết quả giống như đều không có ích lợi gì. Có thể là bởi vì các nàng trên tay những vật này, cần phải phối hợp tương ứng pháp quyết, các nàng chỉ có đồ vật, cũng không có pháp quyết, căn bản là không sử dụng được. Xem ra chỉ có thể thông qua thí luyện mới có thể đủ biết làm sao sử dụng những vật này. Thiên Tầm đành phải từ bỏ hôm nay liền thuần phục tế bảo dự định. Nay chút tế bảo đến cùng là do con người chế tạo ra khí cụ vẫn là thiên sinh thiên dưỡng sinh vật. Lâm Thâm tò mò đánh giá tế bào nói ra, Tiểu Tiểu Đế chỉ nói chung nó là biến dị niết bản sinh vật, là nhân công chế tạo ra, vẫn là thiên sinh thiên dưỡng, vậy liền không được biết rồi. Bầu trời đêm lần nữa đến thử, vẫn không có có thể dung chuyển tử tinh tế bào nửa phần, chỉ có thể đi ra, nhất định phải niết bản cấp mới có thể đủ thuần phục tế bào sao? Phi thăng cấp không được sao? Lâm Thâm suy tư nói, cái kia đến cũng không có quy định, bất quá niết bản cấp đều không được, phi thăng cấp thành công khả năng liền càng nhỏ hơn. Bầu trời đêm nói ra, ta đến thử xem, một phần vạn có thể làm đây. Lâm Thâm đã sớm kích động, nói xong liền hướng tử tinh tế bào đi tới. Cái này tử tinh tế bào khiến cho hắn liên tưởng đến hành tinh mẹ lưu truyền rộng rãi một cái thần thoại chuyện xưa. Có một thanh thần kiếm cắm ở một tảng đá lớn bên trong, truyền thuyết chỉ có chân chính thiên tuyển chi nhân mới có thể đủ đem nó theo tảng đá lớn bên trong rút ra, bằng không coi như là thần tiên tới cũng khó có thể thanh kiếm theo trong viên đá rút ra. Rất nhiều lực lượng mạnh mẽ cường giả cũng không tin có loại sự tình này, dồn dập đến đây rút kiếm, kết quả lại không ai có thể làm cho thanh kiếm kia động đậy một chút. Dân gia liền bắt đầu có người hoài nghi kiếm trong đá căn bản chính là kẻ chết tại trong viên đá người nào tới cũng không nổ ra được, căn bản không có cái gì thiên tuyển chi nhân. Mãi đến một vị thiếu niên nhanh nhẹn dũng sĩ đi vào tảng đá trước, nhẹ nhàng nổ một cái liền đem kiếm trong đá rút ra, mọi người mới biết được trên đời thật có thiên tuyển chi nhân. Chương 470. Thiếu sót cảm giác thành kiểu. Chương 470. Thiếu sót cảm giác thành kiểu. Nghe nói qua chuyện xưa này người, người nào khi còn bé còn không có huyễn tưởng qua mình là trời tuyển người đâu. Lâm Thâm khi còn bé cũng huyễn tưởng qua, chính mình là cái kia có thể rút ra kiếm trong đá thiên tuyển chi nhân đương nhiên, sau khi lớn lên Vô số lần tàn khốc sự thật nói cho hắn biết, hắn cũng không là thiên tuyển chi nhân, người khác đều làm không được sự tình, hắn cũng giống vậy làm không được, loại yêu hảo tưởng không thực tế cũng sớm đã bị bóc tách. Hôm nay thấy được tử tinh tế bảo, khiến cho hắn không khỏi liền nghĩ tới kiếm trong đá chuyện xưa, trong lúc nhất thời có chút hưng khởi, mong muốn thử bên trên như vậy thử một lần. Bầu trời đêm đến là không quan trọng, lâm thâm nghĩ thử liền để hắn thử tốt, ngược lại cùng nàng cũng không có có quan hệ gì. Thiên tẩm ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói, một phần vạn thật có thể đi đâu, thử một chút cũng tốt, một phần vạn ngươi thật là có thể rút ra kiếm trong đá thiên tuyển chi nhân, vậy chúng ta liền mất đi rất nhiều phiền não cái gì thiên tuyển chi nhân bầu trời đêm hơi nghi hoặc một chút không biết thiên tầm nói là có ý gì ngươi cũng nghe qua kiếm trong đá chuyện xưa lâm thâm hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng kiếm trong đá chuyện xưa chỉ có tại nhân loại hành tinh mẹ thượng lưu truyền đâu không nghĩ tới thiên tầm cũng nghe qua kiếm trong đá chuyện xưa tại thiên nhân tộc ở trong là hết sức chứ danh chuyện cổ tích hết sức nổi danh đâu ta làm sao có thể không biết người nào còn không có huyễn tưởng qua chính mình là cái kia có thể rút ra kiếm trong đá thiên tuyển chi nhân đây thiên tầm mỉm cười nắm kiếm trong đá chuyện xưa nói một lần chuyện xưa của nàng cùng lâm thâm nghe qua chuyện xưa đại khái là giống nhau trên cơ bản không sai biệt lắm chỉ có một ít chi tiết khác biệt. Nhân loại hành tinh mẹ cố sự bên trong thiên tuyển chi nhân là một cái bình thường xuất thân thiếu niên dũng sĩ. Thiên nhân tộc cố sự bên trong thiên tuyển chi nhân là một vị anh tuấn vương tử. Bầu trời đêm nghe lắc đầu cười khổ nói, trên thế giới nào có cái gì thiên tuyển chi nhân? Coi như thật có kiếm trong đá, có thể rút ra kiếm trong đá người, cũng không phải cái gì thiên tuyển chi nhân, mà là bị phía sau màn hấp thủ đẩy ra người phát ngôn thôi. Hắn đại biểu là một cái tập đoàn lợi ích. Thân phận của thiên tuyển chi nhân là vương tử, liền đã đã chú định hắn liền là thiên tuyển chi nhân. Nếu thật là một cái không thân phận không bối cảnh người bình thường, hắn cũng không có thể trở thành thiên tuyển chi nhân. Thiên Tâm mỉm cười, nàng cũng biết kiếm trong đá chuyện xưa xác thực có khả năng dạng này giải độc, đây cũng là trưởng thành suy tư của người phương thức. Lâm Thâm lại không quan tâm này chút, đi đến tử tinh tế bào bên cạnh, vớt ve tế bào nói ra, tại quê hương của ta trong truyền thuyết, Thiên Tuyển Chi Nhân liền là một cái không có thân phận cùng bối cảnh thiếu niên bình thường, ta cảm thấy trên thế giới vẫn là có kỳ tích. Ngay thơ sao ban đêm ở trong nội tâm lẩm bẩm một câu, chẳng qua là lời này nàng lại không dám nói ra khỏi miệng. Bầu trời đêm cũng không nói gì nữa, thế nhưng rõ ràng nàng cũng không tán đồng Lâm Thâm quan điểm. Có hay không Thiên Tuyển Chi Nhân, muốn nhìn theo cái gì vĩ độ đi xem. Thiên Tầm khẽ cười nói, một cái liền tinh cầu đều không có đi ra khỏi đi trùng tộc, bọn hắn lựa chọn ra thiên tuyển chi nhân, tự nhiên là chỉ có thể là bản tinh cầu tập đoàn lợi ích đại biểu, có tiền, có thế, có bối cảnh mới có thể trở thành thiên tuyển chi nhân. Thế nhưng nếu như một cái vũ trụ cường tộc đến nơi đó, mong muốn từ nơi đó tuyển bạn một chút cố có thiên phú người trẻ tuổi, lúc này bên trong tinh cầu bộ tập đoàn lợi ích cũng là mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân thiên phú, cũng có thể nói những người tuổi trẻ kia liền là chân chính thiên tuyển chi nhân. Ít, tiểu tình nhân của ta, ta tin tưởng ngươi là người có thiên phú, khẳng định lại là thiên tuyển chi nhân. Thiên Tầm hết sức cổ vũ nói ra. Đó là đương nhiên, giống ta ưu tú như vậy người, điện ảnh khẳng định là nhân vật chính, nhất định phải là thiên tuyển chi nhân, không quan trọng một cái tế bào còn không phải tùy tiện liền có thể xuyên đi. Lâm thâm ha ha cười nói, đó là nhất định, giống người đẹp trai như vậy nam nhân, hiện thực ở trong khẳng định cũng là nhân vật chính. Thiên tầm cười nói, lâm thâm càng xem thiên tầm lại càng thấy đến tuấn mắt, dùng thiên tầm bây giờ thành tựu cùng năng lực, nguyện ý bồi tiếp hắn nói này chút mê sảng, này rất đúng lâm thâm tính tình sao ban đêm nội tâm điên cuồng chửi bậy, tự luyến cũng cần phải có cái hạn độ. liền Thiên Tầm cường giả như vậy, đều khó mà thuần phục tử tinh tế bào. Ngươi một cái phi thăng giả y dâm một thoáng còn chưa tính, nếu là quả thật, vậy liền thật sự là não tàn. Thiên Tầm đều đã nắm bầu không khí tô đậm đến cái này, Lâm Thâm liền lưỡi ngược lên, hùng cụ cụ xoay người đi xuyên tử tinh tế bào. Không quản sự tình có thể hay không hoàn thành, khí chất cùng phong độ khối này, nhất định phải bắt chẹt các cao. Thua người không thua trận, ngược lại Lâm Thâm cũng không có nghĩ qua thật sự có thể thành công, cũng chính là qua một thanh nghiệm mà thôi. Lâm Thâm đưa lưng về phía tử tinh tế bào, đem cánh tay tiến vào trong tay áo. Sau đó theo bản năng hai tay hướng về trước ngực di chuyển, tay theo trong tay áo xuyên ra tới, mong muốn sửa sang một chút áo bảo. Lâm Thâm lôi kéo cổ áo, mới đột nhiên ý thức được không đúng, lúc trước hắn nhìn bầu trời tìm cùng bầu trời đem các nàng nếm thử thời điểm, từ tinh tế bảo có thể là không nhúc nhích tí nào. Hắn vừa rồi như thế một loạt động tác, đơn giản liền là nước chảy mây trôi một mạch mà thành, căn bản không có cảm giác được có trở ngại gì, hết thể đều là vô ý thức hoàn thành, cho nên Lâm Thâm mới lập tức chưa kịp phản ứng. Bầu trời đêm đám người lại đều đã chôn váng, đứng ở nơi đó sững sờ mà nhìn xem Lâm Thầm, trong lúc nhất thời không biết nên có dạng gì phản ứng. Không có khả năng a tử tinh tế bào làm sao động, thế nào thấy giống như là bình thường áo choàng một dạng. Hắn là thế nào mặc vào? Sao ban đêm cảm giác đại não đều có chút kịp thời. Thiên tầm cường giả như vậy, đã dùng hết toàn lực cũng khó có thể thuần phục tử tinh tế bào, cái này lâm thâm rõ ràng chẳng qua là một cái phi thăng giả, dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy tiện nắm tử tinh tế bào cho mặc vào người. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có thiên tuyển chi nhân không thành? Bầu trời đêm ba người cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mặc vào tử tinh tế bảo lâm thâm, ánh mắt phức tạp tự điểm. Các nàng tự nhiên không tin Lâm Thâm là dựa vào thực lực thuần phục tử tinh tế bào, nếu như nói thực lực, Thiên Tầm không biết mạnh hơn Lâm Thâm gấp bao nhiêu lần, liền Thiên Tầm đều không thành công, dựa vào cái gì Lâm Thâm có thể thành công. Này làm cho các nàng đã tạo thành lớn mấy trăm năm thế giới quan, nhận lấy đả kích cường liệt, làm cho các nàng không thể không nhớ tới Thiên Tầm vừa rồi nói. Chẳng lẽ nói, thiên phú của người này, vậy mà so Thiên Tầm còn mạnh hơn? Bầu trời đêm ba người không khỏi âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Thiên Tầm cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, nàng mặc dù tin tưởng trên cái thế giới này có kỳ tích, cũng tin tưởng Lâm Thâm thiên phú xác thực chất tuyệt, tuy nhiên lại cũng không nghĩ tới, vậy mà thật nhường Lâm Thâm làm được còn hoàn thành tùy tiện như vậy, lâm thâm cũng không có làm rõ ràng, vì cái gì chính mình có thể mặc vào tử tinh tế bào, hắn căn bản không có cảm giác được có trở ngại gì, cũng không có có chỗ nào thần kỳ. tử tinh tế bào phía trên đã không có thần quang lấp lánh, cũng không có cái gì linh hồn đối thoại, cứ như vậy vô cùng đơn giản, giống như là mặc một bộ bình thường quần áo giống như, bị hắn mặc vào người, nói cứng có chỗ nào thần kỳ, duy nhất có thể tính chỗ thần kỳ, cũng chính là tử tinh tế bào tự động biến thành thích hợp hắn dáng người lớn nhỏ. loại công năng này, rất nhiều chiến đấu phục đều có, nói thật thật không tính là có bao thần kỳ, mà lại cái đồ chơi này cũng không có nút thắt chỉ có cổ áo chú có một cái nơ con bướm cũng ngậm. Lâm Thâm thử một chút, phát hiện y phục này mặc lên người khó coi, còn không bằng làm áo choàng khoác lên đây. Quả nhiên, đem cánh tay theo trong tay áo lấy ra, trực tiếp nắm Tử Tinh Chiến Bảo làm áo choàng khoác lên người, thoạt nhìn liền uy vũ bá khí nhiều. Dạng này liền xong việc. Một điểm tính khiêu chiến đều không có, ít nhất ngươi cũng cho ta tới điểm độ khó, tựa trưng giấy rùa hai lần, dạng này làm ta hết sức không có có cảm giác thành công a, Lâm Thâm thở dài nói. Chương 471, Ngũ bảo hợp nhất. Chương 471, Ngũ bảo hợp nhất. Đây là tiếng người sao? Dạ Tinh răng đều nhanh nuốt cán nát. Ba người tỉ tỉ vì nàng chuẩn bị mấy trăm năm, vì cái gì chỉ là có thể thu hoạch được tế bào tán thành, kết quả lại ngay cả thử một lần cơ hội đều không có. Lâm Thâm lại còn ngại không có có cảm giác thành công, Dạ Tinh chỉ muốn nói, nhường thành tựu của hắn cảm giác gặp quỷ đi thôi. Có khả năng a, chúng ta lại đi những tinh cầu khác bên trên thử một lần. Thiên Tầm hết sức cao hứng, nếu là có thể hiện tại liền lấy đi tiểu tiểu đế vật lưu lại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy nói bầu trời đêm các nàng đáp ứng bảo thủ bí mật, Thiên Tầm lại căn bản không tin, nàng tự có tính toán mặc kệ các nàng có thể hay không bảo thủ bí mật đối với thiên tầm đều không có ảnh hưởng mấy người lại đến hoàng tinh phía trên cung tử tinh tình huống không sai bị lắm một kiện màu vàng áo choàng trôi nổi tại đỉnh núi kỳ thật cũng là màu trắng vàng văn, cũng không phải là chân chính màu vàng áo choàng mọi người tầm mắt đều nhìn về lâm thâm muốn biết hắn còn có thể hay không tuân phục cái này hoàng bảo cần phải xuống sao lâm thâm chỉ trên người tử tinh tế bảo ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm trên quy tắc chỉ nói muốn tập hợp đủ năm kiện tế bảo không có nói muốn hay không cởi xuống bầu trời đêm lắc đầu nói đã như vậy vậy liền không thoát Lâm Thâm trực tiếp ăn mặc tử tinh tế bào đi thử lấy lại mạc hoàng tinh tế bào. Dạ Tinh tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm, lòng tràn đầy hy vọng Lâm Thâm sẽ không thành công, thậm chí là bị hoàng tinh tế bào giáo làm người đáng tiếc tâm nguyện của nàng cũng không có đạt thành. Lâm Thâm trực tiếp nắm lơ lửng giữa không trung hoàng tinh tế bào mặc vào người. Cái này cũng quá đơn giản, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Bà bối, xem vi phu giúp ngươi tập hợp đủ năm kiện tế bào. Lâm Thâm hiện tại đã xác định, chính mình có thể tùy tiện lấy đi này chút tế bào. Khiến cho hắn có chút không hiểu là, vì cái gì này chút tế bào một điểm phản ứng đều không có. Hoang giải sinh vật bị thuần phục thành sủng vật về sau, Không phải hẳn là dâng ra chìa khóa, sau đó hóa làm sùng vật bao con nhộng sao? Hiện tại hai kiện tế bào mặc trên người hắn, thoạt nhìn cùng hai kiện bình thường áo choàng không hề khác gì nhau, hoàn toàn không có để cho hắn sử dụng ý tứ. Hoàng tinh tế bào phía trên cũng có một bài tế văn, đại khái ý tứ cũng giống như nhau, đồng dạng là tại hướng vị kia tên là Ngọc Đế, thần chỉ khẩn cầu ở giữa đồng dạng có một ít xem không hiểu chữ viết, nhưng cái kia chữ viết nhìn xem là lạ, giống như nhận biết, lại giống như không biết. Vài người sau đó lại đi làm tình, Lục Tinh cùng Hồng Tinh, Lam Tinh cùng Lục Tinh tế bảo đồng dạng là tùy tiện liền tới tay. Lâm Thâm mặc trên người bốn kiện tế bào cảm giác cũng không có tác dụng gì, cũng không biết này chút tế bào có thể hay không giúp hắn ngăn cản người khác công kích. bầu trời đêm mấy cái người cũng đã bị tê, các nàng cảm giác mình mấy trăm năm nỗ lực tại lâm thâm nơi này tựa như là một chuyện cười. các nàng cầu mà thứ không tầm thường, người khác chỉ cần duỗi duỗi tay liền có thể cầm tới. dạng này trên lệnh thực sự quá lớn, làm cho các nàng rất khó tiếp nhận. lâm thâm tồn tại giống như tại nói cho các nàng biết, các nàng trước đó mấy trăm năm đều sống vô dụng rồi, tất cả trả giá đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. tới đến cuối cùng thông tin nơi này kỳ thật cùng trước mặt bốn vì sao không có gì sai biệt chỉ là bởi vì khoảng cách thái dương tương đối gần cho nên nhiệt độ so cái khác những tinh cầu kia muốn cao một chút dùng mấy cá nhân thực lực đương nhiên sẽ không e ngại dạng này nhiệt độ đi thẳng tới hồng tinh tế bào trước lâm thâm lần nữa đưa tay nắm hồng tinh tế bào xuyên xuống dưới cho đến bây giờ đều cùng trước đó không hề có sự khác biệt có thể là khi hắn mặc vào hồng tinh tế bào về sau nam kiện tế bào đột nhiên hào quang tỏa sáng đỏ vàng lam lục tử ngũ sắc thần quang bay lên nắm lâm thâm cả người đều bao phủ tại ngũ thải hà quang bên trong. Lâm Thâm trong lòng giật mình, cũng may ngũ thải Hà Quang cũng không có thương tổn đến thân thể của hắn, này mới khiến hắn hơi an tâm. Thiên Tầm đã đến Lâm Thâm bên người, nếu là Lâm Thâm bị thương tổn, nàng liền sẽ trước tiên ra tay, trợ giúp Lâm Thâm thoát ly tế bào không chế. Cũng may bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, năm kiện tế bào tại ngũ thải Hà Quang bên trong, vậy mà dung hợp thành một kiện áo choàng đủ mọi màu sắc Hà Quang đều biến mất không thấy gì nữa, dung hợp làm một áo choàng phía trên chỉ còn lại có hai màu đen trắng, màu trắng chữ màu đen, toàn bộ áo choàng lộ ra rất là chói mắt. Một mức chú ý áo tròn mọi người lúc này mới phát hiện, áo tròn phía trên những cái kia xem không hiểu bộ phận, nguyên lai bản thân liền là không hoàn chỉnh. Năm cái áo tròn hợp lại cùng nhau, những cái kia không hoàn chỉnh chữ viết cũng liều ở cùng nhau, hợp thành lâm thâm bọn hắn nhận biết chữ viết. Liều mạng tế văn là hướng ngọc đế khẩn cầu một ít lời, lâm thâm đọc lên những cái kia tế văn về sau, đột nhiên cảm giác thời gian giống như dừng lại, bốn phía hết thảy đều đình chỉ chuyển động, chỉ có ăn mặc tế bào lâm thâm có thể tại đây đứng im trong không gian tự do chuyển động đột nhiên, lâm thâm thấy một chùm quang mang từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là từ trong hư vô bắn ra, rơi vào lâm thâm trước mặt, chúng sáng dần dần mày ra phá thành một tòa thần bí xưa cũ cửa lớn ngọc thạch làm đạch lưu ly vì ngói tiên khí lợ lờ lôi điện ẩn hiện đại môn kia tựa như từ thần ma chỗ tới mang theo vô tận khí tức khủng bố theo chùm sáng bầy ra cửa lớn cũng từ từ mở ra tại đại môn kia về sau là một đầu thật dài cầu thang không biết thông hướng chỗ nào cầu thang bên ngoài một tòa tòa kỳ lạ kiến trúc liên miên bất tuyệt tại trong mây mù như ẩn như hiện tựa như từng con khổng lồ trong mây cự thú lâm thâm trên người tế bảo chính mình chuyển động dùng lâm thâm vô lực ngăn cản tư thái mang theo hắn bước vào cửa lớn dọc theo cầu thang mà lên lâm thâm muốn ngăn cản chính mình tuy nhiên lại căn bản làm không được. Tế bào lực lượng đã khủng bố đến không cách nào tưởng tượng trình độ, Lâm Thâm lực lượng hoàn toàn không cách nào chống lại. Rất nhiều lực lượng, tại đây tế bào phía dưới cũng là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị tế bào mang theo leo lên cầu thang. Tại cái kia cầu thang phần cuối, rõ ràng có một tòa cung điện to lớn, cung điện kia là Lâm Thâm chưa từng thấy qua hình thức, khó mà hình dung là cái gì bộ dáng, bởi vì đây là hắn trước kia chưa từng nghe qua phong cách, tự nhiên cũng là khó mà miêu tả. Sơ cung điện đại môn mở ra, tại tế bào dẫn dắt phía dưới, Lâm Thâm tiến nhập cung điện nội bộ. Cung điện bên trong vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là mê ly hào quang nhường hết thảy ở trong mắt lâm thâm đều biến kỳ quái, nhìn không rõ ràng đến cùng đều là những thứ gì. Cung điện trí cao chỗ, một thân ảnh ngồi tại cao cao vương tọa phía trên, nhưng là bởi vì hết thảy đều tản ra mê ly hào quang, thân ảnh kia bên trên hào quang nhất là mấy liệt, cho nên lâm thâm căn bản thấy không rõ cái kia vương tọa bên trên thân ảnh đến cùng là dáng dấp ra sao, hắn thấy liền là như là giữa trời liệt nhật thân ảnh, chỉ nhìn mấy lần, cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị chói mù. người vì sao tới? Vương tọa bên trên, vậy mà mở miệng nói chuyện, ta làm sao biết vì sao tới? Ta cũng không phải mình nghĩ muốn tới à? Là bị tế bào kéo vào được. Lâm thâm trong lòng phiền muộn thế nhưng nghĩ lại tế bào bên trên tế văn là dùng tới khẩn cầu ngọc đế vị kia thần chỉ trợ giúp chẳng lẽ thế gian này thật có quỷ thần tồn tại này vương tọa phía trên liền là vị tiên ngọc đế thần chỉ chương 472 tiên đỉnh chương 472 tiên đỉnh ngài là ngọc đế đại nhân sao lâm thâm suy nghĩ một chút vẫn là dùng lên kính ngữ mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không thần chỉ hắn có lực lượng đều không phải là lâm thâm có thể địch nổi vẫn là thành thật một chút tương đối tốt đúng đối phương trả lời rất đơn giản trực tiếp sau đó lại hỏi ngươi vì sao tới lâm thâm rõ ràng có thể nghe được thanh âm của đối phương tuy nhiên lại không phân biệt được cái thanh âm này đến là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là em thai vẫn là không dễ nghe cũng không có việc gì ta chính là ngưỡng mộ ngài cho nên tới xem một chút ngài chiêm ngưỡng một thoáng ngài phong thái lâm thâm giới vừa cười vừa nói mặc dù đối phương thừa nhận là tế văn bên trong nói tới thần chỉ ngọc đế có thể là làm một cái kẻ vô thần lâm thâm cũng không tin trên cái thế giới này có thần tiên tồn tại coi như thật sự có lâm thâm cảm thấy thần tiên cũng chỉ là một loại khác sinh vật cao cấp mà không phải toàn trí toàn năng tồn tại nếu như ngọc đế thật sự là không gì làm không được thần có thể toàn trí toàn năng vậy hắn liền hẳn phải biết chính mình là ai Vì sao lại lại tới đây, cũng sẽ không hỏi hắn vì sao mà đến đến rồi. Cho nên Lâm Thâm cũng không nói gì thêm tình cầu, hắn bình thường cũng không bái thần, tự nhiên không thể hy vọng thần tới bảo vệ hắn. Ý của ngươi là nói, ngươi mong muốn nhường bản đế trở thành ngươi thủ hộ thần linh. Ngọc Đế thanh âm vẫn là như vậy hư vô mà mịt, nghe không ra hỉ nộ ai ố, cái gì là thủ hộ tiên linh? Lâm Thâm bị bị hù giật cả mình, liền vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi không phải là vì cầu lấy thủ hộ tiên linh tới, vì sao muốn dùng tế bào thông linh, đi tới nơi này tiên đỉnh bên trong? Ngọc Đế nói ra. Lâm Thâm đành phải giải thích nói, ta chẳng qua là đánh bậy đánh bạ thu tập được 5 kiện tế bào, cũng không biết trong đó còn có như thế rất nhiều nguyên liệu. Mặc kệ ngươi là thế nào tới nơi này, như là đã tới, liền có tư cách lựa chọn một vị thủ hộ tiên linh. Ngọc Đế dừng một chút lại tiếp tục nói, mỗi một vị thủ hộ tiên linh có thể giao phó ngươi khác biệt khí vận. Tỷ như ngươi nếu là lựa chọn tài thần làm ngươi thủ hộ tiên linh, như vậy làm ngươi bắt đầu dùng thủ hộ tiên linh thời điểm, liền sẽ thu hoạch được tài thần khí vận bảo hộ, tài vận liền sẽ so người khác muốn khá hơn một chút, làm ăn tương đối dễ dàng kiếm tiền, mua sổ số tương đối dễ dàng trúng thưởng, làm công cũng sẽ so người khác kiếm nhiều lắm nếu như ngươi thọ tinh làm người thủ hộ tiên linh, tuổi thọ của ngươi liền sẽ so người khác dài. dĩ nhiên, thủ hộ tiên linh chỉ là có thể giao phó ngươi nhất định khí vận. nếu như ngươi có thể thuận thế mà làm, có thể tự đến lợi. nếu là nhất định phải nghịch tiên mà đi, người nào cũng không giữ được ngươi. mạnh hơn khí vận cũng vô dụng. thiên đế lại bổ sung một câu. lâm thâm hiểu rõ ngọc đế ý tứ, nói thí dụ như hắn có tài vận tại thân, thế nhưng hắn biết rõ một cái sinh ý sẽ bồi thường tiền, lại không phải muốn đi làm. mặc dù tài vận gia thần cũng vô dụng. nếu như tuyển thọ tinh làm thủ hộ tiên linh, hắn lại nhất định phải đi tự sát, thọ tinh cũng không giữ được mệnh của hắn. Dù vậy cũng đã đủ thần kỳ. Nếu như lựa chọn tài thần, chỉ cần không tìm đường chết, khẳng định liền có thể kiếm được tiền tiêu không hết. Này đối với bình thường người mà nói, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. Còn có cái gì tiên linh là ta có thể lựa chọn? Lâm Thâm không có vội vã làm ra lựa chọn, tiếp tục hỏi. Ngươi cũng không có cái gì có thể lựa chọn. Ngọc Đế lời nhường Lâm Thâm hơi mở ra. Không phải nói để cho ta lựa chọn thủ hộ tiên linh sao? Mới vừa rồi còn nói có tài thần, thọ tin cái gì, tại sao lại không được chọn rồi? Lâm Thâm nghi ngờ nói. Ngươi vừa rồi đã lựa chọn bản đế, cho nên bản đế đã là ngươi thủ hộ tiên linh. Tự nhiên không thể lại tuyển. Ngọc Đế lạnh nhạt nói. Thì ra là thế, Ngọc Đế lại nhân, ngài khí vận là cái gì đây? Lâm Thâm trong lòng âm thầm cô, ta thật là không có nói qua muốn chọn người, này làm sao có thể chắc chắn đâu. Chẳng qua là lời này, Lâm Thâm lại không dám nói ra, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chính ngươi nhận thức chính là, đi thôi. Tiên Linh Thủ Hộ chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là cần bản Đế Thủ Hộ, chỉ cần đọc lên bản Đế Tôn danh là được. Bản Đế Tôn danh vì, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì lạ đến thật ngọc hoàng thượng đế. Ngọc Đế thanh âm hạ xuống thời điểm. Lâm Thâm chỉ cảm thấy thân thể bị thông linh tế bảo mãnh lực nắm kéo hướng về sau bay đi, trong chốc lát liền xuyên xuất cung điện cửa lớn, dọc theo cầu thang bay ngược ra ngoài. "Ngài lại nói một lượt a, ta không có nhớ." Ở a a, Lâm Thâm liệu mạng hô to, có thể là người cũng đã thối lui ra khỏi tiên đỉnh cửa lớn. Tiên đỉnh cửa lớn ầm ầm đóng cửa, trùng sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Theo trùm sáng biến mất, thông linh tế bảo phía trên hào quang cũng tiêu tan theo, đồng thời chia thành năm phần, rời đi Lâm Thâm thân thể hướng về phương hướng khác nhau bay trốn đi qua trong dây lát không thấy bóng dáng, bị đứng im không gian cũng khôi phục như thường, bầu trời đêm các nàng giống như căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Theo các nàng, lâm thâm trên người tế bào phát ra hào quang, sau đó biến thành màu trắng chữ màu đen, lại sau đó lâm thâm đọc lên tế văn, tế bào liền lại chia thành năm phần, trong chốc lát trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ta thao, hố trà a, ngọc đế đến cùng gọi là cái gì nhỉ? Ta không có nhớ ký a, không có việc gì ngươi lên giải như vậy tên làm gì? Lâm thâm có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. A thiên, chuyện gì xảy ra? Thiên tầm cùng bầu trời đêm các nàng một dạng cũng chỉ có thấy được lâm thâm trên người tế bào hợp nhất, sau đó liền lại phân tán ra đến, trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. lâm thâm tiến vào tiên đỉnh đoạn thời gian kia, giống như ở trong mắt các nàng liền là không tồn tại. ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chúng nó liền chạy. bầu trời đêm các nàng còn ở đây, lâm thâm tự nhiên không thể tại đây bên trong nói cho thiên tầm tiên đỉnh sự tình. vậy làm sao bây giờ? không có tế bào, liền lấy không được tiểu tiểu đế vật lưu lại. bầu trời đêm nói ra, lâm thâm hiện tại đã biết tiểu tiểu đế vật lưu lại, chỉ sợ cũng không tại cái kia mặt trời nhân tạo bên trong, hẳn là thu hoạch thủ hộ tiên linh cơ hội. Hiện tại đã rất rõ ràng, Thông linh tế bảo hẳn không phải là tiểu tiểu đế tạo nên, cũng không phải này mảnh cơ biến chỗ thai nén ra tới sinh vật, mà là tiểu tiểu đế không biết từ nơi nào thu thập trở về, để ở chỗ này chờ đợi có người có thể kích hoạt thông linh tế bảo đi tới tiên đỉnh đến mức tiểu tiểu đế tại sao phải làm như thế, Lâm Thâm liền không được biết rồi. Mặt trời nhân tạo bên trong còn có hay không những vật khác, Lâm Thâm cũng không được biết, khả năng cần đi qua thí luyện về sau mới biết được mặt trời nhân tạo bên trong còn có hay không những vật khác, cùng với mở ra mặt trời nhân tạo phương pháp. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Cũng không phải ta để chúng nó bay đi. Lâm Thâm tâm tình vô cùng không tốt đến Tiên Đình bên trong không được chọn không nói, còn không có nhớ kỹ Ngọc Đế tôn danh đến cùng đều cái gì. Lâm Thâm chỉ nhớ rõ giống như có cái gì, Hạ Thiên, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, cái gì, quá dài, chỉ nghe một lần thật nhớ không được đầy đủ. Ngươi liền không thể nhiều lời mấy lần, dài như vậy tên, ai có thể một lần liền nhớ kỹ a? Lâm Thâm hận không thể một lần nữa đạp hồi trở lại Tiên Đình, bắt lấy cái kia Ngọc Đế đánh một trận tới bảy, sau đó chính mình cũng nói một chỗ tên khiến cho hắn một lần nhớ kỹ. Nếu như không nhớ được, vậy liền lại đánh một trận đột nhiên. Lâm Thâm nghĩ đến một việc. Lâm Thâm trước đó học cái kia đạp Tiên Đình. Vốn cho là tiên đỉnh chỉ là một loại đời chỉ, chỉ là thần tiên chỗ ở, không nghĩ tới lại còn thật có tiên đỉnh một chỗ như vậy. Chương 473. Biết tội. Chương 473. Biết tội. Hẳn là chẳng qua là trùng hợp đi. Lâm Thâm cũng không có suy nghĩ nhiều, tiêu cái gì ngọc đế làm hắn rất không cao hứng. Chuyện nơi đây đã có một kết thúc, lại nghĩ có thu hoặc gì, cũng chỉ có thể đi tiểu tiểu đế lưu lại thí luyện. Thiên tầm hiện tại cũng không có thời gian đi thử luyện, chỉ có thể mang theo vài người đường cũ trở về. Hồi trở lại trước khi đi. Thiên Tầm còn nhường bầu trời đêm các nàng dẫn đường đi xí 118 cùng Sĩ 96 bị giết chết địa phương, ở nơi đó xác thực thấy được hai người thi thể, đầu bị sóng âm lực lượng bạo điệu, chỉ còn lại có không đầu thi thể đáng tiếc là, mạng của bọn hắn cơ đều chảy mất, trên thân cũng không có hình thành niết bàn cho tàn loại hình đồ vật. Thiên Tầm giúp bọn hắn thu thi, mang theo thi thể không đầu về tới Thiên Đường đảo. Bầu trời đêm bốn người tạm thời trước bị giam giữ lên, Thiên Tầm có ý tứ là, nhường Lâm Thâm mau sớm xoay chuyển trời đất định tinh hướng Thiên Đế phục mệnh, để tránh lại sinh vấn đề. Thiên Tầm, Lâm Thâm tự nhiên là muốn nghe chờ đến ám dạ kết thúc về sau liền mang theo tất cả mọi thứ cùng khổng chuyện cùng một chỗ trở về bầu trời tinh. Dựa theo Thiên Tầm chỉ bảo, Lâm Thâm năm chính mình theo sĩ 118 cùng an 117 nơi đó gõ tới Tài Nguyên, còn có hắn cùng Thiên Tầm cùng nhau tam kiếp trở về Tài Nguyên, ngoại trừ Lâm Thâm chính mình lưu lại những vật kia bên ngoài, toàn bộ hiến tặng cho Thiên Đế. Cùng Lâm Thâm kết nối Thiên Bằng Vân, thấy Lâm Thâm gõ tới những cái kia Tài Nguyên về sau, ánh mắt lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà nhanh như vậy, liền theo an 117 cùng sĩ 118 nơi đó muốn Tài Nguyên trở về. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Lâm Thâm hẳn là nếu không tới, đại khái suất là Thiên Tầm giúp hắn bỏ ra số tiền này. Không nghĩ tới thật đúng là muốn trở về, mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Thiên Tòng Vân chính là muốn tán dương Lâm Thâm vài câu, đã thấy Lâm Thâm lại đem hắn dẫn tới một cái khác trong kho hàng, kho hàng này bên trong chất đống lấy, liền là an 117 cùng sĩ 118 nhỏ trong kim khố vơ vét tới đồ vật. Cái này, cái này. Những vật này từ lâu tới? Thiên Tòng Vân mở to hai mắt nhìn, người đều kinh ngạc. Vân tổng quản, đây là ta theo an 117 cùng sĩ 118 tư nhân trong kim khố cấp về. Lâm Thâm một câu, nam Thiên Tòng Vân nói rất hay giống bị lôi kích. Cái quái gì? Theo người ta tư nhân trong kim khố đoạn. Cấp, Thiên Tòng Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm thâm, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. An 117 cùng sĩ 118 phân thuộc An gia cùng sĩ ra, đồng thời cũng là thiên nhân viện cấp dưới, Lâm thâm vậy mà to gan lớn mật đi cấp chúng ta kiến cố, bực này hành vi, coi như là thiên đế cũng không giữ được hắn à, thiên nhân viện chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Tòng Vân cảm thấy gia hỏa này sống đời, khẳng định sẽ chết rất thê thảm, nói không chừng lần trước viện trưởng bị chạm sự tình, sẽ ở trên người hắn lần nữa trình diễn. Vân tổng quản không nên hiểu lầm, ta cũng chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngoại trừ ngươi ta cùng thiên đế đại nhân Không có ai biết nhóm này đồ vật tại trên tay của ta, Lâm Thâm nắm cự hoàng tinh dạ quỷ làm loạn sự tình nói một lần. "Tốt tốt tốt, Thiên viện trưởng làm quá tốt rồi, lần này ta nhất định sẽ hướng Thiên đế lớn người vì người xin công." Thiên Tưởng Vân mừng rỡ trong lòng. Dựa theo Lâm Thâm lời giải thích, hắn không chỉ có phải trở về Thiên đế mong muốn tăng gấp bội tài nguyên, còn nắm xỉ 118 cùng an 117 tiểu kim khố cho quét trở về. Đây là thiên đại công lao hạ thiên Tưởng Vân đã bắt đầu tính toán, về sau muốn làm sao cùng vị này Thiên đế trước mặt đại hùng nhân, bầu trời tinh dị tộc tân quý tạo mối quan hệ. "Vân tổng quản, tại hạ có tội vô công, không dám mạo hiểm lĩnh." Còn muốn Thỉnh Vân tổng quản giúp ta hướng Thiên Đế đại nhân cầu tình đây." Lâm thâm thở dài nói. "Lời này nói như thế nào? Ngươi đây chính là thiên đại công lao, tại sao có thể có tội vô công đầu?" Thiên Tòng Vân nghi ngờ nhìn xem Lâm thâm, biết trong này nhất định là có chuyện. "Vì để cho xí 118 cùng ăn 117 giao bỏ tài nguyên, ta nắm đế bên trên tự họa tượng cho xé." Lâm thâm như nói thật nói. Thiên Tòng Vân bị lôi kinh ngạc, cảm giác mình nói chuyện cùng người này, tựa như là tại ngồi xe cắt treo, chật cao chật hấp, trái tim không phải sợ là đều muốn bị hắn cho hụ chết. "Thiên vị trưởng, việc này ta không giúp được ngươi, cũng cầu không được tình." Ngươi tốt hơn theo ta cùng một chỗ tiến cung chờ đợi đế bên trên phán quyết đi. Thiên Tòng Vân ánh mắt phức tạp, sai người nắm tài nguyên cùng một chỗ mang đi. Lâm Thâm tại ngoài cung chờ lấy bị Thiên Đế triệu kiến, tâm tình của hắn đến là không thể nào thất vọng. Bởi vì trước khi đến, Thiên Tầm liền đã cho hắn phân tích qua đủ loại tình huống. Hắn phạm phải chuyện như vậy, chưa hẳn là xấu sự tình, coi như không phải chuyện tốt, xấu nhất kết thúc cũng chỉ là Thiên Đế không chia cho cái kia một phần mà thôi. Không mất một lúc, Thiên Tòng Vân liền chạy chậm đến ra tới, trên mặt mang theo nụ cười nói ra, "Thiên Việt trưởng, đế bên trên tại Thiên Phi Hoa thải cung triệu kiến ngươi, nhanh theo ta đi đi." Vân tổng quản, ta chuyện này Lâm Thâm thấy thiên qua nét mặt của Vân, liền biết hắn hẳn là ổn. Đế bên trên nghe ngươi sự tình, nói liên tục ba chữ tốt, lão đệ, ngươi thật có phúc, về sau phát đạt đừng quên lão ca ta ạ." Thiên Tòng Vân cười ha hả nói ra. Lần nữa đi vào Hoa thải cung, Thiên đế cùng Thiên phi Y Nguyên vẫn là ngồi tại phía sau bức rèm che mặt, Lâm Thâm cũng không nhìn thấy Thiên đế hình dạng. "A Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thiên đế thanh âm uy nghiêm theo phía sau bức rèm che mặt truyền ra. "Biết tội." Lâm Thâm kinh sợ đáp. "Nếu biết tội, cái kia liền nói một chút ngươi phạm vào tội gì đi." Thiên đế tiếp tục nói. "Ta không nên khinh Thiên đế đại nhân ngài chân dung." Lâm Thâm túi đầu đáp. "Hừ, Thiên đế chấn nộ, một bàn tay đập vào bàn trà phía trên, cả giận nói, ngươi chính là như thế bế tội." Lâm Thâm lập tức có chút bối rối, trong nội tâm âm thầm cô, đây là cái gì tình huống? Vân tổng quản không phải nói Thiên đế mừng rỡ sao? Làm sao ta tới liền biến thành giận dữ? May mắn thật là giận dữ chẳng qua là Thiên đế, mà không phải Triệu Vân. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Thâm chỉ có thể lần nữa giả ra kinh sợ bộ dáng nói ra, hết thảy đều là tại hạ sai, thỉnh Thiên đế trách phạt. Dĩ nhiên đều là ngươi sai, ngươi vậy mà sinh sau ngàn năm nhường bản đế không thể sớm một chút gặp được ngươi, nhường thiên sư viện này hơn 100 năm không có viện trưởng, để cho ta thiên nhân tộc thiếu sót ngàn năm nhân tài trụ cột. Thiên viện trưởng, ngươi này sai lầm thực sự quá lớn, ngươi nói bản đế muốn thế nào tội ngươi? Thiên đế bắt đầu thanh âm còn như lôi đình chấn nộ, nhường lâm thâm có chút thất vọng, có thể là nói đến phần sau. Thiên đế thanh âm bên trong đã mang theo đủ cười. Ta thao, lão gia hỏa này mong muốn hủ chết ta à? Lâm thâm trong lòng âm thầm vốt một cái mồ hôi lạnh. Làm sao phạt đều có thể, đều nghe ngài. Lâm thâm nói ra. Được. Cái kia bản đế liền phạt ngươi. Đi thiên nhân tinh bế môn tư quá ba tháng đi. Thiên đế mỉm cười nói: "Thiên vị trưởng, còn không mau tạ Thiên đế ân đức? Vẫn tổng quản ở một bên nhắc nhở đứng đấy bất động một mặt bao lam mở mịt lâm thâm. Tạ Thiên đế đại nhân ban ân." Lâm Thâm ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, cái quái gì a? Ta phí lớn như vậy sức lực, giúp ngươi cầm trở về nhiều như vậy tài nguyên, ngươi phải phạt ta đi bế môn tư quá. Thiên đế tựa hồ là xem thấu Lâm Thâm tâm tư, khẽ cười nói: "Xem ra chúng ta vị này Thiên vị trưởng, cũng không biết Thiên nhân tinh là một cái dạng gì tồn tại, cái phi, ngươi cho hắn nói một câu Thiên nhân tinh đến cùng là cái địa phương nào đi." Chương 474. Thiên nhân tinh Chương 474, Thiên Nhân Tinh. Thiên Nhân Tên tinh, tinh nghe rất như là thiên nhân tộc nơi phát nguyên, trên thực tế Thiên Nhân Tinh nguyên bản cùng thiên nhân tộc bát Can Tử cũng đánh không lên một chút quan hệ. Thiên nhân tộc nơi phát nguyên liền là bầu trời tinh, Thiên Nhân Tinh nguyên bản cũng không gọi Thiên Nhân Tinh, là sau này bị thiên nhân tộc phát hiện sau đổi tên. Tên trước kia kêu, kêu cái gì, đã không thể nào biết được. Bởi vì đi qua Thiên Nhân Tinh rất ít, các triều đại đều chỉ có thiên đế cùng hắn sủng ái phi tử, lại hoặc là hoàng thân quốc thích mới có tư cách đi hướng Thiên Nhân Tinh cư ở từ Thiên Nhân Tinh bị phát hiện về sau, vẫn là làm thiên đế tu luyện trạng sử dụng các triều đại thiên đế đều từng tại thiên nhân tinh tu hành qua một đoạn thời gian khác biệt chỉ là có chút là từ nhỏ tại thiên nhân tinh tu hành có chút thì là thu hoạch được đế vị về sau mới dùng tiến vào thiên nhân tinh tu luyện thiên thuật trong triều ngoại trừ thiên thuật thiên đế chính mình cùng hắn phi tử bên ngoài chỉ có con gái của hắn mới có tư cách tiến vào thiên nhân tinh tu hành cái khác hoàng thân quốc thích bên trong cũng chỉ có tiểu hoàng thúc thiên phía dưới có được tiến vào thiên nhân tinh tu luyện tư cách trừ hắn ra còn lại mấy cái bên kia cái gì thân thích coi như là thiên thuật đế thân cậu thân cô cũng vào không được thiên nhân tinh lâm thân một cái dị tộc vậy mà được vào thiên nhân tinh cơ hội Này tại Thiên Thuật hướng tới nói, thật sự là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Nói là diện bích hối lôi, kỳ thực là cho Lâm Thâm cơ duyên to lớn, còn là một loại bảo vệ cho hắn. Lâm Thâm theo xí 118 cùng An 117 nơi đó lấy đi nhiều như vậy vật tư, việc này không gạt được người. Hai người bọn họ Tiểu Kim Khố còn bị truyền không, loại sự tình này mặc dù bày không lộ ra, thế nhưng Trở Dạ quỷ tộc chi loạn bị bình định về sau, tại Dạ quỷ tộc nơi đó không có phát hiện những cái kia tài nguyên, An gia cùng xí gia thứ nhất hoài nghi đối tượng, dĩ nhiên chính là Thiên Tầm cùng Lâm Thâm hai người kia. Thiên nhân viện từ trên xuống dưới nhiều như vậy tiền Dực, an ba nhà người ngoại trừ thiên thuật đế bên ngoài chỉ sợ không ai nguyện ý thấy thiên sư viện đứng lên lần nữa người nào cũng không muốn nhìn thấy một thanh đao không trên người mình thỉnh thoảng từ trên người chính mình cắt xuống một miếng thịt không muốn để cho thiên sư viện đứng ra phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là nắm viện trưởng cho chỉnh nằm xuống lần này cự hoàn tinh giả quỷ sự kiện mặc dù nhìn bề ngoài cùng lâm thâm không có quan hệ gì thế nhưng không thiếu được phải có người hướng lâm thâm trên thân rội nước bẩn thiên thuật đế sở dĩ nhường lâm thâm đi thiên nhân tinh diện bích mối liền là hướng tất cả mọi người thiên Dực, an ba nhà tất cả mọi người biểu hiện lập trường người này hắn chắc chắn bảo vệ người nào cũng đừng hòng động đến hắn người như thế có thể giúp hắn kiếm tiền người thiên đế mặt cũng không cần cũng không thể để người bắt hắn cho chỉnh xuống lâm thâm còn thuận thế để đầy miệng khổng chuyện công lao không nói chính mình kém chút bị hắn hại chết sự tình nguyên bản lâm thâm không muốn để khổng chuyện cái kia đau đầu bất quá đến khổng chuyện khổng tức con mắt bóc ở trong tay của hắn lại có thiên phi cái tầng quan hệ này sau này ngẫm lại vẫn là nói lại đi đến mức đặc công bộ bộ trưởng vị trí liền xem khổng chuyện chính mình tạo hóa cùng thiên phi năng lực ngược lại hắn là sẽ không để chuyện này thiên đế muốn làm sao phong thưởng khổng chuyện vậy thì không phải là lâm thâm quan tâm chuyện hắn bị đưa ra hoa thải cung về sau liền đêm thu dọn đồ đạc đi thiên nhân tinh bế môn tư quá đi Theo trở lại bầu trời tinh đến đi thiên nhân tinh, ở giữa liền thiên sư viện đều không có đi. Lâm Thâm còn không có trở lại bầu trời tinh thời điểm, thiên tầm cùng An 117 báo cáo liền đã đến thiên tuyệt nhà cùng An ra thứ ba phủ, cũng đến thiên nhân viện. Xí 118 sở thuộc xí ra đệ tứ phủ, mặc dù cũng đã nhận được tin tức, có thể là tin tức của bọn hắn lại không phải theo xí 118 bên kia có được. Bởi vì xí 118 cùng xí 96 đi cực tối chỗ, cho nên bờ biển thành bảo đã luôn hãm, căn bản không ai có thể báo tin trở về. Thiên Tầm cùng ăn 117 báo cáo đều có khác biệt, an 117 báo cáo nói chỉ là dạ quỷ tộc tác nghiệt tại cự hoàn tinh xuất hiện, tập kích hắn thành bảo, cướp sạch đại lượng vật tư, đi qua hắn nương ngạnh chống cự, cuối cùng đánh lùi dạ quỷ tộc dương nghiệt, miêu tả tình cảm giận dạo, thuận tiện còn nói một chút Lâm Thâm trước đó tới hắn nơi này vay tiền, mang đi một nhóm lớn vật liệu sự tình. Thiên Tầm báo cáo thoạt nhìn liền tương đối đơn giản, chỉ nói dạ quỷ tộc tập kích thiên đường đạo, đã khống chế lại cục diện, bắt được thuần huyết quỷ 4 người chờ đợi chỉ thị. Cuối cùng Thiên Tầm cũng để một câu, Lâm Thâm theo nàng nơi này cũng mượn đi một nhóm vật liệu sự tình mặc dù viết đơn giản nhưng là chân chính người sáng suốt đã nhìn ra vấn đề trong đó nguyên bản giống là như vậy sự tình tại thiên nhân tộc ở trong thật không tính là cái đại sự gì một khoa khai phá bên trong tinh cầu còn không đến mức kinh động thiên nhân viện triệu khai hội nghị trình độ kỳ quái là chuyện này vậy mà kinh động đến viện trưởng cùng phó viện trưởng khẩn cấp tổ chức nghị hội hội nghị trọng điểm liền là phái ai đi cự hoàn tinh tiếp viện tiêu diệt dã quỷ tộc dư nghiệt các nhà đều là thái độ khác thường dồn dập biểu đạt mong muốn trợ giúp cự hoàn tinh bước thiết tâm tình cùng ý nguyện tại nghị hội bên trên nhau nhau không thể bùng keo tất cả mọi người đang ở đánh võ mồm thời điểm rất nhiều năm chưa từng tới Thiên Nhân viện Thiên Thuật Đế, vậy mà đột nhiên Giá Lâm Lâm Thâm đi tới Thiên Nhân Tinh về sau mới biết được Thiên Đế cho hắn cái này diện bích hối lôi trừng phạt đến cùng có cho thêm lực. sơ hàn chẳng qua là đứng tại Thiên Nhân Tinh trên đồng cỏ, hô hấp lấy không khí nơi này, đồng hồ lại đột nhiên chấn động lên, phía trên xuất hiện cơ biến xuất một nhắc nhở. này tình huống như thế nào? Lâm Thâm có chút trợn mắt hốc mồm, hắn đứng ở chỗ này không có cái gì làm, cơ biến xuất liền tăng lên, đây cũng quá biến thái. ngươi là ai? tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thâm đang đánh giá bốn phía, nghĩ phải hiểu rõ đây là có chuyện gì thời điểm đột nhiên thấy một cái quần áo hoa mị nữ thiên nhân đang hướng bên này bay tới, đôi mắt đẹp nghi hoặc đánh giá hắn. tại hạ thiên sư viện viện trưởng, phụng đế bên trên chi mệnh đến thiên nhân tinh diện bích hối lôi, các hạ sương hôi như thế nào? lâm thâm biết có thể tại thiên nhân tinh xuất hiện thiên nhân, thân phận chắc chắn không tầm thường. diện bích hối lôi. tại đây bên trong nữ thiên nhân khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, đây là đế bên trên thủ dụ. lâm thâm lấy ra thiên đế cho thủ dụ của hắn, đưa cho cái kia nữ thiên nhân nhìn thoáng qua. nữ thiên nhân xác định thủ dụ là thật về sau, vẻ mặt càng thêm cổ quái, bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Ngươi diện bích hối lôi địa phương là không nói cư, khoảng cách chỗ ta ở không xa, ta dẫn ngươi đi đi. Đa tạ. Đối phương không có báo lên tính danh, lâm thâm cũng không có hỏi nhiều. Ta gọi thanh vũ, liền ở tại không nói cư hạ du yên vũ lâu bên trong, thiên nhân tinh rất nhiều cấm chế, ngươi tốt nhất đừng đi loạn, nếu là có vấn đề gì, có thể tới yên vũ lâu bên trong tìm ta. Nắm lâm thâm dẫn tới không nói cư, nữ thiên nhân trước khi đi, suy nghĩ một chút nói ra. Lâm thâm lần nữa nói tạ, thanh vũ sau khi đi, hắn mới quan sát tỉ mỉ không nói cư. Không nói cư là xây ở một ngọn núi trước bên đầm nước bên trên, đối diện liền là vách núi cùng tháp nước, tháp nước theo bầu trời trùng kích vào đến. Mặc dù dòng nước tương đối hòa hoãn, thế nhưng kích thích bấm nước, y nguyên lệnh phủ cận khắp nơi đều là hơi nước. Toàn bộ không nói cư liền tựa như trôi nổi tại trong mê muội, thoáng nhìn đến là có mấy phần thần tiên cho ở ý vị. Lâm Thâm hít một hơi thật sâu, cảm giác được trong không khí độ ẩm cực cao, nhưng chính là như thế một hơi công phu, điện thoại vậy mà lại chấn động lên, nhắc nhở hắn cơ biến xuất lần nữa một, biến thái, quá biến thái, là con chó ở loại địa phương này tu luyện, cũng có thể tại chỗ cất cánh đi. Lâm Thâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chương 475, Thiên bất lạc. Chương 475, Thiên bất lạc. Tỷ, ngươi không phải đi đài xem sao đi tu luyện, làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Pháo Hoa trong lầu, một cái tuổi trẻ thiên nhân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem thiên Thanh Vũ hỏi. Vừa rồi ta đụng phải một cái vừa mới truyền tống đến Thiên Nhân Tinh nam nhân, vừa vặn cho hắn dẫn đường, liền trực tiếp trở về. Thiên Thanh Vũ nói ra. Là vị nào đệ tử? Thiên ngai vẫn là Thiên Hạ. Không đúng vậy, nếu như là bọn hắn tới Thiên Nhân Tinh, làm sao còn cần tỷ tỷ ngươi dẫn đường, mà lại bọn hắn cũng không ở bên này. Thiên bất lạc cau mày nói, không phải đệ tử Thiên Thanh Vũ lắc đầu nói: "Không phải đế tử, vậy liền không đúng, ngoại trừ chúng ta này chút đế tử, có thể tới này Thiên Nhân viện cũng chỉ có đế phụ những cái kia phi tử, các nàng tự nhiên không thể nào là nam nhân." "Chẳng lẽ?" Tiểu Hoang Thúc tới, Thiên Bất Lạc con mắt lập tức sáng lên. "Ngươi đừng đoán, không phải Tiểu Hoang Thúc, cũng không phải Thiên Nhân, là một cái nhân loại, hắn tự xưng là Thiền sư viện viện trưởng, bị đế phụ phạt tới không nói cư diện bích hối lôi. Thiên Thanh Vũ vừa cười vừa nói. Thiên Bất Lạc nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, không nói cư, "Hối lỗi? Là ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai?" Đế phụ làm sao lại nhường một cái ngoại tộc tiến vào Thiên Nhân Tinh, còn đi không nói cư hối lỗi? Tại không nỡ cư nghĩ cái gì qua? Nơi đó là thần cùng thiên đế ngộ đạo chỗ, là bất hủ pháp tắc dày đặc nhất mấy chỗ địa phương một trong, so với chúng ta này Liên Vũ lâu vị trí đều tốt hơn, đế phụ lúc tuổi còn trẻ đều từng tại nơi đó tu hành ngộ đạo. Ta cầu đế phụ nhiều lần, hắn đều không có đồng ý để cho ta vào ở không nói cư, làm sao nhường một cái dị tộc nhân loại ở tiến vào? Thiên bất lạc càng nói càng cảm thấy cổ quái. Người kia có đế phụ thủ dụ, ta xem qua, là thật." Thiên Thanh Vũ nói ra. Lại có loại sự tình này cho chút Ngươi nói người kia tự xưng là Thiên sư viện viện trưởng, ta biết hắn là ai, có thể là đế phụ làm sao lại khiến cho hắn tới Thiên nhân tinh diện bích hối lỗi? Còn an bài hắn tiến vào không nói cừ, Thiên bất lạc nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài vừa đi còn vừa nói nói, không được, ta phải đi xem một chút. Ngươi đừng gây chuyện. Thiên thanh vũ vội vàng ngăn lại hắn. Tỷ, ngươi yên tâm, ta không đi tìm hắn gây phiền phức, liền là ra đi tìm hiểu một thoáng tin tức, nhìn hắn làm sao lại tới này bên trong. Thiên bất lạc nói ra liền rời đi yên vũ lâu. Thiên bất lạc ngoài miệng nói như vậy, có thể là rời đi yên vũ lâu về sau, nhất chuyển quang liền đi không nói cừ, hắn muốn nhìn. Người thiên sư kia viện tân nhiệm viện trưởng, dựa vào cái gì ở tại hắn đều ở không lên không nói cư. Thiên bất lạc biết thiên thuật đế để cho người ta ở tại không nói cư, tất nhiên có hắn dụng ý, nếu là đặt ở bình thường, thiên bất lạc cũng sẽ không có ý kiến gì. Sơ có thể là gần nhất lại có chút khác biệt, mười chữ trụ năm một lần vũ trụ chủng tộc bài danh chiến, tại mấy tháng về sau liền muốn mở ra. Mỗi cái chủng tộc người đều có cơ hội tham gia, mặc dù giống hắn dạng này người trẻ tuổi, đối với thiên nhân tộc tại trong vũ trụ bài danh sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng nếu có thể tại chủng tộc bài danh trong chiến đấu hiện lộ tài năng, một dạng cũng là cực làm vinh quang sự tình. Tuyệt đại đa số tiểu chủng tộc cùng vũ trụ cường tộc nhân xâm chiến, thường thường không phải là vì cầm tới nhiều gần phía trước thứ tự, mà là hy vọng có thể tại chủng tộc bài danh trong chiến đấu nhất chiến thành danh đương nhiên. Thiên Bất Lạc đối với thành danh, kỳ thật hứng thú không lớn, hắn sở dĩ nghĩ như vậy muốn tham chiến, chủ yếu vẫn là hy vọng có thể đánh với Đế Ách Tư một trận. Hắn tự khoe là thiên nhân tộc phi thăng cấp đệ nhị cao thủ, nếu là có thể tại chủng tộc xếp hạng trên bên, trong đánh bại Đế Ách Tư, liền có thể chứng minh thiên nhân tộc thiên tài, hoàn toàn không kém chí cao tộc Đế Ách Tư. Thiên Bất Lạc cũng không là mù quáng tự đại, thiên nhân viện làm phi thăng giả bài danh chiến, hắn tại cũ chuyển thời điểm liền đã lấy được đệ nhất bài danh. Sắp thực xem như thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh cấp cường giả. Thiên Tâm bởi vì phi thăng thời gian quá ngắn, cũng không có tham gia qua Thiên Nhân viện làm phi thăng giả bài danh chiến, bất quá coi như tham gia, 89 phần 10 cũng không phải là đối thủ của Thiên Bất Lạc. Vì lần này chủng tộc xếp hạng chiến, Thiên Bất Lạc làm thời gian rất lâu chuẩn bị, đã đến 10 truyền đỉnh phong. Thế nhưng Thiên Bất Lạc biết, 10 truyền đỉnh phong liền muốn muốn đánh bại Đế Hách tư, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Vì thế hắn mới thỉnh cầu Thiên Thợ Đế, mong muốn vào ở không nói cư nơi đó có thần cùng Thiên Đế ngộ đạo lưu lại bất hủ pháp tắc dư vị. Nếu là có thể theo bên trong nội ra một điểm gì đó, đối với hắn đánh với đế ách tư một trận sẽ có trợ giúp cực lớn. Thần cùng thiên đế là thiên nhân tộc tương đối sớm kỳ một vị thiên đế, cũng là đã từng thiên nhân tộc chiến lực trần nhà. Tại thần cùng thiên đế thời đại kia, thiên nhân tộc từng tại chủng tộc trên bảng xếp hạng sát nhập vào trước 3 lực kê, e, mặc dù không thể trèo lên đỉnh, nhưng cũng là thiên nhân tộc từ trước tới nay nhất thành tích tốt trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi ngũ đại cơ sở tiến hóa thuật một trong thiên tâm quyết liền là cải biên từ thần cùng thiên đế thiên nhân hợp nhất duy tâm quyết thần cùng thiên đế còn có một bộ cùng thiên nhân hợp nhất duy tâm quyết phối hợp kỹ pháp thiên cùng thần nhân thuật danh sưng là gần với thần nhất kỹ pháp đáng tiếp thiên cùng thần nhân thuật đối với người tu luyện thiên phu yêu cầu cực cao từ thần cùng thiên đế về sau không còn có người có thể nắm thiên cùng thần nhân thuật luyện đến cực hạ khó mà phát huy ra này gần với thần nhất kỹ pháp tinh túy lại thêm thiên nhân hợp nhất duy tâm quyết dần dần bị thời đại đào thái Có càng cường đại cỡ nào tiến hóa thuật được sáng tạo ra, thiên nhân tộc bên trong tu luyện thiên nhân hợp nhất duy tâm quyết người đã ít càng thêm ít, không, có này tiến hóa thuật phối hợp, thiên cùng thần nhân thuật liền càng thêm không có khả năng đã luyện thành. Thiên Bất Lạc vì thiên cùng thần nhân thuật quả thực là lựa chọn đã quá hạn thiên nhân hợp nhất duy tâm quyết làm vì mình tiến hóa thuật, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn luyện thành thiên cùng thần nhân thuật đồng thời đem hắn phát dương quang đại. Thiên Bất Lạc cũng xác thực kinh tại tuyệt diễm, đã quá hạn thiên tâm quyết lại bị hắn luyện đến đồng cấp gần như vô địch trình độ, thiên cùng thần nhân thuật cũng làm cho hắn nhập môn, đã được mấy phần ảo diệu tinh túy, chẳng qua là cùng thần cùng thiên đế cảnh giới so sánh tự nhiên còn thì kém rất nhiều. cầu mong gì khác thiên thuật đế nhiều lần, mong muốn đi không nói cư lĩnh hội thiên cùng thần nhân thuật kết quả đều bị cự tuyệt, liền cái nghiêm chỉnh lý do đều không có, cái này khiến hắn không phục lắm. thiên bất lạc đã hiểu rõ thiên thuật đế cũng không hy vọng hắn ở trên con đường này tiếp tục đi, mong muốn hắn một lần nữa chuyển tu mà khác tiến hoa thuật, có thể là hắn lại vẫn cứ muốn đi xuống, hắn muốn chứng minh cho thiên thuật đế xem, không có rắc rối tiến hoa thuật, chỉ có đổ vứt đi người. hắn muốn cho thiên thuật đế nhận thức đến, hắn tu luyện thiên tâm quyết một dạng có khả năng cùng dai vô địch, đánh đổ muôn chủng tộc giả bao quát đế tư. người không cho ta ở không nói cư. Ta đi bãi phòng không nói cư chủ nhân, ở nơi đó người xem được rồi đi." Thiên Bất Lạc cũng không phải là muốn đi gây sự với Lâm Thầm, mà là quyết định chủ ý, mong muốn đi cọ ở Yên Vũ lâu ngay tại không nói cư bên cạnh dòng suối Hạ Du, khoảng cách không xa, Thiên Bất Lạc không bao lâu công phu đã đến không nói cư phụ cận, xa xa liền thấy một thân ảnh, đứng tại không ngựa cư trong đỉnh, dáng người thẳng tắp, cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, mười điểm thoải mái đang thưởng thức đối diện thác nước. Chương 476: Thiên cùng thần nhân. Chương 476: Thiên cùng thần nhân. Thiên nhân tinh cho Lâm Thầm cảm giác cơ hồ cùng nhân loại hành tinh mẹ không có gì khác biệt trọng lực cùng đại khí thành phần đều hết sức tương tự khiến cho hắn tại đây bên trong cảm giác không phải thường tự tại khiến cho hắn thấy nghi ngờ là hắn chẳng qua là đứng ở chỗ này cũng không có làm gì không chỉ có cơ biến xuất tại tăng lên trong cơ thể mệnh cơ vậy mà cũng tại dục dịch tựa hồ có lần nữa chuyển tiếp dấu hiệu thật sự là một khoa thần kỳ tinh cầu lâm thâm kéo ra ban công môn bên ngoài có đầu gỗ dựng bình đài, bình đại bên ngoài còn có một tòa đứng ở trong nước đỉnh hắn đứng tại trong đỉnh cảm giác đại não càng thêm thư thái tựa như liền trí nhớ đều mạnh lên ánh mắt chiếu tới lại có thể thấy rất nhiều bình thường chú ý không đến chỗ rất nhỏ. Nếu là từ nhỏ ngay ở chỗ này tu hành, sự thành tựu của ta hẳn là xa so với hiện tại mạnh hơn nhiều đi, đầu góc cũng sẽ khá thông minh đi. Lâm Thâm chưa bao giờ giống như bây giờ lý giải, vì cái gì nói hoàn cảnh đối với học tập rất trọng yếu. Nơi này thác nước không giống phi thang trì thác nước như vậy bạo ngược, bởi vì thế núi hiện lên cầu thang hình, cho nên thác nước đã trải qua 3 lần chế lệnh, biến đổi bất ngờ mới rơi nhập phía dưới đầm nước bên trong, khí thế liền chậm rất nhiều. Dòng nước cũng bởi vậy biến huyền chuyển hòa, thiếu đi mấy phần bạo ngược lực trùng kích, lại nhiều hơn mấy phần phiêu giật tiên khí độc nhỏ văn bên trên 44 ít ve đút. Sau em mở Lâm Thâm thấy bên cạnh thác nước một bên trên vách núi đá, vậy mà khắc có một ít chữ viết. Thiên không ta cùng, ta không lấy, lúc không ta cùng, ta không đợi, người không ta cùng, ta không cùng. Thần không ta cùng, ta tự dước. Lâm Thâm xem sửng sốt một chút, đằng trước nhìn xem tựa như là một cái đạm bạc danh lợi vô dục vô cầu ẩn thế người chỗ sách khí kia giống như nói là, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi, ngươi không cho ta, ta cũng không cần. Có thể là đằng sau liền biến vị, viết như thế nào lấy viết, thật giống như biến thành ngươi không cho ta, ta liền chính mình cộm, ngươi giấu đi, ta liền đi đoạt, ý cảnh hoàn toàn khác nhau. Cái này khiến Lâm Thâm vô cùng hoài nghi, đằng trước vài câu cùng đằng sau vài câu là xuất từ hai người thủ bút, bằng không tại sao có thể như vậy lời mở đầu không đáp sau ngữ? Có thể là xem cái kia chưa biết, tựa hồ lại là nhất trí, hẳn là xuất từ cùng là một người mới đúng. Đây là ta thiên nhân tộc thần cùng thiên đế tự tay viết chi thiên cùng thần nhân ca truyền thuyết trong đó bao hàm thiên cùng thần nhân thuật đại khủng bố, nếu có thể ngộ được mấy phần, có thể đối con đường tu hành rất có giúp ích. Một thanh âm tại lâm thâm sau lưng vang lên. Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, thấy là một cái vóc người hình dạng đều không thể so thiên tâm kém, khí chất lại vượt xa chi thiên nhân nam tử. Thiên cùng thần nhân thuật là cái gì? Lâm Thâm thấy đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, thế là cười hỏi: "Thiên Cùng Thần Nhân Thuật là thần cùng thiên đế sáng tạo một loại kỹ pháp, có năng lực quỷ thần khó lượng, truyền thuyết có thể cùng thiên địa quỷ thần câu thông, thu hoạch được thiên địa khai địch, quỷ thần bảo hộ, thân cùng thiên hợp, tâm cùng thần thụ, giơ tay nhấc chân đều là thiên địa chí lý, nhất cử nhất động giống như như quỷ thần lâm thế, là tập hợp thế gian đại khủng bố kỹ pháp." Thiên Bất Lạc ngẩng đầu nhìn trên vách đá Thiên Cùng Thần Nhân Ca, ngẩn người mê mẩn nói: "Như thế thần kỹ, làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua?" Lâm Thâm cảm thấy hứng thú. "Thiên Cùng Thần Nhân Thuật tại ta thiên nhân tộc bên trong mặc dù không nói được tất truyện, Nhưng là chân chính có thể lĩnh ngộ hắn tinh túy ít càng thêm ít, lại thêm cần tu luyện thiên tâm quyết mới có thể đụ luyện thành thiên cùng thần nhân thuật, bây giờ trong tộc ta biết cái này thiên cùng thần nhân thuật người đã không nhiều lắm." Thiên Bất Lạc thở giải nói. "Thì ra là thế." Lâm Thâm lập tức cảm thấy thất vọng, nguyên bản còn muốn mở mang kiến thức một chút thiên cùng thần nhân thuật, không nghĩ tới này lại là thiên tâm quyết chuyên môn kỹ năng, lập tức hứng thú lại giảm. Tại Hạ Thiên sư viện A Thiên, các hạ là? Lâm Thâm nhìn xem Thiên Bất Lạc hỏi. "Thiên Bất Lạc, thiên đế 17 con." Thiên Bất Lạc khẽ cười nói. "Nguyên lai là 17 đế tử, tại hạ thất lễ." Lâm Thâm lễ phép tính nói, lại không có gì tính thực chất động tác. Thiên Bất Lạc khẽ nhướng mày, bất quá hắn này tới muốn cầu cạnh Lâm Thâm, tự nhiên cũng không tiện phát tác, chẳng qua là cười tiếp tục nói, "Này không nói cư liền là thần cùng thiên đế lúc trước nộ đạo chỗ, thiên cùng thần nhân thuật liền là ở chỗ này sáng lập, ngươi bây giờ cư trú ở này, đối với lĩnh hội thiên cùng thần nhân thuật rất có giúp ích." Đế tử nói đùa, "Ta tu luyện không phải thiên tâm quyết không luyện được thiên cùng thần nhân thuật." Lâm Thâm nói ra. "Vậy cũng không nhất định." Thiên Bất Lạc cười híp mắt nói ra, "Không có thiên tâm quyết làm làm cơ sở, Mặc dù không luyện được Thiên cùng thần nhân thuật, thế nhưng Thiên cùng thần nhân thuật bản thân liền là dạy người làm sao có thể đủ cảm giác ứng thiên địa quy luật, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng vũ trụ pháp tắc huyền diệu chi thuật, không tu này pháp cũng có thể cảm ứng này pháp chi diệu. Cùng ngày sau thành tựu bất hủ, lập xuống bất hủ pháp tắc có to lớn giúp ích. A thiên huynh ngươi ở ở chỗ này là cơ duyên to lớn, không cần thiết bỏ qua. Có thể là ta tư chất bình thường đi, cũng không có có cảm giác gì đặc biệt." Lâm Thâm nói ra. Đó là ngươi đối Tiên cùng thần nhân thuật không có hiểu, chờ ngươi đối Tiên cùng thần nhân thuật có hiểu biết về sau, tự nhiên là sẽ cảm giác ra nơi này khác biệt." Thiên bất lạc nói ra bức này thiên nhân tộc bí thuật như thế nào ta có thể tiếp xúc đến lâm thâm lắc đầu hắn đi nơi nào học kia cái gì thiên cùng thần nhân thuật ha ha chuyện nào có đáng gì ngươi nghi học ta dạy cho ngươi thiên bất lạc hào sảng nói ngày này sao lâm thâm nhíu mày nhìn xem thiên bất lạc trong lòng có chút nghi hoặc cái này đột nhiên xuất hiện để tử thiên bất lạc làm sao đối với hắn để ý như vậy còn muốn dạy hắn thiên cùng thần nhân thuật có cái gì không được thiên tâm quyết đã sớm bị thời đại đào thải không có thiên tâm quyết phối hợp thiên cùng thần nhân thuật cũng chỉ là một loại cảm giác ứng thiên địa pháp tác pháp môn mà thôi không có thực tế giá trị sử dụng đã sớm không tính là bí thuật gì Thiên bất là nói, vẫn là thôi đi, miễn cho phạm vào kiến kỵ, liên lụy đế tử ngài. Lâm thâm lắc đầu nói, hắn đối với này chút miễn hoặc khó hiểu đồ vật, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, vẫn là thực tế điểm kỹ xảo dùng tốt. Lâm thâm vẫn cảm thấy, cảnh giới thứ này chỉ vốn có ngang nhau lực lượng tình huống giới mới có tác dụng, cảnh giới của ngươi lại cao hơn, thân thể theo không kịp, đó cùng cao mắt tay thấp có cái gì khác nhau? Không sao, vẫn chưa có người nào dám bởi vì không quan trọng một cái thiên cùng thần nhân thuật khó xử ta, ngươi cứ yên tâm chính là. Thiên bất là không cho Lâm thâm cơ hội nói chuyện, liền tự mình niệm lên thiên cùng thần nhân thuật tâm quyết. Lâm thâm âm thầm nhũ mảy. Tuy nhiên lại lại không thể che miệng của hắn không cho hắn nói, đành phải đứng ở một bên nghe. Thiên Bất Lạc một bên đọc lên tâm quyết, một bên cho Lâm Thâm nói rõ lý do, hắn chỉ muốn nhường Lâm Thâm nhanh nhớ kỹ Thiên Cùng Thần Nhân Thuật tâm quyết, sau đó bắt đầu luyện tập, chính mình là có thể tại đây không nói ở giữa, cảm thụ thần cùng thiên đế lưu lại bất hủ pháp tắc dư vị, nếm thử lĩnh hội thiên cùng thần nhân thuật, đem hắn đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn. Thử một lần đi, hẳn là có thể đủ có cảm giác ngộ. Thiên Bất Lạc nói một lần về sau, ra hiệu Lâm Thâm có khả năng thử một chút. Có thể hay không lặp lại lần nữa, bản này tâm quyết quá dài, ngươi nói lại quá nhanh, ta không có nhớ kỹ. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói ra, không có nhớ kỹ, không thể nào. Thiên bất lạc giật mình nhìn xem Lâm Thâm, Thiên Nhân Tinh bản thân liền có cường hóa thân thể tăng lên linh thức hiệu quả, coi như là trí nhớ Thiên Nhân, tại đây bên trong cũng gần như có thể làm đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Lâm Thâm mặc dù không phải Thiên Nhân, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Đế tuyển ra tới Thiên Sư Viện viện trưởng, không có đạo lý kém như vậy đi. Chương 477 Tu hành Thánh Điện. Chương 477 Tu hành Thánh Điện. Lâm Thâm cảm thấy trí nhớ của mình tại Thiên Nhân Tinh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đầu óc trở nên minh mẫn, so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Nếu như giờ đây Ngọc Đế đứng trước mặt hắn và đọc tên, chắc chắn hắn có thể nhớ ngay lập tức. Tuy nhiên, việc Học Thiên giữ thần nhân thuật với hơn vạn từ vựng, trong đó có rất nhiều câu chữ khó hiểu, khiến hắn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ một lần. Thiên Bất Lạc nói rằng trí nhớ của thiên nhân vượt trội hơn hẳn so với con người. Lâm Thâm vốn chỉ là một người bình thường, mặc dù đã được nâng cao nhờ vào môi trường ở Thiên Nhân Tinh, nhưng vẫn không thể ghi nhớ hàng vạn từ chỉ trong một lần nghe ta vẫn không học được à? Lâm Thâm thở dài, cảm thấy chán nản với môn học này không sao, không sao, vấn đề là ở tốc độ đọc của ta. Ta sẽ chậm lại để ngươi dễ nhớ hơn. Thiên Bất Lạc vội vàng nói, Hắn quyết tâm phải truyền dạy cho Lâm Thâm môn thiên giữ thần nhân thuật, không thể để Lâm Thâm không mặn mà với nó. Mặc cho Lâm Thâm cảm thấy chán nản, Thiên Bất Lạc lại tiếp tục giảng giải, cố gắng từng câu từng chữ, sợ rằng Lâm Thâm không hiểu hoặc không nhớ nổi. Nhưng dù đã cố gắng như vậy, Lâm Thâm vẫn cảm thấy ngày càng buồn ngủ, không thể tập trung vào môn học khô khăn này. Sau khi nghe Thiên Bất Lạc giảng giải một hồi, Lâm Thâm đã hiểu đôi chút, mặc dù còn xa mới đạt được trình độ lý giải như mong muốn. Hắn nhận ra rằng tu luyện Thiên giữ thần nhân thuật rất khô khăn, cần phải tĩnh tâm để cảm nhận quy luật của thiên địa. Càng không có hứng thú thì càng khó nhớ, Lâm Thâm nghe xong phía trước thì quên phía sau. Nhớ phía sau thì lại quên phía trước. Thiên bất lạc giảng đi giảng lại, đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, nước bọt sắp trào ra mà vẫn không thể giúp Lâm Thâm ghi nhớ rõ ràng đế tử, hay là để ngày mai hay học lại. Lâm Thâm thực sự quá chán nản không được, thiên dữ thần nhân thuật không thể viết ra giấy thiên bất lạc phản đối, không muốn Lâm Thâm ghi nhớ một cách dễ dàng. Hắn nhận ra rằng Lâm Thâm không hề cố ý làm khó mình, mà thật sự không thể nhớ nổi. Hơn nữa, Lâm Thâm cũng không có hứng thú với môn học này, điều đó không có gì là lạ đến khi hắn có thể cảm ứng được những dư vị của bất hủ pháp tắc, lúc đó thì không cần ta dạy nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ thiên bất lạc nghĩ như vậy và tiếp tục dạy dỗ Lâm Thâm. Luyện tập suốt cả buổi chiều, trời đã tối hẳn, Lâm Thâm mới cuối cùng cũng nhớ được toàn bộ tâm quyết của Thiên Dữ thần nhân thuật ngươi thử xem, có thể cảm ứng được điều gì không? Thiên Bất Lạc hỏi, sắp trời đã tối rồi, hay là để ngày mai hãy thử? Lâm Thâm lại ngáp dài, thực sự không muốn học thêm trời đã khuya như vậy rồi, ta và A Thiên huynh mới quen lại thân, nên tối nay ta sẽ ở lại đây, chúng ta có thể thảo luận thêm Thiên Bất Lạc nói ngươi không ngủ sao? Lâm Thâm cảm thấy lạ chi âm có tìm, gặp được A Thiên huynh, ta còn hưng phấn hơn nhiều, đâu có thời gian để ngủ. Thiên Bất Lạc nói với vẻ hào hứng đệ tử, ta thật sự mệt mỏi rồi, ngày mai hãy tiếp tục Lâm Thâm thở dài không sao. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ chờ ở đây. Khi nào ngươi dậy thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp thiên bất lạc nói được rồi lâm thâm không còn cách nào khác, đành trở về phòng ngủ. Khi lâm thâm đã đi, tâm trạng của thiên bất lạc rất tốt, hắn ngồi trên ban công, nhìn lên núi và bắt đầu cảm ngộ những dư vị của bất hủ pháp tắc. Lâm thâm ngủ một giấc, khi tỉnh dậy phát hiện chỉ số cơ biến của mình lại tăng lên một điểm. Mặc dù tốc độ tăng chậm hơn nhiều so với khi mới đến, nhưng việc không làm gì mà vẫn có sự tiến bộ như vậy thật khiến hắn vui mừng. Thấy thiên bất lạc vẫn ngồi ngoài ban công mà không có dấu hiệu gì lạ, lâm thâm thu hồi mệnh giả và bước ra ngoài a thiên hình. Ngươi đã tỉnh. Thiên bất lạc nhìn thấy Lâm Thâm đi ra thì đứng dậy a Thiên Huynh, chúng ta cùng nhau luyện Thiên giữ Thần Nhân thuật nhé. Thiên bất lạc lại gợi ý ngươi không đói bụng sao? Hay là trước tiên ăn chút gì đã. Lâm Thâm cảm thấy bất lực Thiên Nhân Tinh có nhiều bất hủ phát tắc, nên năng lượng trong không khí mạnh hơn nhiều so với các tinh cầu khác, chỉ cần hô hấp cũng đủ để duy trì sự sống. Người bình thường ở đây thậm chí có thể không cần ăn Thiên bất lạc giải thích vậy sao? Lâm Thâm mới nhận ra mình cũng không thấy đói không chỉ vậy, như ngươi là phi thăng giả, chỉ cần sinh hoạt ở đây, không cần làm gì, cơ biến tỷ lệ và mệnh cơ của ngươi vẫn từ từ tăng lên, chỉ là tốc độ chậm một chút. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, mặc dù không dùng phi thang dịch và linh cơ, tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, Thiên Bất Lạc tiếp tục giải thích. Lâm Thâm mới hiểu lý do vì sao mình không làm gì mà cơ biến tỷ lệ vẫn tăng lên. Thiên Nhân tinh quả thực là nơi tu luyện lý tưởng, ở đây thật quá thư thái, cứ nằm cũng có thể thăng cấp điều duy nhất khiến Lâm Thâm đau đầu là việc Thiên Bất Lạc vẫn không ngừng lôi kéo hắn học tiên dữ thần nhân thuật đa thiên hình, mấy tháng nữa là đến cuộc chiến xếp hạng chủ tộc. Ngươi không muốn vì chủng tộc của mình mà nỗ lực sao? Nếu có thể lĩnh hội được một phần bất hủ pháp tắc dư vị, chắc chắn sẽ có ích Thiên Bất Lạc lại tiếp tục dụ dỗ. Chương 4718. Giật dây con rối Chương 478, giật dây con rối chủng tộc xếp hạng chiến muốn bắt đầu sao? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, hắn gần nhất cũng không có thời gian nào nhìn vũ trụ tin tức, thật đúng là không có chú ý chuyện này còn có không đến 4 tháng thời gian a, lấy thực lực của ngươi, cũng có thể tại trong xếp hạng chi chiến có sự khác biệt. Thiên Bất Lạc cổ động đạo tham dự chủng tộc xếp hạng chiến, cũng là các tộc đại lão, ta một cái phi thăng giả, có thể có cái gì xem như? Lâm Thâm lắc đầu nói: "A Thiên huynh, ngươi dạng này nghĩ đã sai lầm rồi." Thiên Bất Lạc nghiêm nói: "Phi thăng giả chính xác khó mà ảnh hưởng chủng tộc xếp hạng, nhưng mà ngươi tự thân chiến tích, đối với ngươi cùng chủng tộc của ngươi cũng giống vậy sẽ có trợ rốt Chủng tộc xếp hạng chiến là tất cả chủng tộc thành viên đều có thể tham gia đối quyết, tại mở ra xếp hạng chiến phía trước, còn có một cái đảo thái chiến, tham chiến các đẳng cấp từng giả, phân biệt truyền thống đến khu vực khác nhau. Cơ biến giả là một cái khu vực, phi thăng giả là một cái khu vực, Niết bàn giả cùng bất hủ giả lại là ngoài ra khu vực. Tại trong đảo thái chiến, ngươi nếu là có thể có biểu hiện kinh người, liền có thể vì ngươi chính mình cùng chủng tộc của ngươi dương danh lập vạn. Thiên không có rơi chút hương phần nói, ngươi cũng là phi thăng giả, nếu là có thể đánh bại đi ồ nhân vật như vậy, danh tiếng của ngươi liền có, về sau tại trong tộc ta, tất nhiên sẽ càng được coi trọng. Người khác biết chủng tộc của ngươi có tiềm lực, ngay cả tộc nhân của ngươi cũng biết đi theo thâm lây. Thực lực của ta không được, hay không tham gia. Lâm Thâm đối với Dương Danh lập vạn không có hứng thú gì, nhân loại thực lực tổng hợp không được, nhân loại cá biệt lại mạnh cũng không có quá lớn dùng. Thiên Bất Lạc nao nao, không nghĩ tới Lâm Thâm như thế không có lòng cầu tiến đế tử, không nói cư lớn như vậy, ta một người ở cũng rất cô đơn. Ngươi nếu là không ghét bỏ mà nói, lưu lại cùng ta làm bạn như thế nào? Lâm Thâm nghe Thiên Bất Lạc nhắc lên chủng tộc xếp hạng chiến chuyện, cũng liền biết rõ Thiên Bất Lạc tại sao muốn ở chỗ này, thế là liền chủ động đưa ra để cho hắn lưu lại. Thiên Bất Lạc nghe xong vô cùng vui sướng, "Tốt tốt tốt, ta một người ở cũng là rất nhàm chán, cùng một chỗ làm bạn rất tốt." Quả nhiên, bởi như vậy, Thiên Bất Lạc liền không lại ép buộc Lâm Thâm học tiên cùng thần nhân thuật, hắn đi hướng về trong đỉnh tự mình luyện. Lâm Thâm tự mình một người lưu lại trong phòng, lấy ra Dạ Nha mệnh cơ tà quỷ nhận nghiên cứu. Thiên Tầm đã nhìn qua cái này linh cơ, không có phát hiện có vấn đề gì, hơi đặc biệt chính là, rõ ràng là nghiệt bản giả linh cơ, cái đồ chơi này lại có thể bị phi thăng giả sức mạnh kích hoạt. Tà quỷ nhận uy lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, lúc Dạ Nha trong tay, nhìn giống như rất mạnh, thế nhưng là trong tay hắn Cũng chính là 10 chuyển linh cơ tiêu chuẩn mà thôi, cũng không thể buộc phát ra niết bàn chi lực. Thiên Tầm nói tà quỷ nhận đúng là niết bàn cấp linh cơ, Thiên Tầm có thể kích hoạt trong cơ thể nó niết bàn chi lực. Phi Thăng giả mặc dù cũng có thể kích hoạt, lại kích hoạt không được nó niết bàn chi lực, rất là kỳ diệu. Lâm Thâm chính là coi nó là thành tử phấn vật thay thế sử dụng, có thể nhìn thành là một thanh tương đối cổ cái thường, dùng để sử dụng đâm pháp vẫn là có thể. Lâm Thâm nghiên cứu một hồi, vẫn là không có có thể kích hoạt tà quỷ nhận bên trong niết bàn chi lực, cũng không có hứng thú lại tiếp tục nghiên cứu, đem tà quỷ nhận để ở một bên nghiên cứu như thế nào dung hợp hai tám quyền cùng ngàn người chỉ trỏ. Hai loại kỹ pháp có thể dung hợp mấu chốt, dĩ nhiên chính là cái kia dấu tâm kỹ năng. Lâm Thâm muốn là dự định để cho Á Vân đi luyện dấu tâm kỹ năng, chỉ là còn không có tới cùng giao cho nàng, liền đến tiên nhân tinh. Ngược lại ở chỗ này trong vòng 3 tháng cũng không có gì chuyện có thể làm, vừa vận lấy ra nghiên cứu một chút, nói không chừng chờ 3 tháng kỳ hạn sau đó, hắn kỹ năng đã dung hợp thành công. Thiên bất lạc mấy ngày nay ở tại không nói cư ở trong, thế nhưng lại không có cùng Lâm Thâm nói qua mấy câu, trên cơ bản cũng là tại trong đỉnh đối mặt với vách núi linh hội thiên cùng thần nhân thuật. Rõ ràng là Lâm Thâm tới đây diện bích lôi. Thế nhưng là Thiên bất lạc lại càng giống là cái kia diện bích hối lối người. Lâm Thâm luyện một hồi cái này, luyện một hồi cái nào, lúc buồn chán liền tựa tại trước cửa sổ, xem ở nơi đó diện bích tìm hiểu Thiên bất lạc. Tuy nói ở đây không có thủ vệ cấm hắn đi ra ngoài, thế nhưng là Thiên đế để cho hắn tới đây hối lối, hắn cũng không tốt chạy loạn khắp nơi không cần ăn uống, không cần tu hành, tùy tiện luyện một chút liền có thể trưởng thành. Mỗi ngày ngoại trừ luyện tập kỹ pháp chính là luyện tập kỹ năng, loại ngày này thực sự là nhàm chán a, tu hành như vậy cũng quá không có ý nghĩa, ta đến là tình nguyện ra ngoài săn giết phi thăng sinh vật Lâm Thâm cầm lấy tà quỷ nhận huy vũ mấy lần, rất có loại anh hùng không có đất dụng võ cảm khái đương nhiên, lâm thâm muốn như vậy điều kiện tiên quyết là san giết phi thăng sinh vật với hắn mà nói đã không có gì vi hiếp. luyện hai cái lại cảm thấy không có ý nghĩa, tiện tay đem tà quỷ nhận để ở một bên không biết thiên tầm tình huống bên kia thế nào, lâm thâm nhớ tới thiên tầm cùng cái kia bốn cái thuần huyết dạ quỷ, nếu như bầu trời đêm các nàng không có có thể lưu lại thiên tầm nơi đó, đối với thiên tầm tới nói cũng hẳn là một cái phiền toái không nhỏ a dù sao các nàng biết thiên tầm chân chính thực lực vì người khác sử dụng mà nói đối với thiên tầm vẫn sẽ có chút ảnh hưởng đáng nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ cái đỉnh bên kia truyền đến một chút tiếng vang. Lâm Thâm ngẩng đầu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mực tại trong đỉnh Tĩnh tỏa Thiên Bất Lạc, không biết lúc nào đứng lên. Thiên Bất Lạc trên thân tản ra một loại không nhìn thấy sợ không được, lại làm cho người có thể cảm giác được khí tức máy liệt. Thiên Bất Lạc người rõ ràng đứng ở nơi đó, thế nhưng là ở trong mắt Lâm Thâm, Thiên Bất Lạc lại tựa như đã không phải là một người. Hắn cùng với cái kia cái đỉnh, đầm nước, thác nước, vách núi, thậm chí là toàn bộ thiên địa đều hòa thành một thể, cho Lâm Thâm một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Nếu như Thiên Bất Lạc là địch nhân của hắn, như vậy hắn ra tay công kích Thiên Bất Lạc, liền tựa như là cùng thiên địa này là địch đồng dạng không hổ là thiên nhân tộc địa tử. Thật lợi hại đi. Lâm Thâm nhìn xem Thiên Bất Lạc khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, nhiều thiên địa chi thế tập trung vào một thân cảm giác, không khỏi tán thán nói. Lâm Thâm nhìn một chút, đột nhiên lập tức cười ra tiếng, Thiên Bất Lạc tình huống để cho hắn đã nghĩ tới một chút buồn cười sự tình. Thiên Bất Lạc loại tình huống này, cũng có thể xem như đạt đến thiên nhân hợp nhất cái giới. Có thể cảm ứng thiên địa vạn vật tuyệt diệu, trong lúc phất tay đều không bàn mà hợp thiên địa phát tắc, cơ hồ có thể không sử dụng bất luận cái gì ký pháp, tiện tay mà làm chính là đủ loại hoàn mỹ kỹ pháp, liền suy xét đều không cần. Nếu là như vậy, cái kia luyện thành người hợp nhất thiên nhân Chẳng phải là liền biến thành thiên địa giật dây con rối, hắn chỉ là dựa theo thiên địa quy luật tại chiến đấu, bản thân liền suy xét đều không cần, đây rốt cuộc là hắn tại chiến đấu, vẫn là thiên địa lợi dụng thân thể của hắn tại chiến đấu đâu. Lâm Thâm nghĩ như vậy, càng xem thiên bất lạc, lại càng giống như là giật dây con rối đột nhiên, Lâm Thâm trên mặt nụ cười cứng lại, theo bản năng dùng sức lắc đầu, tiếp đó lại rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không muốn quá nhiều, xuất hiện ảo giác, hắn giống như thật sự nhìn thấy thiên bất lạc trên thân xuất hiện từng đạo dây nhỏ, tựa như thật sự trở thành giật dây con rối đồng dạng. Chương 479, thưa không tế tuyến. Chương 479 hư không tế tuyến, rủi rủi con mắt lại nhìn, thiên bất lạc trên người những cái kia dây nhỏ liền biến mất quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá, người liền không thể quá mức suy nghĩ lung tung. Lâm Thâm thở dài một hơi, lại nhìn một hồi, trong ánh mắt nhưng dần dần lại thấy được thiên bất lạc trên thân xuất hiện dây nhỏ. Những cái kia dây nhỏ giống như là từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, kết nối tại thiên bất lạc trên thân, dính dấp thân thể của hắn bắt đầu chuyển động. Những người khác nhìn bầu trời không rơi tựa như theo tự nhiên quy luật mà động, có loại thiên nhân hợp nhất hài hòa vẻ đẹp, nhưng mà ở trong mắt Lâm Thâm, hắn cũng là bị những cái kia hư không tế tuyến nắm kéo động, giống như là bù nhìn. Lâm Thâm lắc đầu, lại rùi rùi mắt, lại đi nhìn thời điểm. Thiên bất lạc trên người hư không tế tuyến lại biến mất. Thế nhưng là ngưng thần nhìn một hồi, lại có thể nhìn thấy những cái kia hư không tế tuyến chuyện gì xảy ra. Là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề, vẫn là thiên bất lạc trên thân thật có những cái kia dây nhỏ. Trong lòng Lâm Thâm kinh nghi bất định, không biết mình ánh mắt thế nào. Lâm Thâm lặp đi lặp lại thử nhiều lần, kết quả cũng giống nhau. Chỉ cần hắn ngưng thị chú ý thiên bất lạc, giống như là nhìn huyệt vị của người khác, liền có thể nhìn thấy thiên bất lạc trên thân xuất hiện những cái kia hư không tế tuyến. Thằng đến Thiên Bất Lạc từ loại kia thiên nhân hợp nhất trong trạng thái đi ra ngoài, Lâm Thâm liền sẽ không nhìn thấy trên người hắn hư không tế tuyến ha ha, ta cuối cùng lại có đột phá, đối với thiên cùng thần nhân thuật có sâu hơn lý giải, đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cách kia cao nhất thần quỷ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Bất Lạc hưng phân nói đế tử, vừa rồi thân ngươi tại thiên nhân hợp nhất trạng thái thời điểm, có thấy hay không cái gì? Lâm Thâm mỗi ngày không rơi nói chuyện cùng hắn, thế là liền hỏi một câu. Hắn muốn biết Thiên Bất Lạc có thể hay không nhìn thấy trên người hắn hư không tế tuyến, nếu như Thiên Bất Lạc chính mình cũng có thể nhìn thấy, vậy nói rõ Lâm Thâm ánh mắt là bình thường người có thể nhìn đến sao? Thiên không có rơi chút kinh ngạc đánh giá Lâm Thâm thấy được một điểm. Lâm Thâm nội tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Như vậy nhìn tới, Thiên bất lạc trên thân xuất hiện những cái kia hư không tế tuyến là bình thường. hẳn là Thiên cùng Thần nhân thuật tác dụng á. Thiên bất lạc nghe Lâm Thâm nói có thể nhìn thấy một điểm, càng thêm kinh ngạc. Ta lĩnh ngộ Thiên nhân hợp nhất chi thuật, thân cùng Thiên đạo tương hợp, có được Thiên nhân cảm ứng, mơ hồ trong đó có thể dòm biết một tia Thiên đạo phát tác, ngươi vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Cái gì Thiên đạo phát tác? Ngươi nói những cái tia dây nhỏ sao? Lâm Thâm khen những mày mơ hồ trong đó cảm giác Thiên bất lạc nói với hắn thật giống như có chút không giống nhau lắm cái gì dây nhỏ. Ta nói chính là thiên đạo pháp tắc, là thiên địa vạn vật quy luật vận hành, không thể tên mạc chi vật, dùng tiến tới ví dụ, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Thiên Bất Lạc nhìn một chút chính mình trên quần áo, cũng không có cái gì dây nhỏ ẩn, có thể là chúng ta phương thức biểu đạt không giống nhau, ta nói cũng là những cái kia quy luật. Lâm Thâm bây giờ có thể xác định, Thiên Bất Lạc cũng không thể nhìn thấy những cái kia dây nhỏ. Bất quá hắn nói cái gì thiên địa vạn vật quy luật vận hành, hẳn là Lâm Thâm nhìn thấy dây nhỏ, bởi vì chính là những cái kia dây nhỏ dẫn dắt Thiên Bất Lạc cơ thể đang động, tại Thiên Bất Lạc cảm giác ở trong, đó phải là thiên đạo pháp tắc. Lâm Thâm muốn biết, trừ hắn ra Còn có hay không người khác có thể nhìn thấy thiên bất lạc trên người dây nhỏ, đáng tiếc ở đây chỉ có hai người bọn họ, cũng không có biện pháp nghiệm chứng a thiên hình, ta vừa mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngươi bồi ta luyện một chút như thế nào? Thiên bất lạc không có chú ý tới Lâm Thâm khất thường, rất hưng phấn để cho Lâm Thâm làm hắn bồi luyện, muốn biết loại cảnh giới này trong thực chiến hiệu quả như thế nào. Hảo. Lâm Thâm một lời đáp ứng, hắn cũng muốn thử thử xem, tại trong khi thực chiến có thể hay không nhìn thấy những cái kia hư không tế tuyến a thiên hình, ngươi cứ việc ra tay, ta tự có ứng đối chi pháp. Hai người tới bên ngoài, thiên bất lạc lòng tin tràn đầy nói. Lâm Thâm trực tiếp sử dụng ngàn người chỉ trỏ kỹ xảo, lấy cực kỳ ẩn nút thủ pháp hướng lên trời không rơi trên thân điểm tới nhắc tới cũng là cổ quái lâm thâm thủ pháp đã vô cùng ẩn nấp thế nhưng là ngón tay của hắn mới động thiên bất lạc liền bắt đầu chuyển động mười phần tự nhiên né tránh lâm thâm ngón tay thật sự có thể à lại đến dùng ngươi tối cường thủ pháp công kích ta thiên bất lạc nói lâm thâm bày ra ngàn người chỉ chỗ chỉ như như ảo ảnh điểm hướng thiên bất lạc chỉ pháp của hắn thiên biến vạn hóa thế nhưng là thiên bất lạc nhưng mỗi lần đều có thể vô cùng tự nhiên né tránh hoặc ngăn trở ngón tay của hắn vô luận lâm thâm chiêu thuật có bao nhiêu biến hóa thiên bất lạc đều có thể tiện tay phá giải lâm thâm nhìn rõ ràng Sau khi Thiên Không lọt vào vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái, trên người hắn quả nhiên xuất hiện lần nữa hư không tế tuyến. Lâm Thâm chỉ cần khế động, giống như là dẫn động thiên bất lạc trên người hư không tế tuyến, để cho cái kia hư không tế tuyến dẫn dắt thiên bất lạc cơ thể, hoàn mỹ phá giải Lâm Thâm thế công. Vô luận Lâm Thâm động tác có bao nhanh, sức mạnh mạnh bao nhiêu, làm bao nhiêu ở nấp, đều không thể tránh kéo theo hư không tế tuyến. Chỉ cần hắn động, hư không tế tuyến liền tất nhiên sẽ đi theo động, thật giống như hư không tế tuyến một phía khác, là liên tiếp tại Lâm Thâm trên người mình đồng dạng ý nghĩ này đem Lâm Thâm sợ hết hồn hắn vội vàng nhìn về phía thân thể của mình may là không có trên người mình nhìn thấy những cái kia hư không tế tuyến ngươi thế nào thiên bất lạc nghi ngờ nhìn xem lâm thâm đánh như thế nào lấy đánh lâm thâm liền hướng chính hắn trên thân một lượt nhìn cũng không xuất thủ công kích không có gì vừa rồi cảm giác y phục này mặc có chút không thoải mái chúng ta lại đến lâm thâm nói lần này đổi ta công kích ngươi đi ta thử thử xem thiên nhân hợp nhất tại công kích một mặt hiệu quả như thế nào thiên bất lạc nói vừa rồi lâm thâm xuất thủ thời điểm thiên bất lạc đã nhìn ra lâm thâm kỹ pháp trình độ rất cao thuộc tính cũng không yếu lập tức cũng không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp sử dụng Thiên Nhân Hợp Nhất Chi Thuật hướng Lâm Thâm phát động công kích. Xuất thủ của hắn quỷ dị lại tự nhiên, mỗi lần từ để cho người ta không tưởng tượng được góc độ ra tay, nhìn tựa như vốn là phải như vậy. Thiên Bất Lạc mỗi một lần ra tay đều giống như chiếm hết thiên thời, địa lợi, người cùng, xôi gió xôi nước, lên cao kích thấp, vật tận kỳ dụng, giống như toàn bộ hoàn cảnh cũng đang giúp trợ Thiên Bất Lạc. Lâm Thâm bày ra thân pháp cùng chỉ pháp cùng trời không rơi chiến đấu, cư nhiên bị áp chế khó mà phản kích, chỉ có thể không ngừng lui lại. hắn thân pháp này mặc dù xuất từ A vân Truyền Thụ, nhưng mà Lâm Thâm biết luyện sau đó, dùng không kém một chút nào lại thêm ngàn người chỉ cho quỷ diệu biến hóa, tầm thường phi thăng giả sợ là không dùng đến mấy lần, liền bị Lâm Thâm điểm trúng cơ thể. Thế nhưng là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lâm Thâm vẫn luôn là bị Thiên Bất Lạc đè lên đánh, tại kỳ pháp phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thiên Bất Lạc mỗi một kích cũng là hoàn mỹ vô hạ, không bàn mà hợp thiên đạo, đừng nói là Lâm Thâm, đổi bất luận kẻ nào cùng trời không rơi đối chiến, cũng bắt không được sơ hở của hắn thiên cùng thần nhân thuật, có chút lợi hại a. Lâm Thâm âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như đây không phải so tài mà nói, bây giờ Lâm Thâm cũng chỉ có thể lấy lực các người, không cùng hắn chơi xảo. Chương 480 bất ngờ phát hiện, chương 480, bất ngờ phát hiện không đúng, ta tại sao muốn cùng hắn liều mạng kỹ sao đâu? căn bản vốn không cần a. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến, chính mình không cần thiết cùng Thiên Bất Lạc liều mạng kỹ sao? Bởi vì hắn có thể nhìn thấy Thiên Bất Lạc trên người hư không tế tuyến, những cái kia hư không tế tuyến là tiên thiên bất lạc cơ thể mà động. cho nên Lâm Thâm chỉ cần biết rõ ràng cái nào dây nhỏ động, sẽ dẫn phát tiên bất lạc cơ thể sinh ra loại nào động tác, liền có thể biết tiên bất lạc tiếp đó sẽ như thế nào ra tay. cái này không phải tương đương với là có thể ra lệnh, sớm biết đáp án đi. có ý tưởng ngày sau đó. Lâm Thâm liền ở trong tối bên trong quan sát những cái kia hư không tế tuyến động quy luật, hắn cũng không cần nhớ kỹ cái nào một sợi dây là dùng để làm gì, chỉ cần tìm được những cái kia dây nhỏ đối ứng thân thể quy luật là được rồi. Khâu khan ký ức rất phức tạp, nhưng mà chỉ cần tìm được quy luật thì đơn giản. Rất nhanh, Lâm Thâm liền đại khái đã đoán được những cái kia dây nhỏ đối với thiên bất lạc thân thể ảnh hưởng quy luật, chỉ là dây nhỏ động quá nhanh, căn bản không có lưu cho Lâm Thâm cái gì phán đoán thời gian. Cho dù xem thấu quy luật, y nguyên vẫn là không có ích lợi gì tại dạng này nhanh chóng trong chiến đấu, căn bản không có khả năng thông qua tuyến hành động đánh giá ra thiên bất lạc động tác khai động, Thiên Bất Lạc liền đã đi theo động, phương pháp này không làm được. Trong lòng Lâm Thâm hơi có chút phiền muộn. Thiên Bất Lạc lại là càng chiến càng hăng, thiên cùng thần nhân vật, tại công thủ hai đầu đều cho thấy không có gì sánh kịp năng lực cường đại. Nếu như là tại không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất phía trước, lấy Lâm Thâm kỹ pháp trình độ, Thiên Bất Lạc mặc dù không cho rằng chính mình thất bại, nhưng mà muốn cầm xuống Lâm Thâm, hay là muốn bỏ phí rất nhiều công sức. Nơi nào giống bây giờ dễ dàng như vậy, một mực đè lên Lâm Thâm đánh, nếu như không phải hắn muốn luyện tập nhiều luyện tập thiên nhân hợp nhất, hắn thấy toàn thân khắp nơi đều là sơ hở Lâm Thâm, sớm đã bị hắn cho bắt lại tiến công chiếm hết thiên thời địa lợi. Phòng thủ liệu địch tiên cơ, cái này muốn làm sao chơi? Lâm Thâm cảm thấy trừ phi mình lấy lực phục người, bằng không tại trên kỹ xảo, căn bản không có khả năng chiến thắng thiên nhân hợp nhất trạng thái thiên bất lạc thiên cùng thần nhân thuật mạnh như vậy kỹ pháp, vì sao lại tại trong thiên nhân tộc sa suốt đến như vậy đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiên tâm quyết quá hạ sao? Thiên tâm quyết dù thế nào quá hạn, cũng có thể tiến hành sửa chữa thăng cấp, rất nhiều chủng tộc nhỏ tiến hóa thuật, cũng là tại ngũ đại cơ sở tiến hóa thuật trên cơ sở sửa chữa đi ra ngoài, trong đó cũng có rất nhiều cường đại tiến hóa thuật. Coi như không chỉnh sửa, chỉ là hôm nay cùng thần nhân thuật tác dụng cũng đủ để triệt tiêu khác cao cấp tiến hóa thuật mang tới ưu thế, thậm chí còn càng thêm dùng tốt. Mạnh như vậy ký pháp, thiên nhân tộc vậy mà đã không có mấy người sẽ dùng, đây cũng quá giật à. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm nghi hoặc. Hắn mười phần hoài nghi, thiên nhân tộc sở dĩ vứt bỏ thiên tâm quyết, không đi tu luyện thiên cùng thần nhân thuật, cũng là bởi vì bọn hắn cũng phát hiện trên người hư không tế tuyến, biết sau lưng có người thao túng hết thảy, cho nên mới sẽ lựa chọn để qua một bên cường đại như vậy ký pháp. Thế nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, thế gian lại có sinh linh gì có thể khống chế như vậy quỷ dị khó lường hư không tế tuyến đâu? Chẳng lẽ là chiều không gian cao hơn sinh mệnh? lại hoặc là nói toàn bộ thế giới chính là một hồi mùa dối, bọn hắn mọi cử động được sáng tạo giả không chế, người người cũng là giật dây con rối. Nếu là như vậy, vậy tại sao trên thân người khác không nhìn thấy hư không tế tuyến đâu? Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Thiên bất lạc chiến hương khởi, vẫn luôn không chịu dừng tay. Lâm Thâm nghĩ thầm, cái này buổi luyện không thể làm cho chơi, ngươi lấy ta làm buổi luyện, vậy ta cũng lấy ngươi làm buổi luyện a. Thế là Lâm Thâm liền thả bản thân, thử nghiệm sử dụng dung hợp sau ngàn người chỉ trỏ, đem 28 kình dấu tại ngàn người chỉ bên trong. Bắt đầu là không hề có một chút hiệu quả không phải trực tiếp dùng hết 28 quyển diễn hóa tới 28 chỉ lực, chính là chỉ dùng ra ngàn người chỉ trỏ, không có tới kịp đem 28 chỉ lực trốn vào trong. Cái này cũng ứng câu cách luôn kia, chiếu Cố đầu không để ý ít giấu tâm bí thuật, Lâm Thâm cũng luyện kiến thức được rồi, còn không, có hoàn toàn luyện thành đâu. Lâm Thâm làm càn dỡ như vậy, lại làm cho Thiên Bất Lạc cảm giác bất ngờ khó chịu, nhiều khi hắn đều phân không rõ ràng, Lâm Thâm sử dụng đến cùng là loại nào chỉ lực. Bất quá coi như Thiên Bất Lạc chính mình phân không rõ ràng, Thiên đạo pháp tắc cũng có thể giúp hắn phân rõ ràng, cho nên Lâm Thâm vẫn là bị gắt gao áp chế ở hạ phong. Cũng may Lâm Thâm sức chịu đựng thật sự mạnh, Đế Tử Thiên Bất Lạc cũng chỉ có thể cam bái hạ phòng, chờ hắn mệnh đánh bất động thời điểm, cũng chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Thâm lại phát hiện một vấn đề, người bình thường dù thế nào mạnh, dù cho là miết bằng giả, nếu thật là thể lực xuất hiện vấn đề thời điểm, động tác liền nhất định sẽ có chỗ biến hình, không có khả năng lại bảo trì trước đây trạng thái hoàn mỹ. Thế nhưng là Thiên Bất Lạc cũng đã mệt đến sắp đứng không yên, động tác của hắn vẫn như cũ liền một kia biến hình cũng không có, vẫn là như vậy hoàn mỹ không đánh, chờ ta nghỉ khỏe lại đánh. Thiên không ngồi xuống trên mặt đất, thở hững ánh mắt đánh giá Lâm Thâm cười nói, A Thiên Hinh, ngươi cái này thể lực có thể a? Ta đều mệt mỏi thành bộ dáng này, ngươi nhìn tựa như người không có chuyện gì đồng dạng. Ta cũng liền sức chịu đựng hảo như thế một cái ưu điểm. Lâm Thâm mỉm cười nói đi, chờ ta khôi phục sau đó, chúng ta tái chiến. Thiên Bất Lạc cũng không để ở trong lòng. Hắn mười phần tán đồng Lâm Thâm câu nói này, ngoại trừ sức chịu đựng hảo, Lâm Thâm kỹ xảo hắn thật sự trước mắt, tại Thiên Nhân Hợp nhất trạng Thái dưới, Lâm Thâm kỹ xảo tất cả đều là sơ hở, nếu như hắn muốn thắng, cũng sớm đã thắng không biết bao nhiêu hiệp. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Thiên bất lạc ngoại trừ diện bích lĩnh hội thiên cùng thần nhân thuật chính là cùng lâm thâm thực chiến luận bàn đánh mệt mọi an vị lấy lĩnh hội, lĩnh hội có điều tâm đắc liền cùng lâm thâm huấn luyện thực chiến đang cùng thiên bất lạc nhiều lần giao phong sau đó, lâm thâm chỉ pháp cùng thân pháp cũng dần dần thành thủ, thực chiến tiến bộ quả nhiên so với mình suy xét phải nhanh. Bây giờ lâm thâm đã có thể đánh ra bao quanh hai tám chỉ lực ngàn người chỉ trỏ, nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong bao quanh bạo tả tính chất sức mạnh, chỉ là sát xuất thành công vẫn tương đối thấp, hơn nữa cũng không đủ ngưng thực, không lực vì châm trình độ, muốn không bị tây môn kiếm khách như thế mượn lực cao thủ mượn được lực, lực, bây giờ chỉ sợ vẫn là làm không được có một lần lâm thâm tại cùng thiên bất lạc lúc tỉ thí, ngoài ý muốn đồng thời đánh ra hai loại chỉ lực, hai loại chỉ lực dung hợp lẫn nhau, mà không phải bao khỏa, kết quả vậy mà bất ngờ để cho thiên bất lạc sinh ra một vẻ bối rối a vừa rồi ta sai lầm một chỉ này, giống như những cái kia hư không tế tuyến không hề động a lâm thâm lập tức phát hiện đại lục mới, hắn bắt đầu hồi ức, vừa rồi cái kia một ngón tay đến cùng là thế nào đánh ra, bởi vì là đánh bậy đánh bạ đánh ra, cho nên lâm thâm chính mình cũng không biết là thế nào hoàn thành, thử thật nhiều lần, đều không thể lần nữa đánh ra loại kia hỗn hòa chỉ lực ta cũng không tin cái này tả. Lâm Thâm lần lượt nghiên cứu, nhất định phải lại lần nữa hiện cái kia một ngón tay không thể. Chương 481. Bỏ qua. Chương 481, bỏ qua vừa rồi cái kia một ngón tay có chút ý tứ, như thế nào không cần. Thiên Bất Lạc đột nhiên dừng tay nhìn xem Lâm Thâm hỏi, trong lòng Lâm Thâm phiền muộn, ngươi cho rằng ta không muốn dùng sao? Vừa rồi chính là thí nghiệm dấu tâm chỉ thời điểm ra sai, chúng ta cũng không biết làm cái gì vậy đi ra ngoài, thử rất nhiều lần cũng đánh không ra cùng vừa rồi một dạng chỉ lực. Loại kia chỉ pháp, ta vừa mới luyện không lâu, vẫn chưa luyện thành, ngẫu nhiên có thể thành công một lần. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là viện một cái thuyết từ vậy ngươi nhanh đưa nó luyện thành, tiếp đó chúng ta lại đánh. Thiên Bất Lạc nói, Lâm Thâm tới tới đi đi cứ như vậy một bộ, mặc dù tại phi thăng giả ở trong cũng là đỉnh cấp tồn tại, nhưng mà đối với Thiên Bất Lạc đã không có bất kỳ nguy hiếp, Thiên Bất Lạc đã không quá nguyện ý cùng Lâm Thâm luyện tập. Vừa rồi cái kia một ngón tay, vậy mà để cho Thiên Bất Lạc thiên nhân hợp nhất không có thể kịp thời phản ứng lại, Thiên Bất Lạc còn tưởng rằng Lâm Thâm giấu giếm đòn sát thủ, bị bức ép đến mức nóng này mới sử dụng được. Nghe nói Lâm Thâm vẫn chưa luyện thành. Thiên bất lạc liền thúc giục hắn nhanh luyện, có thể đối với hắn thiên cùng thần nhân thuật sinh ra uy hiếp ký pháp, mới có thể để hắn tiếp tục tiến bộ ta lại làm sao không muốn luyện hành, vấn đề là ta không biết luyện thế nào a. Lâm Thâm ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư vừa rồi cái kia một ngón tay đến cùng là thế nào đánh đi ra. Nguyên bản hắn là muốn đem 28 chỉ lực lợi dụng dấu tâm ký xảo, dấu ở trong ngàn người chỉ trỏ, nhưng là bởi vì xác suất thành công tương đối thấp thường xuyên phạm sai lầm, cho nên có đôi khi là 28 chỉ lực đột phá ngàn người chỉ trỏ lộ ra ngoài, có đôi khi là 28 chỉ lực quá nhanh, ngàn người chỉ trỏ còn không có sử dụng được, 28 chỉ lực liền đã đi ra có đôi khi lại là ngàn người chỉ chó đã sử dụng đi ra, 28 chỉ lực lại không có đợi kịp. Trong lúc này chỗ khó có hai cái, một cái là dấu tâm kỳ xảo, Lâm Thâm luyện còn chưa đủ thông thạo, phần lớn thời gian đều giấu không được. mắc khắc một chỗ khó chính là nhất định phải trước tiên đánh ra 28 chỉ lực mới có thể đem nó giấu tại ngàn người chỉ trỏ ở trong. Nhưng mà 28 chỉ lực lại cương mãnh vô cùng, tốc độ chậm không tới, ngàn người chỉ trỏ dùng hơi chậm một chút, liền theo không kịp 28 chỉ lực, chớ đừng nói chi là đem nó giấu đi. Cho nên một mực xuất hiện đủ loại tình huống, Lâm Thâm nhớ đến lúc ấy tình huống là, hắn giống như trực tiếp sử dụng ngàn người chỉ trỏ, lại đánh ra cách không chỉ lực ở giữa cũng không có dấu tâm, tựa như là trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Lâm Thâm cũng không biết cả hai đến cùng là thế nào dung hợp lại cùng nhau, hắn vừa rồi lại thử mấy lần, căn bản không có cách nào đồng thời đánh ra hai loại chỉ lực, dung hợp càng là không thể nào. Lâm Thâm nghiên cứu tới nghiên cứu đi, lại vẫn luôn không bắt được trọng điểm. Thiên Bất Lạc lại đi trong đình lĩnh hội hắn thiên cùng thần nhân thuật, hắn đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hạ cái cảnh giới chính là thần quỷ cảnh. Từ thần cùng thiên đế sau đó, có thể đem thiên cùng thần nhân thuật luyện đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, quỷ thần cảnh càng là chỉ có thần cùng thiên đế một người luyện thành. Thiên Bất Lạc yêu cầu chính là luyện thành cái kia thần quỷ cảnh. Thiên nhân hợp nhất tất nhiên lợi hại, nhưng mà chưa hẳn có thể thắng đi ổ nếu là có thể đạt tới thần quỷ cảnh, Thiên bất lạc mới có tương đối lớn chắc chắn có thể thắng. Lâm Thâm đi đến bên ngoài, hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, cơ biến tỷ lệ lại lần nữa một, để cho hắn cơ biến tỷ lệ đạt đến 80%. Cả. Lâm Thâm đoán chừng 3 tháng kỳ hạn không tới, hắn cơ biến tỷ lệ hẳn là liền sẽ đầy đứng tại trên ban công, nhìn xem trong đỉnh khổ tu Thiên bất lạc, Lâm Thâm chỉ có thể tán thưởng một câu, xuất thân hào như vậy, lại cố gắng như vậy, khó trách thiên nhân tộc có thể một mực sừng sững không ngã, tuy nói tại trong vũ trụ xếp hạng có lên có rơi, nhưng từ đầu đến cuối đều có thể đứng ở cường tộc liệt kê, cái này cùng thiên nhân tộc bản thân chủng tộc văn hóa cùng tính cách vẫn có quan hệ rất lớn. Thiên bất lạc trên người hư không tế tuyến so trước đó rõ ràng hơn một chút, có thể thấy được hắn là một mực tại tiến bộ, bất quá muốn đạt đến trong truyền thuyết thần quỷ cảnh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm nhìn một hồi, lại ngẩng đầu đi xem trên vách núi đá khắc thiên cùng thần nhân ca, nhìn một chút, Lâm Thâm đột nhiên trong lòng khẽ động thiên cùng thần nhân ca, bắt đầu vài câu nói là ngươi không để ý tới ta, ta không để ý tới ngươi, ngươi không cho ta, ta cũng không cần, là thuận theo tự nhiên chi đạo. mà phía sau nói lại là ngươi không cho ta, ta liền cướp. Ngươi không để ý tới ta, ta nhất định để ngươi để ý đến ta, đây cũng không phải là thuận theo tự nhiên chi đạo, mà là tại tìm lấy." Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, xem ra thiên cùng thần nhân ca đối ứng, hẳn là thiên cùng thần nhân thuật hai cái cảnh giới, trước mặt tự nhiên chi đạo là đối ứng thiên nhân hợp nhất cảnh giới, phía sau tìm lấy chi đạo, đối ứng hẳn là thần quỷ cảnh mới đúng." Lâm Thâm nghĩ những thứ này, Thiên Bất Lạc trong lòng vô cùng rõ ràng, nhưng mà biết thì biết, có thể hay không ngộ ra nên làm như thế nào đến, vậy thì không dễ dàng, ít nhất ngoại trừ thần cùng thiên đế, vẫn chưa có người nào có thể làm đến." Lâm Thâm cùng Thiên Bất Lạc địa phương khác nhau là hắn có thể nhìn thấy thiên bất lạc trên người những cái kia hư không tế tuyến tại minh bạch thiên cùng thần nhân ca đối ứng chi tiết sau đó cái này liền để hắn không thể không nhiều liên tưởng một vài thứ nếu như nói những cái kia hư không tế tuyến là thần quỷ đem người xem như giật dây con rối không chế tuyến, như vậy thiên cùng thần nhân thuật cảnh giới thứ nhất thiên nhân hợp nhất chính là đem thân thể của mình giao cho thần quỷ khống. chế từ đó để cho tự thân thu được không thuộc về mình cường đại năng lực chiến đấu giai đoạn này thiên cùng thần nhân thuật kỳ thực cũng không phải tự thân cường đại mà là mượn ngoại lực chính xác rất mạnh nhưng mà còn không có mạnh đến mức độ lì thiên nhưng mà giai đoạn thứ hai thần quỷ kính Nói hẳn là ngược lại khống chế xem như thợ múa rối thần quỷ, lệnh cái kia thần quỷ phản để cho hắn sử dụng, này liền quá nghịch thiên rồi. Con rối cùng thợ múa rối vị trí trao đổi, đảo ngược thiên cương, trở thành có thể điều khiển quỷ thần tồn tại, vậy cần năng lực kinh khủng dường nào? Lâm Thâm càng nghĩ càng kinh hãi, trước đây thần cùng tiên đế có thể sáng chế loại này kỹ pháp, thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại khó trách hậu bối thiên nhân không ai có thể lại đem tiên cùng thần nhân thuật luyện đến thần quỷ cảnh, có thể đem thần quỷ giống như giật dây con rối đồng dạng đùa bỡn trong lòng bàn tay, vậy đơn giản không phải sức người có thể bằng. Trong lòng Lâm Thâm cảm thán đảo ngược thiên cương. Đảo ngược khống chế Lâm Thâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mấy bước lại chạy trở về trong phòng. Lâm Thâm giơ tay lên bày tỏ, lại nhìn một lần dấu tâm kỹ xảo, dấu tâm kỹ xảo là ở chỗ một cái dấu chữ, thế nhưng là hắn không nhất định không muốn dùng như vậy. Tỷ Mị đem dấu tâm kỹ xảo nghiên cứu rất nhiều lần, Lâm Thâm cuối cùng xác định ý nghĩ của mình cũng có thể thử một lần. Hắn bỏ dấu tâm dấu cái này trọng điểm, ngược lại lợi dụng dấu tâm bước thứ nhất, chính là đúc sắc một bước này đột nhiên. Hắn không nên đem 28 chỉ lực dấu đi, mà là lợi dụng dấu tâm cái này một cái đơn độc đốc xác trình tự xem như cầu nối, trực tiếp đem 28 chỉ lực cùng ngàn người chỉ trở kết hợp lại. Phía trước hắn trong lúc vô tình đánh ra cái kia một ngón tay, hẳn là loại tình huống này sinh ra hiệu quả, chỉ có bỏ dấu tâm mới có thể hoàn thành. Lâm Thâm thử mấy lần, quả nhiên thành công một lần, ngón tay hắn lấy ngàn người chỉ chỏ tư thái điểm ra, tình lực lại vô thanh vô tức phá chỉ mà ra. Chương 482, giữa ngón tay cát. Chương 482, giữa ngón tay cát. Lâm Thâm càng luyện càng thuần tay, tiền tay mà ra chỉ lực càng ngày càng ngưng kết, lực cản cũng càng ngày càng nhỏ, rất khó cảm giác được cái kia cách không chỉ lực tồn tại. Ngàn người chỉ cho âm nhu thu được 28 chỉ lực cách không năng lực cùng cương tính, Lâm Thâm một chỉ điểm ra, liền tựa như có một cây yếu ớt lông châu vô hình vô ảnh cương châm bay ra, để cho người ta khó mà phát giác tốt tốt tốt, cái này chỉ lực thật sự là quá tốt, chỉ cần ta đem chỉ lực luyện càng ngày càng ngưng tụ, nó đưa tới ba động thì sẽ tăng ít lực càng càng nhỏ, tốc độ cũng sẽ càng nhanh, nhưng mà bản thân nó lực phá hoại lại biến cao hơn. Trong lòng Lâm Thâm cũng hỉ, cứ như vậy lựa tiếp, Tây môn kiếm khách lại nghĩ mượn hắn lực liền không có đơn giản như vậy. Mấu chốt là dạng này chỉ lực rất khó bị phát hiện, Lâm Thâm hoàn toàn có thể lợi dụng loại này chỉ lực. Vô thành vô tức cách không điểm duyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị cho loại này chỉ pháp làm cái tên là gì đâu. Kỳ thực cũng có thể tiếp tục dùng ngàn người chỉ cho cái tên này, dù sao trên bản chất vẫn là ngàn người chỉ cho chiêu thuật, chỉ là dung hợp 28 quyền đặc tính. Bất quá danh tự này làm sao nghe được đều giống như bị nhân trị cổ xương sống cảm giác, quá vũ rũ, thay cái văn nhã một điểm a. Lâm Thâm suy tư sau một lát, có chú ý, cái này chỉ pháp càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng khẳng định muốn đem chỉ lực áp xúc đến cực nhỏ hạt tròn trạng thái, nhưng mà gọi quả hoặc hạt cái gì, tựa hồ lại thật khó nghe, liền kêu giữa ngón tay cắt ta. Lâm Thâm giữa ngón tay cắt sơ thành hưng phấn lại luyện một hồi, lại là cảm giác có chút không được bình thường. giữa ngón tay cắt dung hợp hai tám quyền cương tính, trước đây một chút chiêu thuật, cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. lâm thâm dứt khoát bỏ những cái kia chỗ không tự nhiên, lại tinh giản rơi mất rất nhiều căn bản không có cách nào đánh ra giữa ngón tay xa chiêu thuật. cái này cũng là chuyện không có cách nào, thu được một vài thứ, nhất định phải bỏ qua một vài thứ, các cùng tay gấu không thể đều chiếm được. trên thế giới vốn chính là có rất nhiều đồ vật không thể đồng thời tồn tại, lựa chọn một loại, cũng chỉ có thể bỏ qua một loại khác tới tới tới. đệ tử, ta cái này chỉ pháp có một chút tiến triển, ngươi lại đến thử xem. Lâm Thâm muốn tìm Thiên Bất Lạc thử xem chính mình cái này giữa ngón tay cắt đi được tới. Thiên Bất Lạc đứng dậy hướng đi Lâm Thâm, cả người đều cùng Thiên Địa Chi Thế hòa làm một thể, nhất cử nhất động tất cả thuận lợi Thiên Địa Chi Lý. Thiên Bất Lạc một trưởng võ hướng Lâm Thâm, phản phất toàn bộ Thiên Địa đều theo một trưởng này để hướng Lâm Thâm Thiên Bất Lạc lại tiến bộ, trưởng thành thật đúng là nhanh. Lâm Thâm bất động thanh sắc, ngón tay giấu tại trong tay áo, nhẹ nhàng bắn ra. Phúc. Thiên Bất Lạc bàn tay bị đâm xuyên một cái to bằng lỗ kim lỗ máu, cái này khiến Thiên Bất Lạc giật mình ở chỗ đó, sững sờ nhìn xem trong lòng bàn tay huyết động tại sao có thể như vậy. Thiên Nhân hợp nhất vì cái gì không có phản ứng? Thiên không gặp rủi ro lấy lý giải, vì cái gì thiên cùng thần nhân thuật không có dẫn dắt thân thể của hắn né tránh đạo này chỉ lực. Lâm thâm cũng không có nghĩ đến, giữa ngón tay cắt hiệu quả sẽ tốt như thế, dù cho giữa ngón tay cắt đưa tới ba động cực nhỏ, nhưng mà có thể làm cho thiên cùng thần nhân thuật không có phản ứng, đây cũng không phải là ba động tiểu liền có thể làm được. Nga người chỉ cho bản thân liền âm nhu cực điểm, đồng dạng sẽ dẫn phát thiên cùng thần nhân thuật tác dụng, giữa ngón tay cắt lại có thể tránh, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, liền lâm thâm chính mình cũng làm không rõ ràng hắn lần thứ nhất trong lúc vô tình dùng ra giữa ngón tay cắt thời điểm vẫn chưa trưởng thành giữa ngón tay cắt liền để thiên bất lạc xuất hiện một vẻ bối rối bây giờ giữa ngón tay cắt xem như tương đối thành thủ lại có thể để cho thiên cùng thần nhân thuật hoàn toàn phản ứng không kịp hiệu quả khác thường mạnh hơn nữa lực phá hoại tựa hồ so đạp lãng quyền mạnh hơn lâm thâm đã bảo lưu lại mấy phần khí lực cũng không có toàn lực mà làm vậy mà liền quán xuyên thiên bất lạc bàn tay lực tàn phá này rõ ràng so đơn độc đạp lãng quyền mạnh hơn rất nhiều lâm thâm hơi suy nghĩ một chút liền hiểu nguyên nhân đạp lãng quyền cần lôi kéo kinh thế cho nên quyền lực bản thân liền tương đối phân tán Mà thôi ở giữa các chính là ngưng tụ sức mạnh, giống như là như viên đạn, đối với một điểm lực phá hoại rất mạnh. Cả hai đều có ưu thế, là loại hình khác nhau ký pháp, cũng nói không bên trên ai mạnh ai yếu lại đến. Thiên Bất Lạc phản ứng lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lôi kéo Lâm Thâm tiếp tục đối chiến. Lâm Thâm lần nữa sử dụng giữa ngón tay cắt cùng trời không rơi luyện tập, rất nhanh là hắn biết, giữa ngón tay cắt cũng không phải sẽ không dẫn động thiên cùng thần nhân thuật phản ứng, mà là thiên cùng thần nhân thuật đối đầu giữa ngón tay cắt thời điểm, rõ ràng chậm nửa nhịp. Lâm Thâm không biết vì sao lại có chậm như vậy nửa nhịp hiệu quả, chỉ có thể hoài nghi có phải hay không thiên địa pháp tác dẫn dắt thiên bất lạc xuất hiện trì Phát hiện này để cho Thiên Bất Lạc rất là hưng phấn, hắn đối với Thiên Cùng Thần Nhân Thuật lĩnh nội đã gặp bình cảnh, khó mà nâng cao một bước. Bây giờ phát hiện Lâm Thâm chỉ lực, lại có thể để cho Thiên Cùng Thần Nhân Thuật không kịp phản ứng, liền đem cái này trở thành điểm đột phá, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, nói không chừng liền có thể đem Thiên Cùng Thần Nhân Thuật đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Bởi vì Thiên Cùng Thần Nhân Thuật lúc nào cũng chậm nửa nhịp, cho nên Thiên Bất Lạc cùng Lâm Thâm thời điểm chiến đấu, mạnh yếu địa vị liền thay đổi, Lâm Thâm tùy tiện liền có thể đè lên Thiên Bất Lạc đánh. Thiên bất lạc không cần thiên cùng thần nhân thuật thời điểm còn tốt, dùng một chút thiên cùng thần nhân thuật, đơn giản giống như là cá trên tốt, tùy tiện lâm thâm như thế nào thu thập Thiên cùng thần nhân thuật còn có thể phát hiện lâm thâm chiêu thuật ở trong sơ hở, chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp, sơ hở gì cũng vô dụng. Bất quá lâm thâm lợi dụng thiên cùng thần nhân thuật, tiếp tục tinh giản sửa chữa giữa ngón tay cát, để cho giữa ngón tay xa chiêu thuật dần dần trở nên hoàn chỉnh, sơ hở cũng càng ngày càng ít đương nhiên, sơ hở cũng là không thể tránh khỏi Không có sơ hở chiêu thuật là không tồn tại. Bất luận cái gì chiêu thuật đều cần tại thời cơ thích hợp sử dụng mới có thể phát huy uy lực chân chính, mà không phải tùy tiện dùng linh tinh liền có thể vô địch đi qua như thế một loạt biến hóa. Chỉ sợ liền ngàn người chỉ trỏ người sáng lập cũng không nhìn ra đây là hạn chế ngàn người chỉ trỏ, chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong có chút nói hổ chỗ, nhưng mà phong cách lại không hoàn toàn giống nhau. Thiên bất lạc bị ngược 10 phần khó chịu, hắn bây giờ có chút biết rõ vì cái gì Thiên thuật Đế không muốn để cho hắn đi một con đường này ở vào Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, nếu gặp được Lâm Thâm loại này có thể khắc chế người hợp nhất Thiên Nhân. Thiên Cùng Thần Nhân thuật chẳng những không thể trợ giúp hắn, còn có thể trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Trừ phi có thể đạt đến Quỷ Thần cảnh, bằng Không Thiên Cùng Thần Nhân thuật chính là một cái cực đoan không ổn định nguy hiểm nhân tố, đang cùng địch nhân đối chiến thời điểm, rất có thể bởi vậy mất mạng. Nhưng mà muốn đạt đến Quỷ Thần cảnh làm sao hắn khó khăn, như thế lâu đời Tuyế nguyệt, cũng mẹn mẹn có thần Cùng Thiên Đế một người thành tựu Quỷ Thần cảnh mà thôi, ta chắc chắn có thể thành. Cực kỳ mệt mỏi thiên bất lạc, ngồi ở trong đỉnh, ổn định lại tâm thần tiếp tục cảm ngộ thần Cùng Thiên Đế lưu tại nơi này bất hồi pháp tác dư vị. Lâm Thâm thì tại tiếp tục nghiên cứu hắn chỉ âm cát, chỉ âm sa chiêu thuật cùng đủ loại thân pháp như thế nào phối hợp, đây đều là có chú trọng đánh lâu phải dựa vào đạp lãng quyền, ám tiễn đả thương người còn phải nhìn giữa ngón tay cát. Lâm Thâm tận sức tại nghiên cứu dùng như thế nào bí mật nhất phương thức sử dụng giữa ngón tay cát, ống tay áo che tay chỉ là thao tác cơ bản. chương 483. Thành vũ đế tử. chương 483. Thành vũ đế tử. Lâm Thâm nghiên cứu rất nhiều ngày, để cho hắn nghiên cứu ra một loại cực kỳ ác độc phương pháp vật dụng. Hắn lấy bình thường tiết tấu cùng phương thức sử dụng đạp lãng quyền. Tiếp đó lợi dụng từ Âu Dương Ngọc Đô nơi đó học được bảng môn tà đạo kỹ pháp. Tại phản tiết tấu thời điểm đánh ra giữa ngón tay cắt đạp lãng quyền mỗi một quyền đều đang quay từ bên trên, giữa ngón tay cắt mỗi một chỉ đều không có ở đây trên nhịp. Cái này có thể đem người làm cho điên rồi. Quên ở ngoài sáng, chỉ ở trong tối. Quyền vì đang, chỉ vì tà. Một sáng một tối, một chính một tà. Người khác nếu là chỉ chú ý đạp lãng quyền của manh thế Công, bị mang theo tiết tấu, nhất định bị giữa ngón tay cắt làm hại độc Thật sự là quá độc. Lâm Thâm thử mấy lần sau đó, chính mình cũng cảm thấy cái này chiêu thuật thực sự quá ác độc. Lâm Thâm sẽ không bởi vì chiêu thuật ác độc liền bỏ đi không cần, tương phản, hắn càng ưa thích dạng này dùng đương nhiên, cái này chiêu thuật hắn không dùng tại Thiên Bất Lạc trên thân, hai người chỉ là bình thường luật bạn, cũng không phải thật sự quan hệ thu địch, ác độc như vậy chiêu thuật, tự nhiên không thể dùng ở trên người hắn. Thiên Thanh Vũ rất nhiều ngày không thấy Thiên Bất Lạc, trong lòng có chút lo lắng, đi Thiên Bất Lạc nơi ở, cũng không có thấy Thiên Bất Lạc người, cái này khiến nàng có chút dự cảm không tốt. Thiên Thanh Vũ trực tiếp hướng về không nói cư phương hướng mà đi, xa xa liền nghe được có tiếng đánh nhau, trong lòng càng là lo nghĩ, cũng không kịp gõ cửa, trực tiếp nhảy qua viện tử. Quả nhiên thấy Thiên Bất Lạc đang cùng cái kia gọi A Thiên nhân loại chiến đấu. Chỉ nhìn một mắt, Thiên Thanh Vũ liền vui mừng quá đỗi, bởi vì nàng phát hiện Thiên Bất Lạc vậy mà đã đem Thiên cùng thần nhân thuật luyện đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng là lại nhìn lần thứ hai, Thiên Thanh Vũ lại lớn kinh thất sắc đã luyện thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới Thiên Bất Lạc, cư nhiên bị cái kia A Thiên án lấy hành hung, căn bản không có trả tay chỗ trống. Bất quá Thiên Thanh Vũ cũng đã nhìn ra, Lâm Thâm một mực tại lưu thủ, cũng không có thật sự hạ sát thủ, bằng không Thiên Bất Lạc sớm đã bị đánh chết người này. Thật là lợi hại. Thiên Thanh Vũ âm thầm dần mình, gặp Lâm Thâm dùng chính là chỉ pháp, con mắt càng là phát sáng lên. Thiên bất lạc bản thân có bao nhiêu lợi hại? Thiên Thanh Vũ là rất rõ ràng, không nói đồng cấp vô địa, Thiên nhân tộc bên trong có thể sánh vai cùng hắn phi thăng giả không có mấy cái. Bây giờ Thiên bất lạc lại đã luyện thành thiên cùng thần nhân thuật Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Thiên nhân tộc phi thăng giả ở trong chỉ sợ đã không người là đối thủ của hắn. Lâm Thâm một phi thăng cấp, có thể dạng này đè lên Thiên bất lạc đánh, cái này cũng có chút quá kinh khủng. Thiên Thanh Vũ không có đi vào cái giày bọn hắn, liền đứng ở bên ngoài quan sát, nhìn một hồi sau đó liền đã phát hiện đầu mối trong đó. Lâm Thâm chính xác rất lợi hại, thế nhưng lại còn chưa tới tình cảnh có thể hành hung Thiên Bất Lạc, Thiên Bất Lạc vào không sử dụng Thiên Cùng Thần Nhân Thuật thời điểm, liền có thể cùng Lâm Thâm đánh đánh ngang tay, nhìn chính là lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là nếu sử dụng Thiên Cùng Thần Nhân Thuật, liền sẽ bị Lâm Thâm hành hung, căn bản không có gì năng lực phản kháng người này, chỉ pháp lại có thể khất chế Thiên Cùng Thần Nhân Thuật, đến cũng là nhân tài khó được. Nhìn đến đây, Thiên Thanh Vũ đã triệt để ý lòng. Nàng đã đã nhìn ra, Thiên Bất Lạc đây là đang lợi dụng Lâm Thâm luyện tập Thiên Cùng Thần Nhân Thuật đâu vũ Thỉ, sao ngươi lại tới đây? Thiên Bất Lạc dừng lại muốn tin tức thời điểm, lúc này mới phát hiện Thiên Thanh Vũ tới liền vội vàng tiến lên chào hỏi ngươi lần trước đi sau đó nhiều ngày như vậy không hề có một chút tin tức nào ta đoán ngươi chính là tới ở đây thiên thanh vũ lạnh mặt nói khụ khụ a thiên huynh mời ta ở đây cùng hắn thịnh tình không thể chối từ ta ngay ở chỗ này ở trước tiên quên đi nói cho ngươi một tiếng thiên bất lạc nháy mắt nói thiên thanh vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi chuyển hướng lâm thâm ấy này nói thiên viện trưởng cho ngài thêm phiền toái đế tử nói quá lời là ta mời 17 đế tử lưu tại nơi này ta muốn nói phiền phức cũng là ta phiền phức 17 đế tử lâm thâm khẽ cười nói thiên nhân tộc vô luận nam nữ chỉ cần là thiên đế dòng dõi cũng là lấy đế tử xứng, cũng không có đến nữ dạng này, xưng hô không rơi cũng đã xưng ngươi là A Thiên huynh, ngươi cũng sẽ không muốn khách khí như vậy, chúng ta tự mình ở chung thời điểm, bảo ta tên Thanh Vũ liền tốt." Thiên Thanh Vũ khẽ cười nói, "A Thiên huynh, ta quan ngươi chỉ kỹ kỳ lạ, ta cũng am hiểu chỉ pháp, có chút ý động, không biết có thể hay không cùng ta luận bàn một chút?" "Đương nhiên có thể." Lâm Thâm gật đầu nói. Thiên bất lạc vào một bên nói, "A Thiên huynh, ngươi phải cẩn thận, phi thăng cấp ta chỉ dám tự nhận thứ hai, Vũ Tỷ xếp số 1. Ít tại nơi đó thầy ta nói khoát. Thiên Thanh Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, lại chuyển hướng Lâm Thâm nói, "Để cho A Thiên huynh chê cười, chỉ pháp của ta tên là Linh Tê Chỉ, luyện chớ không đúng, còn xin không tiếp ngủ ý." Thiên Bất Lạc lại tại một bên nói, "Cái này Linh Tê Chỉ là Thanh Vũ tỷ sáng tạo, mỗi một thức chỉ pháp đều là linh quang trợ hiện nhận được, có thể xưng được là là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được ngươi câm miệng cho ta." Thiên Thanh Vũ hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, mới đúng Lâm Thâm nói, "Một điểm không thành thục ý nghĩ mà thôi, A Thiên huynh tỉnh ngủ ý." Nói đi, Thiên Thanh Vũ căn bản vốn không cho Thiên Bất Lạc lại nói tiếp cơ hội, liền từ bày ra chỉ pháp, một chỉ điểm qua. Thiên Thanh Vũ một chỉ này dường như Thiên Ngoại Lưu Tinh giống như nhanh chóng, lại như Linh Dương Móc Sừng giống như không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ này một ngón tay liền để Lâm Thâm biết, Thiên Bất Lạc mới vừa nói những lời kia, tuyệt đối không phải Thế Thiên Thanh Vũ nói khoác. Vị này Thanh Vũ Đế Tử chỉ pháp mạnh, là Lâm Thâm đời này ít thấy đương nhiên, Lâm Thâm cũng không có gặp qua mấy cái sẽ chỉ pháp, giống như ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng liền Thiên Thanh Vũ. Lâm Thâm sử dụng chính mình giữa ngón tay cắt cùng trời Thanh Vũ đối chiến, giữa ngón tay cắt trải qua thiên cùng thần nhân thuật giải luyện, bản thân đã là một môn cực kỳ quỷ bí chỉ pháp, lại thêm có thể phát ra vô thanh vô tức cách không chỉ lực cái này một đặc tính để cho Thiên Thanh Vũ đều có chút khó chịu. Thiên Thanh Vũ mỗi một thức chỉ pháp đều riêng không giống nhau, tựa như mỗi một thức đều tự thành nhất phái. nàng xuất liên tục thất thức chỉ pháp, cũng thay đổi huyễn bảy loại khác biệt phong cách. Có thể đem nhiều như vậy khác biệt phong cách chỉ pháp hỗn hợp có sử dụng được, không có chút nào không trôi chảy chỗ. Cái này Thiên Thanh Vũ rất có vài phần hại nạp bách xuyên tông sư khí độ. Lâm Thâm giữa ngón tay cắt lấy bất biến ứng bản biến, Thiên Thanh Vũ chỉ pháp không làm gì được hắn, hắn cũng không thắng được giữa ngón tay cắt. Bảy thức vừa qua, Thiên Thanh Vũ liền ngừng lại, ánh mắt sáng quét nhìn qua Lâm Thâm nói, A Thiên Minh, ngươi đây là cái gì chỉ pháp, lại có thể đánh ra cách không chỉ lực. Phi thăng cấp cách không tri lực, trong vũ trụ cũng không có mấy loại kỹ pháp có thể làm được, ngươi cái này cách không chỉ lực ta càng là chưa từng nghe thấy. Ta cái này chỉ pháp gọi giữa ngón tay cắt, một lần tình cờ tạo thành, chỉ có thể coi là may mắn." Lâm Thâm nói. Thiên Thanh Vũ nghe xong lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ nói, cái này giữa ngón tay cắt là ngươi sáng tạo? Ta nào có năng lực như vậy, tiền nhân sáng tạo kỹ pháp, ta chỉ là làm một điểm sửa chữa, không dám nói là tự sáng tạo." Lâm Thâm liền vội vàng lắc đầu đạo nguyên bản cái này chỉ pháp xuất từ người nào. Thiên Thanh Vũ lại hỏi đệ tử, vấn đề này xin thứ cho tại hạ không cách nào trả lời ngài. Lâm Thâm nghiêm mặt nói là ta đường đột. Thiên Thanh Vũ nao nao, tiếp đó hiểu được, biết là chính mình quá mức vội vàng. Thiên bất lạc vào một bên vì Thiên Thanh Vũ giải thích nói: "A Thiên huynh, ngươi chớ có tức giận, ta cái này Vũ tỷ say mê tại Chỉ Pháp, thấy Chỉ Pháp của ngươi như thế kỳ quỷ thần bí, trong lòng mong mỏi, cũng không ác ý." "Không sao." Lâm Thâm lắc đầu nói: "A Thiên huynh, ta nếu là bái ngươi làm thầy, ngươi có muốn truyền ta giữa ngón tay cát?" Thiên Thanh Vũ đột nhiên nhìn qua Lâm Thâm nghiêm mặt nói: "Chương 484. Tặng Phủ, Chương 484. Tặng phổ Thanh Vũ đế tử quá đề cao tại hạ, chúng ta đều không có luyện biết rõ đâu." nào có năng lực dạy đồ đệ. Lâm Thâm khẽ cười nói, "Thanh Vũ Đế tử nếu là có cần, chúng ta có thể luận bàn giao lưu, khi ngài sư phụ, ta là vạn vạn không đủ tư cách." Lâm Thâm nơi nào có thể dạy nàng giữa ngón tay cát, muốn luyện giữa ngón tay cát, cần lấy 28 quyển cùng ngàn người chỉ cho tác dụng cơ sở, hai loại kỳ pháp lai lịch đều có vấn đề, 28 quyển còn có thể truyền thụ cho người khác, ngàn người chỉ cho là tuyệt đối không thể loạn truyền. Dấu tâm bí kỹ càng là từ Hồng Tâm Á nơi đó làm cho, liền càng thêm không thể tùy tiện gặp người, bị Hồng Tâm Á phát hiện, chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái. Thiên Thanh Vũ cỡ nào thông minh, nghe âm liền biết Lâm Thâm là không chịu chuyển cho nàng giữa ngón tay các, thế là liền nói, luận bàn cũng có thể, ta cái này linh tê chỉ hết thể có bảy thứ, thứ thứ nhất linh cảm đến từ ta Thiên Nhân Tộc bí truyền chỉ pháp Thánh Khải, thứ thứ hai linh cảm nơi phát ra là Phượng Hoàng Tộc chỉ pháp bí kỹ song phi dục, thứ thứ ba linh cảm nơi phát ra là trí cao tộc một vị bất hủ sáng tạo chỉ pháp bí kỹ thiên mệnh trí cao, thứ thứ tư linh cảm bắt nguồn từ Huyền Tộc chỉ kỹ An Huy sinh. Thiên không chào đời sợ Lâm Thâm không hiểu Thiên Thanh Vũ ý tứ, ngay tại một bên nói bổ sung, Thánh là ta Thiên Nhân Tộc Hoàng Tộc truyền pháp chỉ pháp. Bình thường không phải Hoàng Tộc không có tập được này kỹ tư cách, song phi dực là Phượng Hoàng Tộc bí mật bất truyền, chỉ có thuần huyết Phượng Hoàng Tộc mới có tư cách tu luyện. Thiên mệnh trí cao thì càng gây gớm, sáng tạo này chỉ pháp vị kia trí cao tộc tồn tại, tại đương thời đã gần như vô địch an ủi Sinh mặc dù xuất, từ bây giờ đã xuống dốc Huyền Tộc, nhưng mà cái này an ủi Sinh chỉ pháp, tại trước đây Huyền Tộc vẫn là vũ trụ cường tộc, cũng là thế gian nổi danh tuyệt thế kỹ năng, Huyền Tộc khôi thủ từng có này kỹ pháp cùng cổ chi giới vương tranh phong, hôm nay sớm đã thất truyền, mới đưa đến nó không nổi danh, thế gian chỉ có ta vũ tỷ trên tay cái này phần độc nhất, bảy loại chỉ pháp lai lịch cũng là bất phàm. Bất luận một loại nào đều có kinh thế chi danh A Thiên huynh, người ta lội bàn, lẫn nhau học tập, ta lấy cái này bảy loại chỉ pháp trao đổi ngươi giữa ngón tay cắt như thế nào. Thiên Thanh Vũ chân thành nhìn xem Lâm Thâm nói, cái này bảy loại chỉ pháp bí kíp nguyên bản, ngay tại trong yên vũ lâu, ta có thể đi trước mang tới, đưa cho A Thiên huynh đánh giá. Nếu là A Thiên huynh ngươi cảm thấy cái này bảy loại chỉ pháp còn có thể, dạy ta giữa ngón tay cắt như thế nào. Thiên Thanh Vũ thành ý cũng coi như là không thể tiêu dịch, nếu không phải giữa ngón tay cắt lai lịch thực sự không đủ vì ngoại nhân nói, Lâm Thâm thật là có chút ý động, giao dịch này hắn cũng không mất mắt gì. Cường lại người khác cũng rất không có khả năng luyện thành giữa ngón tay các, hắn chẳng khác gì là cầm không bảy loại kinh thế chỉ pháp thanh vũ đế tử, ngươi thực sự là vô cùng có thành ý như vậy đi, trao đổi coi như xong, ta chỗ này có một chút đồ vật, nếu là ngươi có thể lựa ra, chút môn đạo tới, ngươi lại tới tìm ta." Lâm Thâm cầm một cái quyển nhật ký, từ trong kéo xuống tới vài trang đưa cho Thiên Thanh Vũ. Thiên Thanh Vũ nghe vậy hơi hơi như mày, không có lập tức tiếp nhận mấy tờ kể giấy. Nàng đối với Lâm Thâm ý tứ có một chút hiểu lầm, cho là Lâm Thâm căn bản chướng mắt nàng cái kia bảy bản chỉ pháp bí kíp, không thu nàng làm đồ đệ không truyền nàng giữa ngón tay cát, là bởi vì Lâm Thâm khinh thị thiên phú của nàng, cho rằng nàng không luyện được giữa ngón tay cát, cho nên mới sẽ cầm một chút đồ vật đi ra, để cho nàng trước tiên luyện một chút, nếu là không luyện được, cũng tốt biết khó mà lui. Trên thực tế cũng không tính là hiểu lầm, Lâm Thâm kéo xuống tới mấy tờ này giấy, chính là hắn vẽ 28 quyển phổ tiểu nhân. Cái đồ chơi này liền thiên tầm chiếu vào luyện cũng không có luyện thành, Lâm Thâm cũng kỹ càng đã nói với thiên tầm tu luyện 28 quyển kinh nghiệm tâm đắc, còn từng lần từng lần một vì nàng biểu thị, thế nhưng là thiên chính là không luyện được, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên tâm cùng lão vệ cũng đều nếm thử qua bọn hắn cũng đồng dạng đều không luyện được hai tám quyền, không biết được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Lâm Thâm cầm cái này quyền phổ cho Thiên Thanh Vũ, chủ yếu là nhìn nàng người cũng không tệ lắm. Nguyện ý lấy ra bảy loại chỉ pháp bí kíp tới trao đổi giữa ngón tay các, còn nguyện ý bái sư cũng không có ủy vào đế tử thân phận cưỡng ép bức bách hắn. Nếu là nàng có thể luyện thành hai tám quyền, thế gian nhiều một cái hai tám quyền chuyển nhân, ta hữu sáng tạo kỹ pháp cũng coi như là có một cái chân chính chuyển nhân. Lâm Thâm đem hai tám quyền đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cùng trước kia hai tám quyền căn bản cũng không phải là một chuyện, kỳ thực hắn cũng không tính được là nghiêm chỉnh truyền nhân huấn hộ tại trong thiên nhân tộc nhiều thanh vũ đế tử đầu này nhân mạch với hắn mà nói cũng nhiều một phần bảo đảm lâm thâm không cầm thiên thanh vũ chỉ pháp bí kíp cũng không phải bởi vì trước mắt mà là sợ chính mình cầm nàng bí kíp lại không dậy nổi thiên thanh vũ giữa ngón tay cắt vậy thì không tốt lắm nếu là ta đã luyện thành trên giấy này đồ vật ngươi là có hay không nguyện ý thu ta làm đồ đệ chuyển ta giữa ngón tay cắt thiên thanh vũ nhìn chăm chăm lâm thâm ánh mắt hỏi ngươi nếu là đã luyện thành cũng sẽ không cần bãi ta làm thầy lâm thâm lắc đầu nói chẳng lẽ đây là giữa ngón tay cắt bí kíp thiên thanh vũ nao nao không phải cái này cái không tốt lắm giảng giải ngươi đã luyện thành tự nhiên là sẽ hiểu rồi Lâm Thâm cũng không nói nhiều, chỉ là đối với Thiên Thanh Vũ nói, phía trên này đồ vật tốt nhất đừng bị những người khác nhìn thấy, chỉ ngươi một người quan sát luyện tập liền tốt. Biết rõ, chờ ta. Thiên Thanh Vũ tâm tình tốt rất nhiều, nàng cũng đã minh mạch. Lâm Thâm cho nàng, có thể là giữa ngón tay cắt nhập môn cơ sở. Thiên Thanh Vũ phía trước chẳng qua là cảm thấy giữa ngón tay cắt quỷ dị tuyệt luân, so sánh nàng luyện những cái kia chỉ pháp, có thể nói là mở ra lối riêng kỳ học, lại có cách không chỉ lực loại này kỳ dị năng lực, như muốn học được, dung nhập vào chính mình linh tê chỉ pháp ở trong. Nếu là Lâm Thâm thực sự không chịu dạy nàng, nàng cũng không phải là không thể không học thế nhưng là lâm thâm kiểu nói này nàng ngược lại quyết định vô luận như thế nào cũng muốn luyện thành giữa ngón tay cát để cho lâm thâm không cần xem nhẹ nàng thiên thanh vũ đối với mình thiên phú có hết sức tự tin liền thiên bất lạc vào trước mặt nàng đều chỉ dám tự xưng thứ hai có thể thấy được thiên phú của nàng cũng chính xác rất mạnh lại đến nàng lấy sức một mình luyện thành bảy loại khác biệt chủng tộc kinh thế chỉ pháp còn lấy bảy loại chỉ pháp ý cảnh tự chế thất thức linh tê chỉ nói ra đã là chuyện kinh thế hai tụ. thiên phú như vậy phóng nhắn vũ trụ cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp đội ai cũng biết giống thiên thanh vũ tự tin chờ Thiên Thanh Vũ sau khi đi, Thiên Bất Lạc thần sắc khác thường nhìn xem Lâm Thâm nói, A Thiên huynh, ngươi có phải hay không coi trọng Vũ Tỷ, cho nên mới không muốn thu nàng làm đồ, để tránh rối loạn bối phận. Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Tại chúng ta những thứ này Đế Tử ở trong, Đế Cha sủng ái nhất chính là Vũ Tỷ, tuyệt sẽ không để cho nàng gạ ra ngoài. Đế Tử, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không dạy được nàng mà thôi. Lâm Thâm có chút cười khổ không thể, không biết Thiên Bất Lạc làm sao lại hướng về phía trên này nghĩ vậy là tốt rồi. Thiên Bất Lạc gặp Lâm Thâm ánh mắt chân thành, không giống làm bộ, lúc này mới thở dài một hơi, cười nói, nói thật. Ta đối ngươi giữa ngón tay cắt cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi vừa rồi phần kia đồ vật, cũng cho ta một phần như thế nào? Ngươi muốn nhìn, đi tìm Thanh Vũ Đế tử, ta chỗ này chỉ có một phần kia. Tất nhiên lấy ra, Lâm Thâm liền không thèm để ý có mấy cái người đi học tính toán, thời gian không nhiều, ta còn muốn luyện tập thiên cùng thần nhân vật, làm sao có thời giờ luyện những vật kia? Thiên Bất Lạc trong lòng cũng biết, giống như Lâm Thâm như vậy quỷ bí chỉ pháp, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành, chắc chắn cũng là muốn chịu khổ cực phu. Chương 485, không muốn mọi người. Chương 485, không muốn mọi người. Thiên Thanh Vũ trở lại chính mình yên lâu trực tiếp liền lấy ra lâm thâm cho hắn mấy tờ giấy bắt đầu nghiên cứu thiên thanh vũ nhìn thấy những lũ tiểu nhân kia lập tức phốc một tiếng bật cười dạng này hoa kỹ không phải là xuất từ a thiên Hình chi thủ A, mặc dù rất vụ vẻ bất quá nhìn cũng rất sinh động hơn nữa còn có loại không hiểu manh cảm giác xem xong mấy tờ giấy thiên thanh vũ nụ cười trên mặt không thấy hơi nhíu nhấc nhấc lông mi như thế nào chỉ có những lũ tiểu nhân này động tác liền nhất cú pháp quyết cũng không có chứ thiên thanh vũ muốn đi về hỏi lâm thâm thế nhưng là nghĩ đến lâm vậy mà xem nhẹ nàng cho rằng nàng không luyện được cũng có chút hờn dỗi mà nghĩ lấy cũng không biết phải hay không hắn cố ý không cho ta phát quyết, ta nếu bây giờ trở về tìm hắn, chẳng phải là yếu đi khí thế của ta. Ta trước hết đem những động tác này luyện thành, coi như không có pháp quyết, không phát huy ra chiêu thuật đi lực, nhưng mà ta trước tiên cũng có thể ngộ ra những động tác này muốn biểu đạt ý cảnh, đến lúc đó nhìn hắn còn thế nào nói. Thiên Thanh Vũ đối chiếu tiểu nhân luyện, rất nhanh nàng liền phát hiện những động tác này hẳn là một loại quyền pháp. Thiên Thanh Vũ Thiên Phú tuyệt hảo, chỉ là nhìn một lần, liền đem những động tác này hoàn chỉnh cho bắt chước đi ra. Không thể nói bắt chước rất nhiều giống a, đơn giản chính là giống nhau như lúc, trong này cũng có lâm thâm công lao, hắn vẽ tiểu nhân mặc dù rất đơn sơ, thế nhưng là động tác vẫn là rất tuyệt thần, để cho người ta xem xét liền có thể nhìn biết rõ là động tác gì. cái này một lần luyện tập sau đó, thiên thanh vũ cũng không có cảm giác đặc biệt, bộ này động tác cảm giác hẳn là một loại cương mãnh quyền pháp, nhìn thế nào đều cùng dựa ngón tay xa chỉ pháp không hề có một chút quan hệ a thiên Tên kia, không phải chỉ là để tùy tiện cầm một bộ không có pháp quyết quyền pháp động tác tới gạt ta A. thiên thanh vũ vốn cho là đây là dựa ngón tay cắt nhập môn cơ sở, hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. thiên thanh vũ lại luyện mấy lần, chỉ cảm thấy quyền pháp này ngoại trừ quyền thế tương đối cương mãnh, cũng không có chỗ khác thường gì đã như thế. Thiên Thanh Vũ có chút kìm nén không được, liền cầm lấy Tiểu Nhân Đồ muốn đi tìm Lâm Thâm tính sổ sách, vẫn chưa ra khỏi muôn đâu. Vậy mà nhìn thấy một thân vải bông bảo, Tạ Trà lấy dép Lê Thiên Thuật Đế đâm đầu vào đi đến ta Tiểu Thanh Vũ, là ai chọc giận ngươi sinh khí, lao cha ta giúp ngươi trừng trị hắn. Thiên Thuật Đế ngáy mắt hỏi. Thiên Thanh Vũ nhìn thấy Thiên Thuật Đế, liền vội vàng lắc đầu nói, Thiên Nhân Tinh vẫn chưa có người nào có thể khi dễ ta. Đế cha, sao ngươi lại tới đây? Thiên Thanh Vũ không có nói ra lâm thâm, Thiên Thuật Đế tính khí vẫn là rõ ràng, nếu là bị Thiên Thuật Đế biết lâm thâm qua loa lấy lệ như vậy nàng, Thiên Thuật Đế chắc chắn sẽ không dễ tha lâm thâm. Thiên thanh vũ cho dù đối với lâm thâm qua loa nàng có chút nổi nóng, nhưng mà nàng cũng không muốn để cho lâm thâm bởi vậy bị phạt. Dù sao có nguyện ý hay không chuyển cho nàng giữa ngón tay các, tại thiên thanh vũ xem ra đó là lâm thâm tự do đều nói bao nhiêu lần, không phải trường hợp chính thức thời điểm, ngươi liền kêu lão cha, đừng cả thiên đế cha đế cha. Thiên thuật đế ánh mắt rơi vào thiên thanh vũ trên tay, cười híp mắt hỏi, đó là cái gì, lấy ra cho ta xem một chút. Không có gì, một bản bất nhập lưu quyền phổ, lão cha, ta cho ngươi pha trà. Thiên Thanh Vũ muốn thay đổi vị trí Thiên thuật Đế lực chú ý vậy thì thật là tốt. Gần nhất ta cũng tại nghiên cứu quyền pháp, để cho ta xem là quyền gì phổ. Thiên thuật Đế nói đưa tay ra. Thiên Thanh Vũ biết sẽ không lại cho hắn, nhất định sẽ gây Thiên thuật Đế hoài nghi, không thể làm gì khác hơn là đem quyền phổ đưa cho Thiên thuật Đế. Nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần nàng không nói cái này quyền phổ cùng Lâm Thâm có liên quan, chuyện này cũng liền đi qua như vậy cái này quyền phổ vẽ thực sự là khó coi. Thiên thuật Đế tiện tay là xem, vừa nhìn vừa nói, cái này quyền phổ chúng ta Thiên Nhân Tộc không có, có thể tới người nơi này cũng vẽ không ra khó coi như vậy vẽ là a Thiên mang vào a. Thiên Thanh Vũ nao nao, muốn nói không phải lâm thâm mang vào, thế nhưng là lại biết không gạt được Thiên thuật Đế là ta từ Á Thiên nơi đó mượn tới nhìn một chút. Thiên Thanh Vũ không thể làm gì khác hơn là nói, Thiên thuật Đế khẽ gật đầu, tiểu tử kia không tệ, lại có 28 tám quyền quân phổ, còn cho mượn cho ngươi, đến là có chút lòng dạ. Cái này, đây là Ngô Hữu 28 tám quyền quân phổ. Khó trách hắn cho ta mượn thời điểm nói, không cần cho người khác nhìn. Xanh thấm mưa lớn bị kinh ngạc. Nô Hữu mặc dù không phải đỉnh cấp tương giả, nhưng mà hắn 28 quyển danh khí, tại trong vũ trụ là phi thường lớn hắn cho ngươi mượn thời điểm, không có nói cho ngươi biết đây là 28 quyển quyền phổ sao? Thiên thuật đế cười nói, tiểu tử kia đến là có chút ý tứ, trung thành đáng khen, lại không tham công, hắn như thế hảo phóng, ta phía trước định cho hắn ban thưởng, đến là có vẻ hơi hẹp hỏi. Lão cha, ở đây chỉ có quyền phổ, không có quyền quyết, ngươi thưởng có phải là quá sớm hay không? Thiên thanh vũ mặc dù không hy vọng lâm thâm bởi vậy bị phạt, nhưng cũng không muốn hắn được chỗ tốt. Cầm một quyền không có quyền quyết hai tám quyền quyền phổ cho nàng, cái này quyền phổ lại chân quý, cũng không hề dùng A thiên thuật đế nhìn xem quyền phổ nói hai tám quyền vốn là không có quyền quyết, hai tám quyền tất cả bí mật, đều ở đây chút quyền pháp trong động tác, chỉ cần có thể tìm hiểu ra những động tác này bí mật, liền có thể học thành hai tám quyền. cái gì? hai tám quyền không có quyền quyết? thiên thanh vũ lập tức rõ ràng chính mình trách lâm lâm thâm, khó trách lâm thâm phía trước nói, đợi nàng đã luyện thành sau đó, liền không cần lại bái hắn làm thầy luyện giữa ngón tay cát. hai tám quyền bản thân liền là vô cùng nổi danh cách không quyền lực kỹ pháp, nếu là có thể học được loại này cách không quyền lực, liền có thể đem cách không quyền lực dung nhập vào chỉ pháp của mình ở trong, để cho chỉ pháp của mình nắm giữ cách không phát lực năng lực. nàng đã biết rõ, lâm thâm giữa ngón tay cát cũng hẳn là tham khảo hai tám quyển mới luyện hành. nghĩ đến đây, thiên thanh vũ ánh mắt hơi có chút biến sắc. lâm thâm lấy ra bực này bí mật bất truyền cho nàng, nàng lại hiểu lầm lâm thâm. thiên thuật đế cầm trong tay quyển phổ còn cho thiên thanh vũ, phủi bụi trên người một cái nói, trước kia ngô hữu lấy hai tám quyển ngang dọc vũ trụ, đồng cấp trong chiến đấu chưa bại một lần, ta đối với hắn hai tám quyển cũng có chút hứng thú, đã từng nghĩ biện pháp lấy được ngô hữu tu luyện bản chép tay nhìn qua, phía trên kia mặc dù không có hoàn chỉnh quyển bất quá ghi chép ngô hữu sáng chế quyển trí lịch trình, cùng với hắn sáng tạo quyền mạch suy nghĩ cùng quá trình ta cũng nghiên cứu một chút, dựa theo phía trên ghi chép mạch suy nghĩ cùng quá trình, muốn làm ra hai tam quyền, kết quả lại thất bại. Hôm nay nhìn thấy cái này quyển phổ, ta mới biết được tại sao mình lại thất bại. Thiên thuật đế tán thán nói, nô hữu người này quả thật có chỗ độc đáo, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, thật đúng là không ai có thể sáng chế hai tam quyền. vì cái gì chỉ có hắn mới có thể sáng chế hai tam quyền. xanh thắm vũ kỳ thực càng muốn hỏi hơn, thiên thuật đế vì sao lại thất bại bởi vì hắn không muốn sống a, chỉ có không muốn mọi người, mới có thể sáng chế dạng này quyển pháp. thiên thuật đế cười nói, cho nên hắn thật sớm liền chết, bằng không lấy hắn tài hoa, tấn thăng bất hủ cũng không phải việc khó gì. Không muốn sống. Thiên Thanh Vũ có chút không thể nào hiểu được cái gì gọi là hai tam quyền. Một quyền quên lui, hai quyền muốn mạng, quyền thứ nhất đi lên trước cùng đối phương đánh cái gọi, nói cho người khác biết hắn rất lợi hại. Người khác không chạy, hắn mới đem hết toàn lực một quyền giết người. Thiên Thuật Đế cười hát hắc nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là Ngô Hữu, đi lên trước tiên đem quyền pháp của mình bày ra một lần, giống như là tại nói, này, huynh đệ, ta rất mạnh, ngươi chạy mau á đánh không lại hắn người, tự nhiên cũng liền chạy trốn, sau đó lại tìm đủ giúp đỡ đồng thời trở về lập hắn. Không chạy người, cũng là có lòng tin có thể giết chết hắn người, ngươi nói dạng này người có phải hay không đáng chết. Nếu không phải là hắn hai tám quyền chính xác mạnh mẽ kinh khủng khiếp, như vậy cho người, căn bản không sống tới niết bàn cấp. Thiên thuật đế chỉ vào quyền phổ nói, cho nên quyền pháp này, chỉ có không muốn mạng người mới có thể đủ chế đi ra, mệnh cũng bị mất, quyền pháp lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Chương 486. Luyện bất thành. Chương 486, luyện bất thành lão cha, hai tám quyền phổ là ta từ lâm thâm nơi đó mà tới, hắn cũng đã đã luyện thành a, ta nhìn thế nào hắn cũng không giống là một cái không muốn mạng người. xanh tâm vũ nhược có chút suy nghĩ đạo khủ khủ, đây chính là lão cha ta sau đó muốn nói, vạn sự đều có dị số tuy nói chỉ có không muốn sống người tài năng đủ chế đi ra, bất quá muốn học quyền pháp này mà nói, mặc dù cũng cần một điểm thấy chết không sờn khí phách, nhưng mà chỉ cần đừng như nô hữu làm như vậy chết liền tốt. Quyền pháp này vẫn có chút môn đạo, người luận trước, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc, liền đi trước. Thiên thuật đế nói liền đi ra cửa, bước nhanh đi. Thiên thanh vũ nhìn xem thiên thuật đế vội vã bóng lưng, không khỏi cười một tiếng. đối với vị này lao cha vẫn tương đối hiểu rõ. biết đại khái là thiên thuật đế trước đây không thể sáng chế hai tám quyền, cho nên mới đem 28 quyền nói thành là muốn chết đồ đần mới có thể sáng tạo ra quyền pháp. coi như như thế. Thiên thuật đế cũng không có nói hai tám quyền không lợi hại, đủ để chứng minh quyền pháp này chính xác quá mạnh thiếu chút nữa thì trách lầm A thiên hình, hắn tiến đưa ta chân quý như vậy hai tám quyền phổ, về sau cũng nên đền bù hắn mới tốt. Thiên Thanh Vũ lần này bắt đầu dụng tâm phòng đoán quyền phổ bên trong động tác, muốn mau chóng luyện thành hai tám quyền. Vào lúc ban đêm, liền có một vị thiên thuật đế phi tử đến xem Thiên Thanh Vũ, còn đem một bản bản chép tay giao cho nàng, mặc dù bản chép tay phía trên không có lưu danh, bất quá nhìn nội dung liền biết là Ngô Hữu lưu lại. Có Ngô Hữu bản chép tay, Thiên Thanh Vũ càng có lòng tin luyện thành cái này hai tám quyền. Thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Thanh Vũ lại vẫn luôn luyện bất thành hai tám quyền lực, nàng rõ ràng đã đem tất cả động tác đều luyện đến mức lô hỏa thuần thành, thậm chí quyền thế đã có cương mãnh bá đạo chi thế, nhưng chính là dẫn bất động lực lượng trong cơ thể, đánh không ra cách không quyền lực hai tám quyền quyền lý, quyền thức cùng quyền thế, ta đều đã rõ ràng trong lòng, vì cái gì lại luyện bất thành đâu? Thiên Thanh Vũ trong lòng vạn phần nghi hoặc, bản chép tay là Thiên thuật Đế, quyền phổ Thiên thuật Đế cũng đã nhìn qua, hẳn là đều không có vấn đề, không biết vì cái gì lại chậm chạp khó mà luyện thành, có lòng muốn muốn đi hỏi một chút Lâm Thầm, thế nhưng là trước đây nàng tại trước mặt Lâm Thầm tự tin như vậy lớn tiếng lúc này lại đi hỏi, mặt mũi bên trên tựa hồ lại có chút không nhìn được. Nhìn mấy ngày, Thiên Thanh Vũ rốt cục vẫn là nhịn không được, dự định mượn mượn cớ đi xem Thiên bất lạc, đi gặp Lâm Thâm, coi như không tiện hỏi hắn cái gì, xem hắn như thế nào sử dụng hai tám quyền cũng tốt. Lâm Thâm những ngày này đều đang nghiên cứu hoàn thiện giữa ngón tay cắt cùng đạp lãng quyền, cả hai phối hợp sử dụng, quả nhiên là tuyệt diệu lạ thường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lệnh mệnh giả tại hôm qua vậy mà chuyển sinh một lần, chuyển thừa chi phiến cũng giống như vậy. Nguyên bản Lâm Thâm là dự định toàn lực trước hết để cho Lệnh mệnh giả đạt đến mười chuyển, ở đây lại ngay cả chuyển thừa chi phiến cùng một chỗ đều chuyển sinh. Thất chuyển truyền thừa chi phiến, phiến múa lại ra thức thứ 7 gãy kỹ năng này cũng là phụ trợ loại hình kỹ năng, cùng giao động mở dạng, đồng dạng là dùng tại trên người đối thủ. Bất quá cái này không giống giao động cũng có thể toàn phương vị suy yếu địch nhân thuộc tính, gãy cái này cái kỹ năng, chỉ có thể suy yếu phe địch kỹ năng hiệu quả đã chúng gãy một tức này, đối phương tất cả kỹ năng uy lực đều phải giảm một chút, đến nỗi có thể đánh mấy gãy, còn muốn tại trong khi thực chiến nhìn hiệu quả gãy cùng giao động phối hợp, đối với địch nhân tiến hành toàn diện suy yếu, đơn giản chính là tuyệt phối xem ra truyền thừa chi phiến cũng không cần đợi đến đại hậu. Kỹ mới có tác dụng đi, hai cái này hiệu quả tiêu cực kỹ năng đã là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lâm Thâm mười phần mừng rỡ, này phiến đơn giản chính là lấy hạ khắc thượng chỉ bảo. Vĩnh mệnh giả trưởng thành không có quá nhiều có thể nói điểm, chuyển sinh số lần lên rồi, tự nhiên là rất mạnh, không cần quá nhiều biến hóa. Thiên Không ngồi xuống tại trong đỉnh khổ sở suy nghĩ, hắn thiên cùng thần nhân thuật mặc dù rất có tiến cảnh, thế nhưng là từ đầu đến cuối chạm đến không đến cái kia thần quỷ cảnh cánh cửa. Lâm Thâm biết thiên bất lạc muốn đi vào quỷ thần cảnh, thực sự thật quá khó khăn, có thể nói từ thiên nhân hợp nhất đến quỷ thần cảnh, ở giữa cách một cái vũ trụ xa như vậy khoảng cách. Cái khắc pháp cũng là một cảnh giới một bậc thang, thiên cùng thần nhân thuật lại rất quái. Hai cái cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, ở giữa lại không có bất luận cái gì hòa hoãn. Giống như là cử tạ, lần đầu tiên trọng lượng có hơn 200 kg, khẽ cắn môi cố gắng một chút, lại thêm thiên phú đủ tốt, còn có thể giơ lên. Nhưng mà lần thứ hai trực tiếp lên tới một vạn tấn là có ý gì? Không phải hẳn là từng chút từng chút đi lên thêm sao? Trực tiếp như vậy thêm đến một vạn tấn, đổi ai tới cũng nhấc không nổi A Lâm Thâm không biết thần cùng thiên đế là thế nào luyện hành, ngược lại chính hắn cảm thấy, thần bị cảnh quá giật, trừ phi thiên bất lạc có thể giống siêu sai dạ biến thân, bằng không cái đồ chơi này ai luyện ai phế? Cú may thiên nhân hợp nhất cảnh thiên cùng thần nhân thuật cũng rất lợi hại, chỉ cần không gặp giữa ngón tay cắt dạng này khắc tinh, trên cơ bản liền đã đứng ở thế bất bại. Thiên bất lạc đang tự buồn dầu thời điểm, thiên thanh vũ đi tới không nói cư. Lần này thiên thanh vũ không có xông vào, mà là đứng ở hàng rào bên ngoài kêu vài tiếng. Thiên bất lạc chạy tới mở cửa, đem thiên thanh vũ đón vào không rơi. Ngươi thiên cùng thần nhân thuật luyện thế nào? Thiên thanh vũ cùng lâm thâm lên tiếng chào hỏi, tiếp đó hỏi trước thiên bất lạc tình huống gần đây mặc dù có tiến cảnh, nhưng mà căn bản chạm đến không đến quỷ thần cảnh cánh cửa. Thiên bất lạc lắc đầu thở dài nói ngươi tất nhiên lựa chọn con đường này, không muốn quay đầu mà nói. Tâm tính hay là muốn để nằm ngang mới tốt, nếu là sinh ra tâm tư khác, nhanh còn quay lại cho kịp. Thiên Thanh Vũ nghiêm mặt nói Vũ Tỷ, ta chỉ là cùng ngươi phản nàn hai câu, hôm nay cùng thần nhân thuật, ta là nhất định muốn luyện thành. Thiên Bất Lạc cười nói ngươi tín niệm kiên định liền tốt. Thiên Thanh Vũ hơi hơi thở dài một hơi, nàng liền sợ Thiên Bất Lạc tâm niệm đã phá, nhưng lại gắng gượng chịu đựng, vậy thì không phải là đang kiên trì, mà là tại để tâm vào chuyện vụn và thiên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Thiên Bất Lạc thay đổi vị trí ngữ để nói, Vũ Tỷ, ngươi tử A Thiên hình nơi đó cầm đồ vật, bây giờ luyện thế nào? Lần này tới là không phải đã có thành quả ta vẫn chờ nhìn a thiên huynh ăn quả đắng đâu gần nhất những ngày này ta bị hắn ngược đều nhanh không được thiên thanh vũ nghe vậy thở dài nói bây giờ còn chưa có đầu mối đâu cấp độ kia bí thuật sợ là ta cũng luyện bất thành thiên bất lạc nghe vậy kinh hãi tỷ tỷ này tại tu luyện phương diện thiên phú hắn là biết đến thiên nhân tộc một đời mới ở trong không làm người thứ hai nghĩ liên nàng cũng nói lâm thâm cho bí thuật khó luyện gật đầu liên tục tự cũng không có cái này liền để thiên không có rơi chút không thể tin bảy thức linh tê chỉ bảy loại chỉ pháp một loại nào không phải tuyệt đỉnh phú đều luyện bất thành người bên ngoài có thể luyện thành một loại đã là thiên phú kinh người. Có thể tụ tập bảy loại chỉ pháp vào một thân Thiên Thanh Vũ, vậy mà nói ngay cả nhập môn đầu mối cũng không có, Thiên Không gặp rủi do lấy tưởng tượng, Lâm Thâm giữa ngón tay cắt rốt cuộc có bao nhiêu khó luyện. Cho tới bây giờ, Thiên Bất Lạc còn tưởng rằng Lâm Thâm cho Thiên Thanh Vũ là giữa ngón tay cắt nhập môn cơ sở đầu. Chương 487. Năm quyền lớn. Chương 487. Năm quyền lớn rốt cuộc có bao nhiêu khó luyện, xem cho ta một chút. Thiên Bất Lạc đưa tay hướng Thiên Thanh Vũ yêu cầu quyền phổ. Thiên Thanh Vũ đưa tay đem Thiên Bất Lạc bàn tay mở ra, nghiêm mặt nói, như thế bí lại há có thể tùy tiện cùng người khác nhìn. Vũ thỉ. Ngươi ngay cả ta cũng để phòng a? Thiên Bất Lạc buồn bực nói không phòng ngươi phòng ai. Liền ngươi cái kia miệng động, nếu để cho ngươi xem, không đến mấy hôm liền muốn chuyển khắp vũ trụ. Đây là A Thiên huynh bí kỹ, không thể truyền ra ngoài. Thiên Thanh Vũ nói ta lúc nào miệng rộng. Thiên Bất Lạc không phục phản bác Thiên Tuyệt nhà cái kia tiểu thuyết chuyện, là ai truyền đi? Thiên Thanh Vũ khẽ cười nói. Thiên Bất Lạc há to miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại, vô lực ngồi dưới đất, sau đó mới bĩu môi nói, không nhìn liền không nhìn, ta không phải cũng là muốn giúp ngươi đi. Cảm tạ, ngươi chú ý tốt chính mình là được. Thiên Thanh Vũ nói nhìn về phía Lâm Thâm nói, A Thiên huynh ngươi cái này bí kĩ chính xác khó luyện, không biết có thể hay không chỉ điểm một 2 Lâm Thâm bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là cái này kỹ pháp rất là đặc biệt, chính ta luyện qua liền thành, nhưng mà ta đã từng đã cho người khác, bọn hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nhập môn được. Về sau nghiên cứu rất lâu, cũng không có nghiên cứu ra nguyên nhân, có thể chính là thiên phú độ phù hợp vấn đề à? Giống như là dê muốn ăn thảo, lang muốn ăn thịt, ngươi để cho lang ăn cỏ, đúng là có chút khó khăn đó. Trước mắt đến xem, cái này kỹ pháp chính là rất tùy duyên, ngươi nếu có thể thành, cái kia liền có thể thành, nếu là không thành, không có người có thể dạy ngươi. Thiên Thanh Vũ nghe xong cũng biết Lâm Thâm nói cũng là lời nói thật, khẽ gật đầu nói, có thể là cơ duyên của ta còn chưa tới, trở về luyện thêm một chút có thể liên thành. Không có có thể tại Lâm Thâm ở đây tìm được đáp án, Thiên Thanh Vũ chỉ có thể trở về tiếp tục nghiên cứu Hai Tám Quyền, hy vọng có thể có chỗ đột phá ta cũng không tin, ta luyện không thành cái này Hai Tám Quyền. Thiên Thanh Vũ rời đi Thiên Nhân Tinh, trở lại Thiên Đình Tinh, đi tra rất nhiều tư liệu, muốn từ những thứ khác góc độ nhìn trộm Hai Tám Quyền bí mật. Thiên Tầm gần nhất tâm tình rất không tệ, Thiên Nhân viện lại đem thanh trừ dạ quỷ tộc nhiệm vụ giao cho nàng, liền dạ không mấy người bốn cái thuần huyết dạ quỷ cũng giao cho nàng tới xử lý ý tứ phía trên vô cùng rõ ràng nhiều người như vậy đã biến thành hôn huyết giả quỷ Nếu là cứ như vậy toàn bộ xử lý sạch thực sự quá lãng phí cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn cho cự hoàn tinh bổ sung nhiều như vậy nhân thủ cho nên muốn để thiên tầm lợi dụng dạ không bọn bốn người chỉ huy những cái kêu hôn huyết giả quỷ xem như khai hoang quân đoàn tiếp tục khai phá cự hoàn tinh chỉ là đã như thế chẳng khác gì là đem toàn bộ cự tinh đều giao vào trong tay thiên tẩm dựnga cũng không cần nói đã không còn khả năng sẽ ở trên cự tinh đặt chân sau 117 tình huống cũng không khá hơn chút nào thủ hạ nhiều người như vậy đều biến thành hôn huyếtạ quỷ Những thứ này đều phải quy về Thiên Tầm lãnh đạo, thực lực đại tồn không nói, còn ném đi nhiều như vậy tài nguyên, đơn giản chính là muốn cái mạng giả của hắn. Sau 1171 một mực hoài nghi là Thiên Tầm cùng Lâm Thâm đánh cắp hắn tiểu kim cố, đáng tiếc lại không chứng cứ gì. Bây giờ cả cự hoàn tinh có thể nói Thiên Tầm đã là trên thực tế nhất tinh chi chủ. An gia cùng giực nhà người, tại trên Thiên Nhân Viện nghị hội đã cố hết sức tranh thủ qua, vốn là có cơ hội tranh thủ được dạ không mấy người quyền không chế, ít nhất cũng có thể phân đến một hai cái. Thế nhưng là không nghĩ tới rất lâu chưa từng tham gia nghị hội Thiên đế, vậy mà tự mình tham gia lần này nghị hội, còn lực bài chúng nghị trực tiếp đem dạ không mấy người bốn cái thuần huyết dạ quỷ đều chắc chắn cho thiên tầm chỉ huy, để cho nàng thu thập cự hoàn tinh tàn quốc. Cái này khiến rất nhiều người tính toán đều rơi vào khoảng không, bọn hắn tích cực như vậy muốn đi cự hoàn tinh trợ giúp, chính là biết rõ dạ không tứ nữ giá trị, ai khống chế dạ không tứ nữ, chẳng khác nào là nắm giữ khai phát cự hoàn tinh đại quyền đám người nguyên bản trông cậy vào an viện trưởng có thể phản bác thiên đế, thế nhưng là lần này an viện trưởng lại không có ý lên tiếng thiên đế lạnh lùng điểm ra, dạ không tứ nữ là thiên bắt được, cục diện cũng là thiên tâm ổn định lại, một cái thiên tâm liền có thể giải quyết vấn đề, tất cả nhà đi cự hoàn tinh đến cùng muốn làm gì? Một câu nói để cho tất cả nhà đều không được đứng ra giảng giải, mặc dù trên thực tế muốn đi kiếm tiền nghi, thế nhưng là ai cũng không muốn rơi như thế cái danh tiếng. Thiên tầm phải dạ không mấy người tứ nữ phụ trợ, khai phát cự hoàn tinh việc làm cũng trở nên thuận lợi rất nhiều. Vành ngay hành tinh cùng Hải Dương đều trực tiếp về nàng tài quản, mà từ sau 117 tài quản đại địa bên trên, phần lớn chỗ khai hoang việc làm cũng đã đình chỉ, bởi vì trên tay hắn đã không có bao nhiêu người, tại thu được bổ sung phía trước, căn bản không có năng lực lại đi khai phát nhiều chỗ như vậy. Thế nhưng là lập tức muốn bổ sung nhiều như vậy nhân thủ, như thế nào một chuyện dễ dàng vì bù đắp thiệt hại cũng vì góp đủ lần tiếp theo nộp lên tài nguyên sau 117 cũng không thể không đi tìm Thiên Tầm hỗ trợ hơn nữa đáp ứng đem khai hoang bộ phận tài nguyên phân cho Thiên Tầm nói xong giá cả sau đó Thiên Tầm lúc này mới phái hôn huyết dạ quỷ đi qua chợ giúp sau 117 khai hoang Thiên Tầm đem sự tình sắp xếp xong xuôi sau đó tự mình một người đi tới cực ám chi địa muốn đi xông vào một lần ít rượu đế lưu lại thí luyện Dựng 118 cùng dược 96 đều có thể xông đi qua không có đạo lý nàng không vượt qua nổi thế nhưng là tiến nhập thí luyện sau đó Tầm mới phát hiện chính mình có chút quá mức khinh thường ít rượu đế trước mặt một chút thí luyện Đối với Thiên Tầm tới nói không có độ khó gì, tùy tiện liền có thể đi qua. Thằng đến có một cái tên là ba chén rượu thí luyện, lại đem Thiên Tầm cho làm khó. Ba chén rượu thí luyện kỳ thực rất đơn giản, cửa này có ba chén rượu, trong đó một chén rượu có độc, từ ba chén bên trong tuyển một ly uống xong. Nếu là chọn trúng rượu độc, liền xem như niết bàn cấp tử giả, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thực chỉ có một 3 tỷ lệ chọn trúng rượu độc, xác suất xem như rất thấp. Dựa theo ít rượu để nhắn lại đến xem, một cửa ải này là khảo thí thí luyện giả khí vận, một cái khí vận người không tốt, coi như được ít rượu để lưu lại thừa cũng khó tránh khỏi sớm rơi xuống hạ trạng. Liên hai ba sống sót tỷ lệ đều tuyệt không đúng, vậy thì chắc có tự mình hiểu lấy. Thiên Tầm quan sát rất lâu, cũng không có nhìn ra cái này bà chén rượu có cái gì trò khác biệt, nàng cũng không dám mạo hiểm đánh cược chính mình phí vận. Khí vận cái đồ chơi này ai có thể nói chuẩn đâu? Khí vận vốn là lơ lửng không cố định, lúc cao lúc thấp dù ai cũng không cách nào không chế, vạn nhất liền này lại khí vận tương đối thấp đâu. Cho nên đến cửa này thời điểm, Thiên Tầm cũng liền từ bỏ, không có tiếp tục đi tới đích. Lúc đó dược 118 bọn hắn xông cửa này thời điểm, là Dạ Nha chính mình uống ba chén rượu, cưỡng ép dẫn bọn hắn qua cửa này. Dạ Nha uống vào ba chén tiểu chi sau, cơ thể cơ hồi hóa thành hải quốc, cũng chính là nắm giữ người chết sống lại thiên phú hắn biến thành người khác cũng sớm đã chết hẳn lâm thâm kỳ thực cũng có thể qua cửa hải này đáng tiếc hắn bây giờ người không tại thiên nhân tinh cũng không biết trong thực tập còn có một quan như vậy coi như biết lấy tính cách của hắn sợ là cũng sẽ không chạy đến nơi này mạo hiểm chương 488. thực tế đám lao già này chương 488. thực tế đám lao già này đế ma tộc cát đờ dìn cầm đồng hồ xem đi xem lại vẫn là không có nhìn thấy tin tức gia hỏa này làm sao còn không hồi âm cát đờ dìn đem đồng hồ đeo tay ném ở một bên Nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trong hình chiếu truyền vũ trụ tin tức giết thời gian lại đến chủng tộc xếp hạng chiến thời gian sao. Cắt Đởn nhìn mấy cái tin tức, cũng đang thảo luận chủng tộc xếp hạng chiến sự tình. Cắt Đởn nhìn một hồi, cũng cảm giác có chút nhàm chán, cái này có gì thật mong đợi đây này? Trước 20 biến hóa cũng sẽ không quá lớn, nhiều lắm là trên dưới lưu động vài tên sự tình, trí cao tộc đệ nhất chi vị, hẳn là không người có thể dung chuyện. Vậy cũng chưa chắc a. Một thanh âm từ Cắt Đởn sau lưng truyền đến nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi đi vào liền không thể trước tiên sao cá môn sao? Cắt có chút bất đắc dĩ nói. Một cái màu đen mắt đen đế rất thiếu nữ đi tới bên cạnh Cắt Đở Dịn, trực tiếp trên ghế salon ngồi xuống, ôm Cắt Đở Dịn cánh tay, lẻ lói nói, ngượng ngùng thì thỉ, "Tiểu quên đi đi, thật bắt ngươi không có cách nào." Cắt các Đở Dịn vuốt vuốt tia đầu, cười hỏi, "Ngươi mới vừa nói không nhất định là có ý tứ gì. Ta nghe phụ vương nói, một lần này chủ tộc xếp hạng chiến có thể sẽ có đại biến, có khả năng trí cao tộc đệ nhất chi vị khó giữ được." "Tiên nói cái gì lại biến?" Cắt Đở Dịn hơi kinh ngạc, không biết dạng gì lại biến, vậy mà lại để cho trí cao tộc không phải vị thứ nhất phụ vương nói, tựa như là phượng hoàng tộc muốn tại một lần này chủng tộc bảng xếp hạng ở trong xung kích đệ nhất chi vị. Phượng Hoàng Tộc, bọn hắn dựa vào cái gì? Cắt đờ dìn khe như mày, nàng không cho rằng Phượng Hoàng Tộc có thực lực xung kích đệ nhất? Tiếng nghĩ nghĩ nói, ta cũng chính là nghe Phụ Vương Tiểu nói này, tựa như là có một cái gọi là cái gì Phong Lưu Phượng Hoàng Tộc trở về. Phong Lưu, Phượng Sáu, không thể nào, Phượng Sáu lại còn sống sót. Cắt đờ dìn giật này cả mình, một lát sau vừa cười, Phượng Sáu nếu quả thật còn sống, vậy lần này chủng Tộc bảng xếp hạng liền có ý tứ, trí cao tộc đệ nhất chi vị, không biết còn có thể hay không bảo đảm nổi. Tỷ tỷ, ngươi muốn tham chiến sao? Tia nháy mắt hỏi Nguyên bản không có ý định tham chiến, bất quá Phượng sáu tất nhiên trở về, đến là có thể đến một chút náo nhiệt. Cắt Đỡ gìn ánh mắt nghiền ngẫm hảo a, ta cũng muốn tham chiến. Tiêu Cao hứng nói ngươi, thành thành thật thật đợi cho ta, cũng là không được đi. Cắt Đỡ gìn một câu nói để cho tia mặt tràn đầy thất vọng. Trong vòng 3 tháng trôi qua rất nhanh, Lâm Thâm Tử Thiên Nhân tinh trở về thời điểm, lịch mệnh giả mệnh cơ đã đạt đến tiểu chuyển, truyền thừa chi phiến vẫn là thất chuyển. Coi như như thế, Lâm Thâm thuộc tính cũng đã vượt qua 10 truyện phi thăng giả, đặc biệt là sức mạnh thuộc tính, càng là viễn siêu cùng dai. Lâm Thâm trở lại Thiên đỉnh Tinh truyện thứ nhất, chính là đi Thiên sư viện viện trưởng, ngài xem như trở về. An tái nhìn thấy Lâm Thâm trở về, cười tủm tỉm tiến lên đón. Còn lại mấy cái bên kia phó viện trưởng, bộ trưởng cùng chủ nhiệm các loại người, nhìn Lâm Thâm ánh mắt cũng có chút không đồng dạng, hơn nữa khác thường nhiệt tình, mỗi một cái đều là viện trưởng viện trưởng hô hào, khỏi phải nói tốt bao nhiêu thân thiết, cùng phía trước tưởng như hai người như thế nào có thủy có điện. Lâm Thâm gặp một cái lao chủ nhiệm vậy mà tại trong sân dùng nước tới hoa, hơi kinh ngạc mà hỏi. Lần trước thiên phía dưới mặc dù đem tính tiền người đều cho đội chạy, nhưng là bọn họ lại đem thủy, điện, khí cái gì đưa hết cho ngừng không trả tiền lại liền không cho cung ứng. Lâm Thâm suy nghĩ chính mình cũng không có giao tiền, như thế nào này liền lại tới đâu. Viện trưởng, chuyện chính ngươi làm chính mình còn không rõ ràng sao? An Tái vừa cười vừa nói ta làm chuyện gì. Lâm Thâm nghi ngờ nói ngươi không nói, ta như thế nào dám nói? An Tái cười híp mắt nói, ngược lại bây giờ trên ngài là đế trước mặt đại hữu nhân, về sau những tiểu tử kia chắc chắn không còn dám tới cửa đòi tiền tới. Đây là chuyện tốt. Lâm Thâm gật gật đầu viện trưởng, chúng ta thiếu hưu đồng có phải hay không phải giao một chút, còn có thiếu lâu như vậy tiền lương, có phải hay không ra tay trước một điểm? An Tái lại nói chúng ta có tiền không? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem An Tái hỏi không có tiền sao? An Tái nhìn xem Lâm Thâm hỏi lại ta không có tiền, trong viện sổ sách có tiền sao? Lâm Thâm lắc đầu nói trong nội viện không có tiền. An Tái nhìn xem Lâm Thâm muốn nói lại tôi. Lâm Thâm biết nàng ý tứ, cười khổ nói, nên giao cũng giao. Liền không có phân xuống một điểm. An Tái mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngược lại ta là không thấy. Lâm Thâm giang tay ra nói có thể là lúc trước ngươi đi thiên nhân tinh diện bích hồi lôi, đồ vật còn không có phân xuống, chờ một chút đi. An Tái thở dài nói. Nói xong, An Tái kéo mở cửa, ngoại môn nghe lén những lao gia hỏa kia lập tức lập tức giải tán có nghe nói hay không tiền những thứ này so với ai khác đều thực tế lao ra hỏa lập tức cũng thay đổi khuôn mặt viện trưởng cũng không hô khuôn mặt tươi cười cũng mất nguyên bản bọn hắn cho là lâm thâm lần này có thể kiếm chút tiền trở về ai biết lại là liền một mao cũng không có tân tân khổ khổ thụ lớn như vậy tội đắc tội nhiều người như vậy kết quả liền một mao tiền cũng không có sở đến đây không phải đồ đần sao lâm thâm sau khi đi đánh bài lão đầu điểu môi nói ai nói không phải thì sao người trẻ tuổi còn quá trẻ cho là lấy lòng thiên đế liền có cuộc sống tốt nào biết thiên đế ngay cả đỗ cũng không cho hắn ăn một cái khác lão đầu cũng nói tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì. Tiểu tử kia trẻ tuổi, chịu khổ một chút bị chút mệnh mỏi không có việc gì, chúng ta bộ xương già này cũng không thể ngay cả một cái tiền tiêu vật đều phải tự móc tiền túi à. An viện phó ngón tay có tiết tấu đập bàn đánh bài nói cái kia có thể làm sao. "Ta viện trưởng này quá trẻ tuổi, không biết có tiền chỗ tốt, liền tham ít tiền cũng sẽ không, chính là một cái da trắng." Bảo an chủ nhiệm nói hắn là da trắng, chúng ta cũng không phải, tất nhiên hắn có năng lực lộng tiền, vậy chúng ta sẽ dạy cho hắn như thế nào đem tiền hắn kéo vào miệng túi của mình, hắn có tiền, chính là chúng ta thiên sư viện có tiền, thiên sư viện có tiền, cũng chính là chúng ta có tiền." Bộ trưởng hậu cần nói lời ấy có lý, ta xem chúng ta viện trưởng là một cái thực sự người trẻ tuổi, tốt hơn hố. dễ nói chuyện. Tiêu phó viện trưởng nói trực tiếp đem bài đẩy ngã, ha ha. Thử thăm dò một mẫu, ta hổ. Đưa tiền, đưa tiền đúng là mẹ nó có, cái này cũng nhiều ít đem, một cái bài cũng không có hồ quá, tiền quan tài đều nhanh muốn thua sạch. An viện phó thấp giọng mắng một câu đừng nóngội, chúng ta vị viện trưởng này vẫn có chút năng lực, chờ chúng ta dạy hắn hai tay, tiền còn không phải hảo hảo tới, chút tiền ấy tính là cái gì chứ a? Tiêu phó viện trưởng vừa cười vừa nói vậy ngươi nói, dạy thế nào? An viện phó một bên thanh tẩy vừa nói đơn giản, am hiểu cái gì liền dạy cái gì, bảo An chủ nhiệm dạy hắn hai tay bắt người tuyệt chiêu, về sau ra ngoài đòi tiền cần dùng đến. Bộ trưởng hậu cần, người cái kia tính sổ sách bản sự, lại không dạy người, liền nên mang vào trong đất. Lão An, người những quan hệ kia cũng phải nhúc nhích một chút, không thể để cho chúng ta viện trưởng ở bên ngoài ăn thiệt tỏi hắn phải giúp chúng ta kiếm tiền đâu. Tiểu phó viện trưởng một bên sở bài vừa nói ta thao, nói hồi lâu, không liên quan đến ngươi có phải hay không. An viện phó mắng ta liền sẽ phiêu, các ngươi sẽ không phải để cho ta mang theo hắn đi phiếu A Tiểu phó viện trưởng cười nói: "Thủy Tiên không nở hoa người cho ta giả ngu, đối phó nữ nhân bản sự, ngươi phải dạy một chút hắn, bằng không thì chỗ tốt đều bị thiên tầm mất đi, hắn gì cũng không có, chúng ta như thế nào ở trên người hắn vớt chất béo." An viện phó hừ lạnh nói những vật này, hắn muốn học ta đương nhiên có thể dạy, liền sợ nhân gia không chịu học. Tiểu phó viện trưởng cười hắc nói: "Chương 489, phân tạng. Chương 489, phân tạng. Lâm Thâm về đến nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra không khỏi ngơ ngác một chút, trong phòng ngủ của hắn, chỉnh chỉnh tề tề trưng 74 cái dương lớn. Những thứ này cái dương Lâm Thâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Căn bản không phải hắn đồ vật, cũng không biết là người nào nhập thất bỏ vào. Lâm Thâm mặc vào giáp sát, triệu hồi ra thạch đầu nhân, để cho thạch đầu nhân đem không có cái dương khóa lại mở ra, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày tràn đầy một cái dương thiệ tệ. Mở ra thứ hai cái dương, bên trong chứa lấy chính là trọn vẹn màu trắng khảm nạm giấy mạ vàng chiến đấu phục. Cái thứ ba trong dương để là một khóa trong suốt như ngọc màu trắng sùng vật chứng, cơ hội chiếm cứ cả cái dương, bên trong hình như có mây mù di động. Cái cuối cùng trong dương chỉ để vào một tấm nho nhỏ tấm thẻ cùng một trang giấy. Lâm Thâm cầm giấy lên nhìn một chút phía trên lại không cái gì cũng không có viết là một tờ giấy trắng đem chính phản mặt nhìn nhiều lần phía trên chính xác cái gì cũng không có viết lâm thâm đã biết đây là ai để ở chỗ này trực tiếp cầm trong tay giấy trắng nhào nặn trở thành cho cầm lên bên trong tấm thẻ nguyên bản lâm thâm còn nghĩ có phải hay không là thẻ ngân hàng các loại đồ vật thế nhưng là nhìn kỹ là một tấm thư viện mượn đọc chứng nhận coi như không tiện cho ta thẻ ngân hàng cho ta một tấm ra sức điểm giấy thông hành cũng được à hoặc thẻ mua sắm cái gì ta cũng có thể tiếp nhận cho ta một tấm thư viện mượn đọc chứng nhận làm gì ta cũng không phải thích học tập người Lâm Thâm thu hồi mượn đọc chứng nhận, mặc dù chửi bậy như vậy, nhưng mà hắn cũng biết chương này mượn đọc chứng nhận hẳn là không đơn giản như vậy. Lấy ra trong dương chiến đấu phục, tiểu dáng giản lược mà không đơn giản, cắt xén cùng thiết kế nhìn lại có lúc thường cảm giác, phía trên còn trang bị đồng hồ, súng và tương. Lâm Thâm ấn xuống một cái đai lưng trụ, chiến đấu phục lập tức hóa thành tiền ti vạn lũ cuốn về Lâm Thâm cánh tay, rất nhanh liền đem hắn cơ thể hoàn toàn bao bọc tại chiến đấu phục ở trong. Bàn đi viền vàng, nhìn xem mười phần hoa lệ đáng chú ý, có loại lễ phục cảm giác chiến đấu phục khóa lại thành công, chủ nhân tôn kính, thiên quốc số 7 chiến đấu phục, vì ngài phục vụ, ngài có thể gọi ta tiểu thất. Trên đồng hồ truyền đến một cái điện tử hợp thành âm tiểu thất, ngươi đã có dạng gì công năng?" Lâm Thâm trực tiếp hỏi đạo chủ nhân tôn kính, "Tiểu thất là Thiên Quốc Csiiji số 7 chiến đấu phục, nắm giữ mới nhất hệ thống chỉ năng, nắm giữ mới nhất vũ trụ cấp hệ thống truyền tin, nội chí 1.736 cái hành tinh giấy thông hành, linh kiện cấp cao nhất niết bản cấp sủng vật máy phát sạng, có thể bổ khuyết 107 mai sủng vật bao con động, xạ tốc 1000, chiến đấu phục bản thân nắm giữ niết bản cấp độ cứng cỏi." Tiểu thất báo ra hắn các hạng năng lực. Lâm Thâm nghe xong giật nảy cả mình, vội vàng để cho tiểu thất lên mạng tra xét một chút Thiên Quốc CG Di chiến đấu phục, phát hiện cái đồ chơi này lại là thiên đế dòng dõi dành riêng chiến đấu phục Di khó trách công năng biến thái như vậy, nguyên lai là đế tử chuyên dụng Di chiến đấu phục. Phía trước Thiên Tầm đưa cho hắn chiến đấu phục đã hư hao, bộ này chiến đấu phục so Thiên Tầm cho bộ kia càng tốt hơn một chút đặc biệt là nội chí hơn 1000 cái hành tinh giấy thông hành, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Thâm có thể miễn phí sử dụng hơn 1000 cái hành tinh trang bị truyền thống. những tinh cầu này cũng đều là thuộc về thiên nhân tộc danh hạt. Nguyết bản cấp độ cứng cỏi Mặc dù không có nghĩa là có thể gánh vác nghiết bàn cấp lực công kích, nhưng mà muốn hủy đi nó, nghiết bản cấp sức mạnh cũng không phải dễ làm như vậy đến đáng tiếc nghiết bản cấp sùng vật thương, lâm thâm bây giờ còn không sử dụng được, chỉ có thể làm cái bài trí. Cái kia một cái dương thiên tệ, cũng là một loại màu trắng danh thiếp lớn nhỏ tinh thể, không biết dùng cái gì công nghệ chế tạo, tinh tạp nội bộ đều có một cái nhìn rất lập thể thiên nhân giống, nhìn cùng thiên đế tự họa tượng rất tương tự. Phía trên không có mặt giá trị. Lâm Thâm còn là lần đầu tiên gặp dạng này thiên tệ, lên mạng lục soát một chút, mới biết được đây là thiên tệ bên trong thiên tinh tệ, một cái thiên tinh tệ đại khái có thể đổi một vạn thiên tệ giả hữu cái này tràn đầy một dương, phải có bao nhiêu thiên tinh tệ? Lâm Thâm vui mừng quá đỗi, vội vàng đổ ra đến một lần, dòng dã ba vạn cái thiên tinh tệ nhìn rất nhiều, cũng chỉ có ba ước thiên tệ. Lâm Thâm hơi có chút phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện những ngày này tinh tệ, cùng sao thi đấu nói tới Thiên Sư Viện các hạng tiền nợ vậy mà không sai biệt lắm đối mặt Thiên Sư Viện đủ loại thiếu nợ cộng lại cũng có gần ba ước, Thiên Đế cũng quá keo kiệt, liền không thể cho thêm ta một chút. Lâm Thâm đã biết rõ, phân cho hắn những ngày này tệ hẳn là cho hắn dùng để giúp Thiên sư viện trả nợ, cái khác cái kia mấy thứ đồ mới thật sự là phân cho đồ đạc của chính hắn đương nhiên Lâm Thâm cũng có thể lựa chọn không trả, chính mình lưu lại khoản này Thiên tinh tệ như vậy Thiên sư viện vấn đề liền phải chính hắn đi giải quyết một cái sùng vật chứng, một bộ Thiên quốc số 7 chiến đấu phục cùng một tấm thư viện mượn đọc tạp. đây chính là ta lần này phân đến toàn bộ Lâm Thâm không biết sùng vật này chứng là cái gì cấp bậc, cũng không biết có thể đáng bao nhiêu tiền, từ biểu hiện nhìn, nhìn không ra sùng vật này chứng là đẳng cấp gì cùng chủng loại. Lâm Thâm đoán chừng hẳn là hắn có thể sử dụng, bằng không tiên đế không cần thiết chuyên môn cho hắn một cái sủng vật chứng đem sủng vật chứng lộng tiến phu hoa thương. Lâm Thâm cầm lấy mượn đọc tạp lại nhìn một chút, trên đó viết thư viện số 1007 hảo tạp số 7 chiến đấu phục, số 7 mượn đọc tạp, cái đồ chơi này vẫn là nguyên bộ sao? Lâm Thâm để cho tiểu thất tra xét một chút một hảo thư viện tin tức, phát hiện là Thiên đỉnh tình cao nhất cách thức một cái thư viện, 007 hảo mượn đọc tạp, nắm giữ thay đổi thứ hai mượn đọc quyền hạn. Lâm Thâm không biết thay đổi thứ 2 mượn đọc quyền hạn là có ý gì, bất quá nghĩ đến quyền hạn cũng không thấp. Hắn tạm thời không có nhìn sách ý nghĩ, hắn muốn về trước một chuyến cự hoàn tinh xem tình huống bên kia thế nào. Lâm Thâm không có mặc chiến đấu phục đi ra ngoài, cái đồ chơi này thực sự quá chói mắt. Đế tử mới có thể mặc chiến đấu phục, hắn xuyên ra ngoài rêu rao khắp nơi, không muốn biết gây bao nhiêu người đỏ mắt đem chiến đấu phục thu vào cất vào ba lô, đổi một thân quần áo thông thường. Lâm Thâm đi tới truyền thống trận đi cự hoàn tinh đến nội những cái kia thiên tinh tệ, Lâm Thâm vẫn chưa nghĩ ra dùng như thế nào, ngược lại không có khả năng toàn bộ cầm lấy đi còn thiên sư viện nợ tiểu tình nhân thu hoạch như thế nào. Thiên Tầm nhìn thấy Lâm Thâm, cười híp mắt hỏi Thiên Đế chỉ cho ta ba vạn thiên tinh tệ, chỉ đủ dùng để trả nợ. Lâm thở dài nói không có khác sao. Thiên Tầm cười hỏi còn có một tấm một hào thư viện mượn đọc tạm cùng một bộ Thiên Quốc Sư Di Chiến đấu phụ cùng với một cái sùng vật chứng. Lâm Thâm đem đồ vật lấy ra nhìn một chút cho Thiên Tầm. Thiên Tầm sau khi xem xong nhưng có chút giật mình. Thiên Quốc Sư Di Chiến đấu phụ, đây là Đế tử chuyên trúc chiến đấu phụ, chưa từng nghe nói qua ban cho Đế gia bên ngoài người. Chúng chi ngươi vẫn là một cái dị tộc, đây chính là lớn lao vinh quang. Ngươi có trang phục chiến đấu này tại người, chỉ cần không phải phạm phải cái đại sự gì, Thiên nhân tộc bên trong hẳn là không có mấy người dám ra tay bắt ngươi. Chức này mượn đọc tạm thì càng có giá trị. Một hào thư viện là thiên nhân tộc cao cấp nhất thư viện, bên trong các dấu tộc ta cùng chủng tộc khác bí pháp, tấm thẻ này quy hạn, ngoại trừ tầng cao nhất không thể đi, những tầng lầu khác cũng có thể đi. Theo lý thuyết, cấp cao nhất những bí pháp kia, ta vẫn không được xem. Lâm Thâm nói cũng không phải có chuyện như vậy, tầng cao nhất chỉ có 3 người có thể đi, cũng chính là số hiệu 001, 002 cùng 0033 tấm tạm, phân biệt thuộc về thiên đế, thiên phi cùng an việt trưởng, chúng ta những thứ này nắm giữ thiên nhân viện với người, có thể bắt được tạm, phần lớn cũng chỉ là thê đội thứ ba, phía trên nhất hai tầng cũng không thể đi. Ngươi tấm thẻ này đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tại Thiên Nhân Viện có ghế Thiên Nhân tộc quyền quý. Thiên Tầm Thần sắc cổ quay nói, "Thiên đế đưa cho ngươi những thứ này ban thưởng, hơi bị quá mức tại chân quý." Chương 490. Quay về Mẫu Tinh. Chương 490. Quay về Mẫu Tinh chân quý không phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa có thể mượn đọc bí pháp mà thôi, cũng không phải có thể trực tiếp luyện thành, ta cũng không cảm thấy chân quý cỡ nào." Lâm Thâm nói tấm thẻ này, chân quý hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều, những bí pháp kia không nói đến chân quý cỡ nào, ngươi không thấy, cho nên còn không cách nào lĩnh hội, nhưng mà tầng hai bên trong còn rất nhiều niết bàn cấp thậm chí là bất hữu cấp tâm đắc tu luyện, những thứ này đều không phải là ngươi tại những khác chỗ có thể nhìn thấy, đối với tu luyện trợ giúp rất lớn. Thậm chí bao gồm rất nhiều cơ biến chi địa tin tức, những thứ này đối với phi thăng giả tới nói, càng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Nếu như chỉ có những tin tức này, không có số bảy chiến đấu phục, cũng không có gì dùng, nhưng mà ngươi có số bảy chiến đấu phục, lại có những tin tức này, liền mang ý nghĩa thiên nhân tộc sở thuộc tuyệt đại bộ phận cơ biến chi địa, ngươi cũng có thể sử dụng. Còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt, ta cũng không hoàn toàn biết, dù sao thẻ của ta cũng chỉ là thế đội thứ ba, lên không được tầng hai. Dừng một chút, Thiên Tầm lại nói tiếp chân quý đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, nhưng mà quá chân quý, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Thiên nhân tộc nhiều như vậy đại lao, đời sau của bọn họ dòng roi cũng không chiếm được đái ngộ như vậy. Ngươi một cái vừa mới gia nhập vào thiên nhân tộc dị tộc phi thăng giả, tới liền phong thiên sư viện viện trưởng, nay đã mười phần thái quá, cho ngươi ghét hận, bây giờ lại có đãi ngộ như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, bất quá coi như không có những vật này, ta làm người thiên sư này viện viện trưởng, nay đã là mục tiêu công kích. Lâm Thâm cười khổ nói. Thiên gật đầu nói, chính xác như thế. Ngươi lần này xét về đi cho thiên đế nhiều như vậy tài nguyên rất khó lừa gạt người khác, đã là chúng thị chi, về sau phải cẩn thận mới tốt, tại thiên đỉnh tinh còn tốt, nếu là rời đi thiên đỉnh tinh, đi khắc một chút tinh cầu, vẫn là muốn dẫn mấy cái niết bàn cấp ở bên người, bằng không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Niết bàn phía trước, ngoại trừ tới ngươi ở đây, ta không có ý định rời đi thiên đỉnh tinh. Lâm Thâm nói như vậy đi, chờ thêm chút thời gian, chuyện bên này kết thúc, ta để cho Dạ Không Các nàng đi theo ngươi, các nàng bốn người liên thủ, trừ phi đỉnh cấp niết bàn giả ra tay, bằng không không làm gì được ngươi. Thiên tầm vẫn còn có chút không quá yên tâm các nàng có thể tin được không? Lâm Thâm lo lắng Dạ Không Các nàng hội xuất vấn đề yên tâm đi. Ta tự có thủ đoạn khống chế các nàng, các nàng không dám có hai lòng. Thiên Tầm dừng một chút lại nói, Trùng Tộc xếp hạng trên chiến mã liền muốn bắt đầu, ngươi tham gia hay không tham gia, ta tham gia cũng không có gì dùng a, lại hướng không lên bảng đi bảng. Lâm Thâm lắc đầu nói bảng xếp hạng chỉ tới ước vị, có thể xông lên bảng xếp hạng Trùng Tộc, ít nhất cũng phải nắm giữ mấy vị đứng đầu nhất bản giả. Lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như là hướng về phía xếp hạng đi, chính xác không có gì cơ hội. Thiên Tầm lời nói xoay chuyển, không qua mở mang kiến thức một chút, đối ngươi năng lực thực chiến cùng kiến thức đều sẽ có trợ giúp. Vũ trụ Trùng Tộc khó mà tính toán mỗi cái chủng tộc đều có đặc điểm của mình, đủ loại năng lực cùng kỹ pháp tầng tầng lớp lớp. Mỗi 10 năm đều sẽ có đủ loại năng lực mới cùng kỹ pháp xuất hiện, cái này cũng là một loại rèn luyện rất tốt. xếp hạng chiến thời điểm có thể quan chiến sao? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi toàn bộ vũ trụ cũng có thể nhìn thấy, bất quá quan chiến và tự mình chiến đấu còn là không giống nhau. Lấy năng lực của ngươi, chỉ tham gia đảo thái chiến, bảo mệnh hẳn là dư xài, không có quá lớn phong hiểm. đến xếp hạng chiến thời điểm, ngươi bỏ quyền chính là. Thiên Tầm vẫn là hy vọng Lâm Thâm có thể tham chiến ta suy nghĩ lại một chút ta. Lâm Thâm không muốn làm những thứ này không có chỗ tốt truyền ân, cũng không phải cái đại sự gì. Chính ngươi quyết định liền tốt." Thiên Tầm đẹp mắt lưu chuyển, nháy mắt hỏi, "Đêm nay ngươi trả lại sao? Cái này đều đến nhà rồi, ta trả về đi đâu?" Lâm Thâm đưa tay nắm ở Thiên Tầm eo, chính là muốn làm chút làm người tim đập thình thịch ra tốt sự tình, máy truyền tin lại đột nhiên vang lên lão vệ gửi tới tin tức. Lâm Thâm liếc mắt nhìn, phát hiện lại là vệ Vũ Phu gửi tới tin tức. Vệ Vũ Phu mặc dù có máy truyền tin, thế nhưng là hắn bình thường căn bản vốn không gửi tin tức cho Lâm Thâm lão vệ không tại cự hoàn tinh sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thiên Tầm lúc trước hắn trở về nhân loại các ngươi mẫu tình, cái này cũng đã có hơn một tháng, vẫn chưa về. Thiên Tầm tưởng nhớ lấy một chút nói hắn trở về Mẫu Tinh tại sao không có nói cho ta một tiếng. Lâm Thâm vội vàng ấn mở tin tức liếc mắt nhìn, tin tức rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ mau trở về chuyện gì xảy ra. Trong lòng Lâm Thâm cả kinh, không phải xảy ra đại sự gì mà nói, lão vệ không thể lại cho hắn phát loại tin tức này, vội vàng trở về một cái tin tức trở về nói, lão vệ gửi tin tức rõ ràng so nói chuyện phải lưu loát bảo bối, có thể là xảy ra chuyện, ta phải trở về một chuyến. Lâm Thâm không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đi về trước lại nói đi trước làm chuyện của ngươi a, nếu có cái gì cần, tùy thời cùng ta liên hệ. Thiên Tầm ôn nhu nói. Lâm Thâm sợ thực sự là xảy ra đại sự gì, đành phải gián tiếp chạy về Mẫu Tinh. Lần trước rời đi Mẫu Tinh thời điểm, vẫn là chật vật đảo vong đi ra, lần này lại trở về, liền đã không cần lại có cái gì băn khoăn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để diệt đi vạn gia, coi như Tinh Tế Vạn Gia điều động số lớn phi thăng giả trở về, đối với Lâm Thâm cũng tạo bất thành uy hiếp Vạn Gia số sách, cũng nên cùng bọn hắn tính toán. Lâm Thâm không có để cho Đại Tỷ cùng hắn cùng nhau trở về. Nếu là hắn đi tìm Vạn Gia tính số sách, Đại Tỷ trở về có thể sẽ bị Vạn Gia người nhầm vào. Lâm Thâm trở lại Mẫu Tinh thời điểm. Hải Đại Tú cùng Mục Giáo Quan cũng tại chuyển cài đưa bên kia trở lấy hắn ngươi tại sao trở lại? Mục Giáo Quan có chút bận tâm hỏi. Lâm Thâm là thông qua Hải Đại Tú con đường đi ra, trở về cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Hải Công quán bên kia cũng đã thông chi Hải Đại Tú lao vệ bên kia có chút việc, để cho ta trở về một chuyến. Thiên Thành bên kia có phát sinh cái gì hay không chuyện? Lâm Thâm hỏi không nghe nói Thiên Thành có chuyện gì, ngươi trở về thì trở về a, đừng để vạn gia người biết hành tung của ngươi mới tốt. Huyên Điểu căn cứ trước hết đừng trở về. Bên kia khẳng định có vạn gia nhăng tuyến. Bên này chúng ta đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi, không có ai biết ngươi trở về. Nhưng mà ngươi cũng không thể đợi quá lâu, loại sự tình này lừa dối không được quá lâu. Mục giáo quan không biết Lâm Thâm tại thiên nhân tộc chuyện, cũng không biết Lâm Thâm trình độ hiện tại. Lâm Thâm mới ra ngoài mấy tháng, đổi ai cũng sẽ không cho là, Lâm Thâm thời gian ngắn như vậy liền đã có có thể cùng vạn gia chống lại năng lực mục giáo quan, làm ngươi nhọc lòng rồi, ta đi trước thiên thành tìm lão vệ xem hắn bên kia chuyện gì xảy ra, quay đầu chúng ta lại nói. Lâm Thâm nói lấy ra hai dạng đồ vật, một dạng kín đáo đưa cho mục giáo quan, một dạng kín đáo đưa cho Hải đại tú, dị tinh đặc sản, xem có hữu dụng hay không, ta đi trước. Lâm Thâm cũng không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt, ngựa không ngừng vó rời đi hải dắt căn cứ, đi đến tiên thành tiểu Tử này đến là có lòng. Mục giáo quan mở hộp ra, lập tức giật mình ở chỗ đó. Chương 491 Dị Tinh đặc sản. Chương 491 Dị Tinh đặc sản. Mục giáo quan thần sắc kích động, đem đồ vật bên trong hộp đều lấy ra, bên trong hết thảy có 6 bản sách Thiên Tộc Thiên Vận Quyết Phượng Hoàng Tộc Cựu Thiên Thần dự Công Đế Man Tộc Thiên Ma Đại Pháp. Mục giáo quan càng ngày càng giật mình thật hay giả, đây đều là đỉnh cấp tiến hóa thuật, hắn từ nơi nào lấy được? Hải Đại Tu cũng là giật nảy cả mình bây giờ tiến vào vũ trụ các đại gia tộc, mặc dù cũng thu được một chút đỉnh cấp tiến hóa thuật, nhưng mà đều coi như như mạng, đừng nói truyền ra ngoài, liền xem như bản gia trong tộc, không phải thành viên nòng cốt cũng sẽ không kinh truyền. Lâm Thâm vậy mà thoáng cái lấy ra 6 bản các tộc đỉnh cấp tiến hóa thuật, Hải Đại Tú lại há có thể không nghi ngờ đây là giả hắn không phải người như vậy. Mục giáo quan nhìn về phía Hải Đại Tú nói, nhìn xem ngươi trong hộp là cái gì? Hải Đại Tú vội vàng mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp là một khỏa hóng ánh sáng chói sùng vật trứng xem xét cũng không phải là phạm phẩm đây là biến dị phi thăng chứng. Hải Đại Tú thần sắc cổ quái, xem ra Lâm Thâm đi ra những thời giờ này. So với chúng ta trong tưởng tượng lẫn vào muốn tốt rất nhiều, cái kia 6 bản tiến hóa thuật, rất có thể thật sự. Bởi vì có giới vương tinh tồn tại, bây giờ nhân loại mẫu tinh bên này không thiếu cơ biến cấp biến dị chứng, nhưng mà phi thăng cấp biến dị chứng lại là dị thường chân quý. Lâm Thâm có thể đưa nàng biến dị phi thăng chứng, có thể thấy được quả nhiên là phát đạt hảo một cái dị tinh đặc sản. Tiểu tử kia, thực sự là có lòng. Mục giáo quan ánh mắt phức tạp, hắn biết cái này 6 bản tiến hóa thuật ý vị như thế nào, cũng biết rõ Lâm Thâm tại sao phải cho hắn những thứ này lắm mục, trọng trách này không nhẹ a, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hải Đại Tú nói tiểu tử kia đều chịu đem những thứ này tiến hóa thuật lấy ra, ta nếu là lại không thể làm ra chút thành tích tới, còn thế nào xứng làm huấn luyện viên của hắn? Chúng chi cái này chính là ta chuyện cần làm, liền xem như liệu lên cái mạng già này, ta cũng đương nhiên muốn đem những thứ này tiến hóa thuật chuyển khắp mẫu tinh, không thể phụ hắn hy vọng. Mục giáo quan cười to nói, này công tại thiên thu, đại diện thì nhìn hắn cái này 6 bản tiến hóa thuật, nếu là vạn gia nhất định phải giết hắn, ta nhất định đem hết toàn lực trợ hắn, dù cho bồi lên cái mạng này cũng không cái gọi là. Hải Đại Tú nghiêm mặt nói hẳn là không cần. Mục giáo quan khẽ cười nói, Hải Đại Tú nao nào, nào Sau đó liền phản ứng lại, cười nói, nói cũng đúng, có thể đưa ta biến dị phi thăng chứng, lại lấy ra cái này 6 bản đỉnh cấp tiến hóa thuật, năng lực của hắn, chỉ sợ đã không phải là người ta có thể bằng. Cuối cùng này một bản tiến hóa thuật là cái gì, tại sao không có nghe nói qua? Mục giáo quan nhìn xem trong tay một bản tiến hóa thuật nói chuyển thừa tiến hóa thuật. Người tại mẫu tinh có thể chưa nghe nói qua, thuật này tại trong vũ trụ đại đại hữu danh, là vũ trụ hồng quang biến thành. Hải đại tú nói cái này tiến hóa thuật lai lịch. Lâm Thâm đưa cho mục giáo quan 6 bản tiến hóa thuật, có 5 bản là từ hắn tham hạ cái kia Dương trong sách chọn lựa ra, một quyển khác chính là truyền thừa chi trên quạt ghi lại tiến hóa thuật. Tại trong vũ trụ những thời giờ này, Lâm Thâm càng ngày càng cảm thấy, một chủng tộc có thể hay không phát triển, chỉ dựa vào một người là không đủ, nhất thiết phải cả chủng tộc đều cường đại lên, mới có thể chân chính sừng vững ở vũ trụ cường tộc liệt kê. Bằng không nhân loại mãi mãi cũng chỉ là vũ trụ cường tộc phụ thuộc, chịu chết phá hồi, giống như Âu Dương gia đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Cái kia năm loại tiến hóa thuật, tại mục giáo quan bọn hắn xem ra là đỉnh cấp, tại Lâm Thâm xem ra, cũng chỉ là phổ thông mà thôi dùng để đề thăng nhân loại trình thể trình độ vẫn còn có chút chỗ dùng lâm thâm thâm thụ vệ vũ phu ảnh hưởng có đôi khi cũng biết muốn làm chút hữu ích tại nhân loại sự tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính hắn không bị ảnh hưởng lâm thâm không chút kiên kỵ ở trên bầu trời phi hành mẫu tinh bên trên có thể uy hiếp được hắn sinh vật đã không nhiều lắm không cần thiết kiên kỵ thiên thành còn lâu mới có được lâm thâm tưởng tượng hoa lệ như thế chính là một tòa cổ lão tàn phá thành chỉ đến là tại thiên thành bên cạnh có một tòa cực lớn kim loại cung điện nhìn dường như viễn cổ hung thú đồng dạng phụ phục tại bên trên đại địa thiên thành cấm địa người đến xin dừng bước trên tường thành cổ thủ vệ thấy có người bay tới quát lớn Lâm Thâm vội vàng rơi xuống, hướng về phía trên tường thành thủ vệ nói: "Ta là vệ Vũ Phu bằng Hưu A Thiên, còn xin thông truyền một tiếng." "Đi vào." Không chờ thêm thủ vệ trả lời, cửa thành đã bị kéo ra, vệ Vũ Phu ở bên trong nói. Lâm Thâm gặp trên thân vệ Vũ Phu không có một chút thường, trong lòng một tảng đá lớn mới xem như rơi xuống lão vệ, chuyện gì xảy ra? Đi theo vệ Vũ Phu tiến vào thành sau đó, Lâm Thâm vội vã truy vấn đến. Lại nói, vệ Vũ Phu ở phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Thâm hướng về trong thành đi. Lâm Thâm dò xét bốn phía, trong thiên thành cũng không ít, thế nhưng là phần lớn đều thần cơ tản tận, tay gậy chân giả khắp nơi có thể thấy được xem bọn họ bộ dáng vết thương trên người tàn phế đã rất lâu rồi cũng không phải bây giờ mới thương có chút trong phòng có thể nhìn thấy không thiếu người bị thương tại chữa trị toàn bộ thiên thành cho người cảm giác đều không tốt lão vệ mang theo lâm thâm xuyên thấu cổ thành đi tới cái kia to lớn kim loại kiến trúc phía trước khoảng cách gần nhìn kỹ cái này kim loại kiến trúc có rất nhiều chỗ cũng đã hư hao đang có không ít người tại đối với kiến trúc tiến hành chữa trị hai người tới kim loại kiến trúc bên trong trong kiến trúc đến là không có người nào toàn bộ kiến trúc nội bộ không gian lộ ra rất nhỏ cái này cực lớn kim loại kiến trúc vậy mà đại bộ phận chỗ cũng là thực tâm ra lâm thâm tới vệ vũ phu hướng về phía trong cung điện nghỉ ngơi một ông lão nói lâm thâm vũ phu có thể nói cho ngươi tới nơi này làm gì vệ trường thanh nhìn xem lâm thâm hỏi không có lâm thâm lắc đầu nói không gian dưới đất đã đản sinh ra một cái cực kỳ mạnh đại niết bàn sinh vật chúng ta đã bất lực chấn áp cần đi vào dưới lòng đất không gian đi hiểm đánh cược một lần chuyến này cửu tử nhất sinh ngươi như nguyện tùy hành ngày mai liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới không gian dưới đất sinh mệnh đối với mỗi người đều chỉ có một lần chịu trang mẫu không thể xem thường từ bỏ ngươi nếu không đi cũng là người chi lẻ thưởng bây giờ liền mau trở về đi vệ trường thanh nói ta nguyện đi tới Lâm Thâm liếc mắt nhìn Vệ Vũ Phu nói: "Vệ Vũ Phu có thể mở miệng để cho hắn tới, liền mang ý nghĩa Vệ Vũ Phu vô cùng cần hắn trợ giúp, Lâm Thâm không thể cũng không muốn chối từ hảo. Chuyện này lựa xém lông mày, ngươi trước nghỉ ngơi chuẩn bị, để cho Vũ Phu nói cho ngươi cần làm cái gì, ngày mai liền theo cùng chúng ta cùng đi không gian dưới đất." Vệ Trương Thanh cũng không nói gì nhiều, chỉ là để cho Lâm Thâm đi xuống nghỉ ngơi. Vệ Vũ Phu mang theo Lâm Thâm rời đi chấn mã sảnh, tại trong cổ thành một cái phá ốc bên trong nghỉ ngơi lão vệ, chúng ta cần làm cái gì? Thời gian không nhiều, Lâm Thâm cần tận khả năng hiểu rõ không gian dưới đất đến cùng là cái tình huống gì. Vệ Vũ Phu đem tình huống cặn kẽ nói cho Lâm thâm, tình huống so với hắn tưởng tượng còn biết ba hơn. Không gian dưới đất thú chiều càng ngày càng thường xuyên, vệ gia mấy vị niết bàn đi vào dưới lòng đất không gian rõ xét, phát hiện đất phía dưới không gian dựng dục ra một vị làm cường đại niết bàn sinh vật. Vệ gia mấy cái niết bàn giả liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng trốn thoát, còn có một vị niết bàn bị trọng thương. Bây giờ cái kia niết bàn sinh vật còn không có hoàn toàn thai nén hình thành, liền đã có như thế thực lực khủng bố, nếu là chờ nó hình thành, chỉ sợ vệ gia trong ngàn năm thiên thành liền muốn phá. Cho nên bọn hắn phải thừa dịp cái niết bàn sinh vật còn không có hình thành phía trước, đem cái niết bàn sinh vật giết chết. Lâm Thâm càng nghe Vệ Vũ Phu miêu tả, cũng cảm giác cái kia thai nghén miết bản sinh vật chỗ, làm sao thật giống như là niết bàn chi địa đồng dạng. Chương 492, Không gian dưới đất. Chương 492, Không gian dưới đất kỳ quái, niết bàn chi địa hẳn là tình cầu bản thân hình thành mới đúng, không gian dưới đất là bởi vì một chiếc phi thuyền vũ trụ va vào dưới mặt đất trống rông bên trong hình thành, cũng không quá có thể có niết bàn chi địa. Lâm Thâm âm thầm suy tư, nhưng mà dựa theo Vệ gia thuyết pháp, Cái kia dưới mặt đất trống rỗng bên trong lại có thai nghén miết bản sinh vật năng lực, cái này cũng miết bản chi địa quá giống chỉ là trong phi thuyền nguyên trùng chứng ảnh hưởng, liền có thể để cho mẫu tinh sinh vật biến dị thành miết bản sinh vật, nhưng cái kia nguyên trùng chứng có phần cũng quá mức cường đại. Lâm Thâm không tưởng tượng ra được, nếu thật là nguyên trùng chứng ảnh hưởng, những cái kia nguyên trùng chứng phải cường đại đến trình độ gì. Vệ Vũ Phu nói tiếp vệ ra kế hoạch, hai người bọn họ nhiệm vụ cũng không phải tham gia chém giết miết sinh vật, mà là phá hư thai nghén miết sinh vật chỗ. chân chính chém giết sinh vật chủ lực, nhưng là vệ trưởng thanh chờ bảy vị vệ gia bản giả. Tính cả vệ Vũ Phu bây giờ vệ gia trực hệ huyết mạch vẹn vẹn chỉ còn lại có 13 cái, còn lại chính là một chút chưa trưởng thành hài tử, hay là họ khác. lần này vệ gia xem như đem lực lượng cuối cùng đều đập đi lên, nếu là hành động thất bại, hoặc xuất hiện ngoài ý muốn gì, thiên thành vệ gia trên cơ bản cùng diệt tộc không sai biệt lắm. bọn hắn chỉ để lại mấy nữ nhân họ thành viên cùng cái bị trọng thương nhất bàn giả, nếu là hành động thất bại, bọn hắn phải chịu trách nhiệm bảo hộ vệ gia những hài tử này rời đi thiên thành. lúc trước chút thiên khai bắt đầu, trong thiên thành nhân viên cũng đã bắt đầu rút lui, liền một chút từ tiểu tại thiên thành lớn lên cô nhi cũng đều từng bước bắt đầu rút lui. Nhìn vậy ra đối với hành động lần này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bằng không cũng sẽ không sớm rút lui không có đi gia tộc khác tìm kiếm trợ giúp sao?" Lâm Thâm nhíu mày hỏi Thông chi. "Rút lui." Vệ Vũ Phu nói. Lâm Thâm cũng là có không thể làm gì, Vệ Vũ Phu nói tới Thông chi rút lui, hẳn là Thông chi những gia tộc kia làm tốt rút lui mẫu tinh chuẩn bị đi. Nghĩ lại, mẫu tinh bên trên ngoại trừ vệ gia, hẳn là không nhất bản cấp cường giả, phi thăng giả có thể đưa đến tác dụng chính xác tương đối có hạn, cho dù có người chịu tới, cũng không tác dụng quá lớn. Vệ Vũ Phu lại cầm một chút tư liệu cho Lâm Thâm nhìn, cũng là liên quan tới không gian dưới đất. Lâm Thâm càng xem càng cảm giác kinh hãi, nếu không phải vệ gia tử thủ, không gian dưới đất đã sớm không biết có bao nhiêu niết bàn sinh vật lao ra ngoài, nhân loại căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Thâm thực lực của bản thân tăng thêm trên người đủ loại vật phẩm, cũng không sợ tầm thường niết bàn sinh vật, huống chi còn có lao vệ cùng mật tử, lại thêm vệ ra 7 vị niết bàn giả, cơ hội thành công vẫn rất lớn. Lúc giữa trưa ngày thứ 2, vệ Vũ Phu mang theo Lâm Thâm lần nữa đi tới chấn Mã Sảnh, vệ ra 7 vị niết bàn giả cũng đã đến đông đủ. Toàn bộ trấn Mã Sảnh, cũng liền chỉ còn lại mấy người bọn hắn, những thứ khác người nhà họ vệ đều đang chuẩn bị rút lui việc làm nếu bọn hắn thất bại, liền sẽ trực tiếp rút lui tiên thành, bảo toàn vệ gia sau cùng hòa chủng. nhìn thấy lâm thâm tới, vệ trường thanh bọn người đối với hắn khẽ gật đầu, có thể vào lúc này tiếp nhận vệ vũ phu mời đến đây. bọn hắn đã đem lâm thâm coi là người trong nhà đến phía dưới, không cần vội vã ra tay, chờ chúng ta vây khung cái kia nhất bản sinh vật sau đó, các ngươi sẽ cùng nhau đếm thử phá hủy thai ngén nhất bản sinh vật đổ vật, nếu là chuyện không thể làm, lập tức rút lui, không thể có nửa phần do dự. vệ trường thanh nhìn xem lâm thâm nói, hải tử, vũ phu, giao cho ngươi. thanh ra ta cùng lão vệ cùng tiền tối lâm thâm nói, vệ trường thanh khẽ gật đầu quay người hướng về đại điện chỗ sâu đi đến, xuất phát. không có thêm lời thừa thái, đám người đi theo vệ trưởng thanh sau lưng, hướng về đại điện chỗ sâu tiến phát. vệ vũ phu cùng lâm thâm đi ở phía sau cùng. xuyên qua từng đạo so tường thành còn dày hơn muôn hộ, mỗi qua một cánh cửa, liền muốn rơi xuống một đạo miệng cống. khi bọn hắn đi tới chấn mà sảnh vị trí trung tâm lúc, một cái cực lớn địa động xuất hiện tại lâm thâm trước mắt. lâm thâm lúc này mới tính nhìn ra, toàn bộ chấn mà sảnh chính là xây dựng ở hố sâu phía trên, chấn áp lại không gian dưới đất chủ yếu ở miệng. bình thường thiên thành gặp thú triều, cũng chỉ là phụ cận khe hở bên trong leo ra đi cơ biến sinh vật chân chính đại gia hỏa đều bị vệ ra để chết ở nơi này. Trong địa động một mảnh đen kịt, cũng không có thấy cơ biến sinh vật từ nơi này leo ra. Vệ trường thanh một ngựa đi đầu, tung người nhảy vào địa động bên trong, còn lại 6 vị niết bàn giả cũng là theo sát phía sau, từng cái nhảy vào. Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu lẫn nhau, cùng một chỗ nhảy vào địa động bên trong. Lâm Thâm không có sử dụng năng lực phi hành, tùy ý thân thể của mình rơi xuống, hắn hôm qua nhìn tài nguyên ở trong, liền có ra vào không gian dưới đất phương pháp. Cơ thể trong bóng đêm không ngừng hạ xuống, đen như mực địa động không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, tựa như muốn rơi vào địa ngục vực sâu đồng dạng. Ngay tại Lâm Thâm cho là mình muốn một mực như thế rơi vào vực sâu thời điểm, trước mắt lại đột nhiên sáng lên, tiếp đó cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng, nằm kéo thân thể của hắn lao nhanh hạ xuống đám người nhau nhao ném ra ngoài kết nối lấy sợi dây phi trảo, kẻ tại phụ cận trên thành bích. Lâm Thâm cũng là như vậy, ổn định thân hình phía dưới, túi đầu nhìn xuống dưới, lập tức thấy được để cho người ta khiếp sợ cảnh tượng. Mặc dù đã tại trong tư liệu nhìn qua đối với không gian dưới đất hình dung, thế nhưng là tận mắt thấy vẫn như cũng làm cho người rung động. Mẫu tinh sâu dưới lòng đất, vậy mà giống như là một cái độc lập thế giới, sơn xuyên đại hà, dương dầm hồ nước, không thể nhìn thấy phần cuối. Thế giới dưới đất bầu trời là một cái cực lớn thạch đỉnh, chỉ là đá này đỉnh cũng không là bình thường nhám thạch, mà là một loại tản ra u quang tinh ngọc. Dường như tinh ngọc tầm thường trên bầu trời, còn có vô số hình quang đang lóe lên. Nơi xa có từng tòa kết nối lấy thạch đỉnh cùng đại địa thông thiên tinh thạch núi, tựa như trong truyền thuyết chống đỡ lấy thiên địa núi bất chu đồng dạng, duy chỉ lấy toàn bộ không gian dưới đất. Bọn hắn treo ở bên trên bầu trời, liền tại bọn hắn phía dưới vị trí có một chiếc cắt thành hai khúc cổ quái phi thuyền, đâm vào một con sông lớn bên trong. Cái kêu phi thuyền một đoạn liền đạt tới ba bốn sân bóng lớn như vậy, đứt gãy chỗ tựa như cụ sen đồng dạng, có rất nhiều bất quy tắc lỗ thủng, lại như là tổ ong chết diện. Phi thuyền toàn thân dường như làm tinh điêu khắc mà thành, sắc ngoài bóng loáng giống như kính, bên trong lam quang phóng xạ ra tới, đem bốn phía hết thảy đều chiếu trở thành quỷ vực tầm thường u lam chi sắc. Sông lớn thủy cũng là màu lam, không phải là bởi vì phi thuyền chiếu giỏi, mà là bị đồ vật gì ô nhiễm trở thành màu lam, một loại tựa như lam bảo thạch màu sắc. Sức lực cường đại, nắm kéo thân thể của bọn hắn rú xuống, trong tay không biết vậy ra dùng cái gì tài liệu chế tạo thành khóa dây thường bị lôi kéo kéo kẹt văng rồi tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời một dạng. Không có chờ Lâm Thâm dù thế nào nhìn kỹ, trên không đã có thành bảy sinh vật hướng về bọn hắn bay tới. Những sinh vật kia tựa như là con run lớn cánh rơi, hình thể có thể so với cự mãng, toàn thân tựa như lam ngọc đồng dạng, hình tròn giác hút bên trong, lộ ra một vòng răng nanh xuống. Vệ trường thanh ra lệnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái màu tím phượng linh đao, tiện tay nhất chạm, tử khí ngưng kết thành đao khí quét ngang mà qua, lập tức đem mảng lớn tinh cơ sinh vật chém giết. Mấy vị khác miết bản giả cũng đều triệu hoán ra mệnh cơ, chém giết những cái kia hung hãn không sợ chết nhào lên tinh cơ sinh vật. Chương 493. Trung hợp Chương 493, trùng hợp. Lâm Thâm tay cầm tà quỷ nhận, tiện tay chém giết mấy cái cá lồ lưới, một bên lôi kéo dây thừng khóa nhanh chóng đi xuống. Không gian dưới đất lại có phi hành cấm chế, năng lực phi hành cùng mệnh cơ cũng không thể phi hành, chỉ có những cái kia nắm giữ cánh các loại sinh vật có thể dựa vào vật lý năng lực phi hành bay lượn. Trên vòng trời treo ngược lấy sinh vật nhao nhao vỗ hai cánh vọt xuống tới, trong đó đã bắt đầu xuất hiện phi thăng sinh vật. Vệ trường Thanh bảy người trên thân cũng là tử khí tràn đầy, tương đạo tử khí ngang dọc thiên khung, giết những sinh vật kia liên miên ngã hướng đại địa sơn mạch. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, vệ ra những thứ này niết bàn giả. Mệnh cơ cũng là Phượng Linh Đao hình thái, chỉ là hình dạng phía trên hơi có khác biệt. Vì cái gì lão vệ mệnh cơ vậy mà không phải Phượng Linh Đao, thậm chí ngay cả bên cạnh đều không dính, lại là một kiện bài bảo. Lẽ ra bọn hắn tu luyện cũng là Tử Khí Phượng Hoàng Quyết, mệnh cơ chênh lệch hẳn là không lớn như vậy mới đúng, coi như lão vệ mệnh cơ không phải Phượng Linh Đao, chắc cũng là đao kiếm các loại vũ khí. Tại vệ trường thanh đám người bảo hộ phía dưới, Lâm Thâm cùng vệ vũ phu rơi vào sông lớn bên cạnh trên ngọn núi. Còn không có đợi Lâm Thâm quan sát tỉ mỉ bốn phía, liền thấy phía dưới núi có thành bảy cơ biến sinh vật hướng về bọn hắn vây quanh. Những cái kia cơ biến sinh vật sinh cực kỳ cổ quái, dài giống như là như châu chấu, toàn thân đũa la màu ánh, hình thể có thể so với mãnh hổ. Còn không có đợi Lâm Thâm ra tay, cũng chỉ nghe một tiếng phượng minh vang lên, một đạo màu tím đao khí hóa thành màu tím phượng hoàng bay lượn xuống, một cái xoay quanh liền đem những cái kia cơ biến sinh vật đều gạt bỏ. Tên là vệ thủ thành niết bàn giả theo dây từng tụt xuống, rơi vào Lâm Thâm bên cạnh bọn họ. Trong tay hắn phượng linh đao quét ngang, kinh khủng đao khí trong chốc lát đem đối diện bỏ đầy cơ biến sinh vật một tòa núi nhỏ cho gọn bay một nửa. Bị gọt bay ngọn núi rơi xuống, đập đại địa chân chiến không ngừng, tiếng ầm bên tai không dứt. Lâm Thâm nhìn trận mắt ốm ốm, vệ gia những thứ này niết bàn giả thật mạnh, sức mạnh tựa hồ không kém hơn giả nha. Lâm Thâm vốn cho rằng vệ gia niết bàn giả là tại mẫu tinh niết bàn, đi cũng là tiểu niết bàn con đường, hẳn sẽ không đặc biệt mạnh. Thế nhưng là nhìn một đao này sức mạnh, căn bản không phải có chuyện như vậy. Một đao này như thế, lập tức đem phụ cận cơ biến sinh vật dọa cho xoay người chạy trốn, không bao lâu liền lui sạch sẽ. Vệ Trường Thanh mấy người cũng theo dây từng tuột xuống, trên bầu trời những sinh vật kia cũng không có giới sự truy kích tới, nho nhau, nhau bay trở về trên không đính ghé vào trên mái vòm, trên mái vòm những cái kia lóe lên điểm sáng chính là trên người bọn họ tản mát ra đây chính là chiếc kia rơi xuống phi thuyền bên trong còn có hay không cái gì đồ vật lâm thâm hỏi một bên vệ vũ phu vệ thủ thành biết vệ vũ phu nói chuyện quá khó liền mở miệng nói ra phi thuyền này chất liệu là thủ chúng ta nhất bản cấp sức mạnh cũng khó có thể phá hư nó những cái kia tựa như mạch máu tầm thường trong lỗ thủng lại một mực chảy ra chất lỏng màu xanh lam chạm vào cơ thể liền sẽ phát sinh biến dị khó mà tiến vào bên trong lâm thâm chỉ ở trong tư liệu biết phi thuyền là không gian dưới đất nguyên nhân truyền nhiễm không nghĩ tới phi thuyền bản thân còn như thế cứng rắn cứng rắn như vậy phi thuyền làm sao lại bị hao tổn nghiêm trọng như vậy lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì lâm thâm suy tư nói ai cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì nếu là có thể tiến vào trong phi thuyền cũng có thể tìm được một chút manh mối vệ thủ thành dừng một chút lại nói phi thuyền này đứt gãy trở thành hai khúc bên trong rất nhiều thứ đang rơi xuống thời điểm đều rơi mất ra ngoài dưới đất không gian bốn phía tạo thành nguyên nhân truyền nhiễm trong đó không thiếu chứa nguyên trùng trứng vũ trụ khoang thuyền còn sông này bị lây nhiễm đặc biệt nghiêm trọng bên trong phi thăng sinh vật rất nhiều mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta đều phải thanh lý một lần lần trước thanh lý đã là 3 tháng trước sự tình bây giờ bên trong chỉ sợ lại nhiều không biết bao nhiêu phi thăng sinh vật Mục đích của chúng ta chuyến này không phải bọn chúng, không nên tới gần sông lớn. Hảo, Lâm Thâm đi theo vệ trường thanh bọn hắn xuất phát. Cái này dưới đất trong không gian khắp nơi cũng là sơn mạch, bọn hắn lại không thể phi hành, chỉ có thể dọc theo thế núi mà đi. Không gian dưới đất cơ biến sinh vật thực sự nhiều lắm, cơ hồ khắp nơi đều có thành bệ cơ biến sinh vật, phi thăng sinh vật cũng thường xuyên xuất hiện. Còn tốt vệ trường thanh mấy cái niết bàn giả thực lực đủ mạnh mẽ, chém giết phi thăng sinh vật giống như giết gà đồng dạng đơn giản. Người nhà họ vệ đao pháp liền hai chữ bá đạo, Lâm Thâm trước đó cũng cảm giác vệ vũ phu đã vô cùng bá đạo nhưng cùng vệ thủ thành bọn người so sánh vệ vũ phu rõ ràng phải ôn nhu nhiều các ngươi chờ đợi ở đây phía trước có một cái niết bàn sinh vật chứng cứ tại trước khi đi chúng ta muốn trước đem nó thanh trừ hết để tránh đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên đám người đi đến một cái khe núi chỗ vệ trường thanh nhìn chăm chú trong khe núi dòng nước nói đang khi nói chuyện vệ thủ thành đã vọt tới cái kia khe núi bên cạnh hướng về phía trong khe núi màu lam dòng nước chém ra một đạo màu tím đao khí đao khí trực tiếp đem trong khe núi dòng nước một phân thành hai tiếp đó liền nghe được con một tiếng đao khí bị một cái màu tím cự chảo đánh nát một cái thân ảnh màu tím từ dưới nước vọt ra bắn người nhảy đến trên vách núi đá. Móng đuốt vịn núi đá. Đầu đầy con mắt màu xanh lam, tựa như bóng đèn đồng dạng lấp lóe, nhìn chằm chằm vệ thủ thành. Lâm Thâm thấy rõ ràng cái kia sinh vật bộ dáng, không khỏi nao nao. Tiên diện giải vậy mà giống như là Lâm Thâm phía trước gặp qua hắc cái nắm thú chỉ có điều toàn thân nó tinh lam, đỉnh đầu nấm đắp lên mọc ra rất nhiều quỷ dị con mắt màu xanh lam hẳn không phải là cùng một cái giống loài a. Lâm Thâm trong lòng có chút hoài nghi. Nghiến bản sinh vật móng đuốt dùng sức, núi đá vỡ vụn, thân hình của nó cũng trong nháy mắt tiêu thất, tựa như sẽ tuấn di đồng dạng. Làm. Vệ thủ thành thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Tử Lam nhị sắp tại sông núi ở giữa không ngừng va chạm, kinh khủng khí lang đem bốn phía núi đá đánh chia năm sể bảy. Sau một lát, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, nhanh chóng di động Tử Lam nhị sắc dừng lại. Vệ thủ thành quăng một chút trên đao chất lỏng màu xanh lam, đối diện hắn nhất bàn sinh vật, đầu đã cùng cơ thể phân ly, bị chém đầu người thật mạnh a. Lâm Thâm gặp cái kia vệ thủ thành lợi hại như thế, trong lòng ngược lại trầm xuống. Vệ thủ thành tại vệ gia nhất bàn giả ở trong, tuyệt không phải lợi hại nhất, nhưng mà hắn liền đã lợi hại như thế, sức mạnh so với giả nha cũng không kém là bao nhiêu. Lợi hại như vậy nhất bàn giả. Mấy người vây công một cái còn không có hoàn toàn hình thành niết bàn sinh vật, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, còn có một cái bị đánh thành trọng thương, cái kia niết bàn sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Thâm cũng đã bắt đầu có chút bận tâm Vệ gia bảy người dọc theo đường đi thanh lý đủ loại sinh vật, còn đường vòng đi giết mấy cái niết bàn sinh vật, để bảo đảm tại bọn hắn vây giết cái kia niết bàn sinh vật thời điểm, không có những thứ khác niết bàn sinh vật tới quấy rối. Không gian dưới đất niết bàn sinh vật nhiều, vượt ra khỏi Lâm Thâm tưởng tượng, nếu là những thứ này, niết bàn sinh vật cùng một chỗ trùng kích chấn ma sảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu là vệ gia khế đảo, mậu tinh bên trên còn có ai có thể chịu được được? Không gian dưới đất rộng lớn vô biên, vệ trường Thanh bọn hắn cũng chỉ có thể thành trừ phụ cận niết bàn sinh vật, thuận tiện góp nhặt rất nhiều niết bàn dịch cùng một chút niết bàn cấp linh cơ. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không sử dụng những cái kia linh cơ, trên cơ bản cũng là lấy chính mình mệnh cơ chiến đấu đã trải qua vài ngày chiến đấu, phụ cận niết bàn sinh vật đều bị thanh lý không sai biệt lắm, để cho Lâm Thâm cảm giác nghi ngờ là, những cái kia niết bàn sinh vật vậy mà đều dài cùng hắc cái năm thú không sai biệt lắm, không thấy cái khác chủng loại niết bàn sinh vật. Không gian dưới đất cơ biến sinh vật cùng phi thang sinh vật có rất nhiều loại loại, niết bàn sinh vật cũng chỉ có cái này một loại, để cho Lâm Thâm rất là nghi hoặc. Chương 494 Quỷ dị sinh vật. Chương 494, Quỷ dị sinh vật. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu theo ở phía sau, cũng chính là quét dọn một trận chiến trường, thu thập đủ loại linh cơ cùng chất lỏng, chờ sau này có thể mang đi ra ngoài sử dụng. Không gian dưới đất biến dị tỷ lệ tương đối cao, mặc dù không có giới vương tinh khoa trương như vậy, nhưng mà so địa phương khác mạnh hơn rất nhiều, tự tinh cũng không có cao như vậy biến dị tỷ lệ. Bọn hắn thu thập được đồ vật, Vệ Trường Thanh để cho chính bọn hắn chọn hữu dụng giữ lại, có thể mang theo liền mang theo, không đeo vừa trước hết vứt ở một bên, không thể chậm trễ kế hoạch hành động. Phụ cận niết bàn sinh vật có thể phát hiện cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, mấy cái niết bàn giả lại phân đầu tìm tòi một lần, xác định không có niết bàn sinh vật tại phụ cận xuất hiện, lúc này mới hướng về kia cái dựng dục niết bàn sinh vật chỗ mà đi. Còn chưa tới địa phương thời điểm, vệ trường thanh liền căn dặn đám người làm xong mười phần chuẩn bị. Lâm Thâm lấy ra thiên quốc số 7 chiến đấu phục mặc lên người, lại triệu hắn ra giáp xác bảo vệ toàn thân, trực tiếp tiến nhập siêu cơ hình thái. Bên hông một bên mang theo bạo ngược giả sủng thương, một bên mang theo cản ba đao, trong tay còn cầm truyền thừa chi phiến. Vệ bảy vị niết bàn giả mạnh như vậy đều đối cái tiên nhất bản sinh vật kiên kỵ như vậy, lâm thâm không dám chút nào sơ suất lão vệ, thử thử xem có thể hay không dùng đến quen thuộc cái này. lâm thâm gặp lão vệ mặc vào bày bảo, trong tay lại không có binh khí, liền đem tà quỷ nhận quăng cho hắn. vệ vũ phu tiếp lấy tà quỷ nhận, thử một chút, gật đầu nói, dùng được. tất cả mọi người chuẩn bị sau khi, lúc này mới tại vệ trường thanh dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng phía trước bước đi. bay qua vài tòa núi sau đó, lâm thâm nhìn thấy trước mặt sơn phong ở giữa, xuất hiện một cây cực lớn gỗ tròn, viên kia không có bao lớn, không tốt lắm nhìn ra, nó hai đầu cắm ở giữa hai ngọn núi. Tựa như một tòa kết nối hai tòa sơn phong trường tiểu, gỗ tròn toàn thân bằng lam, tựa như lam phỉ thủy đồng dạng, sở dĩ nói nó là gỗ tròn mà không phải phỉ thủy trụ, là bởi vì cái kia gỗ tròn một bên còn sinh trưởng lấy lẻ loi một cây tiểu nhánh, trên cành còn có vài miếng lá cây, lá cây xanh biết có ánh, so cực phẩm lam phỉ thúy còn muốn nóng ánh trong suốt, giống như hoàn mỹ lam thủy tinh ở đó gỗ tròn phía dưới, có một con toy hình dáng hắc sắc trùng túi treo móc ở bên trên, chiều dài 13-14m, đường kính lớn nhất chỗ ước chừng khoảng 3m. Hắc sắc trùng túi phía dưới phá vỡ một cái lỗ hổng một cái sinh vật nửa người lộ ở bên ngoài liền như vậy treo ngược tại chủng túi phía dưới cái kia sinh vật càng là quỷ dị lộ tại chủng túi bên ngoài nửa người trên trần trụi, thuật nhìn như là một cái vô cùng hùng tráng nhân loại hai tay hai tay cùng nhân loại không khác cũng là huyết đục chi khu nhưng mà đầu của hắn lại cùng nhân loại khác biệt tuy có ngũ quan lại không có tóc trên đầu giống như là đeo một đỉnh màu lam mũ sắt nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó cũng không phải cái gì mũ sắt mà là một loại lớn lên tại trên đầu của hắn màu lam giáp sát giáp sát phía trên còn mọc ra một đôi giống như là ốc sên sừng thị xúc giác rõ ràng chính là từ giáp sát ở trong mọc ra Mặc dù mặt của hắn nhìn xem cùng nhân loại không khác, thậm chí có thể tính là góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thế nhưng là bởi vì đỉnh đầu giáp sắc cùng một đôi nhục xuất sừng tồn tại, lại thêm trên người hắn có một loại trong suốt dịch nhờ ba khóa, cho người ta một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn cứ như vậy treo ngược tại trùng túi phía dưới, nửa người trên lộ ở bên ngoài, dưới hai tay rủ xuống, rũ trong hai tay, đều nắm lấy một thành tựa như đại hào giang sói đồ vật. Tựa như cảm ứng được đám người đến, thì ra đang nhắm mắt sinh vật, đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn vậy mà giống như là con ruồi tầm thường mắt ép. Con mắt đặc biệt lớn, mà lại là từ màu đen tinh thể cấu thành, bên trong có hình tổ ong hình lục giác kết cấu. Đó chính là từng cái đôi mắt nhỏ, lít nha lít nhít sợ là có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Không cần vệ trường Thanh bọn hắn chỉ điểm, Lâm Thâm cũng có thể đoán, cái này quái dị sinh vật hẳn là bọn hắn nói tới Niết Bàn sinh vật. Lâm Thâm xung quanh dò xét, cũng không có phát hiện Niết Bàn chi địa đặc thủ, duy chỉ có cái kia kẹt tại giữa hai ngọn núi cực lớn bằng lam gỗ tròn, để cho người ta suy nghĩ không thấu lai lịch. Cái kia quỷ dị Niết Bàn sinh vật hẳn là từ gỗ tròn bên trên thai nghén mà ra. Lâm Thâm đánh giá cái kia gỗ tròn, bởi vì trùng túi tới gần gỗ tròn một mặt, một phía khác khoảng cách trùng túi ít nhất ngàn mét khoảng cách trở lên, Lâm Thâm cùng lão vệ nhiệm vụ chính là tại vệ trưởng Thanh bọn hắn vây công quỷ dị sinh vật thời điểm, nghĩ biện pháp thử thử xem có thể hay không đem kẹt tại giữa hai ngọn núi gỗ tròn cho lộng tiếp. Căn cứ vào người nhà họ vệ phỏng đoán, căn này gỗ tròn để ngang giữa hai ngọn núi, từ trong hai núi rút lấy năng lượng nào đó, vì thai nén quỷ dị sinh vật cung cấp năng lượng. Nếu là có thể đem gỗ tròn cho lộng tiếp, đoạn mất quỷ dị sinh vật năng lượng cũng lúng, quỷ dị sinh vật còn muốn hoàn chỉnh thai nén mà ra, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đoạn mất năng lượng nơi phát ra, nói không chừng quỷ dị sinh vật bản thân năng lực còn lớn hơn suy giảm. Quỷ dị sinh vật lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm, chằm cũng không có động tác gì. Vệ trường thanh một tiếng lạnh xuống, vệ ra bảy vị niết bàn giả, chưa hai đội, phân biệt từ hai tòa sơn phong leo lên mà lên, một bên ba người, một bên bốn người, leo đến gỗ tròn phía trên, đạp lên gỗ tròn chạy về phía quỷ dị sinh vị trí, tốc độ nhanh đến tại chạy vội qua chỗ, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Người chưa tới, đao khí liền đã điên cuồng chém mà ra, từng đạo có thể chạm núi đoạn hà màu tím đao khí hóa thành tử khí phượng hoàng đan vào một chỗ chém về phía quỷ dị sinh vật. Lâm Thâm phía trước liền đã được chứng kiến vệ ra phối hợp tự huyền một mạch phượng hoàng tiên đao pháp, một đao chi lực có thể đổ núi cao dưới tình huống một chọi một liền xem như dạ nha cũng chưa chắc có thể áp chế lại nắm giữ tử huyền một mạch nhất bản thuộc tính cùng phượng hoàng trạng tiên đao pháp vệ ra nhất bản giả tử huyền một mạch bổ sung thêm thuộc tính có thể đủ tất cả phương vị tăng lên trên diện rộng bọn hắn xung quanh thuộc tính kỹ năng uy lực và khí lực hơn nữa đánh ra tử huyền một mạch nắm giữ phá tà hiệu quả cái gọi là phá tà hiệu quả kỳ thực chính là mạnh hơn lực phá hoại đối với đủ loại thuộc tính đều có nhất định bài trừ hiệu quả có thể nói người nhà họ vệ luyện ra được tử huyền một mạch là một loại vô cùng toàn diện bá đạo thuộc tính nhất số lần càng nhiều đối với tự thân tăng lên cũng liền càng lớn Bắt đầu có thể không bằng những cái kia thuộc tính đơn độc nhất bàn chi lực nhưng mà mấy lần bàn sau đó tử về một mạch ưu thế liền sẽ dần dần hiện hiện ra sao không phải tầm thường đơn nhất thuộc tính nhất bàn chi lực có thể so sánh đáng tiếp tại mẫu tinh phía trên không có quá nhiều có thể áp chế niết bàn đối với cơ thể ảnh hưởng bảo vật người nhà họ vệ chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí cùng một chút đời đời nghiên cứu ra được bí thuật đối kháng nhiều lần bàn đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng dưới tình huống như vậy người nhà họ vệ đồng dạng cũng chỉ có thể hoàn thành 7 lần nhất bàn nếu như tiến hành lần thứ 8ết bàn liền có rất lớn tỷ lệ đầu vóc hội xuất vấn đề, thậm chí là niết bàn thành không, có nhân tính niết bàn sinh vật. Trước mắt còn sống vệ gia niết bàn giả ở trong, chỉ có vệ trưởng thành đột phá 7 lần niết bàn, đặt đến kinh người 9 lần niết bàn sau cái 7 lần niết bàn cùng một cái 9 lần niết bàn cường giả, lấy vượng hoàng Trạm tiên đao pháp công kích quỷ dị sinh vật. 7 đạo tử khí vượng hoàng đao khí từ bất đồng phương hướng tấn công về phía quỷ dị sinh vật, quỷ dị sinh vật thần sắc lạnh lùng, hai tay bắt đầu chuyển động. Chương 495. Khảm thụ can. Chương 495. Khảm thụ can. Mắt thấy bảy Đạo phượng Hoàng Đao khí liền muốn từ bất đồng phương hướng tràn tại quỷ dị sinh vật trên thân, đã thấy cái kia quỷ dị sinh vật đột nhiên nâng lên hai tay, trong tay dường như răng sói thứ đồ thông thường, nhanh chóng huy động. Bảy Đạo phượng Hoàng Đao khí trong lúc đó bị lăng không vỡ ra tới, tựa như đây không phải là bảy đạo Bá Đạo Tuyệt Luân tử khí phượng hoàng, mà là bảy cái giấy vẽ phượng hoàng đồng dạng. Lâm Thâm nhìn giật nảy cả mình, từ huyền một mạch phối hợp phượng hoàng đao pháp bá đạo, hắn cũng sớm đã được chứng kiến, cư nhiên bị cái kia quỷ dị sinh vật dễ dàng như vậy xé rách, chỉ là một tay bạn, cũng đã đầy đủ kinh người đi. Vệ Vũ phu hướng về trên một ngọn núi chạy đi. Lâm Thâm theo sát phía sau, đi theo vệ vũ phu hướng về trên núi chạy đi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên bầu trời tử quang lấp lóe, từng đạo phượng hoàng đao pháp từ xung quanh bát phương chém về phía quỷ dị sinh vật. Đầy trời đều là phượng hoàng đao khí xoay quanh bay múa. Thế nhưng là những cái kia đao khí nếu tới gần quỷ dị sinh vật, liền bị quỷ dị sinh vật trong tay quái răng xé nát, tựa như bụi mù đồng dạng tản ra đao khí mạnh mẽ như vậy, bị xé nát sau đó, vậy mà kích không dậy nổi một điểm cơn sóng. Lâm Thâm càng xem càng là kinh hãi, quỷ dị sinh vật treo ngược tại gỗ tròn phía dưới, trong hai tay quái răng lần lượt huy động, lưu lại từng đạo huyễn ảnh, tựa như thiên thủ quan âm đồng dạng. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem vệ trưởng thanh bảy người không ngừng chém giết đạo khí, toàn bộ xé nát, không có một đạo đạo khí có thể rơi vào quỷ dị sinh vật trên thân. Lâm Thâm biết lại nhìn cũng vô dụng, toàn lực chạy về phía ngọn núi bên trên. Hai người tới tới gần đỉnh núi vị trí, quan sát tỉ mỉ gỗ tròn cùng ngọn núi bàn giao chỗ đường kính vượt qua 3m gỗ tròn, một đầu cắm ở nham thạch bên trong, phía trên vậy mà sinh ra từng cây so còn lớn hơn bắp đùi bộ rễ, đâm vào trong nham thạch, cũng không biết ghim vào sâu bao nhiêu. Bộ rễ nhiều đến mấy trăm đầu, mỗi một đầu bên trong đều có hình quang phong trào, tựa như bên trong có đồ vật gì đang thông qua những thứ này bộ dễ chuyển thâu tiến cự hình gỗ tròn bên trong nhìn thấy loại tình huống này lâm thâm cũng biết rõ vì cái gì người nhà họ vệ sẽ cho rằng là gỗ tròn từ ngọn núi bên trong rút lấy năng lượng chuyển cho quỷ dị sinh vật vệ vũ phu hai tay nắm tà quỷ nhận toàn lực kích phát tà quỷ nhận sức mạnh hung hăng chém về phía trong đó một đầu rễ cây làm thanh thủy kim ngọc giao kích đâm thanh loạn vào thay tà quỷ nhận bị bắn lên vệ vũ phu khống chế không nội thân hình lùi lại mấy bước mới hóa đi một kích toàn lực mang tới phản chấn lực lượng cái này rễ cây quá cứng thử thử xem đào mở nham Lâm Thâm nói xong liền đem trong tay truyền thừa chi phiến biến thành kiếm ánh sáng hình thái, một kiếm hướng về phía bên cạnh rễ cây nham thạch đâm tiếp. Hắn một nhát này sức mạnh đã vượt qua thông thường người chuyển phi thăng giả, thế nhưng là kiếm ánh sáng đâm vào trên mặt đá, bạch quang ngưng tụ vũ hình dáng lưỡi dao. Vậy mà từng khúc mà nát, chỉ còn lại có truyền thừa chi phiến biến thành trôi kiếm nơi này nham thạch như thế nào cứng như vậy. Lâm Thâm lập tức hiểu được, vì cái gì người nhà họ vệ không trực tiếp phái một cái niết bàn giả tới chém rách ngọn núi, đem gỗ tròn cho lộng đi xuống. Chỉ sợ cái này ngọn núi lộ cứng, liền bọn hắn những thứ này bàn giả cũng khó có thể phá vỡ núi này có vấn đề. Lâm Thâm nhíu mày nói cùng một chỗ, giải quyết vấn đề. Vệ Vũ Phu nói, liền mở ra áo dài trắng năng lực, muốn nếm thử suy yếu gỗ tròn bộ dễ độ cứng cùng tính bền dẻo. Lâm Thâm thấy thế cũng đem quạt xếp mở ra, từng đạo thần bí quang văn từ mặt quạt bên trên bay ra, rơi vào những cây đó căn phía trên. Múa phiến thức thứ 6 dao động đối với sinh vật hữu hiệu, nhưng mà đối với gỗ tròn loại vật này có tác dụng hay không, Lâm Thâm cũng không dám chắc chắn, hắn cũng không thử qua đối với tử vật hoặc thực vật thi triển. Còn tốt thần bí quang văn không phụ kỳ vọng, đóng dấu ở rễ cây phía trên. Vệ Vũ Phu hai tay nắm tà quỷ nhận, lần nữa trọng trọng mới ở đầu kia rễ cây phía trên chỉ nghe là một tiếng vang trầm, ta quỷ nhận tại rễ cây phía trên chém ra một đạo cạn ngấn có hy vọng. Lâm Thâm thấy thế lại hỉ, lần nữa đem chuyển thừa chi nhận hóa thành kiếm ánh sáng hình thái, chém về phía mặt khác một đầu rễ cây. quả nhiên, bị lạc cấn thần bí quang văn rễ cây, bị kiếm ánh sáng chém ra một đạo cạn ngấn. hai người riêng phần mình hướng về phía một đầu rễ cây ở chỗ này chém mạnh, rễ cây phía trên vết thương dần dần càng sâu, nhưng mà như thế to rễ cây, đoán chừng muốn chặt lên chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đem hắn chặt đứt. chặt một cây đều lao lực như vậy, gỗ tròn phía trên chỉ ít có mấy trăm đầu rễ cây, cái này muốn nện vào khi nào đi? Lâm Thâm tâm niệm khe động lấy ra biến dị ngọc linh lung để cho họ sử dụng chấn sơn hạ kỹ năng biến dị ngọc tỷ xuất hiện tại trước mặt lâm thâm nổi lên ba động kỳ dị ba động dạo dực tiếp xúc đến rễ cây sau đó rễ cây phía trên rất nhanh liền xuất hiện sơn hạ chấn đơn ký vệ vũ phu lần này một đao nữa chém xuống đi cây kia trên căn vết thương rõ ràng đã nứt ra rất nhiều thật là có công hiệu lâm thâm vui mừng quá đỗi đang muốn sử dụng quang kiếm khứ trạng chính mình đấu kia rễ cây lại đột nhiên nghĩ tới điều gì để cho truyền thừa chi phiến khôi phục trạng thái bình thường cắm vào bên hông tiếp đó rút ra cạn bá đao hướng về phía rễ cây khi trước vết thương để lên tiếp đó vừa đi vừa về giảng co vốn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới một chiêu này lại còn thật tốt dùng. Lâm Thâm dùng cận bã đao dạng này cưa, so với vệ vũ phu chém nhanh hơn một chút, cũng chính là 2-3 phút thời gian, một đầu rễ cây liền bị Lâm Thâm cưa đứt, vệ vũ phu bên kia còn không có chặt được đâu. rõ ràng nhìn thấy rễ cây bên trong có hình quang di động, thế nhưng là cưa mở sau đó, bên trong lại là cái gì cũng không có, lập tức biến mất có chất lỏng chảy ra, cũng không có lưu quang trạng ra, toàn bộ rễ cây chính là thực tâm. dường như là cảm ứng được bên này rễ cây bị thương tổn, bên kia quỷ dị sinh vật đột nhiên phát ra một tiếng quái dị di lên, tựa như là lệ quỷ khóc nghỉ non đồng dạng. Theo quỷ dị sinh vật nổi giận, trong tay hắn quẫy răng, Lang không hướng về phía Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu bên này ra sức vù một cái. Lang lực vô hình kinh lực, mang theo tiếng âm bạo chói tai, hướng về Lâm Thâm bọn hắn mà đi. Trong tay vệ trường thanh nhiều một thanh màu tím đồn đao, cái kia đoàn đao cũng là Phượng Linh đao kiểu dáng, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều, cùng truy thủ không xê xích bao nhiêu. Vệ trường thanh một tay cầm đồn đao, một tay cầm trường đao, hai đao giao nhau ma sát, giống như là đem tự huyền một mạch đốt lên, hóa thành sấm sét màu tím kích lực, cưỡng ép chặn quỷ dị sinh vật chụp vào Lâm Thâm bọn hắn xé rách kình ngăn cản xuống dưới ầm ầm. Lôi điện nổ tung, chảo kình phạt toái, một lần này chính diện giao kích lại là bất phân thắng phụ cục diện thanh ra là sử dụng nguyên trùng trứng phi thăng song mệnh cơ lâm thâm giật mình nói làm việc vệ vũ phu lại chỉ là vùi đầu gáy chặt ngay cả đầu cũng không có dơ lên qua lâm thâm vội vàng tiếp tục cưa dễ cây bên hai thỉnh thoảng truyền đến lôi đình phích lịch thanh âm tử quang dương như như thiểm điện tránh cái không ngừng vệ trường thanh lấy song đao chi lực cả lại quỷ dị quái nhân đối với lâm thâm công kích của bọn họ vệ thủ thanh bọn người càng thêm điên cuồng chém ra đao khí muốn thừa cơ thương tích quỷ dị sinh vật quỷ dị sinh vật hơn phân nửa sức mạnh đều dùng tới đối phó vệ trường thanh tốc độ xuất thủ lập tức đại giảm Không có thể đem vệ thủ thành bọn hắn chém ra đao khí hoàn toàn cắn lại. Một đạo Phượng Hoàng đao khí trực tiếp chém vào quỷ dị sinh vật trên cổ. Chương 496: Chém giết miết bản sinh vật. Chương 496: Chém giết miết bản sinh vật. Quỷ dị sinh vật cổ bị Phượng Hoàng đao khí chém trúng, vặn vẹo thành một cái kỳ quái góc độ, tựa như bẻ gây đồng dạng. Thế nhưng là một giây sau, quỷ dị sinh vật cổ lại quay lại, một đôi yêu dị rồi trong mắt, hình lục giác đôi mắt nhỏ tựa như biến thành vô số hình lục giác cái gương nhỏ đồng dạng, chiếu rọi ra mấy người thân ảnh tới, kế hoạch làm việc. Vệ trường thanh lớn tiếng quát chói tai. Vệ Trường Thanh âm Thanh vừa dứt, bảy người liền tượng như định cách đồng dạng, đứng ở nơi đó duy trì đủ loại tư thái không có động tác. Mà cái tiêu quỷ dị sinh vật cũng định trụ bất động, chỉ có vậy do vô số đôi mắt nhỏ tạo thành mắt ép, giống như là cắt chém ra vô số thiết diện bảo thạch, lập loè quỷ dị u quang. Lâm Thâm cùng vệ vũ phu thấy thế, đem hết toàn lực tiếp tục cưa dễ cây. Vệ Trường Thanh Chi cho nên không để bọn hắn tham gia chiến đấu, cũng là bởi vì quỷ dị sinh vật nắm giữ dạng này một cái quỷ dị mắt ép kỹ năng, coi như Lâm Thâm cùng vệ vũ phu tham chiến, nếu tiến vào hắn kỹ năng phạm vi, liền tượng như bị quất đi linh hồn đồng dạng mạnh đi nữa kỹ năng cũng không được tác dụng, bởi vì đó đã không phải là thân thể chiến đấu. Sử dụng suy yếu loại kỹ năng, suy yếu quỷ dị sinh cường độ thân thể cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn lúc này liền tựa như tại lấy linh hồn trạng thái đang cùng quỷ dị sinh vật linh hồn chiến đấu, thân thể suy yếu không ảnh hưởng tới trận chiến đấu này thắng bại. Hai cá nhân duy nhất có thể làm chính là mau mau đem dễ cây toàn bộ cơ đức, chờ đợi trận này linh hồn kết thúc chiến đấu. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, Lâm Thâm liều mạng Láo vệ liệu mạng chặt, từng cây cứng rắn dễ cây bị bọn hắn chặt đứt đột nhiên, Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phương hướng dưới chân núi, chỉ thấy một cái thân ảnh màu lam đang từ chân núi nhanh chóng chạy lên miết bàn sinh vật. Hai người liền vội vàng đứng lên, căn cứ nhanh ở trong tay bên khí. Treo lên đầu đầy con mắt lam cái sinh vật, vọt tới giữa sườn núi, một cái bay vọt liền nhảy đến Liêu Viên một phía trên, đỉnh đầu từng cái yêu dị con mắt nhìn bọn hắn chầm chầm đột nhiên, lam cái sinh vật há miệng, miệng rộng, phun ra màu lam quang diễm, tựa như súng phun lửa đồng dạng, phun về phía hai người. Lâm Thâm cùng vệ Vũ Phu một trái một phải tránh né màu lam quang diễm đồng thời cũng phát động kỹ năng. Lâm Thâm rút ra quả xếp, cổ tay hất lên, quả xếp mở ra, từng đạo thần bí quang văn tự là mãn thiên tinh rơi đồng dạng rơi về phía Lam cái sinh vật. Biến dị ngọc linh lung biến dị ngọc tỷ cũng đồng thời phát động chấn sơn hà kỹ năng, gọn sóng tràn hướng Lam cái sinh vật. Vệ Vũ Phu trên người bạch bào cổ động, một cổ khí thế vô hình ở trên người hắn tản ra. Lam cái sinh vật trên thân mổ làm quang diễm điên cuồng thiếu đốt, thế nhưng lại không có có thể ngăn cản được những kỹ năng này. Thần bí quang văn cùng sơn hà chấn ấn gần như đồng thời in vào Lam cái sinh vật trên thân, chỉ có điều lần này thần bí quang văn có hai loại khác biệt hình thái một loại thần bí quang văn lập loè phát quang, một loại thần bí quang văn tự ám văn đồng dạng, đóng dấu ở làm cái sinh vật trên thân thể. Làm cái sinh vật trên người Niết bản chi lực đột nhiên đại giảm, thiếu đốt màu làm quang diễm thật giống như bị điều tiểu nhân nham bếp, lập tức yếu đi rất nhiều. Lâm Thâm huy động khư khư cố chấp quyền sáo, sóng sâu cao hơn sóng trước quyền lực điên cuồng tuôn hướng làm cái sinh vật. Làm cái sinh vật bạo ngược rũi ra mang theo lam quang nóng rực, muốn trực tiếp đem Lâm Thâm quyền lực vỡ ra tới. Trải qua trọng trọng suy yếu sau đó, làm cái sinh vật cường đại Niết Bàn chi lực, vẫn như cũ xé ra tam trọng quyền lực, chỉ là uy thế còn dư đã khó mà làm bị thương Lâm Thâm. Vệ Vũ Phu nhảy lên thật cao, trong tay tà quỷ nhận phủ đầu chém về phía lam cái sinh vật, lam cái sinh vật không kịp ngửa đầu lại đi phun ra quang diễm, đỉnh đầu ánh mắt bắn ra từng đạo lam quang, lam quang cùng tà quỷ nhận đụng vào nhau, lập tức nổ tung sinh ra sóng trùng kích khủng bố, vệ vũ phu thân hình bị chấn bắn lên, xoay người rơi vào lam cái sinh vật sau lưng, lâm thâm từng bước một bước ra, quyền lực giống như sóng to gió lớn nổ dạn, một làn sóng lại một làn sóng, một bên khác vệ vũ phu, cơ tà quỷ nhận hướng về phía lam cái sinh vật ngang dọc cùm bổ, lam cái sinh vật lấy một hai, lại có chút bận tiểu tiết, chống đỡ không được cảm giác không có hai cái, liền bị Lâm Thâm âm thầm phản tiết tấu phát ra giữa ngón tay cắt điểm chúng huyệt vị, cơ thể lập tức cứng đờ. Vệ Vũ Phu trong tay tà quỷ nhận, nắm lấy cơ hội không chút do dự chém vào làm cái sinh vật cổ, đem nó cơ thể đánh cho lảo đảo một cái. Lần này Lâm Thâm đạp lãng quyền cũng đánh đi lên, đem làm cái sinh vật đầu lại cho đánh về phía Vệ Vũ Phu bên kia. Làm cái sinh vật giống như là giữa hai người bao cát, bị đánh tả hữu vừa đi vừa về đông đưa. Tà quỷ nhận cắt ngang chém thẳng, từng đao chạm tại làm cái sinh vật trên thân, Lâm Thâm đạp lãng quyền bạo kích, không ngừng mà đánh vào làm cái sinh vật trên thân. Tại hai người thế tiến công giống như mưa to gió lớn phía dưới, làm cái sinh vật vậy mà không có trả kích chi lực, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. màu Lam tinh ngọc tầm thường trên thân thể đã đến chỗ cũng là lõn cùng vết dạn lão vệ, vấn tâm. Lâm Thâm hét lớn một tiếng, vệ vũ phu nghe vậy trong tay tà quỷ nhận trở tay cắm ở gỗ tròn phía trên, lấy ra vấn tâm mõ, đồng thời gõ, trong miệng cũng hét nói, thiên tương thương, ra minh mông, lao tử một đời tối càng rỡ dỡ. Bạch bao khuấy động, hào phóng tiếng ca tựa như kèm theo giọng thấp pháo hiệu quả bình thường, tại trong tiếng gõ mõ, đánh thẳng vào Lâm Thâm tâm linh để cho lâm thâm không khỏi giật cả mình, đồng thời trong thân thể sức mạnh cũng đi theo sao động. Lâm thâm toàn lực bộc phát, đánh ra lướt sóng tứ liên kích, sóng sau cao hơn sóng trước quyền lực, kèm theo ma tính âm nhạc và tiếng ca, một quyền đánh vào làm cái sinh vật đã bị đánh tràn đầy vết dạn cùng lõm xuống nấm đắp lên. Bành, lam nắp tính cả đầu của nó cùng một chỗ, bị lâm thâm một quyền này vành chia năm sể bảy, màu lam nhết bản dịch bắn tung tóe mà ra, nhết bản sinh vật thân thể tàn phế cũng đổ xuống dưới. Lâm thâm cùng vệ vũ phu nhìn xem thi thể trên đất, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng, một cái niết bản sinh vật liền bị bọn hắn dễ dàng như vậy làm chết khô. Nó liền bệnh cơ cũng không có tới cùng sử dụng không kịp nghĩ càng nhiều hai người nắm lên vũ khí tiếp tục đi làm dễ cây từng cái dễ cây bị hai người làm gãy vào ngọn núi bên trong dễ cây càng ngày càng ít gỗ tròn bên trên đứng vệ trường thanh bọn người vẫn như cũng một điểm động tĩnh cũng không có quỷ dị sinh vật cũng là không nhúc nhích đã trải qua hơn 2 giờ thời gian tất cả vào ngọn núi bên trong dễ cây đều bị hai người cho làm gãy lâm thâm cảm giác cánh tay của mình đều rất giống không phải là của mình một bên khác vệ vũ phu cũng không khá hơn chút nào nam tả quỷ nhận tay một mực tại run đậy vệ vũ phu nhảy đến trên núi đưa tay đẩy gỗ tròn thế nhưng là lấy lực lượng của hắn, căn bản không đẩy được kẹt tại trên núi gỗ tròn. Lâm Thâm cũng nảy tới, hai người bốn tay đặt tại gỗ tròn phía trên liệu mạng phát lực, cái kia gỗ tròn lại không nhúc nhích tí nào cái này gỗ tròn thực sự quá nặng đi, lực lượng của chúng ta căn bản không đẩy được. Lâm Thâm thử một chút, liền biết căn bản không có khả năng đẩy động. Vệ Vũ Phu cao mày nói, mặt mà khác, một bên, căn không được, gỗ tròn một bên khác cách kia quỷ dị sinh vật quá gần, chắc chắn tại nó kỹ năng trong phạm vi, chúng ta qua bên kia nhất định sẽ bị kéo vào kỹ năng ở trong, căn bản không có cơ hội chặt đứt một bên khác dễ cây. Lâm Thâm lắc đầu nói.